khoa cử cùng cao khảo cũng không sai biệt lắm một tầng tầng tuyển bạt đào thải vì nước t h ủ sĩ tưởng tượng thoáng một phát muốn đẩy đi một cái chính sách tại cao khảo chúng gia tăng một cái khoa mục nói thí dụ như thái cực quyền a đoan chừng cả nước cao thấp lực cản thật lớn các phương diện đều đề ra ý nghĩ của mình phân tích thái cực quyền gia nhập cao khảo về sau lợi và hại ý nghĩa giá trị chờ chờ một đống lớn thứ độ v ậ t làm cho người đau đầu nhưng còn nếu là linh hoạt thoáng một phát chỉ là lại để cho thái cực quyền với tư cách cao khảo thêm phần đích ban thượng hạng cùng với các loại toán học vật lý thi đua đồng dạng nghĩ đến lực cản sẽ nhỏ rất nhiều tại đại bảo quốc đ ồ i dưỡng chuyên nghiệp hải quân nhân tài cũng đi con đường này nhanh nhất thay đổi dân chúng nhận thức bang vi tiểu bảo kéo một c h i triệu chi tức đến đến từ có thể chiến bách chiến bách thắng đại bảo thủy sư đặt sau làm điểm công việc thật không dễ dàng đói bụng muốn trước giải quyết tấm no cái bụng đã no đầy đủ còn phải nghĩ biện pháp kiếm tài chính tài chính đúng chỗ còn phải cải biến rất lại phía sau tư tưởng thành lập một chi quét ngang toàn cầu hải quân c h ọ n vẹn lên giá phí đã nhiều năm a kỳ thật tại hạ học liên tục kim thủ chỉ viện trợ xuống tốc độ đã nhanh được kinh n g ư i nhưng mà hắn còn là có chút không vừa ý bị môi mở ra thì không luân bàn lộc đình ký thời không lưu chuyển t r ư ơ n g chín trăm sáu mươi hai bánh tử trên trời rớt xuống vi tiểu bảo càn thanh môn nghe báo cáo và quyết định sự việc càn thanh môn là khang hy tảo chiều nghe báo cáo và quyết định sự việc địa phương vi tiểu bảo hiện tại thế thân khang hy thân phận cũng không có tận lực thay đổi muốn biến là cả triều đình lại không cần tại những chi tiết này phương diện dây dưa hạo học ha ha cười cười t h ằ n g này cuối cùng gặp được một lần làm chính sự hai lần thì không luân bàn trở lại đều đ ặ sao tại mang hải tử nào có cái hoàng đế bộ dạng không biết còn tưởng rằng nhà trẻ viên trường đấy đã vượt qua rồi vậy thì nghe một chút ta nhìn xem tiểu bảo đại đế vào triều là cái bộ d á n gì g khởi bẩm thánh thượng nhã khắc tắt thành phương diện truyền đến tin tức nước nga đối với ni bố sở điều ước trong quy định biên giới vấn đề tựa hồ có một ít ý kiến ân hạo học trong nội tâm k h ẽ động nhanh như vậy thì có tức đất tất tranh tư tưởng nói thực ra lần trước tuy nhiên vi tiểu bảo phái ra ba vạn đại quân một lần hành động phá được nhã khắc tắt thành dùng chiến thắng quốc tư thái cùng nước nga đàm phán ước định cực kỳ có lợi cho đại bảo quốc danh giới mới bên giới thế nhưng mà hạ học biết rõ cái này hoàn toàn là vì hai trăm n ă m trước mặc kệ quốc gia nào đều phía đối diện giới cùng quốc thổ thấy không có quá nặng h ù n g chi s á i bờ d ì ạ vùng bị cho rằng thổ địa càn cối không đáng đi tốn sức lốp bốt địa chiếm lĩnh lúc này mới có thể một lần hành động cầm xuống mảng lớn quốc thổ bây giờ nhìn giống như không có trọng dụng nhưng mà đợi đến lúc tương lai tình huống tựu i sâu sắc bất đồng ngay tại s á i bờ d ì ạ dưới mặt đất có được cực kỳ phong phú khí đốt tài nguyên cái đồ chơi này có trọng yếu bao nhiêu chỉ nhìn nước mỹ đem ý dắt đánh thành a i hùng thế nào sẽ hiểu trừ lần đó ra còn có đồng dạng chân q u i rừng rậm tài nguyên cùng hồ bệ cạn vùng nước tài nguyên càng vi quan trọng là cầm súng sái bờ d ì ạ tự khống chế được bắc thái bình dương cùng với bắc băng dương nhập hải khẩu cho tương lai đại bảo quốc đối với nước nga dùng binh dưới trôn trọng yếu phục bút tại hạ học phía sau màn thao túng vi tiểu bảo kiên quyết chấp hành phía dưới ký kết hoàn toàn mới ni bố sở điều ước hoàn toàn cựu là tại nước nga trên người cắt trùng trùng điệp điệp một đao rõ ràng có thể đàm phán thuận lợi hạ học đều cảm thấy thập phần may mắn như vậy hiện tại là có người thông minh kịp phản ứng đã muộn hạ học hắc hắc cười lạnh chuẩy nh Kiên quay y quy định điều khoảng, tuyệt ế t trên chấp đước cho phép nước hành định khoảng, không phép bên n điều điều người đổi ý. Hiện vàng quân, tiên trước đổi tại vội vàng chế tạo hải quân, trước tiên đem cái kia đem ý. chế h tạo t ấ thế nào như thế nào chán ghét như chán nào nào đầu ả o quốc Quay sau. đã đ diệt nói quay đầu, nước nga cũng là hạ học trước chiến lược mục tiêu sao có thể cho phép bọn hắn hiện tại t i ể u thu phục đất đai bị mất còn chưa nói lời nói lại nghe vị kia tự xưng là việc quân cơ đại thần lao đầu từ túi đầu cung âm thanh nói thánh thượng nước nga người bây giờ đối với quốc gia của ta liên tiếp lợi dân chính sách thèm chảy nước miếng nhất là biên cảnh cư dân đã nhận được khoai tây cung cấp nuôi dưỡng đã lấy được ngân hàng tiền lãi về sau đối với nước ta văn hóa có chút ngưỡng mộ hiện tại chủ động đưa ra muốn cho chúng ta nhiều trợ giúp bọn hắn rớt lại phía sau quốc gia phát triển vì thế tình nguyện với tư cách đại thành quốc phiên thuộc biên cảnh cũng có thể lại hướng vào phía trong áp suất nhất định được không gian cha mẹ nó hạ học kinh ngạc địa trường to mắt lại l à như vậy cái ý kiến chẳng những không có ý đồ thu phục đất đai bị mất thậm chí còn chủ động cắt đất xương thần cái này ni mã khoai tây cùng ngân hàng có lớn như vậy uy là ca hắn hay là đánh giá thấp thời đại kia đối với ăn no bụng coi trọng mặc dù đặt ở hai mươi một thế kỷ hoa hạng một ít xa xôi vùng núi v ẫ những đang k điều bị này nước nga người đối với thần kỳ thiên hướng có mang thật sâu n g ư ớ n g mộ nước nga người cho rằng thiên hướng nhất định còn có càng nhiều thứ tốt nếu như túi đầu xưng ơ thần là có thể đạt được càng thâm nhập viện trợ cùng ủng hộ đối với bồn quốc phát triển có lợi ích rất lớn khi đó nước nga kẻ thống trị như hạ học sở liệu đối với quốc t h ủ cách nhìn thập p h â n mỏng chỉ muốn có thể theo thanh triều tại đây làm đến một điểm thật sự chỗ tốt phát triển đô thành một đời phồn vinh là tốt rồi về phần những cằn tối kia xa xôi khu coi như là t r i ề u cống lễ vật đưa đi ra ngoài cũng không đau lòng cái này có thể quá hợp hạ học tâm ý rồi lương trước vi tiểu bảo cũng không trở thành đem đưa đến bên miệng thịt mỡ n ổ ra đi cũng, cũng không cần hắn nói nhảm nhiều khởi bẩm thánh thượng ngân hàng bây giờ đang ở cả nước các nơi phồn vinh mạnh mẽ nở hoa tụ tập tài chính khoản độ hết sức kinh người ngoại trừ tất yếu chi tiêu bên ngoài rất lớn một bộ phận đều c h ả y về phía hải quân kiến thiết bên trên lao thần vẫn đang kiên trì cho rằng việc này còn chờ thương thảo tuy nhiên hiện tại quốc khố có chỗ lợi nhuận thực sự không nên như thế tiêu tiền như nước cũng nên có chút tiết kiệm giành được tốt nhất nhất là hải ngoại những m a n hoàng kia chi địa tựa hồ cũng không đáng chúng ta đi thăm dò nói nhảm hạo học cười lạnh một tiếng tự là những cổ giả này dùng như heo ánh mắt cho hêm đẹp hoa hạ mang lại phương hướng hải ngoại không trọng yếu không cần thăm dò người ta khai kiên thuyền lợi pháo đến thăm dò khai phát người thời điểm người đã biết h này, này nhưng lại người trẻ tuổi đang mặc áo giáp khi khái hào hùng bừng bừng xem xét tựu hải là võ tướng mà không phải là con văn mặt tướng vừa nhận được tin tức chúng ta đại bảo thủy sư đã, đã có được nguyên vẹn xây dựng chế độ theo đội thuyền đến nhân viên đồng đều đã đủ chỉ lợi thánh thượng lệnh kỳ chỗ chỉ liền có thể dương b u ồ n ra biển dương ai hải ngoại nhưng mà cái này đã không thể thuần túy dựa vào lý luận học tập mà là muốn cho các linh đệ chính thức dương buồn ra biển tại trong thực chiến tôi luyện bản lĩnh tích lũy kinh nghiệm mới có thể thành t i ể u chính thức uy vũ chi sư Rất bất lấn. tốt. Tiểu thương tại quát. tại thế thật Tiểu tới Vi vô Văn Vi vừa hiện kia mới luận Chuyến Bảo bộ Bảo, long nào Hạo long nặng nghề làng can, không cùng lượng, Chương đúng không nhìn hành nhớ hắn bảo tại chỗ hạ ý chỉ. hóa Haha, khí học hổ mà xâm kém. xem là le ủy kẻ 963, lập tức nghiêm túc hải quân hướng đông nam vùng biển xuất phát trọng điểm đặt ở đối với phù tang đảo đăng nhập tác chiến văn võ ba quan gặp hoàng đế như thế hăng hái đều bị trong lòng nghiêm nghị lại không biết cái này phù tang quốc như thế nào đắc tội bệ hạ vậy mà đem hắn với tư cách hải quân luyện binh c h ạ m thứ nhất cái này nếu bọn hắn thuận theo quy hàng cũng thì thôi nếu là còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cái kia chính là một hồi máu chảy đầm địa tế cờ nhưng mà hôm nay hoàng đế bệ hạ ân t r ạ c q u ả bị vô luận là trên triều đỉnh hay là giang hồ dân gian đều có được trí cao vô thượng uy nghiêm hắn chủ ý đã định ai dám lung tung khuyên can không có chuyện gì khác tỉnh bãi c h i ề u vi tiểu bảo lộ ra tâm tình vô cùng tốt tuy nhiên không thể theo đội tàu ra biển lại rốt cục làm thành cái này đ ạ i sự tính toán thời gian hạo tiên sinh mỗi năm một lần năm kinh cũng nên đã đi đến cái này có thể đối với hắn có một không tệ giao pho á tiểu bảo làm tốt lắm quả nhiên còn không có trở lại tầm cung hạo tiên sinh thanh âm t i ể u hợp thời xuất hiện vi tiểu bảo trong lòng có ngọn nguồn ha ha cười nói hạo tiên sinh dương b ồ m ra biển ngay tại ngày gần đây rất nhanh có thể cho ngươi đưa lên tin chiến thắng rồi tiểu bảo vất vả、á. hạ học cười nói hải tử sinh mấy cái năm nam hai nữ mới bảy cái mà thôi vi tiểu bảo nói được rất khiêm tốn hạ học nhưng lại một hồi nhức cả t r ứ n g ni mã mà thôi hai chữ thật đúng khi người h n quá đáng tổng cộng cũng t i ể u qua đi lưỡng năm thời gian bài trừ s o n g bảo thai cái này bảy đứa con gái hơn phân nửa là đối ứng lấy bảy cái mẹ chỉ là sinh ra hải tử t i ể u so ca nhiều hai cái hoàng đế t i ể u ngưu bất quá còn có hai cái phi tử hoài thai chưa sản xuất tiểu bảo chúng ta hay là nói nói vừa rồi nghe báo cáo và quyết định sự việc sự tình a hạ o học rốt c ụ c nhận thức đến cùng một cái hoàng đế ganh đua so sánh phương diện này sự tình cơ vốn thuộc về tự d ứ t lấy n ụ mặc dù hắn tại xã hội hiện đại có được kim thủ chỉ cũng không làm nên chuyện gì nước nga bên kia đáp ứng muốn đưa tốt hơn chỗ ngươi chuẩn bị t i ệ n đưa cái gì vì tiểu bảo suy nghĩ một chút trần chờ nói vốn không có gì lập kế hoạch đang định cùng hạo tiên sinh thương lượng đã tiên sinh hỏi tới ta cảm thấy có phải hay không tiễn đưa chút ít chất lượng tốt lương thực h ẳ n g i ố n g cùng với chúng ta mấy năm này tổng kết k h a i tây cao sản kinh nghiệm chờ thứ đồ vật qua đi trợ giút bọn hắn những điều này giữ lại Hạ học hư lạnh một tiếng, một đừng ố tốt i với chầm chầm lắng, giềng, phải nước nhìn lắng chẳng chằm chằm thể thực cho chỗ tốt gì? Đây chẳng phải là nuôi hổ gây hoạn. gì, có là sao đây đ gây nuôi nhìn hiện tại bọn hắn túi đầu xương thần tất cung tất k í n h một khi đã đến lúc trở mặt đó là tuyệt đối không mang theo khách khí quen thuộc hoa hạ cận đại sử hạ học đối với như vậy s i ế p thấy nhiều lắm hiện tại thừa dịp đại bảo quốc thực lực quốc gia cường đại tự nhiên là muốn thừa dịp ngươi bệnh muốn ngươi mệnh nào có thực cho chỗ tốt đạo lý như vậy đi ngươi sửa sang lại thoáng hợp pháp đem chúng ta tiên tiến giáo dục lý niệm trước mang cho nước nga người nhà nói cho bọn hã biết văn hư bang muốn theo em bé nắm lên Cái này có thể、so、sánh đưa chút sánh tiễn này thể ít so đưa kể cả dạy học tư tưởng dạy học phương pháp dạy học thể chế cùng với các loại phương tiện giáo viên tài liệu giảng dạy trờ trờ đều khiến cho tận lực đầy đủ hoàn mỹ một ít nga văn cũng đừng có dùng đương nhiên chỉ dùng để chúng ta quen thuộc tiếng trung cho bọn hắn quán thâu khái niệm đây mới là đại biểu tiên tiến văn hóa ngôn ngữ văn tự nha còn có kể cả thi từ ca p u a nguyên khúc minh tiểu thuyết a đều làm cho qua đi một ít lại để cho nước nga hải tử cũng theo đọc thuộc lòng thơ đường ba trăm thủ bắt đầu vỡ lòng nhân sinh bất quá phật giáo cùng đạo giáo những nóng lòng kia phát triển thế lực hòa thượng đạo sĩ rất có thể tiễn đưa một ít qua đi nha nước nga người là tín cờ gì hay là cái gì kia mà tổng không tốt quá chỉ một nhiều như vậy nguyên hóa phát triển mới có thể xúc tiến văn hóa trao đổi t r ă m hoa đua n ở mà vì tiểu bảo nghe được không hiểu ra sao nhưng mà hạo tiên sinh theo như lời cho tới bây giờ đều là bắn tên có đích hắn nghe không rõ lại từng cái ghi chép lại chiếu pháp thi hành là được phàm là hạo tiên sinh làm ra quyết sách tiểu bảo đều kiên quyết duy hộ phàm là hạo tiên sinh chỉ thị tiểu bảo đều quyết trí thể bất thay đổi địa tuân theo đây là tiểu bảo đại đế đăng cơ trước khi tự xác định hai cái phàm là hạo học một bên cho vi tiểu bảo chỉ điểm tùy cơ hành động một bên tại trong lòng hắc hắc cười l ạ n h văn hóa xâm lấn cảm thụ qua sao giáo dục văn nghệ tôn giáo b à quản đủ h ạ qua không được bao lâu nước nga người bọn nhỏ chỉ biết là tiếng trung mà không biết nga văn chỉ biết là thơ đường ba trăm thủ mà không biết nước nga thơ cổ ca chỉ biết là phật như lai cùng thái thượng lao quân không biết chúa j e s u là người ra sao đến lúc đó còn cần xuất binh đánh sao nước nga cái này s ư n g hô cuối cùng đem b i ế n thành lịch sử trở thành đại bảo vương t r i ề u một cái khu hành chính vực ai ta vậy cũng là cứu vớt các ngươi dù sao nga văn loại vật này đối với đầu lưỡi là cái thật lớn tổn thương làm không tốt tốt lười ung thư hay là học tiếng chúng a t i ế n tiến a đúng rồi vừa rồi ta nghe có người nói quốc khố hiện tại có tiết kiệm giành được hạo học lại nghĩ tới cái này đầu đề cùng vi tiểu bảo xác định t h o á n g một p h á t đúng vậy những năm này xây dựng ngân hàng thu nạp đại lượng dân gian nhàn tản tài chính ngoại trừ tất yếu chi tiêu cùng với hải quân kiến thiết bên ngoài c vi tiểu h bảo gật đầu tỏ vẻ tán thành nhưng mà nhất thời hoàn toàn chính xác không thể tưởng được địa phương nào có thể dùng tiền hạ học trầm giọng nói trước kéo lên năm mươi v à lượng toàn lực ủng hộ súng đạn nghiên cứu kể cả quanh thân sắt thép lợi chế gia công máy móc chế tạo chờ chờ tương quan ngành sản xuất kém nhiều hơn hai trăm n ă m hạ học không có cách nào đem hiện đại công nghiệp hệ thống trực tiếp cho đem đến đại bảo quốc tối đa chỉ là cung cấp một ít phương hướng tính chỉ điểm những trọng yếu này thứ lộ vật xét đến cùng hay là muốn dựa vào đương đại người chậm d ã i phát triển chỉ cần quốc gia cung cấp sung túc tài chính ủng hộ tin tưởng châu á nhất định sẽ thủy chung đi ở thế giới hàng đầu sẽ không bị tây phương cường quốc vùng ở phía sau mặt khác năm mươi v ạ lượng chúng ta khoản tiền cho vay dùng tiền kiếp sau tiền hạ học đống nhiên nghĩ đến một cái đồng học cờ, cờ cờ ký tên lại để cho hắn nở nụ cười thật lâu tiền a tiền a các ngươi ơ n ái a các ngươi sinh tiền a đối với khổ bước sâu t i mà nói toàn bộ gia sản cũng không đủ năm vị sổ sinh tiền là không sinh ra đến nhưng mà đối với một quốc gia mà nói có thể làm một chuyện tựu nhiều lắm đơn giản nhất đúng là khoản tiền cho vay tiểu bảo ngươi có thể cầm những số tiền này đi tìm một ít giàu có thương hộ trợ giúp hắn mở rộng kinh doanh sau đó hứa hẹn nhất định tỷ lệ tiền lời vì tiểu bảo cao mày nói nếu bọn hắn hoàn lại không dạy nổi làm sao bây giờ tiền vốn chẳng phải là đều tốn ổ n Trường bọn? thất. hay không cười is Còn học hát làm g nguyên hiểm định ước A, thất ữ n còn không nổi chúng ta không ngợn hắn. Càng là có thể còn khởi, chúng ta muốn tìm kiếm nghị g cho có cách c kia khởi, kiếm ta ta thể dạy tìm là p cho hắn. h không được, không phải thể thiếu không、được. Thiếu nợ cá nhân khoản nhiều hơn, ậ t bất tâm sự sử sản sao? số còn dụng động gán nợ Yên nợ nợ cũng gặp được, đi, được. đại đa có các cá loại chỉ cần quốc gia thật sự chăm chú cái con kia có hai con đường mà thôi đi chết hoặc là trả tiền chính thức chết đều không có tiền còn dù sao cũng là số ít chỉ cần làm tốt giám thị ai dám liều mạng cũng kịp nợ hiện đại có máy bay có hải ngoại có thể tị nạn thế nhưng mà tại hai trăm n ă m trước đại bảo quốc thiếu quốc gia lớn nợ nần muốn vừa đi chi biến thành chết sổ sách cái kia so với lên trời còn khó hơn hai cái quan sai tựu xem chết n g ư ờ i cổ đại bất động sản tạm thời làm không đứng dậy dựa vào khoản tiền cho vay có thể tùy tiện trước kiếm chút đỉnh tiền theo hải ngoại mở Có chỗ chờ rất nhiều chỗ nữ chờ đợi đại ợ i đ bảo thủy sư đao i k h i p h trường mâu đối mặt hỏa thương đại pháo đó là một cái thuần túy bi kịch cái này bi kịch hạ học tuyệt sẽ không khiến nó tại chính mình mỹ mắt dưới đáy lần nữa phát sinh vi tiểu bảo tuân theo hai cái phạm là nguyên tắc đem hạo tiên sinh chỉ điểm từng cái ghi chép lại chuẩn bị làm từng b ư ớ c địa thi hành hạo học ngáp một cái ngủ thật say với hắn mà nói chỉ là hai đến ba giờ thời gian điện thoại trò chơi nhưng mà lộc đỉnh ký bên kia đã qua ba năm hải quân xây dựng chế độ đã thành đứng lên vệ dương b u ồ n ra biển tiêu diệt đảo quốc sự t ì n h hay là lần sau có r ả n h lại chơi a hiện tại quá khốn tỉnh mặt trời lên cao ha ha rất lâu vô dụng cái từ này rồi dùng dùng một lát sảng khoái tinh thần a một con ngựa lao nhanh xà điêu dân cung thiên địa đều trong lòng ta vừa rơi giường lại là quả táo sáu túi cái kia đài điện thoại vang lên tiếng trung hạ học trong nội tâm dùng mình cái này điện thoại thế nhưng mà không có chọc vào tạp có thể gọi điện thoại tới đều là cái kia sổ truyền tin ở bên trong nhân vật hẳn là vi tiểu bảo cái này trong vòng một đêm lại làm ra cái gì không thể vãn hồi sự tình cố ý gọi điện thoại tới hỏi thăm s ờ gây ra dòng điện lời nói đến một n h ì n hạ học kinh ngạc phát hiện đúng là biểu hiện không tâm thái danh tự không tâm thái cái kia liên thành quyết trong thế giới ngàn năm về sau tân nhân loại hắn tìm chính mình có chuyện gì Gần đây tuy h không như thế hệ chủ ậ t cũng nào liên hệ bên kia, ế y là nào vật t phẩm không cách r u ề nhiên tống, ạ tạo o học thứ muốn một năm sau ngàn ít vật, t ra à về đồ liệu lại không có cách nào Cảm giác này, ngược lại giác điểm giống hạo học không có cách nào cho vi tiểu bảo cung cấp rất nhiều i cung Tuy hạo đạn dạng. không không cách học cách cho h nào này, ngược nào súng đồng n gom gót. có Cảm có có cấp bảo rất hắn có thể quay chiếu màu tín truyền thâu nhưng mà đại lượng súng ống đạn được trung quy là không tốt làm hạ o học chỉ có thể cổ vũ vi tiểu bảo phát triển mạnh súng đạn khai phát tương lai cùng châu âu cường quốc cuối cùng có một trận chiến không tâm thái bên kia thứ tốt rất nhiều nhưng mà không có cách nào khai bờ l ư t u t truyền t h u chỉ có thể dùng hai mươi mốt thế kỷ điều kiện đi chế tạo thường thường đều là điều kiện không chuẩn bị khó có thể hoàn thành Bằng không thì ung thư đã sớm giải quyết hết cái đó dùng được lấy bình nham long đan thêm thịt kho tẩu móng heo loại này xấu hổ tổ hợp không không a cái gì vậy tiếp gây ra dòng điện lời nói hạ học ngữ khí rất tùy ý dù sao theo trên thực chất nói hắn là sớm hơn thằng này một nghìn năm tồn tại lão tổ tông bên trong lão tổ tông huống hồ không tâm thái vẫn t r ở theo trong tay mình học trù đến hướng bạn gái đâu rồi mặc kệ theo phương diện nào mà nói đều có tâm lý ưu thế hẳn là hôm nay chính là vì học đồ ăn đến hay sao cái kia cũng không có thời gian ta vội vàng đấy đợi lát nữa còn phải đi tìm kiếm cái thích hợp sắm vai chu tinh tinh tiểu nam hải mắt thấy bên kia xạ điêu anh hùng hậu chuyện muốn dùng người rồi tiểu hạo a giang hồ cứu cấp không tâm thái đối với hạo học xưng hô cũng rất tùy ý hai người đều cảm giác đối phương so với chính mình năm tuổi nhỏ cho nên tạo thành loại này kỳ quái xưng hô phương thức sắc giang hồ cứu cấp cái từ này rõ ràng truyền lưu ngàn năm cũng là sáu trăm sáu mươi sáu hạo học gãi gãi đầu cười nói có việc nói thẳng có thể giúp đỡ nổi ta đây không hai lời đối phương đều nâng lên giang hồ rồi hạ học nói chuyện cũng mang lên một cô giang hồ khí tức tiểu hạo ta biết rõ ngươi là cái kia xa xôi khu có lẽ có thể tìm được một ít so sánh cổ xưa thứ đồ vật lần này ta có thể toàn bộ nhờ vào ngươi á c h hạ học có chút mơ hồ hắn không có cách nào cho không tâm thái nói rõ hắn đến từ một ngàn năm trước chỉ có thể nói là thái dương hệ trong cái nào đó xa xôi gì dân tinh thể các phương diện đều so sánh r ấ t lại phía sau không nghĩ tới hôm nay thằng này rõ ràng có loại này nhu cầu cái gì đó cái kia các ngươi chỗ đó bình thường là dùng cái gì đó tránh thai hay sao nói hạ o học một đầu hát tuyến như thế nào rất lâu không liên hệ đi lên i ể u là loại này đại t r ư ở n g mực vấn đề chẳng lẽ là ngươi cùng nhà của ngươi vị kia l á o phỉ tình khó chính mình đã có loại này nhu cầu không đúng ngàn năm về sau các phương diện đều có thật lớn phát triển hẳn không phải là còn dùng áo mưa loại này rất lại phía sau phương thức ca vì mao hội cầu đến chính mình đâu chỉ nghe mỹ rộ phôn một cái khắc đoạn không tâm thái thanh âm tựa hồ cũng có chút xấu hổ cười khổ nói ta cái kia lịch sử lao sư gọi tần phong xuất phát từ hiếu kỳ hạ học còn ngoan ngoãn địa nghe xong một tiết lịch sử khóa thiếu chút nữa làm cho tần phong giáo sư đem không tâm thái thu hoạch quan môn đệ tử đến bồi dưỡng tần giáo sư lại ra mánh khỏe rồi vì tăng cường chúng ta học tập tính tích cực tan học khóa muốn thảo luận một chút cổ đại tránh thai phương pháp để cho chúng ta đi trước riêng phần mình thu thập thoáng một phát tương quan tư liệu sống khi đi học muốn biểu hiện ra đưa vào cuối cùng cuộc thi tổng phân cái đồ chơi này ta đi đâu mà tìm đây nhà bảo tàng nơi nào đây lưỡng chuyến cũng không có cái gì thu hoạch chật nhô tới đến tiểu h ạ o ngươi bên kia khu tựa hồ so sánh rất lại phía sau cái gì đó đều là rất cổ xưa cảm giác có thể hay không có loại này thời cổ hậu tránh thai công cụ cho ta cung cấp một điểm tới h ạ o học nghĩ thầm cái này tần giáo sư cũng làm a n l i ê u đích vì kích phát học tập hứng thú liền nửa người dưới chiêu số đều xử lên không không vậy các ngươi hiện tại thường dùng tránh thai phương pháp đều là cái gì tránh thai đèn a không tâm thái đương nhiên hồi đáp mở cái này đèn dưới đèn phát sinh quan hệ tựu i cũng không có vấn đề gì rồi đây đều là mấy trăm năm trước kỹ thuật a không mới lạ có thể để cho ta đi đâu tìm ngàn năm trước khi công cụ a nghe nói là tên gì bộ đồ bộ đồ thứ đồ vật nhà bảo tàng quan có danh tự cũng không có vật dụng thực tế huống hồ tiểu tính toán có vật dụng thực tế cũng sẽ không cho của ta nha tránh thai đèn nghe đi lên là đồ tốt đáng tiếc làm cho không đến hạo học im lặng địa ngáp một cái tùy ý hỏi việc n h ỏ nhi ngươi muốn đủ is hay là d ị bỏn quay đầu lại ta cho người phát qua đi t r ư ờ n g chín trăm sáu mươi lăm cần một đứa cô nhi cái kia đều là mấy thứ gì đó không tâm thái cảm thấy xa xôi khu tựu là kiểu như châu bò những danh từ này mình cũng chưa từng nghe qua cái gì đủ ít hay là gì bọn người muốn thứ đồ vật quá h ạ học hiện trong nhà cũng không có thứ này mấy cái nữ nhân phía sau tiếp t r ư ớ c làm thai nạn chết người rõ ràng không dùng được nha đoan chừng nếu tại hùng tuệ quên trước mặt xuất ra cái đồ chơi này nàng trực tiếp có thể mất nước mắt thật tốt quá không tâm thái đại hỉ ý nghĩ của mình quả nhiên hữu hiệu tìm cái này gọi h ạ học người thực có thể lấy được cổ xưa tránh thai dụng cụ lần sau lịch sử khóa chính mình có thể tự run đi lên dựa theo ước định cái này học kỳ chính mình có lẽ không cần lại đến lịch sử khóa cuối kỳ cũng có thể hốt n cái cũng được điểm giá trị đúng rồi tiểu hạo người cái này hai dạng đồ vật là đại khái cái gì niên đại hay sao nhưng mà trong nội tâm vẫn có chút nho nhỏ tâm thần bất định dù sao tần phong lão sư đã nói trước vị nào đồng học có thể tìm được thứ đồ vật x ư a nhất phẩm tương hoàn hảo nhất có thể đạt được tốt nhất đánh giá phân hiện tại lưu hành tránh thai đèn là đại khái nhiều hơn hai trăm n năm trước do liên minh chứ danh sinh hoạt độ dùng nhà khoa học mở lớn pháo khai phát về sau qua đi hai trăm n ă m vẫn không có đồng loại sản phẩm có thể ở công năng bên trên còn hơn loại này đèn dù sao dưới đèn cái kia cái gì vốn chính là một loại tình thú sau đó ngọn đèn vừa v ẫ n còn có thể miễn trừ hết thể hậu hoạn quả thực tiệu là hoàng kim hợp tác tiểu hạo xuất ra cái này hai dạng đồ vật là cái gì nhân đại nếu chỉ là ba bốn trăm n ă m trước chỉ sợ chưa hẳn có thể áp đảo đ ồ n g học hạo học chứng đau một cái nghĩ thầm cái gì hai dạng đồ vật cái kia rõ ràng là một vật chỉ là hai chủng nhãn hiệu mà thôi muốn hay không đem mẹ phú long giúp đình cái gì cũng cho ngươi đưa đi gom góp điểm bị b ậ m đại khái một n g à n năm trước ca có lẽ còn không chỉ cái này hai chủng có thể cho ngươi làm nhiều mấy thứ ha ha t ố t không tâm thái trong nội tâm đại định một n g à n năm hẳn là vậy là đủ rồi hiện hữu nhà bảo tàng gửi thứ đồ vật đại khái là là nghìn tám trăm năm còn không có hắn muốn tìm thứ đồ vật có loại này nhà bảo tàng cấp hàng tồn còn không chỉ một dạng mình tuyệt đối có thể nhổ được thứ nhất ta đợi ta liên hệ ngươi đi hạ o học nghĩ thầm chính mình đi mua những đồ chơi này nên tránh đi trong nhà mấy cái nữ nhân b ằ ngày hôm qua cả ngày ác chiến cho ăn hết hạ huyền quân thỏa mãn hùng tuệ quên mà triệu hâm cùng vương hiểu hiến cũng đã xác định mang thai chỉ có trình tử linh gần đây tinh lực so sánh dồi dào nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi nhà đi xem như thế nào chiêu diễn viên cũng rất thú vị trong truyền thuyết quy tắc ngẩm cũng đừng làm cho hạo học thằng này lại đi ra lĩnh đến mấy cái xói nhiều thịt ít á c h thịt nhiều lang thiếu a ân không cần a việc nhỏ mà thôi đi đi trở về tử linh ở nhà nghỉ ngơi đi hạo học ý định đi mua một ít cái kia cái gì có á trình tử linh tại bên người có nhiều bất tiện ra cửa như tên trộm địa cố ý tìm cái ly ra rất xa trưởng thành đồ dùng điếm cảm giác mình giống như thật lâu không có tới chỗ như thế mua đồ rồi yếu điểm cái gì lão bản của nơi này cũng đều so sánh trực tiếp sẽ không cho ngươi để cử cụ thể t ứ đồ vật vào cửa đều là có minh sát mục tiêu bằng không thì người ta chỉ là đến mua cái bộ đồ bộ đồ ngươi cho để cử cái máy bay chén các loại khách nhân đó là quay đầu bỏ chạy a ân cái này cái này còn có cái này đều cho ta đến một hộp hạ học ngược lại coi như là quen việc dễ làm nhanh nói nhanh ngữ địa chỉ mấy thứ thứ đồ vật lão bảng ngầm hiểu đây là muốn cường lực tránh thai tiết tàu a là có nhiều sợ thai nạn chết người khá lắm xong bảo hiểm cũng không đủ đây là ba bảo hiểm tiết tàu a chàng trai muốn tiết chế mua xong rồi không tâm thái nhu cầu sự việc hạ học dùng một cái hắt túi nhựa trang tốt trực tiếp đi thiên hoành n h nghiệp vài ngày trước đã ban bố thông báo tuyển dụng diễn viên tin tức muốn một đứa bé trai tốt nhất là bảy tám tuổi bộ dạng mặt khác điều kiện phỏng vấn thời điểm cụ thể xem kỳ thật hạo học đối với cái này tiểu diễn viên hành động cái gì không có yêu cầu mấu chốt là tốt nhất quan hệ giữa người với người đơn giản một điểm phụ mẫu đều mất hơn nữa không có gì bằng hữu nhất đáng tin cậy bởi vì quay phim sau khi chấm dứt chu tinh tinh là phải ở chỗ này dừng lại thời gian rất lâu ít nhất đánh xong toàn bộ lo l mùa hạ thi đấu sau đó còn có thế giới chung kết quyết tái thi đấu trình nay trong đó vị này sắm vai qua chu tinh, tinh tiểu nam hải sẽ bị hạ học dùng ảnh chân dung thay thế hình thức làm cho đi trùng dương cung trùng dương cung bên kia an toàn ngược lại là không có vấn đề khâu xử cơ nếu không đáng tin cậy cũng không trở thành xem không ở một đứa bé vấn đề là người ta hải tử cha mẹ liên tiếp mấy tháng tìm không thấy hải tử là muốn điên đ ó à quay đầu lại báo cảnh khiến cho xôn xao bao nhiêu cũng có chút không thích hợp trong nhà có người nào đ ó à cho nên hạ học lần này thông báo tuyển dụng phỏng vấn rất kỳ quái không đi quan tâm đối phương hành động cùng hình tượng vấn đề thứ nhất tựu là hỏi gia đình quan hệ cha mẹ ta còn có hai cái tỷ tỷ hạ o học nghĩ thầm cái này đặt s a o còn là một siêu sinh đội du kích gia đình quyết đoán đ ả o thải a kế tiếp trong nhà đều có những người nào cái kia ba ba mụ mụ không có a con một nhưng mà hay là trên lệnh chút ý tứ có dám tới hay không cô nhi cái gì trong nhà còn có người nào cái kia mẹ ta cùng ta còn có trần thúc thúc a đây là tái hôn gia đình tuy nhiên chỉ có một trí thân mẹ có thể đúng là vẫn còn có người quan tâm m ặ t thử một chút buổi trưa hoàn toàn phù hợp điều kiện không tìm được hạ học cũng không thể tại thông báo tuyển dụng tin tức bên trên tiểu viết do chỉ cần phụ mẫu đều mất diễn viên cái k i ế lộ ra nhiều quỷ dị vượt qua giới thiên vương hạ học đã trong nhiều lĩnh vực khiến cho rộng khắp chú ý t ậ n lực thấp điều tốt cũng đừng làm ra cái khác cái gì yêu tiêu h thân rồi mấy cái mổ cơi cha gia đình nam hải bị hạ học một mình ghi chép lại thật sự không được chỉ có thể từ nơi này tuyển đến lúc đó tìm lấy cớ tiểu nói kịch tổ vừa muốn khai mới phiến mang diễn viên phong bế quay phim đem trong khoảng thời gian này n g h ẹ qua đi chỉ là cốt nhục liền tâm người ta cha mẹ hơn phân nửa là muốn đưa ra g i xét lớp các loại đến lúc đó trung quy cũng là một cái cọc phiền thoái đi một bước xem một bước rồi a ngũ hoàn ngươi so tứ hoàn nhiều một hoàn vừa chấm dứt phỏng vấn điện thoại vang lên là mới mua đích cái kia có ba nghìn tạm thường dùng di động không mang theo đặc thù sổ truyền tin cái kia một bộ ai ngay k h o e chứ xin hỏi là hạo tiên sinh sao là ta ngươi vị nào nơi này là kinh đô thành phố trại tạm giam có một cái đang bị giam giữ phạm nhân chỉ tên cùng với ngươi trò chuyện ân hạo học xứng sở phạm nhân tìm ta ta lúc nào nhận thức đang bị giam giữ phạm vào quả thực không hiểu thấu a thực xin lỗi ngươi tìm lộn người hạo tiên sinh hạo đại gia van cầu ngươi cứu cứu ta a ta từ nhỏ t i ể u là cô nhi nhất thời hồ đồ mới phạm vào sai lầm không muốn kiếp sau t i ể u trong tủ vượt qua a ngài đại nhân đại nghĩa lời nói lời nói cứu ta đi ra ngoài đi chương chín trăm sáu mươi sáu lòng c h ắ cẩn cô nhi hạo học trong nội tâm k h ẽ động chính mình trọn vẹn mặt thử một chút buổi trưa một đứa cô nhi đều không tìm được ai biết phỏng vấn chấm dứt rõ ràng có cô nhi gọi điện thoại tới có thể như thế nào đang tại bảo vệ chỗ người rốt Triệu Ta cuộc là ai? Ta là ai? mạo Hảo sinh, tiên còn danh ơi ừ, ngày hôm t giả giả thế ta bốn n thân thời điểm tự không nghĩ tới có một ngày như vậy hạo học ngữ khi có chút lạnh như băng cũng không có ý định cho cái này mặt mũi tuy nhiên trại tạm giam mình cũng tính toán có thể nói mà vượt lời nói tổng cũng không thể không công tiện nghi cái này mạo danh ra hỏa hạo tiên sinh tha mạng a triệu hạo nước mắt câu h ạ biết rõ cái này là tự mình cơ hội cuối cùng cầm lấy mịt rổ phồn thần cầu ta cũng không phải cố ý mạo danh thế thân kỳ thật ta là đại thánh đám fans hâm mộ đáng tin thành viên tại hoa quả sơn trò chuyện bậy ở bên trong còn là một nhân viên quản lý đấy ngày đó đi sân bóng vốn chính là chơi cái nhân vật sắm vai k i ê u mà sau đó vừa vặn có một bóng rổ trước mặt bay tới ta tựu thuận tay ném ra ngoài ai biết rõ ràng tiến bảo sau đó lại đây một cái lại bị ta che phủ rồi bọn hắn tựu một mực chắc chắn ta chính là đại thánh triệu nhật tiên về sau ta bị cái kia kết xù đại ngôn phí sáng lời hoa mắt nhất thời hồ đồ thì i u t ra là thế hạo học khẽ gật đầu t h ằ n g này có thể liền trúng hai cái s ắ c căng coi như là vận khí bạo giặt rồi đáng tiếc loại này vận khí vô dụng đối với địa phương nếu mua cái sổ số làm không tốt còn có thể hôn cái mấy vạt khối hết lần này tới lần khác dùng để giả mạo đại thánh kết quả bị chính mình ngăn chặn chạy trốn lộ tuyến ép buộc lên thi đấu trường nguyên hình lộ ra muốn hay không tha hắn một lần hạ o học trầm ngâm một lát người này tuy nhiên bước lên tên của mình đầu ký hạ không ít quảng cáo đại n ô n lại trung quy không phải cái gì tội ác tẩy trời sai lầm đơn giản là tham niệm nhất thời che mắt ý nghĩ mà thôi người năm nay bao nhiêu tuổi hạ o học đống nhiên mở miệng hỏi cái tựa hồ không liên quan nhau vấn đề mười chín tuổi a không nghĩ tới cái này triệu hạo ngược lại hay là người trẻ tuổi coi như vậy đi người trẻ tuổi phạm sai lầm thượng đế đều tha thứ cũng không nên đem người ta dáng một gậy chết tươi hai mươi tuổi tiến mục giam bốn mươi nhiều tuổi đi ra đời này cơ bản cũng là phế đi ngẫm lại cũng có chút tàn nhẫn phạm vào sai lầm lẽ ra đã bị trừng phạt ngồi tù là tất yếu nhưng mà ở nơi nào ngồi tù cần ngồi bao lâu có lẽ có thể có chỗ biến báo hạo học hơi do dự một chút động lòng chắc cẩn rốt cục gật đầu nói chờ xem ta qua đi xem đi cảm ơn triệu hạo khó khăn bắt được cây cỏ cứu mạng cái này thật sự là vui mừng quá đỗi cầm lấy mịp rổ p h ổ n khóc không thành tiếng đa tạ hạo tiên sinh đại ân đại đức ta đời này tự cho hạo tiên sinh làm châu làm ngựa báo đắc n i đừng nói nhảm rồi chờ để điện thoại xuống hạo học suy tư một chút kế hoạch khả năng mặc dù nói một ư ơ i chín tuổi thật sự là có chút quá tuổi rồi nhưng mà dù sao xạ điêu anh hùng hậu chuyện chỉ là một bộ làm ẩu điện ảnh chính mình làm làm trọng yếu người đầu tư sửa chữa nội dung cốt t r u y ệ n quyền hạn hay là tương đối lớn có thể thiết kế thoáng một phát t i ể u nói lao ngoan đồng cùng anh cô nhi tử trưởng thành về sau là cái dạng này sau đó đem triệu hạo an bài xuất hiện cho mấy cái màn ảnh thật cũng không cái gì không thể mấu chốt là triệu hạo là cái không có gì thân nhân cô nhi điểm này có thể tránh cho rất nhiều phiền t o á i bởi vì có mấy vận khí cầu khiến cho thân hãm nhà tù tuy nhiên là vì tham niệm bố trí lại cũng chưa chắc không có thao tác chỗ trống dù sao đều là ngồi tù tại kinh đô ngục giam ngồi tù cùng tại trùng dương cung ngồi vài năm lao tựa hồ khác biệt cũng không quá lớn mấy năm này tại trùng dương cung đi theo mã ngọc cùng khâu s ử cơ tùy tiện học một điểm công phu nhập môn đợi đến lúc trở về xã hội hiện đại lúc có lẽ tính toán là tự mình một cái có thể dùng tâm phúc thuận tiện còn có thể giải quyết chu tinh tinh tham gia lo l ờ trận đấu bức thiết vấn đề xem như một hòn đá ném hai chín a hạ quyết tâm hạ học trước bấm một cái mã số nghiêm cục trưởng vội vàng đâu nghe đúng là nghiêm tận thủ nhận được hạ học điện thoại không dám lãnh đạo thoáng đang ngồi cười nói hạ học không có đ o á n sai đây là có sự tình muốn dùng đến nghiêm mô nữa à nghiêm cục trưởng một câu bên trong có người bằng hữu n ố t vào trại tạm giam bên kia ta không có người quen các ngươi công an hệ thống bên trong thuận tiện nói chuyện có thể hay không giúp một việc trại tạm giam nghiêm tận thủ mày nhăn lại đến tuy nhiên tiểu tử này có thiên kiếm bối cảnh nhưng này loại yêu cầu vẫn còn có chút đi quá giới hạn rồi tội danh gì cái này nếu giết người phóng hỏa các loại trọng tội coi như là thiên kiếm thủ trưởng tự mình gọi điện thoại cũng không thể nói phóng để lại nữa à hay là muốn chú ý một điểm quy củ mặt mũi lại đại tổng cũng không thể bao trùm quốc pháp phía trên lừa dối tội kim n g ạ c h có chút đại hạo học hời hợt hờ nói nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu người bị hại bên kia ta có thể cân đối kỳ thật bọn hắn cũng không có t h ủ cái gì thực chất tổn thất lừa dối đến tiền khoản đã toàn bộ truy hồi ta có thể nghĩ cách lại để cho bọn hắn rút đơn kiện không truy cứu nữa a vậy là tốt rồi xử lý nhiều hơn n g i ê m tận thù nhẹ nhàng thở ra ngữ khí trở nên nhẹ lòng một ít nói như vậy có lẽ không khó xử lý trại tạm giam bên kia ta gọi điện thoại đi qua đi ngươi đ ợ i ta tin tức tốt cảm ơn nghiêm cục trưởng lúc nào có rảnh đi ra ăn một bữa cơm không cần khách khí như vậy h ạ học biết rõ nhiều chuyện nữa là thành nghiêm tận thủ thân là kinh đô thành phố cục công an phó cục trưởng cái này chút mặt mũi trung quy vẫn phải có một cái l ừ a dối phạm tiền đều lui mất người bị hại cũng có thể không truy cứu trại tạm giam bên kia chết cắn không phóng không có đạo lý này dù sao còn không có trải qua pháp viện thẩm phán tư pháp chương trình hết thể thao tác đều còn kịp tiếp được lại gọi điện thoại cho hoa hạ bóng rổ nam tổng giáo luyện cung lỗ mệnh cung huấn luyện viên ta là hạ học đối với người này hạ học ấn tượng bình thường thôi nói chuyện thì càng tùy ý chút ít hạ tiên sinh n g à i khỏe cung lỗ mệnh thế nhưng mà cũng không dám nữa lên mặt nếu không phải vị gia này ngang trời xuất thế lần nữa cứu trường hoa hạ bóng rổ nam lần này mất mặt ném đi được rồi cũng bị người treo lên đánh hành hạ đến chết một chút chuyện nhỏ người giúp ta liên hệ thoáng một phát trước khi cùng cái kia giả mạo triệu nhận thiên ký đại ngôn hợp đồng công ty tự nói những đại ngôn này hợp đồng lại để cho bọn hắn tới tìm ta một lần nữa đảm c nếu quả thật chính đại thánh nguyện ý làm quảng cáo đại ngôn kết hợp lần trước thi đấu sau biểu hiện nhân khi tất nhiên càng thêm bạo dạng quảng cáo hiệu quả tất nhiên cường đại hơn quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn rồi so sánh giới bông tha cho truy tố một cái con tôm nhỏ chỉ là chính l à việc nhỏ hoàn toàn không nói chơi chương chín trăm sáu mươi bảy thốt như một cái trại tạm giam trường sắp xếp xong xuôi những n à y hạ học cảm thấy vậy là đủ rồi người bị hại rút đơn kiện công an phó cục trưởng mặt mũi chính mình chỉ cần đi một chuyến trại tạm giam đem khổ bức triệu hạo tiếp đi ra là tốt rồi nhưng mà xe còn chưa mở đến kinh đô trại tạm giam nghiêm tận thủ điện thoại t i ể u đánh n ư i trở lại là được rồi hạ học mỉm cười tiếp thông điện thoại cười nói phiền thoái nghiêm cục trưởng á đừng nội sự tình có chút phiền t o á i ân hạ học bản lái xe gọi điện thoại nghĩ thầm c u n g t i ể u một hai câu giao phó không nghĩ tới nghiêm tận thủ ngữ khí vậy mà có chút không đúng hạ học nhữ mày đem chiếc xe tại ven đường tạm dừng mở ra song tránh lúc này mới trầm giọng hỏi tình huống như thế nào trại tạm giam chu sở trường ta trước khi không có tiếp xúc qua giống như rất không dễ nói chuyện a ta đem tình huống nói rõ rồi nên ám chỉ cũng đều ám chỉ rồi nhưng mà bên kia một mực chắc chắn kỷ luật đảng quốc pháp nói tiến vào trại tạm giam tựu là chờ đợi bên trên tòa án thẩm phán tội phạm không có một mình thả người đạo lý quả thực lẽ nào lại như vậy nghiêm tận thủ cảm thấy thật sự có chút mất mặt chính mình đường đường một cái công an phó cục trưởng so với kia cái phá trại tạm giam sở trưởng trọn vẹn cao hai cái cấp bậc rõ ràng điểm ấy việc nhỏ đều xử lý không thỏa đáng hết lần này tới lần khác đối phương nói được tất cả đều là đường hoàng đại nghĩa l ờ i lẽ chính nghĩa lại để cho hắn vậy mà không cách nào phản bác ngay cầu đầu năm nay hệ thống trong còn có như vậy dầu muối không tiến ra hỏa học minh triều hải t h ủ y sao nhưng mà loại tính cách này như thế nào đi đến lãnh đạo cương vị trại tạm giam dầu gì cũng là phó phòng cấp đơn vị a tiểu hạo người đ ư n g nội đối với chu sở t r ư ở n g người này ta cũng không hiểu rõ lắm quay đầu lại ta tìm mấy người hỏi một chút nhìn xem đến cùng tranh l ệ n h ở nơi nào giống như không thích hợp đấy ân p h i ê n thoái nghiêm cục trở rồi ta cũng đi trước tiếp xúc thoáng một phát thử xem xem đi hạ học cũng hiểu được sự tình kỳ quặc công an hệ thống bên trong lãnh đạo mặt mũi rõ ràng cũng không tốt xử tốt như một cái trại tạm giam dài a bằng cái gì đi gặp hội nói sau hạ học không hiểu ra sao địa phát động xe đã đến kinh đô thành phố trại tạm giam cửa ra vào ngừng ổn liết một cái trại tạm giam ở giữa quốc huy ngược lại là uy vũ trang nghiêm cổng ấ t bước c đi Đã vào. cũng không phải cái lao đại gia mà là hơn ba mươi tuổi một cái nhân viên cảnh sát hầu nghi địa đánh giá hạ học một phen chẳng lẽ đến tìm người không đề cập tới trước gọi điện thoại hay sao như thế nào còn biết vô hụt xã hội hiện đại được không nhìn ngươi cũng là người trẻ tuổi như thế nào phạm cái này hồ đồ ôi ngài là hạo học hạo tiên sinh a nhưng mà cẩn thận như vậy xem xét nhân viên cảnh sát ngược lại là nhận ra hạo học dù sao gần đây thằng này lại là khai phát tấn n ư ợ c lại là đầu tư chụp ảnh lại là chơi bóng rổ trên tv buộc quan g suất cực cao cái này khuôn mặt đã xem như nửa cái minh tinh mặt rồi là ta hạo học mỉm cười cũng không có phủ nhận đã sở t r ư ở n g không tại cũng tự thay đổi cái chủ đề các ngươi tại đây ở áp phạm nhân có thể thăm hỏi sao có thể chỉ là cần toàn bộ hành trình g i a m khống hạn lúc m ộ ư ơ i phút đồng hồ người rốt cuộc muốn tìm ai hả? nhân viên cảnh sát nghe nói là hạ học tuy nhiên cũng không phải là bóng rổ mê các loại cũng là khách k h í không ít người ta là danh nhân nha nhưng mà trong nội tâm càng thêm kỳ quái như thế nào người này trước tiên là nói về tìm sở t r ư ở n g nghe nói sở t r ư ở n g không tại biến thành thăm hỏi phạm nhân chẳng lẽ là muốn tới c h ấ p nối tìm phương pháp cái k i a tối thiểu cũng muốn trước cùng sở t r ư ở n g liên hệ tốt cổ rất quái ta đây thăm hỏi một người à gọi triệu hạo ngày hôm qua con bảo phiền bái ngươi trà thoáng một phát hạ o học thầm nghĩ cái này chu viện binh hướng thật sự có việc đi ra ngoài còn là vì nghiêm tận thủ áp lực cô ý nẽ đến cùng nguyên nhân gì một chút mặt mũi không để cho triệu hạo cảnh viên kia biên sắc vứt bỏ một câu chờ một chút ta đi dò cha sau đó nên ngang rời đi đem hạ o học nhét vào ầm ầm trong đại sảnh hạ o học chậm rãi bước chân đi thong thả đi vào một mặt treo trại tạm giam năm trước tiên tiến công tác người bảng vàng danh dự tường trắng phía trước hàng thứ nhất bắt mắt trên vị trí đương nhiên đó là chu viện binh hướng danh tự hạ học nhìn kỹ một chút ảnh trụt là cái mặt vông thai lớn mặt mũi tràn đầy ánh sáng màu đỏ một cái lao đầu nhìn về phía trên giống như là người có phúc không giống không dễ nói chuyện tướng mạo a thật sự vì kỷ luật đảng quốc pháp kiên trì nghe tựa hồ có chút kéo muốn thực kiên trì như vậy nguyên tắc hạ học ngược lại là cao liếc hắn một cái thà rằng bông tha cho cái này chu tinh tinh diễn viên người chọn lựa cũng coi như thành toàn thoáng một phát cơ sở cảnh sát chức nghiệp hành vi thường ngày nhưng mà trực giác nói cho hắn biết tựa hồ cũng không phải như vậy q u a n minh ngay tại hạ học xem ảnh chụp thời điểm cái kia nhân viên cảnh sát tìm cái yên lặng địa phương đánh ra một chiếc điện thoại đi chu sở trưởng, ngươi vừa rồi phân phó đặc biệt chiếu cô chính là cái kia triệu hạo quả nhiên có người đến thăm hỏi rồi hạo học là danh nhân không giả nhưng mà quan h ắ n điều sự đương nhiên muốn dùng người lãnh đạo trực tiếp mệnh lệnh vi đúng vừa rồi c h ụ sở trưởng cố ý gọi điện thoại trở lại giao phó đặc biệt chú ý cái kia gọi triệu hạo ra hỏa có người thăm hỏi hết thẻ không cho phép nhưng mà kẻ đến là hạo học gần đây xem như thanh danh lên cao hắn không dám tự ý c h u y ê n gọi điện thoại xin chỉ thị lãnh đạo a đã biết không nghĩ tới tiểu t ử này thật đúng là có chút phương pháp dựa theo ta phân phó đi làm mặc kệ ai thăm hỏi hết thẻ từ chối khéo t i ể u nói nghi phạm đang tại thẩm vấn chính giữa không tiện thăm hỏi nhân viên cảnh sát mơ h ồ nghe điện thoại bên kia tựa hồ có nữ nhân thanh âm nhưng lại rất tuổi trẻ không phải là chu sở trưởng lão bà thờ mắng m một tiếng lại một khỏa thật trắng đồ ăn bị heo nhú rồi trong miệng lại tranh thủ thời gian bổ sung nói thế nhưng mà đến thăm hỏi người là hạo học ca hạo học đang làm gì chu viện binh hướng không hiểu đ â u cái tên này rất lợi hại ta có lẽ nhận thức hắn là gần đây danh khí rất lớn một thanh niên bác sĩ còn đầu tư điện ảnh còn vừa mới tham gia bóng rổ trận đấu trợ giút cái này đều cái gì loạn thất bát tao chu viện binh hướng cau mày nói đầu góc ngươi dối loạn loại người này cùng ta có quan hệ gì không phải nói không thể thăm hỏi sao ngươi nghe không hiểu lời nói là nhân viên cảnh sát không dám q u ê n nữa đáp ứng một tiếng cốt điện thoại h ừ không lên đài mặt đại phu cũng không biết xấu hổ lấy ra nói chơi bóng rổ hay sao chê cười chu viện binh hướng căn bản không để ý thực xin lỗi triệu hạo chính đang tiếp thụ thẩm vấn không thể thăm hỏi hạo học xưng sở không phải mới vừa còn nói có thể thăm hỏi sao tại sao lại thay đổi chúng thật không nghĩ đến lần này rõ ràng liên thiên kiếm đại nhãn hiệu đều không có dễ dùng nhân viên cảnh sát lại gọi điện thoại trở lại vẫn là cứng rắn hai chữ không được chương 968, bạo lộ áo mưa trang hạo học sắc mặt trầm xuống cái này còn nói là cái gì quy định t i ê u tính toán quân chính ở riêng bộ đội tại địa phương cho tới bây giờ cũng là tương đương có mặt mũi thúng chi chính mình hay là địa vị đặc thù thiên kiếm bộ đội đặc trùng thành viên hiện tại còn chết cắn cái gì quy định nói triệu hạo chính đang tiếp thụ thẩm vấn rõ ràng chỉ là một câu lý do mà thôi cũng là kỳ quái triệu hạo tiểu tử này tựa hồ đắc tội người nào mà không biết ta đ ạ i thật xa chạy tới một chuyến thật sự không thể dàn xếp thoáng một phát hạo học n ữ u i ệ u trong trẻo nhưng lạnh lùng tiến lên trước một bước toàn thân khí thế lập tức gác bách qua đi theo nghiêm tận thủ điện thoại bắt đầu hạ học đã liền ăn hết ba lượt n g ă n trở cuối cùng thậm chí ngay cả thiên kiếm thân phận đều không có chút nào trợ giúp cái này chu sở t r ư ở n g cứ như vậy dầu muối không tiến gần đây một mực x ô i gió x ô i nước từng cái lĩnh vực đều lấy được làm cho người chú mục chính là thành tựu lại để cho hạ học tự nhiên mà vậy cũng dưỡng thành một cỗ h uy thế giờ phút này có chút tức giận cái loại đầy cường đại lực gác bách lại làm cho đối phương tên kia hơn ba mươi tuổi nhân viên cảnh sát chống đỡ không được ngươi ngươi làm gì nơi này là cơ quan nhà nước lảo đảo rút lui ba bước bày ra phòng ngự tư thế nhưng hắn là nghe nói vị này hạ học tại vừa mới chấm dứt trận bóng rổ về sau tại chỗ biểu thị một tay khủng bố công phu vậy mà một trưởng bổ phát nổ một cái bóng rổ tuy nhiên video tính là chân thật rất nhiều người tỏ vẻ hoài nghi nhưng là đầy đủ nghe g i ậ n cả người lúc này tiến lên trước một bước chẳng lẽ là muốn động thô chính mình có thể tuyệt đối không là đối thủ vội vàng đem cơ quan nhà nước đại nhãn hiệu lấy ra chấn thoáng một phát tràng tử hô hạ học hít sâu một hơi đương nhiên không đến mức cùng cái này nho nhỏ nhân viên cảnh sát khó xử cười lạnh một tiếng q có, có, rầm rầm có đủ ít siêu t i đi m a n g o i cái chút này một mươi i đều đến, nếu không hai chỉ chứa dịp bòn ba miếng đánh đêm nhanh và tiệ bao giục đình sau đó khẩn cấp thuốc tránh hai mẹ phú long khẩu phục thuốc tránh hai đây đều là mua cho không tâm thái thứ đồ vật lại không nghĩ rằng ngoài ý muốn bạo lộ ba mẹ nó hạo học kiểu tính toán tâm lý tố chất thật tốt trang diện này cũng làm cho hắn mặt già đỏ lên tranh thủ thời gian túi người mang thứ đó đều nhặt về trong túi quần không cần quay đầu lại cũng biết một màn này nhất định rơi tại cái đó nhân viên cảnh sát trong mắt có thể đình chỉ cười cũng không t ệ rồi mã c á c c á c hôm nay thực quá là có chút mất mặt ném đi được rồi đáng chết nếu không phải ăn sâu sắc c a n h cửa đương nhiên không đến mức rơi vào chật vật như thế khoản này sổ sách tự nhiên cũng muốn tính toán tại họ chu trên đầu trưởng cục công an mặt mũi không dùng được t h i ê nghiêm kiếm k hiệu nhãn n h ô dùng ngược muốn n tốt. Ta ngược lại ì n n g ư ơ có trước cám phải thập thật vậy hay không không sợ hết thầy.、Tiểu、hạo, ngươi tới trước nữa à? Thu thập xong những thượng vàng hạ Tiểu ngươi tới vậy vàng nữa xong sợ à? cục trưởng phiên bái ngươi đi một chuyến rồi ngẫm đầu chứng kiến nghiêm tận thủ hạ học nhớ kỹ nhân tình này gọi điện thoại không có muốn tới mặt mũi vị này công an phó cục trưởng rõ ràng tự mình đuổi đến trông giữ chỗ xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi bọn hắn nói triệu hạo chính đang tiếp thụ thẩm vấn không cho phép thăm hỏi nói láo n g i ê m tận thủ quả quyết nói thẩm vấn là chúng ta đội cảnh sát hình sự sự tình ta cũng không biết có người đến thẩm vấn triệu hạo bọn hắn trại tạm giam bên trong thẩm cái r á m hạo học ánh mắt ngưng tụ tuy nhiên sớm biết như vậy là trại tạm giam người lừa gạt chính mình nhưng nghe đến xác thực kết luận về sau hay là nén không được lựa g i ậ n trong đốt đem láo tử đương kẻ đần buồng nịch hai người đồng loạt q u a y người hùng hổ đ ị a g i ế t trở lại đại sảnh nghiêm tận thủ lúc này đánh nữa trận đầu cảnh sát hình sự trung đoàn thẩm vấn triệu hạo đây mới là chính nhi bắt kinh thẩm vấn căn bản cũng không cần đi cái gì thăm hỏi quá trình rồi không cần xin chỉ thị cảnh viên kia cũng biết vị này đưa ra công tác chứng minh trưởng cục công an không phải hắn có thể ngăn được người ta cũng là thông thường xử lý án chương trình t i ể u tính toán chu sở t r ư ở n g ở chỗ này cũng ngăn trở không được tiểu hạo người đi vào nói đi ta cũng chỉ có thể bang đến nơi đây rồi thả người quyền h ạ ta tại đây cũng không đạt được cảm ơn hạo học gật gật đầu đi vào phòng thẩm vấn sự tình phát triển đến trình độ này đã không phải là hắn tùy tiện làm cho cái sắm vai chu tinh tinh diễn viên điểm ấy việc nhỏ rồi cái này chu viện binh hướng sở trường vinh váo được rất hạo học thật sự rất ngạc nhiên triệu hạo đến tột cùng địa phương nào đắc tội hắn lại để cho thằng này rõ ràng ngạnh đỉnh lấy người lãnh đạo trực tiếp hơn nữa thiên kiếm bộ đội áp lực cũng muốn chết thủ sắn hắn không phóng hạo ca phiền t h á i n g ả i triệu hạo nhìn thấy hạo học mừng rỡ đã thấy hạo học sắc mặt tâm trầm giơ tay động tác của hắn c a o mày nói ngươi cùng cái này trại tạm giam chu sở trường có cựu hắn không có a triệu hạo lại càng hoảng sợ vốn cho rằng hạo học bên này ra tay hắn có thể thuận lợi đi ra ngoài đ â u rồi chẳng lẽ lại nổi lên cái gì gọn sóng chính mình một cái nho nhỏ sâu thi Cái đó dám đắc dám đó triệu ộ i người quái, chính của có chút phủ thì Vậy t kỳ ạ tạm giam sở trưởng không nề tình, một mực chắc chắn kỷ luật đảng quốc pháp, ta tạm thời giam mực không đảng cũng không có gì i hay sở nề chắn kỷ chắc pháp, quốc có b n Như vậy đi, người ở trong này cứ an tâm ở vài ngày, ta làm làm tình tường pháp. vậy vài đi, ở ở tâm ta rốt làm làm cứ c ộ c là t ì n hạo huống như thế nào, rất nhanh là có thể Nha! h Triệu nào, người rất là làm ra có đem đi. Nha. Triệu hạo có chút thất vọng cũng không dám chút nào biểu lộ ra hay là tranh thủ thời gian nói lời cảm tạng thật sự là phiền thoái hạo ca rồi ta thật sự chỉ là nhất thời hồ đồ vì muốn cho bạn gái mua phòng nhỏ lúc này mới động tham n i ệ m Phần ân tình này ta thật sự là cả đời cũng còn không rõ đừng nói n h ữ n g không có tác dụng đâu này rồi ngươi ở bên trong ngàn vạn đường gây chuyện có tình huống gì nhẫn mại vì trước mình cũng cẩn thận nhiều lấy chút ít hạo học trưởng tưởng tượng cũng đừng làm cho triệu hạo bị rơi xuống cái gì hát thủ vậy phần cái kia dầu muối không tiến chu sở t r ư ở n g thật muốn làm hắn cũng không dùng được quá lâu hạo ca còn có làm việc nhỏ muốn phiền thoái ngươi triệu hạo gặp hạo học q u a y người cắn răng một cái hay là gọi hắn lại như thế nào hạo học q u a n người nhìn xem muốn nói lại thôi triệu hạo hơi có chút không tiên nhẫn địa t h u c giục nói có chuyện nói như mò. Là triệu h ế này, ta vừa ồ xin gọi i đ n hạo o i c h không dám nói thêm nữa cười xấu hổ cười ta có một người bạn gái còn không biết ta bị trào vào công việc vừa rồi vốn y định hạ một chiếc điện thoại tiểu đánh cho nàng thật không nghĩ đến nàng điện thoại rõ ràng quay xong rồi có thể hay không phiền thoái hạo ca giúp ta đi một chuyến trong nhà ta sợ nàng lo lắng tiêu mà địa chỉ cho ta hạo học nghĩ thầm sớm biết như vậy tiểu tử này phiền thoái như vậy dứt khoát không chuyến cái này vũng nước đ ư c rồi còn đặc sao nhiều hơn cái đưa tin sống được như là đã một cước bước vào đến vậy thì tiễn đưa phật đưa đến tây coi như đi một chuyến tán giải sầu a vậy phần cái này chu viện binh hướng có loại a có loại hôm nay thì ra là hắn đương sở trưởng ngày cuối cùng rồi chương chín trăm sáu mươi chín độc là lòng dạ nữ nhất nhất tiểu hạo như thế nào đây vậy c h ư ớ ca ngày mai chờ hắn đi làm nói sau hạo học cảm giác cảm thấy có một đôi mắt theo dõi hắn là vừa mới cái kia mắt thấy chính mình người mang áo mưa trang nhân viên cảnh sát đặc sao người mang bốn năm loại tránh thai công cụ chính mình là nhiều sợ làm thai nạn chết người a thật đúng thiên đại hoan uổng ca rõ ràng là tùy thời chuẩn bị gieo hạt nam nhân tại đây ở lại đó không được tự nhiên trước đi một chuyến triệu hạo cái kia một người bạn gái tiểu lệ ra nói sau ta vừa rồi suy nghĩ một chút cái này chu viện binh hướng một ngụn cắn đúng dựa theo chương trình làm việc nhất định phải đem triệu hạo đưa đi phát viện thẩm phán tuy nhiên pháp viện bên kia ta cũng tìm được người có thể sự tình tạp đang tại bảo vệ chỗ bên này cũng đích thật là phiền thoái chẳng cho hắn đến rút tuổi dưới đáy nổi nghiêm tận thủ châm chức đưa ra đề nghị của mình hạo học lông mày nhữ lại hỏi như thế nào cái rút tuổi dưới đáy nổi hắn hiện tại đem không lấy trại tạm giam dùng văn bản rõ ràng quy định tới dọa người chán ghét được vô cùng nhưng nếu như cái thằng này không hề đảm nhiệm sở trường hết thể tựu i đều xử lý rồi ta nghĩ đến tìm người điều tra thêm họ chu hát lịch sử trực tiếp nhất cổ tác khí đem hắn t r i ệ xuống được rồi đơn giản giải t h o á n một phát họ chu không có thể có nhiều sạch sẽ à, lần này thực không biết chịu điên vì cái gì rồi không đã làm phiền ngươi l á o nghiêm tự chính mình xử lý nghiêm tận thủ cao mày nói chỉ sợ tiểu tử này ai mặt mũi đều không để cho thật sự ngoan cố chống lại rốt cuộc hh ắ c ắ c lúc này hắn thật có thể ngoan cố chống lại đến cùng ta ngược lại bội phục hắn rồi hạo học lạnh lùng cười cười lại để cho nghiêm tận thủ đều dùng mình một cái lúc này họ chu có thể tính thực đem vị này đại thần c h ọ c giận tự cầu nhiều phúc ca người khác không biết hắn nghiêm tận thủ thế nhưng mà rất rõ ràng hạo học cũng không phải bình thường thiên kiếm thành viên mà là cùng t h i ê n kiếm cao tầng đều nói mà vượt lời nói chu viện binh hướng lần này không chết cũng muốn tới ra lớp ra nhưng mà rốt cuộc là đặc sao ở đâu ra điên kình cái gì đều không quan tâm sở trường cũng không cần hạo học vội vàng cùng nghiêm tận thủ đánh nữa cái bắt chuyện dựa theo triệu hạo cho địa chỉ đã tìm được kinh đô vùng ngoại thành một cái giản dị nhà dân xem ra tiểu tử này thời gian trôi qua hoàn toàn chính xác quất bách khó trách chịu không được tiền tài dụ hoặc tuy nhiên tội không thể thứ cho miễn cưỡng xem như tình có thể nguyên a đi qua dơ bẩn hành lang hạo học lên l ba gõ vang một cái cũ nát cửa chống trộm ai dĩ nhiên là cái nam nhân thanh âm sau đó vang lên dép lê trên mặt đất đi đi lại lại lê âm thanh ân hạo học ngây người một lúc cửa mở đang làm gì một cái vòng tròn c u ầ n c u ộ n đầu xuất hiện tại hạo học trước mặt hai tay để trần xuyên cái c u ầ n cộc nhìn về phía trên có phần có vài phần phì khí xin hỏi hạo học chính còn muốn hỏi cái k i a gọi ninh xuân lệ nữ hải phải t r ă n g ở chỗ này không ai không phải mình nhìn lầm rồi lâu tên cửa hiệu nhưng mà trong điện quang hòa thạch rồi đột nhiên nhớ tới vừa rồi đang tại bảo vệ đoán ảnh t r ụ tường cái kia cùng chính mình khó xử chu viện binh hướng giống như t ự là trước mặt người nam nhân này ba mẹ nó c h á n g nha hết cánh tay thật đúng là thiếu chút nữa không nhận ra đến là hắn đúng vậy cái này l i mã nguyên lai、like、chỉ là đơn giản như vậy một cái tinh trùng lên nao câu chuyện hạo học hít sâu một hơi cũng không có hỏi nhiều nhanh chóng lời nói xoay chuyển túi lầu nói thực xin lỗi ta tìm nhầm cửa n g ố c bức chu viện binh hướng hùng hùng h ổ h ổ c á n h điệu một tiếng quan trọng cửa sát hạo học giả ý đạp, đạp đạp xuống lầu vài bước tạo thành một loại đã ly khai biểu hiện giả dối sau đó thân thể phúc thấp như là nhẹ nhàng ly miêu đồng dạng một lần nữa tháo chạy hồi cửa c h ố n g trống trước l t hai dán tại trên cửa sát dốc lòng lắng nghe cách ít nhất một hai đạo môn thường nhân đã khó có thể phân biệt trong đó động tĩnh nhưng mà hạ học nội công sâu xa k i ế p thu k i ể u âm k i ể u dương hai đại kỳ công dụng tâm phía dưới vẫn có thể đứt quãng địa nghe được trong phòng một đôi nam nữ nói chuyện tiểu lệ a ta lúc này vì ngươi nhưng mà cái gì đều bất cứ giá nào á chu viện binh hướng thanh âm vang dội một ít hạ học nghe được sò、so、sánh t i n tưởng vừa rồi ngươi cũng đã nghe được trại tạm giam bên kia lại gọi điện thoại tới nói là công an cục nghiêm phó cục trưởng tự mình đã đến đã thẩm vấn này cái họ triệu tiểu tử thủ hạ ta người căn bản là ngăn không được ngươi nói tiểu tử này không có hậu trường ta xem hậu trường kiên cường được rất ta ngay sau đó nữ sinh tự mơ hồ một ít hạo học cần hết sức chăm chú mới nghe được đến một điểm nha trước đừng làm rộn triệu hạo có hậu đài vô nghĩa đã nhiều năm còn ở cái này phá địa phương ngươi cũng là lừa đảo lúc nào mua cho ta Người đang nói nàng cùng hồ là triệu hạo cùng m ộ thằng c ỗ thời điểm đã qua vài năm khổ thời gian. Hiện tại tâm thư tại một thân tuổi Triệu t khổ hiện Chu、viện、Binh Hướng hứa hẹn cái gì đó, hơn phân nửa là phòng ở các loại, mới khiến cho nữ nhân này tâm thư phục tại một cái、so、phụ thân hắn hơn nhân háng. Hạo h điểm vài gian, bởi Viện cái loại, mới cái dưới đã đó, năm càm nam qua nửa vì là này nữ còn lớn gì ở các so này đoán chừng cũng là không có niệm qua sách gì sớm xã hội đen rồi không đến hai mươi tuổi cũng có cái chỗ vài năm bạn gái chỉ là không biết cái này ninh xuất lệ so với h ắ n đại hay là so với h ắ n tiểu ngươi đừng vội mà chu viện binh hướng cười nói tiểu lệ ngươi cũng biết nhà của ta cái kêu bà nương hung được rất muốn động một khoản tiền lớn nàng khẳng định phát hiện đến lúc đó ta ly hôn đều bất tiện rồi ngươi là không biết ta vì ngươi đính trụ bao nhiêu áp lực tốt qua sang năm tiểu về hưu rồi t i ể u tính toán tiểu tử này tìm được thiên vương lão tử rất giỏi thì ra là đem ta cái này sở t r ư ở n g triệt mặt thôi quay đầu lại ta tìm lấy cớ đem hôn cách rồi chúng ta có thể thanh thản ổn định ở cùng một chỗ thật tốt a a nữ nhân phát ra k ỳ quái thanh âm nghe đi lên hai người vừa nói chuyện một bên cũng không có nhàn rỗi nắm chặt thời gian đang làm một ít thân mật sự tình sẽ không liền tài sản đều tịch thu đi ả nha cái này tiểu lệ ngược lại là nói được thông khoái đã hủy thân lao nam nhân cũng t i ể u không nói chuyện gì cảm tình rồi rõ ràng t i ể u là chạy cẳng có ưu thế đ ứ t át sinh hoạt đi chu viện binh hướng nói thật nhẹ nhàng trong nội tâm kỳ thật cũng có chút bồn u chồn hôm nay chính mình tuy nhiên không tại chỗ ở bên trong nhưng mà mấy cái điện thoại nội dung lại để cho hắn lần lần cảm giác được cái này sở trưởng cũng làm không được mấy ngày có thể thật không nghĩ tới cái kêu gọi triệu hạo g i a hỏa như vậy có thực lực quân chính l ư ợ n g giới đều đ ắ p tuyến đặc sao có phải hay không không đúng chỗ nào a như vậy một cái ngư nhân hội liền nữ nhân đều bị chính mình cua được giường nhớ rõ ngày hôm qua cái này tuổi trẻ xinh đẹp tiểu lệ bởi vì triệu hạo sự tỉnh tìm được chính mình lúc khóc xất mướt bộ dáng điểm đạm đáng yêu lại để cho hắn thoáng cái t i ể u động tâm dùng hắn nhiều năm lịch duyệt rất nhanh t i ể u tham dò ra cô bé này không có gì t ỉ n h so kim kiên tư tưởng đối với vật chất thế công sức miễn dịch s o s a n h yếu ba cái hai cái vào lúc ban đêm t i ể u lừa nàng thất thân sau đó chu viện b i n h hướng rõ ràng đã tìm được nhiều năm đều không có nam nhân hùng phong đây chính là hắn năm gần đây tại rất nhiều trung tâm tắm rửa đủ liệu mát xa địa phương đều không tìm được chân quý cảm giác loại cảm giác này lại để cho hắn mừng rỡ như điên c ả hắn mừng rỡ như điên cảm thấy ninh xuân lệ chính là hắn mệnh trung chú định thứ hai xuân ôm song túc song phi ý niệm trong đầu lúc này mới liền hệ thống trong nghiêm cục trưởng tự mình gọi điện thoại đều không có nể tình ngay lúc đó nghĩ cách rất đơn giản đem tiểu tử này vững vàng đương đương đưa vào n g ụ c giam đây cũng là ninh xuân lệ y tứ cô bé này cũng là lênh lệ cảm thấy không có cách nào đối mặt triệu hạo tự cùng chu viện binh hướng để yêu cầu lại để cho hắn vận dụng quan hệ nhiều phán cái vài năm độc là lòng giả nữ nhân nhất cái kia c h ư ơ nhưng g y bắt n mà chu viện triều thật sự không nghĩ tới triệu hạo nhân mạch quan hệ dĩ nhiên là xa ra ngoài ý liệu phạm nhân tiến vào trại tạm giam về sau hướng ra phía ngoài gọi điện thoại thông chi người nhà cũng là thông thường quá trình hay là ninh xuân lệ ý tứ cố ý dập máy mới khiến cho hắn gọi điện thoại là lường trước hắn căn bản cũng tìm không thấy cái gì đáng tin cậy bằng hữu thế nhưng mà vốn tưởng rằng có thể tỉnh h động nghiêm cục trưởng chào hỏi đã tính toán là cực hạ về sau nghe nói còn cái bộ đội đầu to binh ngược lại cũng không cần quá để ý thế nhưng mà cuối cùng một chiếc điện thoại bọn thủ hạ báo cáo nói nghiêm cục trưởng vô cùng lo lắng địa tự mình đã đến cái này tính chất có thể tựu thay đổi hoàn toàn gọi điện thoại lần lượt câu nói giao tỉnh cùng vì người này tự mình tìm tới cửa giao tỉnh hoàn toàn bất đồng điều này nói rõ triệu hạ bối cảnh còn muốn so với nghiêm cục trưởng kinh khủng hơn này mới khiến vị này cao chính mình hai cái cấp bậc thủ trưởng không dám lãnh đạo tự mình đến cửa đến tìm tràng tử mã c ắ t c ắ t giống như khiến cho có chút lớn hơn chu viện triều tại thể chế trong lăn lộn cả đời cũng biết nặng nhẹ sự tình phát triển đến nước này lớn nhất có thể là chính mình cái sở trưởng vị trí sợ là giữ không được vì trước mắt cô bé này tuổi trẻ thân thể giá trị sao trong nội tâm đột nhiên có chút bực bội hung hăng dùng sức ngắt một thanh lại để cho hắn mê luyến thị trắng nhắm chúng nữ hải lại là một hồi bất mãn tiếng kê ơ khai c u n g không quay đầu lại mũi tên cũng chỉ có thể chết chọc đến đấy rồi t i ê u tính toán hiện tại chính mình trở về cùng nghiêm cục trưởng thừa nhận sai lầm cũng không có cơ hội gì bảo trụ chức vị đây không phải tiểu hải tử qua mọi nhà nghiêm cục trưởng cũng không phải mình cậu em vợ tốt tại chính mình chỉ là cắn chặt theo như quy định làm việc bên ngoài tìm không ra chính mình cái gì sai dò rất giỏi t i ể u là dùng cái khác cái gì lý do lại để cho chính mình xin nghỉ hữu sớm còn không đến mức có khai trừ công t r ư c lỗi dù sao cũng cựu thừa cuối cùng một năm rồi ném điểm người tổn thất không tính quá lớn hiện tại quan trọng nhất là lại để cho tiểu lệ cùng sắp thả ra triệu hạo chia tay cạnh mình còn muốn cái cớ ly hôn cầm ly hôn phân cách một nửa gia sản một lần nữa mở lại thủy một đoạn hoàng hôn vong nhiên luyến đã nhiều năm như vậy chỉ có tại tiểu lệ trên người mới có thể tìm được lúc tuổi còn trẻ cái chủng loại kia tư vị chỉ bằng điểm này cũng coi như đáng ra chỉ quái trong nhà cái kia thiếu phụ lớn tuổi có chồng quản tiền thái hung h n g ác vốn chính là cái bao hai sữa tiết tấu kết quả trong tay mình cầm không xuất ra quá nhiều tiền đến cho tiểu lệ an g a lại không nỡ cái này làm chính mình trọng trấn hùng phong nữ hải đành phải đi hôn con đừng rồi hạ quyết tâm chu viện triều đang chuẩn bị cùng tiểu lệ thương lượng một ít chi tiết lại nghe điện thoại vang lên vị nào sự tình hôm nay có chút siêu thoát khống chế phạm chủ chu viện triều trong nội tâm đúng là vẫn còn bực bội ngữ khí cũng không tốt lắm chu sở trường ta gọi hạ học là triệu hạ bằng hữu hạ học cơ bản nghe rõ đại khái cũng không cần hiểu rõ thêm tình huống ở này cái phá phòng ở cửa ra vào cho chu viện triều cuối cùng một cái cơ hội về triệu hạ lừa dối vấn đề hiện tại khởi tố thương gia cũng đã nguyện ý hủy bỏ chu sở trường có thể hay không cho cái mặt m u i thả hắn ra lại có người đến cầu tình rõ ràng còn trực tiếp tìm tới chính mình điện thoại nghe thanh âm rất tuổi trẻ đến cùng thần thánh phương nào hạ học giống như vừa rồi nghe thủ hạ nhân viên cảnh sát đ ề cập qua cái tên này lại là bác sĩ lại là vận động viên cái gì loạn thất bát tao dối tinh dối mù lúc nào loại này mặt hàng đều có thể trực tiếp gọi điện thoại cho mình rồi cái gì đó chu viện triều ý bảo tiểu lệ đừng lên tiếng một tay lại không an phận địa tại thân thể nàng thượng du đi trong miệng nghiêm túc nói ta mặc kệ ngươi là ai ai cũng không thể áp đảo kỷ luật đảng quốc pháp phía trên triệu hạ phạm vào tội cũng không phải nói không có người khởi tố có thể miễn ở hình sự xử phạt nghiêm khắc mà nói trại tạm giam cũng, cũng không có xử lý quyền lực nhất định phải đi qua pháp viện thẩm phán mới có thể cho hắn cuối cùng nhất định tội không có ý tứ ở chỗ này của ta không có tình cảm có thể giảng hết thệ theo như q u ý củ làm việc a hay là bộ kia đường hoàng tử nhi thậm chí trong giọng nói còn mang theo khinh miệt cùng k i n h thường hạo học bị c ú t điện thoại trên mặt lại cười hì hì không có ý tứ đúng vậy ta đây cũng tự i ngượng ngùng lao nghiêm à có thể hay không giúp ta tra thoáng một phát Cái này, chu chiều Hoặc cũng viện trong nhà điện thoại. Hoặc là hắn lao điện thoại này trong nhà hắn là bà Lưu lao được. kinh ý n g ư ờ đ ú g là ta, ạ lại học. Ách, không phải nói cái kia siêu sự tình, chuyện cái kia ngươi nói này nói siêu sự tầm đô ế n Hiện tại có một tin tức manh người Kinh tại mối A. Vũ ca, giúp ta điều một tức ta tra một có ca, Vũ đ quá. Kinh đô thành phố trại tạm giam sở trường gọi chu v i ệ n triều đánh qua một thông điện thoại phát một đầu tin nhắn hạ học thoải mái nhàn nhã địa tại cửa ra vào đi bộ cũng lười được nghe bên trong nói cái gì đó rồi chính thức hoán đổi xem cuộc vui hình thức cho hay sắp bắt đầu mười phút đồng hồ chu viện triều bà nương hành động tốc độ lại để cho hạ học rất hài lòng đây là một cái so chu viện triều còn mập m ạ p nữ nhân nhìn về phía trên hung hãn vô cùng nhìn xem cửa ra vào hạ học hạ dọa quát ngươi phát tin nhắn là ta ngươi là người nào tại sao phải giúp ta béo nữ nhân tuy nhiên tại nổi giận chính giữa lại rõ ràng còn nhiều hỏi một câu hạ học cười cười theo trong túi quần lấy ra cái kia mấy thứ áo mưa trang ngươi xem đây là hắn tại ta trong tiệm mua vài kiện đồ vật lúc ấy ta khuyên hắn nói không cần phải mua nhiều như vậy lặp lại Kết quả bị chửi e người vào việc của n khác. tại a của Vừa ra là là là vào người vẫn thật là yêu sen vào việc của người khác. Vừa vẫn nhận ra hắn là kinh việc thật t khác. yêu r đô tạm giam chú sao ở trường. Tìm t r bằng hưu tra được điện t h ạ Tại i ngươi.、Quảng、cái Ngươi. của chứ sao? Ngươi. Tại sao Quảng nhàn sự biết hắn ai tuổi trẻ thời điểm không hiểu chuyện cũng xảy ra trại tạm giam đại môn chỉ tiếp chu sở trưởng quý nhân hay quên sự tình không nhớ rõ ta cái này tiểu nhân vật rồi hạo học nghĩ thầm nữ nhân này cũng là nao t à n chẳng lẽ hiện tại trọng điểm không phải buộc phát vẽ m ặ sao nắm chặt ta hạch hỏi làm bao đâu khá tốt nữ nhân kia sắc mặt càng ngày càng khó coi rốt cục đi lên hạ học chờ mong quỹ đạo cái này chết tiệt heo đi ra tìm hồ ly lẳng lơ cũng thì thôi còn làm nhiều như vậy tránh thai công cụ ngược lại còn nhớ rõ không dám để cho hồ ly lẳng lơ mang thai cáp lao nương một mồi lửa đốt đi cái này hồ ly ổ ba ba ba nữ nhân mập m ạ p bàn tay dùng sức phát cửa sắt có thể so sánh hạ học vừa rồi bạo lực nhiều hơn ai nha phóng viên còn chưa tới đâu rồi hỏa hầu kém một chút hạ học theo hành lang cửa sổ hướng phía dưới trương nhìn một cái có chút t u ê n đối không đủ hòa mỹ đặc sao người viết báo không đủ chuyên nghiệp a hay là người ta vợ cả tới cũng nhanh dù sao cũng là bắt gian sốt ruột ba mẹ nó chu viện triều tại mắt mèo ở bên trong chứng kiến cái này chính mình quen thuộc nhất nữ nhân trong lúc nhất thời sợ đến vỡ mật cái này ly mã nàng như thế nào tìm tới nơi này đến hay sao vấn đề này đợi lát nữa nói sau hiện tại hạng nhất đại sự là làm sao bây giờ mở cửa ta ít gít gít ba bà mẹ ngươi lão nương biết rõ ngươi ở bên trong họ chu ngươi đặc sao không mở cửa lão nương hiện tại tìm mở khóa điện thoại đây cũng là lão mẫu lại là lao nương quan hệ thật phức tạp hạo học đứng tại trong thang lầu xem cuộc vui muốn yên tĩnh thân làm một cái người xem phải có tố chất chu viện triều trong mắt đều đỏ cái này đặc sao bị ngăn cửa nữa à ai làm hay sao cái này bà nương không phải đi làm mỹ dung đến sao tuy nhiên bộ dạng này tôn vinh như thế nào cũng mỹ không đứng dậy còn ít ta lão mẫu ai năm đó các người mẹ chồng nàng dâu quan hệ tuy nhiên không tốt dù sao lão mẫu cũng qua đời rất nhiều năm đây cũng là tội gì mắt thấy bên ngoài thanh âm càng náo càng lớn hàng xóm đều nhao nhao mở cửa xem náo nhiệt chương u v chín trăm bảy mươi m ộ t khóc không ra nước mắt chu v i ệ n triều cung ngay nữ nhân vừa vào cửa một cái tắt sẽ đem chu viện triều đánh nữa cái lảo đảo đ ằ n g đằng sát khi điệu thẳng đến b n g trong đến không kịp né tránh linh xuân lệ chứng kiến bộ dạng này tư thế cũng là sợ choáng vắng mắt liền trên người áo ngủ cũng không kịp sửa sang lại cứ như vậy xốp giòn ngực nửa lộ đ i ệ ra bây giờ người ta vợ cả trước mặt hồ ly làng lơ nghiến răng nghiến lợi địa gầm lên giận dữ chu phu nhân không nói hai lời một cái béo đại thân hình thẳng nhào đầu về phía trước tay năm tay mười t i ể u là trước hai phát cái tắt đánh qua ba ba hai tiếng ninh xuân lệ xinh đẹp đáng yêu đôi má nhanh chóng sưng đỏ trong miệng đều đã có một cỗ huyết tinh cái này lưỡng bàn tay đánh cho ngon độc chật chật nữ nhân này sợ là so tầm thường nam nhân sức chiến đấu đ ề u cường nhìn về phía trên mấy tuổi cũng không nhỏ nói đến đánh nhau lại thực nghiêm túc hạo học nghe trong chốc lát nhìn chung q u n h một chút tiện tay sờ đến một căn g i y kẽm không cần tốn nhiều sức đem chỉ là khóa khấu trừ một canh cửa khóa cửa chống trộn Cái môn này tuy nhiên g trẻ tuổi không ít nhưng mà ninh xuân lệ vốn cũng không phải là hội đánh nhau nữ hải tăng thêm chu phu nhân thân đại lực không lỗ dựa vào trọn vẹn gấp đôi hơn thể trọng đơn giản lấy được tính áp đảo ưu thế chỉ là vài phút thời gian tự đánh đối phương mình đầy thương tích hạo học không có ra tay ngăn trở mở cửa cũng chỉ là thờ ơ lạnh nhạt vừa rồi nghe được rõ ràng đúng là cái này ninh xuân lệ vì tiền phản bội cảm tình cũng thì thôi rõ ràng còn đem sự tình làm t u y ệ t lại để cho chu viện triều vận dụng quan hệ tận lực nhiều phán triệu hạo vài năm cái này có thể thì có điểm quá mức hợp tác tụ không hợp tác thì tán đầu năm nay ai cách ai cũng sống được rồi nhưng mà bởi vì chính mình trong nội tâm h ư tự muốn đem người ta nhiều hình phạt gián lục trong miệng đ âm hoàng phong vĩ thượng trâm lưỡng giống như đều không độc độc nhất là lòng dạ đàn bà lần lượt bữa này đánh cũng tương đương tiểu t với là hắc a y Triệu ra Hạo các người dốt cuộc đã tới hạo học lông mày n h u lại nhìn xem kiêng ca mê ra lên lầu lưu ký người cười nói bên trong đâu rồi gia đình luân lý đề tài còn liên lụy tới công vụ nhân viên sinh hoạt tác phong vấn đề các người báo chí cần dùng đến a cần dùng đến đa tạ hạo tiên sinh lưu ký người sông hạ học cảm kích địa gật đầu một cái trực tiếp t i ê u hướng trong cửa sông lúc này chu viện triều rốt cục có chút nhìn không được rồi lại đánh như vậy xuống dưới làm thai nạn chết người đến lại càng không tốt thu thập lý nguyên hồng ngươi không sai biệt lắm được vốn chu phu nhân thì ra là lý nguyên hồng đánh cho cũng có chút mệt mỏi lại bị những lời này lại lần nữa kích thích trùng thiên l ử a giận ni mã còn giúp cái này hồ ly l ẳ n g lơ biện hộ cho lao nương liền ngươi cùng một c h â u đánh tiến lên một bạt hai rán rán chắc chắc địa đánh vào chu viện triều trên mặt ba một tiếng g i n vang làm cho chu viện triều đánh mông vòng rồi tiếp theo thẹn quá hóa giận thuần thế một cước đem tương cứu trong lúc hoạn nạn vài chục năm thê tử đá ngã xuống đất ngoạ tào ni mã cho ngươi mặt m ũ i chu viện triều hôm nay cũng là khí không thuận đơn vị bên kia đắc tội lãnh đạo chỉ sợ còn có đến tiếp sau đại phiền thoái vì cái này tiểu yêu tinh hiện trong nhà cũng nổi lửa rồi bị người bắt gian ở chỗ này còn muốn l h i hôn p h â n một nửa tài sản đó là si tầm v ọ n g tưởng kết quả là chỉ sợ liền tiểu lệ cũng lưu không được dày vo đến dày vo đi lại là cái gà bay trứng vỡ cục diện nổi giận bên trong chu viện triều một lời l ử a giận cũng tận số chút xuống đi ra nhưng lại quyền đấm cướp đá rất nhanh sẽ đem lý nguyên hồng đánh cho khỏe miệng đổ máu mặc kệ nữ nhân nhiều lợi hại chỉ cần không phải thủ qua chuyên nghiệp huấn luyện cơ bản không thể nào là nam nhân đối thủ đây là sinh lý kết cấu quyết định căn bản t r ê n l ệ n h chu viện triều cũng không phải là đánh mất lý trí hắn hiểu được hiện tại là tối trọng yếu nhất t i ể u là trước c h ấ n trụ tràng tử lại để cho sự t ì n h ngàn vạn không muốn quyết đại chỉ cần trong nhà bên này trấn trụ đơn vị chỗ đó tối đa cựu là cái không nghe lãnh đạo mời đến lôi dù sao cũng là kiên trì nguyên tắc mà t i ê u tính toán nghiêm cục trưởng ra tay xét đến cùng mình cũng cựu là cái mất chức lỗi mà thôi ít nhất công chức còn có thể bảo trụ xin nghỉ hưu sớm chứ sao nhưng mà nếu sinh hoạt tác phong vấn đề lại bại lộ thường xuyên qua lại đem một vài chuyện cũ năm xưa chấn động rất xuống đi ra cái kia chỉ sợ cũng không phải là mất chức đơn giản như vậy rất có thể muốn dùng phạm nhân thân phận một lần nữa đi vào hắn công tác cả đời trại tạm giam đồng phục cảnh sát đổi háo thủ nhân sinh bi kịch hắn hiểu rõ lao bả của mình tính cách chính mình lạnh nàng cũng không dám nói lung tung lý nguyên hồng lao tử nói cho người biết đừng tưởng rằng cầm lấy điểm lý tịu có gì đặc biệt hơn người ngươi muốn đem sự tình náo đại thực đã đến cá chết lưới rách ngày nào đó tốt không được ta cũng chạy không được ngươi hôm qua một câu về sau lại ném đi điểm ngon ngọt đi ra ngựa khí mềm nhúng chút ít liếc qua bị đánh được bất tỉnh nhân sự ninh xuân lệ t a o mày nói nguyên hồng bất quá là một chút chuyện nhỏ nam nhân m à ai còn không có điểm gặp dịp thì chơi sự tình ngươi tổng không muốn hai người chúng ta người đều tiến mục giám a chúng ta đã sớm là trên một sợi thừng châu chấu ta đã đoạn cùng nữ nhân này lui tới thời gian còn muốn tiếp tục qua đúng hay không n g o tào ai cho các ngươi vào vừa mới vừa đấm vừa xoa xem như h ù dọa lý nguyên hồng đột nhiên cảm giác được sau lưng tình huống không đúng vừa quay đầu lại sợ hãi kêu lên một cái ba bốn người đứng tại cửa ra vào không biết nhìn bao lâu thậm chí còn có một tối om ca mê ra màn ảnh nhắm ngay chính mình không biết đều bị đập đi bao nhiêu màn ảnh các ngươi đang làm gì tự xông vào nhà dân chu viện triều cảm thấy hôm nay quả thực là ngày cậu đến cùng phạm vào cái gì thay thế u rõ ràng gặp được tất cả đều là không may công việc lão bà tìm được tình nhi địa phương đã đủ xấu hổ như thế nào còn có phóng viên đi theo lý nguyên hồng cái này lão nương nhóm có ngốc bức cũng không trở thành chủ động t r o n g n o n việc nhà xấu bên ngoài dương a kinh đô báo chiều phóng viên ta họ lưu nghe nói ngươi là kinh đô thành phố trại tạm giam sở trường phương bất tiện trả lời mấy vấn đề bất tiện chu viện triều tranh thủ thời gian xô đẩy lấy đem mấy người đuổi ra ngoài cửa một lần nữa đóng ký môn đặc s a o vừa rồi rõ ràng khóa nhanh nữa à như thế nào hiện tại phóng viên còn phải hội chuẩn vào trong này ra khóa thực quá là ba trăm sáu mươi đi đi đi không dễ dàng không có ngoại nhân thoáng đã có một chút như vậy điểm cảm giác an toàn Chu v i ệ ngoài Chiều khóc k ô n ra nước mắt mà nhìn xem bị đánh được mắt mà xem Lâm à bị v hôn Ninh mình đánh một chầu đánh Lý Nguyên Hồng, chỉ cảm thấy đầu lớn như cái đấu, không Xuân còn Nguyên lớn nên như mê mới một cảm cái đầu đấu, Lệ, Lý có vừa bị biết thế o xong v ệ cửa Ngoài c kinh đô báo chiều phóng viên cười ha hả theo sát hạ o học đánh nữa cái b ắ t chuyện cơ bản đủ rồi ta trở về tổ chức soạn bàn thảo ngày mai gặp báo tin tức này đủ kinh bạo tư liệu cũng đủ phong phú rồi lại liên lụy tới nhân viên chính phủ hấp dẫn ánh mắt hiệu quả nhất định không tệ hiện tại rõ ràng cho thấy hạ học muốn cả cái này chu sở trường vừa dễ dàng bán một cái tốt cho hắn lần sau siêu tầm hạo học thời điểm cũng tốt lôi kéo làm quen không đ ổ i hạo học cười nói đến đến ngồi ở đây chờ một lát có lẽ còn có mánh liệt liệu đấy chương chín trăm bảy mươi hai rốt cuộc là cái đó lộ thần tiên ta sai rồi chu viện triều suy đi nghĩ lại hay là câu nói kia bài trừ ngoại tất trước gan trong a hiện tại phóng viên đều đã tham dự được x ư n g tụng là tràn đầy nguy cơ t ô n ra sinh hoạt tác phong vấn đề tuy nhiên không đến mức bởi vậy tựu tới ra đồng phục cảnh sát nhưng mà tiến thêm một bước mở rộng tới trình độ nào hắn thì có điểm khống chế không được nữa vì kế hoạch hôm nay Chỉ có chức chấn an ở lý nguyên hồng l si h ngốc nhất đường n ngơ cửa A. ải kho cái cái t、si、ngác đ i ệ u nghe hôm nay thu được một đầu lạ lâm tin nhắn nói là tự mình trượng phu chu viện triều dưỡng bên ngoài thất còn cung cấp cụ thể địa điểm chạy tới xem xét quả là thế lập tức lâm vào nổi giận chính giữa nhưng mà cho tới bây giờ đánh người cũng đánh đã qua bị đánh cũng đồng dạng nằm cạnh không nhẹ dần dần bình tĩnh trở lại chu viện triều tuy nhiên đáng giận đáng chết có thể nói lời khó không có có đạo lý vợ chồng vài chục năm đã sớm buộc tại trên một sợi t h ờ n g những chuyện hư hỏng kia của hắn nhi không thể gạt được cùng giường chung gối bên gối người nào lớn hơn có chỗ tốt gì chính như chu viện triều mới vừa nói tốt hắn không được cũng chạy không được chính mình một đôi vợ chồng song song bỏ t ù đến lương lương tương vọng lý nguyên hồng cũng không muốn xem đến kết cục như vậy mà lại nhìn xuống cái này khẩu khí trước tiên đem nguy cơ vượt qua lại chậm rãi tính s ổ a chu viện triều nhìn xem lý nguyên hồng sắc mặt biết rõ nàng đã bị mình nói động hơi thở dài một hơi đang định nhiều hơn nữa khích lệ vài câu sau đó thương lượng một cái nhất trí đối ngoại đường kính đối phó n h ư n g không kêu biết nắm giữ bao nhiêu c h ứ n g cơ phóng viên lại nghe đến lớn môn lần nữa bị người đập tiếng nổ Ba ba ba! Nóa! nay sao lao trên Viện Hôm hả? Chu làm đây vậy? đi là liệt Tê tử Triều kỵ cổ ị lý nguyên hồng thấy hắn cảm xúc dị thường gom góp qua đi xem xem hai người hai mặt nhìn nhau vậy mà không dám lên tiếng ngoài cửa hai cái uy nghiêm mũ kếp đi cảnh sát bộ đội thường dùng chu viện triều cũng không nhận ra nhưng mà theo quân hàm cảnh sát đến xem dĩ nhiên là cảnh giam cấp bậc tồn tại so với chính mình ít nhất còn lớn hơn một lượng cấp rõ ràng tự mình tìm tới nơi này đến cái kia có thể có cái gì chuyện tốt ngay cầu a triệu hạo rốt cuộc là cái đó lộ thần tiên như thế nào làm ra lớn như vậy trận chiến chu viện triều rốt cuộc cảm nhận được phát ra từ nội tâm mãnh liệt sợ hãi rất rõ ràng gần đây mình cũng không có xử lý cái gì khác người công việc duy nhất dị thường đúng là lên một cái nữ h à i vì làm lâu dài vợ chồng còn nghe theo tiểu lệ không chịu đơn giản phóng triệu hạo đi ra tiểu điểm ấy việc nhỏ nhi hiện tại vốn là lão bà tìm tới cửa sau đó là phóng viên hiện tại rõ ràng còn có không biết tên công vụ nhân viên đặc sao đường g ì tử như vậy d ã số một thủ trưởng con riêng sao ta có phải hay không đoạt sai rồi nữ nhân ba ba ba tiếng đập cửa lần nữa vang lên càng thêm dùng sức một ít chu viện chiều hít sâu một hơi không dám trang không tại đối phương rõ ràng cho thấy ngăn cửa đến ngoài cửa còn có phóng viên mật báo chính mình trừ phi nói là nhảy cửa sổ nếu không làm sao có thể không tại hơn nữa nhảy cửa sổ tính toán cái gì chạy án nơm nớp lo sợ địa đem cửa mở ra nuốt nổ nước miếng cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm nhị vị chúng ta là hoa ban kỷ luật thanh tra một câu tự lại để cho chu viện chiều trời đất quay cuồng ta thích thần a ta đặc sao là trại tạm giam sở trưởng phó phòng cấp mà thôi a hoa ban kỷ luật thanh tra đó là cái gì cấp bậc tỉnh trưởng bộ trưởng như vậy cấp bậc cũng là nói làm tự làm đem hoa ban kỷ luật thanh tra mời đến điều tra vấn đề của ta đây là súng máy đánh con mũi a thật đáng buồn chính là mình còn chính là con mũi hiện tại thế nào cả chớ mong người ta súng máy đánh không đến chớ chê chỉ là súng máy thình thịch tiếng vang tựu đủ chấn ngươi chết bẩm ta hiện tại không cần nhiều lời xin theo chúng ta đi tại quy định thời gian quy định địa điểm giao phó vấn đề của ngươi chu viện triều mặt xám như cho nhìn cách đó không xa một lần nữa không lên camera đem vừa rồi phát sinh một màn lần nữa ghi chép có trong hồ sơ đã xong hết thể đều đã xong Tới gần v không một năm, bởi có i nữ hài, vì khả năng triệu hạo nếu có như vậy bản lãnh thông thiên như thế nào sẽ tìm ninh xuân lệ như vậy một cái thủy tính dương hoa nữ nhân chu viện triều nhìn xem hoa ban kỷ luật thanh tra hai cái cán bộ người ta sai phái tới làm việc người đều so với chính mình cấp bậc cao thật sự là quá cho mình mặt mũi không được t i ê u tính toán cuối cùng muốn ăn cụ lạc cũng đặc sao không thể làm cái quỷ hồ đồ có thể hay không nói cho ta biết rốt cuộc là vị nào đại thần ra tay hắn thật sự không muốn rơi vào chết đều không biết chết như thế nào hoàn cảnh nhưng mà không có người để ý tới hắn hai cái ban kỷ luật thanh tra cán bộ từ đầu đến cuối biểu lộ như là bài xì phé đồng dạ n g ổn định nghiêm túc chính giữa lộ ra một cỗ cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài ý tứ hàm xúc song vi không phải phê bắt tốt xấu chu viện triều còn không có bị đeo lên còn tay chỉ là có hai người một trái một phải mang lấy tiến vào một chiếc xe nhỏ gào thét mà đi lưu ký người vất b ả a tin tức như thường lệ phát hoa ban kỷ luật thanh tra l á o hổ cùng con ruồi cùng một chỗ đánh giá trị phải hảo hảo đưa tin thoáng một phát m à hạo học căn bản là không cùng chu viện triều đối mặt lại để cho hắn hồ đồ lấy a trên mình người ta ngụy tử còn bỏ đa xuống giếng trang hải thụy tìm đường chết làm được rất có tiết tấu vâng hạo tiên sinh nói có lý phóng viên nhìn xem một thân nhẹ nhõm hạo học trong nội tâm khiếp sợ vị ra này ngoại trừ bác sĩ vận động viên huấn luyện viên viên ngang phần bên ngoài rõ ràng còn có cứng như vậy bối cảnh cha mẹ nó i nguy hiểm thật ta may mắn trước khi phỏng vấn không có áp dụng quá đông cứng phương thức bằng không thì thật sự gây lật ra cái vị này lại thần đừng nói hắn một cái nho nhỏ phóng viên coi như là kinh đô báo triều ban biên tập cũng muốn chịu không nổi đúng rồi lần trước ngươi theo ta ước s i ê u tầm là cái gì nội dung k i a m à hạo học gần đây cũng là đủ bề bộn thực tế cùng truyền thông liên hệ tương đối nhiều hôm nay xem vị này lưu ký người rất thuẫn mắt coi như là bánh ít đi bánh quy lại thoáng một phát、Ấn. là về ngài lục lưu ký người lại nói một nửa lập tức phanh lại vốn hắn là ý định s i ê u tầm thoáng một phát vị này nghe nói kim úc t ả n g kiều hạo tiên sinh lục liêu trang biệt thự mấy cái nữ nhân tầm đó không thể không nói câu chuyện mà bây giờ vấn đề này có phải hay không tự tìm đường chết loại này cấp bậc tồn tại đi quay dày người ta sinh hoạt cá nhân ngại mệnh d ạ i a lục cái gì là về ngài màu xanh l á xuất hành hoạt động tuyên truyền đại sứ vấn đề dầu gì cũng là thân kinh bách chiến t â m niên phóng viên phản ứng coi như nhanh tranh thủ thời gian cho tiếp cái màu xanh lá xuất hành hoạt động đây chỉ là một rất nhỏ tin tức nhưng lại không thể không nài ép lôi kéo nhấc lên quan hệ bằng không thì lục mở đầu cũng không nên tổ tự a cái gì đại sứ hạo học vẻ mặt không hiểu t h ấ u tốt như không nghe qua cái đồ chơi này a hạo tiên sinh có rảnh chúng ta tìm một chỗ chậm d ã i cho chuyện là lần này màu xanh lá xuất hành hoạt động chủ sự phương ý định xin ngài đảm nhiệm tuyên truyền đại sứ cho kinh đô nhân dân Nóa, không rảnh. Trường ngờ. chẳng ta thay bất Hạo học đổi mới chẳng muốn phản ứng những đoan chừng hiện tại không có người còn đuôi mù ngăn đón chính mình rồi à vì làm ra đến một cái triệu hạ mà thôi còn phải tiêu diệt một cái trại tạm giam sở trường thật sự là không biết từ đâu nói lên chính mình muốn chết trốn đều trốn không thoát rõ ràng ta dựa theo quy củ làm việc à trước tìm lãnh đạo cho ngươi chào hỏi sau đó quy củ thỉnh cầu thăm hỏi cuối cùng trước mắt còn nhớ rõ cho ngươi gọi điện thoại đấy tự gây n g h i ệ t không thể xuống à hạ học lắc đầu lại thấy được trại tạm giam cửa ra và ở giữa quốc huy y nguyên như vậy uy nghiêm bắt mắt thế nhưng mà tại đây lại lập tức phải thay đổi cái sở chừng rồi Đang đi đã muốn cất bước t bảo, hạng ấ y một cô quen thuộc cô c quen xe h y h h nhập a n viện n t r o ngừng lại, lại c học ứ n kiến trương quen song tuyển ở chỗ này không g kia cái vi thuộc chỗ Có chút không thích mặt. hả? hợp、a. Hạo à, ở hơi kinh ngạc, tại người ta hang hổ bên này, tiến hành điều tra thẩm vấn. Giống như có chút hành hạ tâm. Bất quá, ta thích. Hạo tại người tiến điều Giống ngạc, bên này, vấn. có học ta tra tâm. Bất ta quá, ôm lấy hai tay nhìn xem ủ rũ chu viện triệu bị người tả hữu mang lấy đi vào trong gặp được một ít trại tạm giam nhân viên cảnh sát gặp bình thường uy nghiêm đoan trang chu sở trưởng cùng n ộ t trí bóng ra đồng dạng nao n a o g h é mắt đợi một chút ân hạ học vốn đang tại thưởng thức cho rơi xuống nước đi tắm đồ cũng không phải tất tiến lên ra sức đánh rồi đ ỗ n g nhiên lại lái vào đây một c ố đen nhánh xe con bên trong chui ra một cái sắc mặt âm trầm trung nhân nhân trực tiếp mở miệng hô quát hoa ban kỷ luật thanh tra hai cái làm việc cán bộ quay đầu lại cùng người này đánh nữa cái đối mặt l i ê n nhau đều thấy được đối phương kinh ngạc kinh đô thành phố thị t r ư ở n g đậu vân phong hắn tới làm cái gì xem bộ dạng này tư thế hạ học cũng đại khái hiểu tiết ấu ở a cái này họ chu cũng có chút đường đi a kinh đô thành phố thị trường dựa theo cấp bậc mà nói xem như tỉnh bộ cấp chức vị chính tựa hồ cùng đang ở quân đội hệ thống lưu tiểu vũ cấp bậc tương đương người này nếu là ra mặt bảo vệ cái này chu viện triều ngược lại là có chút không dễ làm song phương cấp bậc đồng d ạ n g quân đội nhúng tay địa phương sự vụ bao nhiêu tính toán có chút vượt quyền huống hồ theo bên ngoài nói cái này họ chu luôn mồm đều là theo như quy củ làm việc ngược lại bị hắn chiếm đóng thêm vài phần n g u y biện một phen đánh cờ xuống làm không tốt muốn cho vũ ca so sánh bị động t i ê u tính toán điều tra ra chu viện t i ề u không sạch sẽ nhưng mà lưu tiểu vũ vận dụng quan hệ trực tiếp chỉ huy hoa ban kỷ luật thanh tra bắt người cũng có bị người công kích ngược điểm đặc sao khiến cho phiền thoái như vậy hạo học n h mày lấy ra điện thoại di động đến bấm một cái m a số ngay tại hạo học gọi điện thoại hợp lý khẩu lại một chiếc xe taxi khai tới cửa một cái tóc thai bù xù trên mặt còn có chút xương đỏ nữ nhân sống tới tại đậu vân phong trước mặt tựa hồ lộ ra có chút c â u nghệ túi lầu nói đậu ca g a tạ rồi lao tử không cần họ đậu xuất lực lúc này bị hai cái ban kỷ luật thanh tra cán bộ áp giải chu viện triệu nhưng lại rồi đột nhiên thay đổi sắc mặt cả giận nói lý nguyên hồng ngươi tiện nhân này không phải nói nếu không liên hệ rồi sao tại sao lại đi cầu hắn Cha Cái tức học Hạ A. quay mẹ nó. này. Tin tức lượng rất lớn Hạo học quay lưng rất đậu i gọi điện thoại, tựa hồ cái này dây số với hắn mà nói cũng này hắn cần cẩn tựa t hồ h mà dãy số n nhưng lại không có chú ý tới một màn này. đối đái, lại tới chú có ý một ầ vân phong hừ lạnh một tiếng h i ệ n nhiên đối với chu viện triều nói hưu nói vượn rất bất mãn nhìn nhìn trước mặt dáng người biến đến dạng khóc đến thập phần đáng thương lý nguyên hồng thở dài một tiếng rốt cục vẫn phải tiến lên hai bước đối với hai cái ban hướng kỷ luật thanh tra cán bộ mỉm cười nói ta nghe nói là trong bộ đội người chào hỏi cho các ngươi tới ngữ khí tuy nhiên nô hòa nhưng lại giấu giếm sắc cơ lúc nào ban kỷ luật thanh tra cán bộ có thể bị quân đội chỉ huy tám nguyên tắc còn muốn hay không một câu nói kia tự là chu tâm nói như vậy đậu vân phong là từ địa phương tiểu nhân viên công vụ bắt đầu từng bước một leo đến cao vị cùng quân đội bên kia vốn t i ể u nước tiểu không đến một cái trong bầu lúc này ngược lại không hoàn toàn là vì một cái nho nhỏ chu việt triều mà là mượn cơ hội tìm được đối phương sai giỏ đến tranh thủ chính trị bên trên lợi ích cái này mặt đánh cờ ở đây cũng không có mấy người biết rõ kể cả hạ học ở bên trong bất quá hạ học rất nhanh đánh xong điện thoại sau một lát đậu vân phong điện thoại vang lên vừa mới nhắc tới khí thế bởi vậy thư giãn thoáng một phát thật ra khiến hai cái ban kỷ luật thanh tra người ra một thân mồ hôi lạnh thật sâu cảm thấy cái này đậu vân phong khó đối phó nhưng mà đậu vân phong nhìn một chút d â y số toàn thân lập tức một cái giật mình tả hữu nhìn quanh thoáng một phát đi xa vài bước xác định không có người nghe được trò chuyện lúc lúc này mới chuyển được điện thoại di động chỉ thấy hắn liên tục gật đầu sắc mặt vài lần biến ảo không nữa vừa rồi một câu ngăn trận tràng diện vi phong h ạ học khinh thường mà nhìn xem hắn trước ngạo mạn sau cung kính thái độ nghĩ thầm bất quá là thẩm tổng lý thư ký m ạ thôi sẽ đem ngươi dọ Ta người ợ c cái này, Chu Viện Triều còn có thể tìm đến cái c lại khí trước thay đổi. Chu Viện Triều muốn tìm nhìn này, thể gì đến ư n g v ệ n có thân ể hay không thẩm thành nặng văn. lỗi v Đầu phong kính thoại, khí thay Chu cung điện người ngựa tất tất cốt trước quay địa đổi. lại, v i Triều, người ệ n thân vị quốc gia cán bộ hay là mặc đồng phục cảnh sát cảnh sát nhân dân rõ ràng làm ra loại này dơ bẩn ti tiện sự tình quả nhiên là quốc pháp khó chứa t h a n h thật khai báo vấn đề của ngươi không muốn ôm bất luận cái gì may mắn tâm lý cần biết pháp bất dung t ì n h lập tức chuyển hướng hai cái xem há hốc một bàn kỷ luật thanh tra cán bộ lần này là chân tâm thật ý địa cười nói ta đi ngang qua bên này sẽ không quay dày các ngươi pha an à, đối với chu viện triều đồng chí sai lầm muốn nghiêm túc xử lý chăm chú đối đ ã i không thể oan hưởng một người tốt nhưng cũng tuyệt không có thể vương tham ộ t cái người xấu thẳng đến cái kia chiếc màu đen xe con tuyệt trần mà đi rất nhiều người cũng còn không có kịp phản ứng vị này kinh đô thành phố thị trường đường đường tỉnh bộ cấp c n to hôm nay là đặc biệt ra bán manh hay sao hơn nữa trong đó ẩn ẩn còn liên lụy một điểm màu hồng phấn nội dung mọi người đưa ánh mắt n h o nhao c ă n hướng mông vòng lý nguyên hồng trên người gặp nữ nhân nảy g á người mập mạ sắc mặt khó coi Thật lần này đậu vân phong đã đến đương nhiên là lý nguyên hồng ra mặt tỉnh động chu viện triều xuất phát từ nam nhân lòng tự trọng lúc ấy không quan tâm địa mắng là mắng nhưng mà ở sâu trong nội tâm cũng muốn đậu vân phong đại phát thần uy đem hắn cứu ra thâm uyên nhưng mà thay đổi bất ngờ Cái này đậu vốn â câu, n phong dĩ nhiên là ra bán manh hay sao? Không đầu không nói không hoan hưởng người hay thể sao? gì dĩ đôi cái là ra bỏ mấy câu, nói cái gì không thể uổng một đầu vứt t t t lại đem r ọ g không âm đặt ở tuyệt ở cái ó thể tha một vông c này g Ngoạ ư ờ i xấu. t ni mã, lão à bỏ đa bà hắn cũng chán ghét được rất nhưng không phải là đã gặp nàng cùng nam nhân khác có việc có thể t h ờ ơ đây là mỗi người đàn ông cũng sẽ có bình thường tâm tính nam nhân bên ngoài không kỳ lạ quý hiếm có thể không ý nghĩa bên ngoài nam nhân có thể tiếp nhận lao bà ở nhà cũng hồng hạnh xuất tưởng chu viện triều xứng sở chỉ chốc lát trong lúc đó chửi h ầ m lên lý nguyên hồng ngươi cái không biết xấu hổ tiện nhân lao tử cái này còn không sao cả dạng đâu rồi tự vội vã cùng gian phu đến chế d â ư ớ c lao tử tự tính toán chết cũng không buông tha các ngươi cái này đôi cậu nam nữ Chương 974, chờ chết ta ngóc bức lý nguyên hồng si ngốc ngơ ngác điệu nghe cảm giác được một cái cực đại bô địa tử khấu trừ lên đỉnh đầu bên trên một ngày vợ chồng trăm ngày ân cứ việc hôm nay náo cũng náo loạn đánh cũng đánh nữa nhưng khi nhìn đến trượng phu bị ban kỷ luật thanh tra người mang đi lý nguyên hồng cũng đã t ê dần chảo không hề nghi ngờ chuyến đi này rất khó bình an tìm hiểu nguồn gốc xuống cái nhà này cơ bản cũng t i u phế đi nàng lý nguyên hồng cũng rất có thể bị phán cái vài năm thời hạn thi hành án vạn bất đắc dĩ phía dưới đành phải đi cầu nhiều năm trước từng có quá một đoạn cảm tình đ ầ u vân phong hơn nữa thành công đem cái vị này đại thần t ì n h đậu dù là bởi vậy khiến cho chu viện triều hiểu lầm cũng tạm thời đành phải vậy trước bảo vệ tánh mạng a thế nhưng mà hiện tại đây là có chuyện gì đậu vân phong tiếp một chiếc điện thoại sau đó cơ hồ là thương hoảng sợ đào tẩu căn bản liền nhìn đều không dám lại liếc nhìn nàng một cái lao chu đắc tội là ai đến tột cùng là ai đậu ca bây giờ là kinh đô thành phố tám quốc gia cao cấp cán bộ chỉ thiếu chút nữa t i ể u có thể đi vào đến quốc tên cửa hiệu lãnh đạo danh sách liên hắn đều tráo bất trụ của ta lão thiên gia lão chu chẳng qua là một cái trại tạm giam sở trường a đây là đắc tội số một thủ trưởng cái đó và con kiến dôi ra một chân muốn b ấ p voi một cái tén ngã có cái gì khác nhau cái nhà này xem như hủy định rồi lý nguyên hồng tại chu viện triều hết sức g ác độc tiếng chửi rủa trong phục hồi tinh thần lại đ ỗ n g nhiên cất bước tiến lên hung hăng một bạt thai đánh vào đối phương trên mặt đem chu viện triều ngơ ngác rồi tiếng chửi rủa cũng ngừng lại đợi chết đi ngốc bức lý nguyên hồng cạn kiệt cuối cùng khí lực giống lên cái này một câu đặt mông ngồi dưới đất phản phất liền cuộc sống đều bị người chịu đi nha chu viện triều nghe hiểu cái này một câu cả người kịch liệt điệu một cái giật mình đây là nói đậu vân phong cũng không phải là vì đoạt lao bà của mình mà cố ý đến bỏ đá xuống giếng mà là ngạnh xanh xanh bị người do lùi nói cách khác do triệu hạo dẫn phát cái này một loạt cường lực hậu viện đoàn liền đ ậ u vân phong đều chỉ có thể chạy chối chết lý nguyên hồng nói đúng hiện tại chỉ có thể là chờ c h ế c ta n g ố c b ứ còn đặc sao cố ý bên ngoài phát hiện hạo học cũng nhìn thấy cái này ba cái lao ra hỏa ở giữa mập mờ dây dưa ngược lại là cười một tiếng giống như về triệu hạo sự tình là cái hiểu lầm ngươi xem có thể hay không cho khai cái vô tội phóng thích chứng minh hạo học một lần nữa đi vào trại tạm giam hãy tìm đến vừa rồi tiếp đại hắn chính là cái kia nhân viên cảnh sát người tiến vào tại đây muốn đi ra ngoài chỉ có ba con đường tìm người bảo lãnh bảo sau thẩm, lại, đó đăng tải bảo vệ làm dễ dàng vài chục năm lãnh đạo chu sở trường biến thành tù nhân vừa mới áp đi vào v mới thẩm đi áp ấ người Còn cần lại ta h h í c liền gì? h mang bộ đồ bộ đồ đều dùng nhiều cái nhãn hiệu như không như bức song bảo hiểm theo hó hó ít ít bắt đầu người ta đại thần làm việc cho tới bây giờ tự lạ như vậy vững vàng a chi tiết quyết định thành bại nha đa tạ hạo ca ân cứu mạng vừa ra trại tạm giam triệu hạo trực tiếp tự cho quỷ thật không nghĩ tới chính mình cùng đ ồ mạt lỗ lúc rõ ràng còn có thể có quý nhân tương trợ cảm ơn ông trời cảm tạ địa phương ách cảm tạ hoa hạ bóng rổ nam bên kia còn có lưu hạo ca số điện thoại đừng đến hư ta có việc muốn ngươi đi làm hạo học bước chân hoạt động xem như tránh được triệu hạo quỳ lệ phương vị tuổi còn trẻ bị người quỳ lệ là muốn giảm thọ hạo ca xin phân phó triệu hạo trong nội tâm dùng mình đáp ứng được ngược lại là rất nhanh nhưng mà trong nội tâm tránh không được từng đợt bồn trồn không đến sáu giờ t i ể u đem mình theo trại tạm giam mỏ đi ra hơn nữa nghe nói bởi vì chính mình sự t ì n h tươi sống tiêu diệt một cái trại tạm giam sở trường phó phòng cấp cán bộ phần này nhân tình thật đúng là lớn hơn đi hơn nữa chính mình vốn t u thua thiệt người ta coi như là núi đao biển lửa cũng phải không chối từ rồi sẽ không thật sự là núi đao biển lửa、à? đã sớm nghe kể một ít có tiền có q u y ề người n môn hạ hội dự trữ nuôi dưỡng một đám tử sĩ chuyên môn phụ trách xử lý một ít bất tiện chính mình ra mặt sự tỉnh chẳng lẽ mình bất chi bất giác là được cái này danh sách chính giữa một thành viên ta còn trẻ a trong nội tâm tâm t h ầ n bất định biểu lộ cũng không dám lộ ra khác thường đến đối phương có thể sau tiếng đồng hồ trong k i ế m ngươi đi ra có thể lập tức đem ngươi lại đánh về thâm nguyên quay về vạn kiếp bất phục mà lại nghe một chút đến cùng là chuyện gì nói sau ta đầu tư một bộ phim cần ngươi ở bên trong sắm vai một cái nhân vật hạo học trước không đề cập tới trùng dương cung sự tình đợi đến lúc xạ điêu anh hùng hậu chuyện chiếu phim về sau một lần nữa cho triệu hạo nói rõ tiếp được nhiệm vụ à triệu hạo sửng sốt điện ảnh cái này đây cũng không phải là cái gì núi đao biển lửa ngược lại là sâu sắc ưu trên l g ờ i ta quân không thấy những diễn viên kia vì bên trên đ ù a dỡn không tiếp trả giá bất cứ giá nào chính mình vừa mới bị thụ người ta thiên đại ân huệ còn tưởng rằng dù sao cũng phải trả giá chút gì đó báo lại ân không nghĩ tới lại là như vậy một một chuyện tốt vậy cái này hạo tiên sinh quả thực là của mình phúc tinh a cái đó còn có cái gì không đáp ứng tranh thủ thời gian liên tục gật đầu lại nghe hạo học tiếp tục nói quay phim tự quay phim tận lực thiếu cùng người tiếp xúc minh mạch chưa minh mạch tuy nhiên không rõ ràng cho lắm triệu hạo hay là thống khoái đáp ứng ngày mai sẽ đi tinh quang giải trí báo danh a để tên của ta hạo học cũng ý định ngày mai đi một chuyến đem chu tinh tinh phần diễn định ra đến có mấy cái màn ảnh là tốt rồi không cần quá phức tạp dù sao triệu hạo cũng không phải chính quy xuất thân sẽ không diễn kịch a đúng rồi người cái kia một người bạn gái cũng đừng trở về tìm đổi một cái a đơn giản đem linh xuân lệ cùng chu viện triều sự tình nói một lần không có thêm mắm thêm mối thuần túy khách quan biểu đạt triệu hạo tức giận đến toàn thân phát dun nếu không phải đang tại hạo tiên sinh mặt không dám thất t ố thật muốn nhanh như chấp chạy đến cái kia gian nhà dân ở bên trong hung hăng đánh tiện nhân kia một chầu vì tiền bán đứng thân thể cũng thì thôi rõ ràng còn cố ý lại để cho chính mình bị nhiều hình phạt lòng dạ gián riết vài năm cảm tình tất cả đều là giả liền tốt hợp tốt tán đều làm không được t i ự u vì không cách nào đối mặt nội tâm h ổ thẹn dứt khoát đối với ta ra tay bờ gác muốn làm cái gì tựu i đi quá bất quá hết thệ đều đừng làm trễ mãi ngày mai báo danh hạo học thấy hắn tức giận đến đều muốn nổ tung ý niệm trong đầu không hiểu rõ cũng không cách nào hào hào điện ảnh vốn chu tinh tinh là cái phụ từ mẫu yêu rất viên mãn gia đình đi ra hải tử bị hắn diễn dịch được nghiến răng nghiến lợi khổ đại thu sâu cũng thật sự có chút hư không tưởng nổi cảm ơn hạo ca triệu hạo đã sớm kèm nén không được nghe xong lời này bịch một tiếng một lần nữa quỳ trên mặt đất lại dập đầu cái đầu quay đầu phi chạy xa được cái này ninh xuân lệ hôm nay muốn lần lượt thứ hai đôn đánh cũng là đáng đời chương chín trăm bảy mươi lăm giết ý đã quyết nước mỹ trụ sở b í m ậ t trong lư tích gan biểu lộ ngưng trọng xem lên trước mặt một đoạn video tư liệu đã chứng kiến thứ bảy lượt dô quẹ ngươi là người nghiên cứu thể cực hạn cao thủ dùng ngươi tới xem hình ảnh này đương mà biểu hiện nội dung có bao nhiêu chân thật độ lưu tích gan bên người đứng đấy một cái thân hình cao lớn tay chân tựa hồ cũng rất dài t r u n g nhân nhân cũng cùng một chỗ tại quan sát video nếu như thiên kiếm cao nhất thủ lĩnh úc phong thiên nhìn người nọ nhất định có thể nhận ra được cái này là lần kia hắn bí mật lẻn vào nước mỹ nghiên cứu căn cứ cùng hạo thiên lấy được một điểm tiếp xúc về sau vừa vặn gặp được người này một hồi kết đấu dùng úc phong thiên một thân công phu rõ ràng không địch lại nếu như không phải hạo học có hắc ngọc đoạn t ụ cao bực này khoa chỉnh hình thánh dược chỉ sợ ước phong thiên một thân tu v i tận phó nước chạy có thể giữ được tánh mạng t i ể u coi là không tệ người này hiển nhiên là lưu tích gan tâm phúc lại không phải nước mỹ người hình tượng mà là phương đông người d a vàng nếu không có hoa hạ người cũng có thể là nước nhật đ ổ n g tử quốc chờ á châu quốc gia nhân chủng ta làm không được pha quay chậm lại nhìn một lần dồ quẹ lắc đầu nói tay không đánh bại bóng rổ cũng không phải là tuyệt không khả năng nhưng là đối với tốc độ lực lượng yêu cầu đạt đến gần như hà khắc trình độ ta không cho rằng là nhân lực có khả năng mới tới cho nên là tiểu tử này an gian lư u tích gan tựa hồ là thở dài một hơi sắc mặt dễ nhìn một ít cũng không hoàn toàn đúng dồ quẹ lần nữa lắc đầu trầm giọng nói theo video trước sau bối cảnh đến xem cái này gọi hạ học người hẳn không phải là dự đoán làm chuẩn bị mà là hoàn toàn tùy cơ hội trạng thái bóng rổ cũng không phải sớm làm quá thủ cước đạo cụ cho nên ta nhận vi hết thể chuyện ẩn ở bên trong ngay tại ở lúc trước hắn tay phủ bóng rổ cái kia vài cái chỉ sợ đã là gây dấu tay căn cứ dồ quẹ nhắc nhở lư u tích gan lần thứ tám xem xem video kinh ngạc nói tự sợ như vậy vài cái, có thể có cái gì dấu tay kẻ này là nội gia cao thủ chớ xem thường hắn sờ bóng cái kia trong chốc lát đã đã ngoài thừa lúc nội công phá hủy bóng rổ bên trong có chút kết cấu khiến bóng rổ lực phòng ngự trở nên cực kỳ bạc nhược yêu kém tự giống với là một cái bền chắc một điểm khí cầu mà thôi lúc này mới có thể ngay sau đó trình diễn tay không đánh bại tiết mục thì ra là thế lư u tích gan i gật đầu lại hỏi nội gia cao thủ dô que nếu như ngươi cùng hắn chống lại ai thắng ai phụ dô que mỉm cười rất khẳng định nói chỉ cần không phải thật có thể tay không kích bạo bóng rổ hắn mặc dù có chút nội công nền tảng dù sao giới hạn trong tuổi hỏa hầu khó có thể lại thành ta cùng hắn động thủ chưa hẳn có thể nhanh chóng hình thành đánh chết lại tất thắng không thể nghi ngờ như vậy d ô quẹ tiên sinh lưu tích gan trong phòng chậm rãi dạ bước phản phất là rơi xuống rất lớn quyết tâm thở dài nói có thể không phiền thoái ngươi đi một chuyến hoa hạ đem cái này hạ học bắt giữ hồi nước mỹ rất khó làm đến d ô quẹ không có quá nhiều do dự thản nhiên nói căn cứ hiện hữu tư liệu kẻ này ngoại trừ một thân cổ võ công phu coi như không tệ bên ngoài còn nhiều có một ít kỳ lạ kỹ nghệ đối với ý đạo độc thuật ám khí k i n h công đều có t hãng đông ư nhiên trượt i quay người chỉ vào đã đình chỉ phát ra video hiện tại tiểu tử này rõ ràng là dùng cái này đoạn hình ảnh đến cảnh cáo chúng ta không muốn đối với phụ thân hắn thế nào nếu không muốn đối với ta áp dụng hành động lẽ nào lại như vậy lúc nào ta l ư tích gan làm việc muốn xem loại này m a u đầu tiểu tử sắc mặt hạo thiên dù sao cũng đã thành bài trí kiên quyết không chịu cho ta sử dụng ta xem trừ phi hoàn mỹ nhân thể thí nghiệm đã có rõ ràng thành công chứng cứ nếu không rất khó khuyên nữa nói hắn rồi những ngày này lão tử đem bờ ngôi đều mài mọc rồi hắn hay là cự tuyệt bất kỳ công việc gì nhưng là nếu như hoàn mỹ nhân thể thành công ta muốn lao nhân này còn làm cái gì dùng tóm lại bất kể như thế nào hạo thiên đã đã mất đi giá trị lợi dụng như vậy ta còn cố kỵ cái gì hạo học tiểu t ử này ba phen mới bận xấu đại sự của ta ta ha có thể cho phép hắn lư u tích gan hít sâu một hơi hai mắt híp thành một đạo khe hở thua tay nói phiền phái rổ quẹ tiên sinh đi một chuyến có thể cầm tắc thì cầm chúng ta trong tay nếu có cái này bại tẩy không sợ hạo thiên chẳng phải phạm nếu là thật sự khó có thể thành cầm vậy thì g i ế t không tha d ổ quẹ mặt không biểu tình có chút không người, người quyết định đương nhiên nhiệm vụ lần này không phải chuyện đùa ta có thể tiếp nhận nhưng có điều kiện điều kiện là đây là ta phục vụ cho ngươi cuối cùng hạng nhất nhiệm vụ lần này hoa hạ về sau hoặc là ta đem hạ học mang về đến cấp ngươi hoặc là lại để cho hắn chết ở châu á trong về sau ta tự do ngươi lưu tích gan rất bất mãn loại này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của khai điều kiện hành vi hung hăng mà nhìn chằm chằm vào d ầ u quẹ thập phần không tình nguyện đáp ứng điều kiện này dầu quẹ là trước kia thiếu nợ hạ hắn một cái thật lớn nhân tình về sau mới vài chục năm một mực theo bên người n g ư ơ i này là châu á tịch đối với hoa hạ lại không có hảo cảm gì nhiều năm qua vì hắn xử lý vô số kể đại phiền bó nhỏ càng tại m dù cho không có h ạ c học sự tỉnh chỉ sợ hắn cũng không cách nào lưu lại rổ quẹ bắt quá lâu đã như vậy cứ như vậy dùng a rổ quẹ võ công tu vi có thể nói đương thời thứ nhất mà lư tích gan trước kia đã từng có một lần bị mô quốc gia bộ đội đặc t h ù n g phân đội nhỏ tổng cộng một mươi ba người vây rết tại một chiếc vức đi thuyền hỏng bên trên lúc ấy bên cạnh hắn chỉ có rổ quẹ một người mà kết quả cuối cùng là đối phương một mươi ba người huyết nhuộm phế thuyền mà lư tích gan cùng rổ quẹ tất cả đều bình yên vô sự Tại t Lưu í c h a n trong vấn t ư ợ n g dù quẹ ra tay giết n g ư ờ i cho t ớ i bây giờ c h ư a từng bị t hạ u a h học ngươi c h ế tất thỏa đáng xác lệnh g lưu tích định đi, t n g n gan tiện cưỡng ép giữ lại, chờ tin tức tốt giữ lại, cưỡng chờ c ép ủ g ư ơ i Cái này t ư ơ n g đ ư ơ n g với là c hạ o h học hạ tất s á t lệnh, l ư u t í c h a n t h u được hạ học cảnh cáo về sau tăng thêm hạo thiên bãi công rốt cục bắn ra ra sắc cơ hạ học cũng không nghĩ tới vốn là vì để cho nước mỹ phương diện ném chuột sợ vỡ bình nhưng không ngờ chính mình phụ thân hạo thiên bỏ gánh một tiếng hô t đã quát rất nhanh cố tình bụng thủ hạ vào cửa không dám ngầm đầu mà là cùng kính địa túi đầu chờ đợi phân phối z j 0 5 2 4 chất xúc tác thí nghiệm đã tiến hành bao nhiêu mỗi cái thể một lần thành công đều không có lưu tích a n rất kỳ quái lần trước cái kia lý khánh sơn rõ ràng đã đạt được thành công đến bây giờ còn sống phải hảo hảo diễn nghệ sự nghiệp đều cao hơn một cái bậc thang như thế nào đổi lại người tự như thế nào cũng không được những ngày này ít nhất cũng thí nghiệm mười mấy người đều không ngoại lệ đều chết hết bởi vì dù sao cũng là dưới mặt đất hành động bọn hắn lựa chọn đối tượng cũng không cách nào tùy tâm sử dụng vạn nhất khiến cho chính phủ chú ý vậy thì càng thêm phiền t o á i cho nên ra tay đối tượng thường thường là không có gì thân thích cũng ít có bằng hữu cô đ ồ n g người tự tính toán vô thanh vô tức biến mất cũng sẽ không khiến cho rộng khắp chú ý không có có thành công bất quá hoa hạ kinh đô bên kia truyền đến tin tức vừa mới lại bắt cái vật thí nghiệm đang chuẩn bị dùng dược hắc y thủy hạ trong giọng nói không mang theo cái gì cảm tình chỉ là máy móc điệp như là người máy đồng dạng trả lời vấn đề a lưu tích gan bởi vì rổ quẹ rời đi tâm tình có chút không h i ể u bực bội nghe được có mới vật thí nghiệm thoáng đả khởi một điểm tinh thần mặc kệ như thế nào vậy cũng là một cái hy vọng mới đấy thân phận lai lịch không có vấn đề a đừng làm ra phiền phái đến là tốt rồi thỉnh lão đại yên tâm lần này là cái nữ hải từ nhỏ t i ể u là cô nhi vừa mới bị bạn trai vứt bỏ còn bị hung hăng đánh cho một trận hẳn là từ nay về sau đã đoạn lui tới t ê u tính toán chết ở kinh đô cũng sẽ không có người chú ý vừa vặn phù hợp chúng ta vật thí nghiệm lựa chọn điều kiện đi a cẩn thận một chút chú ý quan sát thí nghiệm kết quả lư u tích gan phất phất tay hắc ý nhân kia cúi mình b a i c h à o lui ra khỏi phòng hô không có người thời điểm lư tích a n thở dài toát ra chưa bao giờ tại cái gì mặt người trước biểu lộ ra suy yếu t h ầ n sắc từ khi bắt đầu cái này hoàn mỹ nhân thể hạng mục đã bao nhiêu năm ít nhất m ộ ư ơ i năm đi à nha đầu nhập vào đại lượng tài lực tụ tập toàn bộ thế giới tinh anh nhà khoa học có thể đến bây giờ mới thôi tình huống cũng không lạc quan thật sự không thể thực hiện sao trước đó không lâu zg năm trăm hai bốn chất xúc tác thành công tin tức lại để cho hắn chấn phấn rất lâu chẳng lẽ chỉ là không thể phục chế trường hợp đặc biệt sẽ không đâu nhất định phải tìm được kế tiếp thí nghiệm sự thành công ấy sau đó đem ly khánh sơn cùng hắn phóng cùng một chỗ nghiên cứu có cái gì điểm giống nhau tiến tới phá giải hoàn mỹ nhân thể tầng sâu huyền bí hoàn mỹ nhân thể một khi toàn diện thực hiện nhân loại tuổi thọ trí lực thể năng lực lượng tốc độ cùng nhiều phương diện chỉ tiêu đồng đều hội trên phạm vi lớn tăng lên cái này chính là có vượt thời đại ý nghĩa y học sự kiện quan trọng đến lúc đó hắn lưu tích gan danh tự là cái này tỏa tấm bia to bên trên hào quang trói mắt một vòng sáng sắc mười năm vất vả tuyệt không có thể bỏ rợ nửa chừng tiếp tục cố gắng người muốn thư đồ vật đều truyền đi qua nhận được ga hạo học tức giận theo sát không tâm thái thông điện thoại vì những áo mưa này trang thế nhưng mà đã c h ú n g trại tạm giam cảnh viên kia một cái bạch nhãn chưa chừng trong lòng như thế nào bố trí chính mình đấy đa tạ đa tạ không tâm thái nhìn xem những kỳ kỳ quái quái này thứ lộ vật quả nhiên cùng sách cổ chính giữa ghi lại có chút giống nhau không khỏi trong nội tâm vui sướng thập phần chờ mong mình ở lịch sử khóa bên trên biểu hiện đặc sao nhất cả chứng đơn hướng truyền thống hạ học rất muốn cùng không tâm thái cũng muốn điểm tiên tiến thứ lộ vật cho dù là một điểm khoa học kỹ thuật tiểu đồ trời cũng tốt ta nói thí dụ như các người bên kia có tránh thai đèn có hay không thúc chửa đèn các loại nhìn xem hùng tuệ q u ê n s u ố t ngày vội vã muốn hài tử hạ học cũng là lòng có ưu tư rồi lại không thể g i ú p quá nhiều bề bộn chỉ có thể cố gắng cày tấy một lần lại một lần đáng tiếc không tâm thái bên kia mặc kệ có cái gì thứ tốt tối đa chỉ có thể cung cấp nguyên lý cùng bản thiết kế không có cách nào truyền thống vật dụng thực tế tới thật muốn chiếu đồ chế tạo t i ự u sẽ phát hiện như vậy như vậy tài liệu khan hiếm đều cần bao nhiêu bao nhiêu năm sau phòng thí nghiệm điều kiện mới có thể hợp thành đi ra cuối cùng không thể không tìm kiếm một ít đối với không tâm thái mà nói xem như cổ động vật thay thế loại này vật thay thế thường thường cũng phải ngược dòng tìm hiểu đến hắn tám trăm n ă m trước kinh nghiệm mấy lần về sau hạ học cũng hiểu được không có gì ý tứ mã cách cắt a bạch mò mẫm mở lớn như vậy một cái kim thủ chỉ, làm nhìn xem không dùng được thật sự là ngày trong sắt tư rồi bờ b l u t ố t làm sao lại quá là đúng tân nhân loại không dùng được nữa nha nếu không thử xem h ư n g răng lục răng các loại dù là thất thải răng cũng không thành vấn đề a đến cùng t r ê n lệch chỗ nào rồi đúng rồi tiểu h ạ n a đã nói rồi đấy dạy ta làm đồ ăn đâu không tâm thái cũng không phải cùng hạ học khắc khí cầm một đống áo mưa thuốc tránh thai về sau vừa nặng đề chuyện xưa đối với hạ học chủ nghệ vẫn là thèm chảy nước miếng gần đây cùng bạn gái tiểu phỉ quan hệ ngày càng hòa hợp lại bị phun ra nhiều lần lừa đảo thân mật tới trình độ nhất định tự nhiên biết rõ những làm cho người kia thiếu chút nữa đem đầu lưỡi đều nuốt vào bụng thức ăn ngon cũng không phải vạn hiểu vân làm được vạn hiểu vân thì ra là không tâm thái đối với cái này chỉ có thể trước qua loa lấy sau đó mày dạn mặt d ậ y đến hạ học tại đây lấy kinh quay đầu lại ta sửa sang lại một phần thực đơn ngươi lời đầu tiên học a hạ học gần đây loay hoay phải chết Nào có công có p hùng u thu đầu bếp học trò, t học bếp y t i ệ ứ n phó thoáng ma ộ t phát tiểu cút điện thoại. Hùng điện m ma mộng tưởng đã hoàn thành được thập phần h o à n mỹ chẳng những một người hoàn thành tính cả hùng như phân năm đó đồng đội đều hoàn thành mộng tưởng lấy được cái tia hàm kim lượng mười phần thế giới quán quân vĩnh sinh hoa chiến đội thanh danh hôm nay đã vang vọng thế giới hơn nữa phần này thành tựu i chỉ sợ là không tiền khoáng hậu lại cũng sẽ không có một chi tổng tuổi vượt qua ba trăm tuổi lao thái thái nhóm tại trên trận bóng rổ tung hoành nam dọc đánh đầu tháng đó như vậy tiếp được có lẽ muốn đến phiên hùng ba ba mộng tưởng rồi thì ra là phùng nghệ ca chính là cái kia siêu việt tạ vạ tạ phòng bán v ẽ trắc n i ệ m ách lại nói hùng ba ba hùng ma m a xưng hô hùng tuệ quyên có phải hay không hùng hải tử h ạ học đông nhiên nghĩ đến cái này có chút quýnh khỏe miệng khiên bông núc n í c h ngày gần đây chuẩn bị chính thức bắt đầu quay chụp xạ điêu anh hùng tiền t r u y ệ n sở hữu diễn viên đã đều liên hệ tốt rồi kể cả với tư cách điện ảnh nhân vật chính đông tà tây độc nam đế bắc cái tất cả đều tuyển dụng trước khi tại từng cái phiên bản xạ điêu anh hùng chuyện ở bên trong vai diễn qua tương ứng nhân vật nổi danh diễn viên tin tức này truyền đi đã dẫn phát rất lớn nghi vấn chương o n t rằng đến chín n diễn viên đội hình、đấy. Dùng những qua này h có có qua k trăm bảy mươi bảy xã điêu anh hùng tiền chuyện khởi động máy hạ học đương nhiên là có tính toán của hắn những này lao các diễn viên chỉ là vì che giấu hai mắt người tồn tại mà thôi đến lúc đó an bài thỏa đáng hết thể tiễn đưa bọn hắn đi dị giới du lịch chính thức dùng để điện ảnh là tất cả mọi người không có khả năng nghĩ đến người chọn lựa đông tà tây độc nam đế bắc cái tất cả đều là bản sắc biểu diễn có cái gì diễn viên có thể so bản thân bọn họ càng như chính mình húng chi luận và võ công tu vi tiêu càng không cần phải nói hạ học tại đây bộ phim trong biểu hiện ra cũng không phải là những dựa vào kia đặc hiệu xây lên giả đem thức mà là chân chính nội tình thâm hậu hoa hạ của võ v ề phần trong thần thông hạ học lại không có lựa chọn bất kỳ một cái nào sắm vai qua trong thần thông vương trùng dương diễn viên cái này đã ở nghiệp nội đưa tới một hồi ngờ vực vô căn cứ đông tả tây độc nam đế bắc cái n g ư ờ i đều dùng là đồng dạng phong cách tuyển giác phương thức vì sao là tối trọng yếu nhất vương trùng dương cho thay đổi người lại một cái không thể tưởng tượng chỗ hạ học cũng muốn dùng vương trùng dương bản thân a không biết làm sao hắn sổ truyền tin ở bên trong căn bản không có vương trùng dương cũng không có lâm triều anh còn có thể làm sao bất quá cái này bộ điện ảnh trước cao trào bộ phận vừa lúc là vương trùng dương cùng lâm triều anh song song thi triển ngọc nữ tô tâm kiếm tại quân kim loạn quân trong trận bảy tiến bảy ra đương người đ ố i t r a n g cảnh hẳn là tương đương hấp dẫn ánh mắt bất kể là vương trùng dương cùng lâm triều anh song kiếm hợp bích b á n h lưới hay là chống lại ngoại tộc xâm lấn chủ đề đều tuyệt đối là thoải mái điểm chỗ như vậy thứ nơi này tìm vương trùng dương cùng lâm triều anh đi ra hạo học liên hệ diễn viên lại để cho tất cả mọi người xem không hiểu đầu tiên nam diễn viên lựa chọn chính là trình hiệu phi rất nhiều người thẩm tra nửa ngày cũng không có cha được hắn ở đằng kêu một bản tv hoặc là trong phim ảnh diễn qua vương trùng dương tiết tấu không đúng về sau cẩn thận nghiên cứu phân tích trình hiểu phi ngược lại là từng tại một loại bộ thần điêu hiệp lữ chính giữa sám vai qua t r ư ờ n g quân bảo thì ra là về sau phái võ đang khai sơn tổ sư t r ư ờ n g tam phong đây là hạ học tỉ mỉ lựa chọn kết quả vương trùng dương võ công tu vi được xưng đệ nhất thiên hạ n g không phải tùy tiện cái gì a m i u a cầu có thể đến diễn dịch phải tìm một cái đủ sức nặng hơn nữa võ công con đường không thể quá độ lệ người hạ học nghĩ tới nghĩ lui liền nghĩ đến trương tam phong trên người cái này hai người có không ít điểm giống nhau đầu tiên đều là nam nhân á c h đây là nói nhảm đều là sử nam vương trùng dương cùng lâm triều anh cả đời đều là cái bi kịch đây cũng là mới bản xạ điêu anh hùng tiền truyện trọng đại bán điểm một trong đền bù khán giả trong lòng khuyết điểm kỳ thật nếu như hạ học sổ truyền tin ở bên trong có hai người này hắn nhất định sẽ tại võ hiệp dị giới t r o n g cũng đền bù cái này khuyết điểm dù sao hạ học mình cũng là cái đáng tin kim dung mê trương tam phong t i ệ u càng không cần phải nói nghe nói thằng này thầm mến quách tương cả đời thuần dương vô cực công tu luyện được lô hỏa thuần thanh bi kịch sử nam không giải thích lại một cái hai người này đều là đạo gia võ công con đường lại để cho trương tam phong dùng bách niên tu vi mô phỏng thoáng một phát toàn chân giáo mấy bộ võ công có lẽ hảo không làm khó dễ v ề phần tuổi tác sai biệt cái này thông qua trang điểm không khó giải quyết lưu h i ể u khánh cái kia lao bà sáu mươi nhiều hơn còn có thể sắm vai thiếu nữ trương tam phong nội công sâu xa mặc dù t r ă m tuổi tuổi trang điểm thoáng một phát diễn cái bất hoặc chi niên vương t r ù n g dương khó khăn không lớn tiếp được còn kém một người lâm triều anh nhân vật này càng khó tìm bởi vì kim dung dưới ngòi bút nữ tử cao thủ đến tới đếm lui cũng cựu như vậy mấy cái chọn lựa đầu tiên nữ tính cao thủ kỳ thật hẳn là đồng phương bất bại tuy nhiên phong cách cùng l ầ m triều anh vô cùng giống nhau thế nhưng mà quý hoa bảo đ i ể n uy năng cực kỳ cường đại đủ để đền bù khuyết điểm Đồng được phương bất bại cùng quan cũng không hạo học quan hệ chỗ chỉ bất bại tệ, tiếp. vì l à m bình nham long đan tiếu ngạo giang hồ thế giới đã đã tiêu hao hết đại bộ phận sinh mệnh lực hiện tại hạ học có thể tìm được đồng phương bất bại đã là hấp hối một cái lao nhân tiếp được xem như nữ tính trừ danh cao thủ phải kể là cái bang thứ mười chín đại bang chủ hoàng dung rồi thân yêu hiệp lữ chính giữa hoàng dung đem kiểu âm chân kinh đả cầu đồng pháp hòa tan vào nhất thể võ công tu vi không thể khinh thường vấn đề là hạ học sổ truyền tin ở bên trong hoàng dung hết lần này tới lần khác không phải thần điêu hiệp lữ cái thế giới này mà là xạ điêu anh hùng chuyện chính giữa hiện tại còn chỉ có mười mấy tuổi tiểu hoàng dung cái này hoàng dung năm tuổi nhỏ tạm không nói đến vấn đề là võ công thì ra là cũng tạm được cùng trương tam phong đánh đối thủ l đồ dỡn xa xa không đủ xem xuống chút nữa sắp xếp hạ học thập phần bất đắc dĩ địa nhốt lại một nhân vật x i n h luyện tiên tử lý mạc sâu dựa theo trên mạng truyền lưu một phần về kim dung giới ngòi bút cao thủ bài danh ghi chép hoàng dung bài danh đệ 75, l ý mạc sầu bài danh đệ 86, kém cũng không phải quá xa hoàng dung cùng lý mạc sầu tại thần điêu hiệp lữ chính giữa là từng có chính diện giao thủ ghi chép ngay lúc đó chiến đấu kết quả lý mạc sầu kém hơn một chút thực sự thua không nhiều lắm dựa theo lúc ấy hoàng dung đã là cả đời võ học đỉnh phong trạng thái tình hình để phán đoán lý mạc sầu võ công miễn cưỡng xem như lấy được ra tay đương nhiên cùng trương tam phong so hay là kém quá nhiều dù sao vị lao nhân này ra tại bạn trên mạng phân tích bài danh chính giữa cao cư vị thứ bảy bất quá lý mạc sầu có cái khác cầm xuống lâm triều anh cái này nhân vật tiện lợi điều kiện nàng đúng là phái của mộ đệ tử lễ truyền nói cách khác trương tam phong cần đi học tập mô phỏng thoáng một phát phái toàn chân võ học mà lý mạc sầu nhưng có thể dùng chính mình quen thuộc nhất võ công sáo lộ thoáng cũng có thể đền bù thoáng một phát trên l ệ n h hơn nữa điện ảnh m à thôi cũng không phải l ạ i để cho lý mạc sầu thực cùng trương tam phong sinh tử tương bác chỉ muốn ăn bài thỏa đáng đánh ra chân công phu đồng thời còn phải chú ý xem xét tính cũng là đủ rồi hạ học cuối cùng nhất xác định xạ điêu anh hùng tiền chuyện chính giữa lâm triều anh sắm vài người đường trông mong trông mong Cái này lựa chọn, lại để cho cùng lại đại này quảng bạn trên mạng lựa để vì ớ i nghiệp nội nhân sĩ thương đoán thấu sĩ suy đầu góc, v cái gì như vậy lựa chọn. Vì vậy, đường trông mong trông mong diễn nghệ kiếp sống ghi chép bị người nhiều lần nghiên cứu cũng đương nhiên đã tìm được nàng năm đó đã từng sắm vai lý mạc sầu kinh nghiệm hẳn là cái này là lý do thế nhưng mà vi mao không trực tiếp tuyển sắm vai lâm triều anh đó a tuy nhiên tại nguyên lấy chính giữa vị này nữ tử hiếm thấy cũng không xuất hiện nhưng mà các loại diễn dịch phiên bản kịch truyền hình điện ảnh chính giữa tìm lâm triều anh đi ra kỳ thật cũng không khó khăn a mặc kệ ngoại giới nghị luận như thế nào hạ học càn cương độc đoán xác định toàn bộ diễn viên đội hình sau đó chính thức tuyên bố xá điêu anh hùng tiền t r u y ệ n kịch tạo thành lập chuẩn bị khởi động máy một chi xuyên vân tiễn thiên quân vạn mã đến tương kiến hiện đang chờ đợi cái này bộ phim khởi động máy nhân mã có rất nhiều hạ học lên cao một h ô nao nhau, nhau dựa theo hợp đồng ước định đi vào chỉ định quay chụp địa điểm chuẩn bị bắt đầu làm việc đạo diễn phùng nghệ ca nguyên lấy cùng với kịch bản kim dung người làm phim hạ học diễn viên thần tinh thường lị giống như làm hết cách rồi tuy nhiên t ầ n tinh cùng thường l ị giống như mê địa chỉ là đảm nhiệm phối hợp diễn nhưng mà mọi người phát hiện kịch trong tổ người hót nhất minh tinh còn tiểu sổ hai vị này rồi đành phải dùng hai người bọn họ vi diễn viên đại biểu nhân viên vừa mới đúng chỗ hạ học sẽ đem đông tà tây độc nam đế bắc cái trong thần thông sắm vai người tăng thêm lâm triều anh sắm vai người anh cô sắm vai người bọn người một mình triệu tập đến cùng một chỗ nói là có chuyện trọng yếu giao phó chương chín trăm bảy mươi tám đoán không ra hạ học thần ca hạ học người này kỳ quái thương lỵ tìm cái không cùng nhà mình nam nhân nói khởi lặng lẽ lời nói dùng hai ta hiện tại nhân khí coi như là phối hợp diễn a dầu gì cũng là tương đối trọng yếu phối hợp diễn cũng không thể so với diễn anh cô chính là cái kia trần hồng mai phần diễn tiêu a so bản thân danh khí càng là quang hồng mai một vạn đầu phố thế nhưng mà lần này triệu tập đặc biệt hội nghị chúng ta rõ ràng bị phiết ở bên ngoài là cái gì đạo lý ta cũng không biết ta tần tinh cười khổ nói cảm giác cảm thấy cái này hạ o học rất thần bí nếu không phải bởi vì hài tử sự tình chúng ta cũng sẽ không đến chuyên cái này vũng nước đ ụ thường lị thò tay sờ chút thoáng một phát trên đầu sợi tóc cứ việc hai người đã là nhiều năm vợ chồng cái này ngẫu nhiên toát ra phong tình hãy để cho thần t ì n h trong nội tâm rung động cái kia thật ca ngươi nói hắn hứa hẹn sự t ì n h thực có thể làm được sao chúng ta thế nhưng mà đi qua toàn bộ thế giới bệnh viện tất cả đều vô kế khả thi hắn một cái tuổi còn trẻ bác sĩ tuy nói hoàn toàn chính xác giải quyết ung thư gan nan đề nhưng cái khó đạo cái gì loại đều có đ ộ c lướt qua đúng vậy hạ học cuối cùng nhất dùng để đả động thần t ì n h thường lị vợ chồng tự là cái này chỗ để đột phá cái này đối với ngành giải trí trong ân, ân ái ái điển hình vợ chồng lại bị một cái vấn đề trọng yếu làm phức tạp đây là lại để cho bọn hắn vợ chồng hoàn toàn không cách nào cự tuyệt điều kiện đừng nói chỉ là đập một bộ phim mà thôi coi như là một bộ trưởng quyển sách kịch truyền hình cũng không hề trả giá chỗ trống chỉ là quan tâm sẽ bị loạn tuy nhiên hạo học y thuật thanh danh tại bên ngoài hay là không có cách nào hoàn toàn tín nhiệm ung thư cùng khoa phụ sản không phải một sự việc a chứ đừng suy nghĩ nhiều như vậy tóm lại đều đến rồi kịch tổ hay là hảo hảo siếp đ ậ p xong ta xem hạo học cũng không phải không đáng tin cậy người tổng hội cho chúng ta một cái công đạo tần tinh cơ cơ trong tay kịch bản hoán đổi chủ đề kịch bản ngươi nhìn a chúng ta phân đích cái này hai cái xứng xác tuy nhiên là phối hợp diễn nhưng lại điện ảnh một mở màn cựu lộ diện nhân vật cũng là cực kỳ trọng yếu đấy nhìn thương lị rất nhanh t i ể u phu sướng phụ tùy gật đầu rất tốt một cái vở ta đều đương tiểu thuyết đến xem lần thứ nhất vậy mà căn bản dừng không được đến kim dung đại sư tuy nhiên tuổi già bút lực quả nhiên là không giảm năm đó ta sắm vai cái này âu dương phong chị dâu so ngươi phần diễn còn nhiều một chút nhất là cùng âu dương phong yêu đương v ụ n trộm cái k i a một đoạn đối với hành động yêu cầu hay là rất cao đây này tần tinh ha ha cười cười nếu cái này bộ xạ điêu anh hùng tiền chuyện phát hỏa ngươi nhân khí vừa muốn lại một cái đằng trước bậc thang á ta cái này không được âu dương phong ma quỷ ca ca âu dương đình tổng cộng cũng không có bao nhiêu nội dung cốt truyện đã bị hạ i chết vì chúng ta hải tử n g ư ơ i tiểu h hy sinh một chút đi thương lị cũng cởi rộ lên nếu không phải hạ học thằng này khai ra điều kiện như vậy chúng ta vô luận như thế nào cũng không thể tiếp cái này hai cái sừng s ắ p mà nếu vương trùng dương cùng lâm triệu anh cái kia còn không sai biệt lắm bất quá ngươi xem hắn cuối cùng tuyển hai người trình hiểu phi cùng đường phán phán ta thật sự là xem không hiểu a ta cũng xem không hiểu tần tinh n ú n n ú n bay mọi mắt mong chờ a nhìn xem cái này người trẻ tuổi người làm phim hội cho chúng ta mang đến cái gì kinh hỷ lại nói tiếp trình hiểu phi những cái kia lão nghệ nhân tại trong vòng hôn thời gian đích thật là đủ dài hành động cũng đều là lao đùa dỡn cốt cấp bậc phương diện này không cần lo lắng chỉ là rất nhiều cũng đã tránh bóng nhiều năm thật không biết hạ o học dùng biện pháp gì khuyên bọn họ một lần nữa rời núi chụp ảnh tử thì tại sao nhất định phải dùng những lao nhân này đâu hạ o học không có định dùng lao nhân hạ o học chỉ là muốn khiến cái này người gánh chịu hạng nhất đặc thù sứ mạng rất rõ ràng cái này sứ mạng nội dung cụ thể là độ cao giữ bí mật s á m vai tây độc chính sung s á m vai vương trùng dương trình h i ể u phi s á m vai lâm triều anh đường phán phán s á m vai anh cô trần hồng a i những người này bị một mình tụ cùng một chỗ cũng là nghị luận nhau nhau đồng dạng không hiểu hạ học chỉnh thể mạch suy nghĩ lao trình thật không nghĩ đến chúng ta lại có thể gom góp một cái trong tổ cáp trần hồng mai là lão nghệ nhân rồi năm đó ở tám mươi ba bản xạ điêu anh hùng chuyện ở bên trong vai diễn anh cô một góc cùng lúc ấy sắm vai tây độc chỉnh x u n g quan hệ cá nhân không tệ không nghĩ tới người đến lúc tuổi già rõ ràng còn bởi vì quay phim đoàn tụ đều có một phần thân thiết ha ha ta nghe nói hồng mai ngươi đã ở cao hứng được một đêm không ngủ đấy thế nào những năm này cũng k h ỏ e a sắc hai n g ư ờ i đây là ý định làm cho cái hoàng hôn không chỉ luyến các loại trình hiểu phi so cái này lưỡng xem như trẻ tuổi một chút cùng bên người đường phán phán đắc lời đường lão sư c hạo ú tiên này là sinh tác ca. Ta ca.、So so、xin, xin ngài qua đi đường phán phán còn chưa kịp nói chuyện thì có một cái công việc của đoàn kịch làm việc lặt vặt tới đưa tin lại để cho đường phán phán một mình đi gặp hạ học vốn những người này tụ cùng một chỗ còn tưởng rằng hạ học muốn thống nhất phát biểu kết quả rõ ràng một mình triệu kiến đường lao sư càng ngày càng lộ ra thần thần bí bí a bị tập trung đến một cái đại trong phòng mấy tên diễn viên hai mặt n h ì nhau n căn bản đoán không ra cái này hạo học đến cùng muốn cái gì chỉ có chờ đường lao sư trở lại hỏi lại hỏi rõ ràng rồi đường phán phán cũng là bài kiến không ít song do nữ diễn viên nghị thẩm tổng không phải là quy tắc ngầm a ta còn không có nghe nói cái nào hai mươi đến tuổi người làm phim quy tắc ngầm tuổi gần năm mươi nữ diễn viên ách không phải là phùng đạo đối với ta có ý kiến gì không a cái này trực tiếp đi lên cựu là một mình nói chuyện hơn nữa tại khởi động máy về sau thật sự không phù hợp chung chung quá trình a có lời gì còn cần đặc biệt lời nhắn đ ủ không thể khiến người khác biết rõ phiến t h ù các loại thứ đồ vật đã sớm thỏa đàm rồi thảo luận nội dung cốt truyện càng nhiều người càng tốt đường phán phán bao nhiêu có chút mơ hồ vòng lại coi như có thể ổn định thần tại công việc của đoàn kịch chỉ dẫn xuống đi đến một gian không lớn trong phòng khá tốt trong phòng chỉ có một người là hạo học cũng không phải phùng nghệ ca hạo tiên sinh tuy nhiên tuổi bên trên có ưu thế tuyệt đối nhưng mà đối mặt cái này người trẻ tuổi người làm phim đường phán phán cũng không dám lãnh đạo người ta là cái này phiến tử tổng người đầu tư một tay thúc đẩy xạ điêu anh hùng tiền t r u y ệ n kịch tạo thành lập kể cả phung nghệ ca kim dung chờ siêu cấp đại bài đều là hắn đào lên cái này hai người bất kỳ một cái nào đều so nàng đường phán phán đáng giá en lần nhưng mà hạ học nhưng lại đứng dậy giống như cười mà không phải cười địa đến gần nàng làm cái gì sẽ không thật sự có cái gì đặc thù háo sắc muốn đối với ta đường phán phán vô ý thức địa lui nửa bước lại kinh hãi địa chứng kiến hạ học rồi đột nhiên tăng tốc Rất k h ô n trên n g g lẽ phép địa thò điệu tay tại ư ờ i n n g chín trăm âm, v bảy mươi không, không n phán phán hướng g h trước k c u đầu. ố i cái niệm cùng c trong một ý h ư ơ n g 979, tình thiêu lý mạc sầu di hồn đại pháp đây là hạ học có thể tuyên bố khởi động máy trọng yếu dựa vào một trong t i u tại ngày trước hạ học rốt c ụ c đột phá cựu dương thần công tầng thứ hai tính cả đã trùng tu đến tầng thứ hai cựu âm chân kinh lần nữa đạt đến âm dương hòa hợp điều kiện âm dương ký tế q u y ế t quả nhiên nào diệu vô phương hiện tại chỉ là đệ nhị trọng cảnh giới cũng đã có thể thi triển vốn là cần cửu âm chân kinh đệ tam trọng mới có thể thi triển thần thông di hồn đại pháp từ khi tán công đến nay hạ học tạm thời đã mất đi cái này kỹ năng rất nhiều địa phương đều có chút không t i ệ n thậm chí hắn một mực cẩn nhẫn không có đi tìm nước m ị cái kia hắc khoa học kỹ thuật thế lực phiền thoái cũng có một bộ phận nguyên nhân là di hồn đại pháp không thể sử dụng giống như mất đi phụ tá đắc lực hiện tại cái này thần thông rốt cục trở lại rồi hạ học đã sớm hạ quyết tâm đợi đến lúc hạ hạng nhất thần thông loa toàn cựu ảnh cũng có thể khôi phục thực lực kết hợp lăng ba vi bộ thân pháp hắn cựu đi nước mỹ một chuyến cùng cái kia y học nghiền cứu tổ chức làm kết thúc cứu ra phụ thân hạ tiên lưỡng hạng đỉnh cấp thân pháp làm bảo đảm t i ự u tính toán đối mặt mưa bom báo đạn cũng có nhất định được tự bảo vệ mình chi lực hơn nữa thất tâm hải đường bi xốp giòn t h a n h phong c h ờ phụ trợ một người có thể nào hẳn g cái l o n g trời lở đất cái thứ nhất bị mất mà được lại di hồn đại pháp mê hoặc cựu la vị này đã từng sắm vai qua lý mạc sầu đường phán, phán. vận dụng thần thông hạ học đem một đoạn trí nhớ cưỡng ép cắm vào trong đầu của nàng lại để cho đường phán phán cho rằng chính mình tham gia một cái đặc sắc du lịch hạng mục phải đi đến một cái phong cảnh như vẽ địa phương du sơn n mặt thủy hơn nữa lần này lưu trình ở bên trong nàng phải toàn bộ hành trình sắm vai lý mạc sầu hình tượng đến phù hợp du lịch cảnh quan phong cách hết t hệ đều cùng quay phim đồng dạng thậm chí bên người nàng đồ đệ hồng lăng ba đều cũng có chuyên gia sắm vai nàng chỉ cần phát huy đã từng sắm vai lý mạc sầu lúc trạng thái chơi tốt lần này nhân vật sắm vai lưu trình là tốt rồi làm đ ư ờ n g phán phán hạ học thuận tay trước chọn huyện ngủ làm cho nàng không quáy dày chính mình tiếp được hành động nhưng mà lý mạc sầu bên kia như thế nào làm vị này xích luyện tiên tử cũng không phải là loại lương thiện không có an bài tốt hết thảy nữ ma đầu thay thế tới là muốn động thủ sát nhân cứ việc mình bây giờ âm dương đã thế kiêm tu cửu âm cửu dương nhưng mà cùng loại này chính thức tiến vào cao thủ bài danh nữ nhân so sánh với còn là xa xa không đủ xem một căn băng p h á c h ngân châm dạy ngươi làm người a cũng không dám b ư ớ c lên lớn như vậy phong hiểm đây là dùng tánh mạng tại điện ảnh bất quá hạ học ưu thế ở chỗ hắn đem thần điêu hiệp lữ ít nhất n h ì n bốn năm lượt đối với lý mạc sầu uy hiếp được điểm nhất thanh nhị sở nữ ma đầu cũng, cũng không phải trời sinh tâm n g o a n thủ lạc mà là vì bị t ì n h gây thương tích lúc này mới thương tâm tuyệt vọng đi lên phạm tội con đường lý mạc sầu m ố i tình đầu tình nhân lục triền nguyên có như vậy điểm không chú ý tuy nhiên theo thần điêu hiệp lữ sau văn miêu tả ở bên trong có thể chứng kiến hắn cũng không có thực chính là cái kia cái gì lý mạc sầu nhưng mà tình yêu cuồng nhiệt trong lúc sợ lục loại tắc đoán chừng là không thể tránh được đây chính là đại tống a trình chu lý học thịnh hành chú ý thần mã nam nữ t h ụ thụ bất thân sợ cái tay tựu tính toán đính trung thân tiết ấ u húng chi họ lục chỉ là sợ tay Ta nếu h h ư t nào như vậy không tin Ăn xong vậy ấy. l a sạch về sau, quay đầu k ô như g n ậ n nợ rồi, thay đổi cái tử gọi gì nguyên quân. nói, cũng rồi, đổi cái mội gọi đại hai đời thay tử thể tùy Hạ học chỉ có thể nói, cổ đại phú h đủ cổ có gì là n Giang Nam Lục Gia Trang g Gia Lục rất Hắn ấy sẽ không phải có hoàng dược sư nhúng tay chỉ sợ trình anh cũng khó trốn độc thủ muốn làm lý mạc sầu đừng làm bất luận cái cái gì biện pháp đều không được thậm dựa theo thần điêu hiệp lữ nội dung cốt truyện trình anh khi còn bé đã từng kinh nghiệm bản thân lý mạc sầu diệt môn quá trình hơn nữa cùng thiếu niên dương quá từng có một chút như vậy tiếp xúc trực tiếp đưa đến về sau một lời tình ý không chỗ giải sầu Cái gọi là vừa thấy Dương quá lầm thân. tại ọ chính anh y tình tình dưới sự trợ giúp hạ o học diệu thủ dịch dung xem như phù hợp chính anh trong trí nhớ lục lập đỉnh hình tượng lục lập đỉnh là lục triền nguyên đệ đệ hai người có lẽ rất nhiều tương tự tăng thêm thời gian cách được thật lâu làm cho mông lung một điểm đã lừa gạt lý mạc sầu không khó về phần cổ trang cái này kịch trong tổ càng nhiều là hạ học sớm liền chuẩn bị tốt mặc trình tề lại để cho trình anh nhiều lần xác nhận về sau xem như đạt tới thỏa mãn hạ học chiếu chiếu tấm gương chật chật thật đúng là có chút phong độ nhẹ nhàng ý tứ từ cổ trí kim đều là xem n h a n giá trị đó a đẹp trai có thể lại để cho m ộ i t ử đến chết còn nhớ mãi không quên quảng đại thấp cùng tọa t i ể u đáng đ ờ i mỗi ngày cùng ngũ cô nương làm bạn còn có vương pháp sao khá tốt ta xem như xoáy một loại kia hạ học rất dám thí địa cho mình phân chia khu gian bấm lý mạc sầu điện thoại lý mạc sầu lúc này chính cho đồ đệ hồng lăng ba chỉ điểm v õ c ô n g hôm nay thiên hạ tình thế tương đối ổn định từ khi tương dương thành đại thắng đến nay mỗi người ca tụng dương quá tiểu long nữ công tích vĩ đại làm cho nàng thân là tiểu long nữ sư tỷ có như vậy điểm không phải tư vị dứt khoát chẳng muốn lộ diện trốn ở một cái hữu sơn hữu thủy địa phương điều giáo đệ tử cứ việc ngấp nghẽ sư môn ngọc nữ tâm kinh nhưng mà tiểu long nữ hiện tại danh chấn thiên hạ tại trong thành tương dương có quách tính hoàng dung tương hộ nàng cũng không muốn đi tìm chết hỏi thế gian tình là vật chi thẳng giáo sinh tử tương hứa đột nhiên một tiếng như có như không thở dài tại vang lên bên thai nghiệm tụng câu này làm cho nàng cả đời khó quên câu thơ đây chính là lý mạc sầu cùng lục triển nguyên tình yêu cùng nhiệt lúc lục triển nguyên dán bên thai niệm cho nàng nghe mỗi khi nhớ tới lúc ấy vành thai và tóc mai chạm vào nhau tiểu diễm lý mạc sầu yêu chi sâu cũng t i ể u hận chi cắt ai trong tay phất trần bãi xuống lý mạc sầu nhanh chóng tiến nhập để phòng trạng thái người này có thể vô thanh vô tức đi vào phụ cận là cái kinh địch không thể khinh thường nhưng mà cha lượt chung quanh cũng không có gặp có nửa cái bóng người chẳng lẽ là chính mình nghe nhầm chính kinh nghi lúc hạ một câu thơ lại là phiêu hốt tới thiên nam địa bắc song phi khách lao cánh vải lần nóng lạnh hô lý mạc sầu biết rõ đây là có cao nhân đã đến người này có thể truyền âm lọt vào hai lại dấu d i ế m bộ dạng chỉ sợ võ công độ cao cũng không phải chính mình có khả năng kháng cự hẳn là là sư m ộ i tiểu long nữ mời đến khó xử cao thủ của mình các hạ tu vi cao thâm mặt chắc làm gì giấu đầu lộ đôi cho dù là muốn lấy tính mạng của ta ngại gì hiện thân gặp mặt dù sao cũng là xích luyện t i ê n tử cứ việc trong nội tâm tâm thần bất định trong miệng nhưng lại không chịu yếu đi thanh thế theo r ư ờ n g cuối n g Haha cùng nổi một câu thơ nghiệm đ xong lý mạc sầu trước mặt rồi đột nhiên bắn ra một cái màn sáng sợ tới mức nàng nhanh chóng rút lui ba bước trong tay phất trần hoành ở trước ngực tùy thời phòng bị đối phương có lợi hại ám khí đột kích nhưng mà không có gì ám khí tại cái đó hơi mở màn sáng ở bên trong nhưng lại xuất hiện một thân ảnh lại nhìn kỹ lý mạc sầu trong nội tâm thị trấn cái này cái này như thế nào như là lục lang trên thực tế từ khi m ộ ư ơ i năm trước đại náo lễ đường bị nhất đăng đại sư b ấ c l u i lý mạc sầu đã có m ộ ư ơ i năm chưa thấy qua lục triển nguyên rồi hôm nay màn sáng bên trong bóng người lờ mờ là người trong lòng m ộ ư ơ i năm trước bộ dáng lại để cho lý mạc sầu thoáng cái t i ể u mềm n h n g thân thể nước mắt chính muốn tràn mi mà ra yêu chi sâu hận chi cắt nhưng mà câu đầu tiên là yêu chi sâu đấy nếu là không có sâu tận xương tùy yêu say đắm có thể nào cả đời nhớ mãi không quên diệt môn lục gia c h n g lúc bởi vì một đầu khăn g ấ m đều có thể lại để cho cái này nữ ma đầu sát cơ biến mất thúng chi bây giờ là thấy được cái tiêu mong nhớ ngày đêm thân ảnh lục lang lục lang là ngươi sao lý mạc sầu ngữ địa ônu n lại có nhỉ non thần thái thấy bên cạnh hồng lang ba trận mắt há h ố c mồm theo vị này sư tôn vài chục năm chưa từng gặp qua nàng như vậy ngươi cút xa một chút lý mạc sầu liếc chứng kiến cái này chướng mắt đồ đệ tư lạnh một tiếng đem nàng đuổi đi rất xa cũng không thể đang tại bên thứ ba cùng lục lang tương kiến a hồng lăng ba nào dám lãnh đạo nhanh như chấp chạy trốn bóng người không thấy sợ sờ rủi ro ít nhất lại là một trận đánh b ả o đít là ta cũng không phải ta h ạ n học cung dung thở dài thanh âm phiêu h ú t nội dung càng là mây mù dày đặc không phải là trang bức từ gì không cái này rất tốt làm h ạ n học chuyên chú trang b ứ c hai mươi năm biên vài câu lại để cho lý mạc sầu nông vòng lời kịch không hề áp lực lục lang chỉ giáo cho đã trải qua lúc ban đầu rung động về sau lý mạc sầu dần dần thanh tỉnh một ít dù sao không phải mười mấy tuổi tiểu nữ hai rồi được chia thanh hư huyễn sự thật lục triền nguyên đã sơm chết rất nhiều năm như thế nào ở nhân gian cùng chính mình tương k i ế n sống thời điểm cũng đã ân đoạn tình tuyệt sau khi chết ngược lại tình ý liên tục còn có cái này hơi mở màn sáng đến tột u cùng là cái gì cơ quan nhìn về phía trên không giống chân nhân lại khắp nơi giống như lúc rất sống động lý mạc s â u điểm khả nghi vừa sinh hạ học lại thản nhiên nói m ạ c sâu ta đã bị chết ngươi bây giờ chứng kiến chẳng qua là ta hiện tại chỗ ở chết cái kia còn ở tại nơi nào diêm phủ thế giới bên trong cựu trọng thiên khuyết phía trên nói hưu nói vượt loại người như ngươi thay lòng đổi dạng bội tình bạc nghĩa tiểu tặc nên hạ mười tám tầng địa ngục lý mạc sầu thanh â m tràn ngập án độc nhưng lại không tin cái này m à n sáng trong dĩ nhiên cũng làm là thiên đình hạ học sớm có chuẩn bị thò tay xoa bóp tường một cái đằng trước cái nút trên đỉnh đầu đèn thủy tinh rồi đột nhiên quang minh đại phóng dọa lý mạc sầu nhảy dựng cái này là cái gì thật đúng là có vài phần tiên gia khí tượng a mặc sầu ngươi nghe cái này tiên nhạc nhiều tiếng nên tin tưởng ta đi à nha hạ học mở ra phát ra khí thuận tiện đem chuẩn bị cho tốt băng khô ném đến trên mặt đất lập tức có từng đoàn từng đoàn mây mù lượn lờ bốc lên đem hắn gian phòng này phòng nhỏ khiến cho đích thật là nhiều hơi có chút hư vô mở mịt ý cảnh kết hợp hơi mở màn sáng mười phần d o a người ngươi là của ta tiểu nha tiểu bình quả như thế nào yêu ngươi đều chê ít、Phúc. hạo học thiếu chút nữa một đầu ngã quỵ cái này ni mã ta rõ ràng chuẩn bị một thủ rất y ê u m ị vô cùng phù hợp thiên đình khí chất âm nhạc phát ra như thế nào biến thành ni mã tiểu bình quả rồi tranh thủ thời gian l u ố n cuống tay chân tắt đi phát ra khí nghị thầm thật sự là kế hoạch không bằng biến hóa nhanh lý mạc sâu chứng kiến đèn thủy tinh còn có những lượn lờ kia mây、mù. không khỏi nhiều tín thêm vài phần ngoại trừ cái này t i ê n nhạc tựa hồ có chút quá thô bạo rồi bất quá nội dung cũng là làm cho lòng người trong nội ngạo ta là của ngươi tiểu bình quả như thế nào yêu ta đều chê ít thiên cái kia t i ê u tính toán năm đó tình yêu cùng n h i ệ t cũng chưa từng nghe qua như vậy trắng ra lời tâm tình lý mạc sầu đ ô n g nhiên vẫn có một loại muốn rơi lệ xúc động mặc sầu ta đã hối hận hạo học sợ tiểu bình quả tạo thành cái gì ác liệt ảnh hưởng tranh thủ thời gian tế ra kế tiếp đại sắc khí n ữ liệu chuyển thành sầu triền miên buôn b á nói đã từng có một phần chân thành tha thiết tình yêu bảy ở trước mặt ta ta không có quý trọng thằng đến mất đi về sau mới hối tiếc không kịp trong cuộc sống thống khổ nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi nếu như thượng t i ê n có thể cho ta một cái lại đến cơ hội ta sẽ đối với cái cô nương kia nói ba chữ ta yêu ngươi ba lý mạc sầu trong tay làm cho vô số người táng đảng phát trần trực tiếp rơi xuống bụi bậm nam tống nữ nhân a cái đó nghe qua cái này năm đó lục triển nguyên nói những thề non hẹn biện kia cùng châu tinh chỉ đại thoại tây du trong uy trấn thiên hạ thổ lộ so sánh với quả thực như l à c ặ cặn n đồng bã bã Chỉ dạng. l à t r o n g ngấy mắt, lý mạc sầu tiểu phước ả n quên cái này hơn phất đã cái năm khổ sở. Nước mắt mi mà ra, chỉ cảm tràn thấy hết thẻ ra, chỉ đem ề u Nếu yêu Sầu đăng đây đ như không nên phần mến vọng năm. lang. giá. tại cái thêm hạ, hy phốc kỳ một ta Một Mạc Lục và là... Lý qua đi lại bi ai phát hiện cánh tay của mình cùng thân thể xuyên thấu màn sáng nhưng không cách nào va chạm vào cái k i a tưởng niệm vài chục năm thân thể người ở nơi nào mang ta đi ha <cười> ha làm hạo học lộ ra một cái thâm tình dáng tươi cười cũng rất nhanh chuyển thành đắng chát m ạ c s ầ u ta hiện tại k i ự u trọng thiên khuyết phía trên tại đây chỉ là của ta một đạo hình chiếu mà thôi muốn chính thức tụ họp trừ phi ngươi cũng tiêu tan mất hết hai tay b u ô n g sôi về sau lúc này mới có thể lục lang chờ ta lý mạc s ầ u càng là không nói hai lời giơ tay lên trưởng muốn hướng đỉnh đầu đánh tới cánh mạng thành đáng ngưỡng mộ tình yêu giá rất cao a ai nhà ta đi hạo học thiếu chút nữa cắn được chính mình đầu lưỡi tranh thủ thời gian quát bảo ngưng lại nói đ ừ n g đừng đừng ngươi trước tỉnh táo ta cái thảo trình diễn được có chút qua trực tiếp đem cái này ngội tử làm tự sát ta t ngọc đế n là... điều kiện. Điều kiện không, không tin giữa chúng ta cảm tình muốn thiết hạ một đạo khảo nghiệm dùng đại thần thông đại pháp lực đem hai tang lịch truyền thời không hóa thân trở thành hai cái cả đời không thể gần nhau tình lữ xem chúng ta có thể không phá tan lan rào chương ả i chín trăm tám mươi một hào khí trương tam phong sơ bộ làm lý mạc sầu hạ học chuẩn bị sẵn sàng trực tiếp dùng ảnh chân dung thay thế công năng đem vừa rồi đã đổi thích cổ trang đường phán phán thay thế thành thần điêu hiệp lữ ở bên trong chân thật tồn tại xích luyện tiên tử đường phán phán bên kia không cần quá chú ý dù sao nàng chỉ cho là một hồi du lịch đ ồ đệ hồng lăng ba tại lý mạc sầu xây dựng ảnh hưởng phía dưới cũng không dám quá hoài nghi ít nhất giấu giếm được như vậy m ộ ư ơ i ngày nửa tháng còn là không lớn vấn đề ngược lại là trước mặt cái này lý mạc sầu nhất định phải coi chừng ứng phó khiến cho không tốt đánh nhau mình coi như chuẩn bị súng ngắn chờ hiện đại hóa vũ khí cũng chưa chắc có tuyệt đối nắm chắc lục lang là ngươi sao lý mạc sầu thoáng cái đi vào một cái hoàn cảnh lạ lẫm cũng k hạ ô n kinh n g g có quá c lục Dù dùng sao, vừa rồi lục Lang nói, đại lăng là muốn t học ầ n thông đại pháp lực, mang nàng vượt qua thời không kêu mà. Tỉnh vượt thời táo. pháp Hạo h đại lực, mà. qua kêu tranh thủ thời gian ngăn cản cái này năm xưa l a o x ử nữ sinh phúc khá lắm bây giờ còn có thể thoáng bảo trì một điểm cảm giác thần bí nếu là thật ôm vạn nhất chính mình cái đó cái động tác cùng năm đó lục triển nguyên không phải một cái phong cách ví dụ như lục triển nguyên nữa thích trước tập ngực ta cái này trước sở tay t i ể u không được bình thường cái này nếu như bị nhìn ra mánh khỏe quyết đoán là băng phép ngân châm hầu hạ a hơn nữa lý mạc sầu lúc này còn xuyên lấy một thân đạo bảo Bao n hạng i ê u có chút chướng n g i tâm lý, c h ú ta bên này c học ế p h d thần o ặ c k h bí địa cười cười toàn chân giáo sáng lập ra môn phái tổ sư vương trùng dương cùng ngươi phái cổ mộ sáng lập ra môn phái tổ sư lâm triệu anh chúng ta muốn diễn dịch bọn hắn trước khi yêu say đắm nếu như có thể thành công cải biến trong lịch sử kết quả tính toán là chúng ta khảo nghiệm vượt qua kiểm tra là bọn hắn lý mạc sầu xứng sở lập tức gật gật đầu hoàn toàn chính xác cũng là một đôi người đáng thương mặc sầu ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi một chút không muốn tùy ý đi đi lại lại miễn cho đánh xuống thần phạt đến lúc đó cần phải như thế nào sắm vai lâm t r i ề u anh ta sẽ cho ngươi cụ thể chỉ điểm ngươi chỉ cần cần luyện ngọc nữ kiếm pháp là tốt rồi cái khác cái gì xích luyện thần trưởng các loại võ công cũng đừng dùng lý mạc sầu trong nội tâm dùng mình truy vấn tại đây cựu chỉ nghe qua thiên đỉnh tên tuổi, ai có thể chính thức trèo lên thiên cung.、Lý、Mạc Sầu bị lừa dối được đầu góc qua tuổi, Sầu đầu là lên Lý lừa thiên thân thể thai, thiên tiên thể trèo thiên đỉnh, phang nghe đỉnh ai tròn váng, bị dối xem như g q u a n sự việc đích c thật h là a bao giờ thiên ấ y qua, cũng có chút ít t n tưởng đây không phải thế gian. Tại đây xem như thế Tại t đây đây phải h i xem đình một góc g a a đúng rồi ngươi bây giờ còn không phải thiên cung tiên nhân làm việc có nhiều bất tiện nếu là dẫn tới người khác ngờ vực vô căn cứ cũng không thích hợp ta cho ngươi tìm cái cung nữ thân phận gọi đường phán phán trong khoảng thời gian này ngươi trước hết dùng cái tên này a dựa theo thiên cung quy củ thói quen quản cung nữ gọi lão sư cho nên đường lao sư t i ể u là bảo ngươi rồi đường kinh ngạc chỉ có điều ngươi hoàn toàn có thể không để ý bọn hắn phí hết không ít tình xem như đem lâm triều anh cái này nhân vật diễn viên sơ bộ làm lý mạc sầu mới đến nhìn cái gì đều là lạ lẫm chỉ có thể là đối với lục triển nguyên nói gì ngay nấy không dám lộ ra xích luyện tiên tử chơi liều đến võ công lại cao thì phải làm thế nào đây tại đây đều là tiên nhân a tuy nhiên lý mạc sầu cơ bản cảm thụ không đến trên thân người khác có cái gì nội công tu luyện khí tức lại cũng không dám lung tung gây chuyện tại công việc của đoàn kịch dưới sự dẫn dắt đi rồi. hắn ư nào biết được hạ học lựa chọn những diễn viên này ngoại trừ cần sắm vai qua tương ứng nhân vật kinh nghiệm bên ngoài cái khác trọng yêu suy tính tự là hai người dáng người dung mạo tận khả năng tiếp cận nếu không t u tính toán dùng trang điểm để giải thích đều không thể nào nói nổi dễ dàng khiến người hoài nghi ví dụ như đường phán phán cùng lý mạc s ầ u dáng người tướng mạo kém không xa t i u tính toán có chút sai biệt hạo học có thể nói là vì phối hợp cổ trang tạo hình làm đơn giản tân trang trình hiểu phi nhìn xem đường lão sư đi xa bóng lưng trong nội tâm bội phục hạo tiên sinh thật đúng là cao nhân a cái này cũng không có nhiều trong chốc lát cả người khí chất đều thay đổi cái này lâm triều anh thật là có t h ầ n vận chính mình nhưng chỉ có diễn đối thủ đua g i ữ vương trùng dương a đến lúc đó có thể phải hảo hảo nghe mời đến học tập người ta hạo tiên sinh là như thế nào thiết kế tạo hình cải biến k h í chết chiêu thức ấy đối với chính mình diễn nghệ kiếp sống trợ giúp tuyệt đối không nhỏ lý mạc sâu ngẩng đầu xem xét hát liếc căn bản chẳng muốn phản ứng nhớ ký lục lan g dặn dò không gây chuyện là tốt rồi x ả y bước địa đi vào gian phòng kia muốn cố gắng nhất định cùng đường lão sư diễn tốt trận này đối thủ đùa dỡn ai loại này phân biệt tổ chức diễn viên cách giải quyết thực quá là mệt mỏi hạo học luốt luốt việt thái dương cùng xích luyện tiên tử chơi trò mờ mờ rất khảo nghiệm bản lĩnh được không nhất là lý m ạ c sâu cùng chính mình không có gì giao tình hay là thiết cái âm mưu đem nàng lừa gạt tiến đến bất quá t r ơ n g tam phong bên kia có lẽ xử lý rất nhiều thái cực quyền đều là tự mình chỉ điểm hắn mới linh mộ tuyệt đối quan hệ đến bị rồi dùng di hồn đại pháp làm trình hiệu phi đưa đi trên núi võ đang an dưỡng một đoạn thời gian sau đó tóc bạc mặt hồng hào trương tam phong cứ như vậy chân thật vô cùng địa xuất hiện tại trước mặt trương trân nhân đối mặt vị này trong trốn võ lâm thậm chí là trăm ngàn năm qua trung hoa võ thuật ngôi sao sáng hạ học cũng không dám lãnh đạo cung kính địa đánh nữa cái bắt chuyện đã thấy trương tam phong một thân đ ạ o bảo cụ nát không nói còn có chút vô cùng bẩn quả nhiên không phụ lạp tháp đạo nhân danh sưng cái này là hạo tiên sinh quê quán cứ việc trước khi hạ o học nói cho hắn mục đích của chuyến này cùng nơi đi trương tam phong hay là bị trước mắt những mới lạ này thứ đổ vật kinh ngạt thoáng hợp pháp vị này hạo tiên đương n h i sinh quê quán đến cùng tại trung nguyên cái gì phương vị cách võ đang sơn rất xa còn có vị này trợ giúp chính mình sớm một bước lĩnh ngộ thái cực quên áo nghĩa hạo tiên sinh chẳng những thanh âm tuổi trẻ rõ ràng liền hình dáng tướng mạo cũng hoàn toàn là người trẻ tuổi hẳn là trên đời thật đúng là có phản lão hoàn đồng thần kỳ công pháp đây chính là ta quê q u á n rồi chiêu đãi không chú đáo trương chân nhân nhiều thông cảm hạo học cùng trương tam phong trước mặt lộ ra tùy ý rất nhiều cười nói lần này thỉnh ngươi tới ngoại trừ thành ý đại khách bên ngoài cũng vì thỉnh t r ư ơ n g chân nhân giúp ta một cái bề bộn biết rõ ngươi đã nói rồi giả trang nam t ô n g thời kỳ toàn chân giáo chủ vương trùng dương mà tuy nhiên không biết không hiểu thấu điệu giả trang hắn làm cái gì nhưng là hạo tiên sinh có ân với ta xem như thầy tốt bạn hiền cái gọi là tích thủy tri ân đương dũng t u y n t ư báo điểm ấy việc nhỏ tự nhiên không đáng nhắc đến trương t a m giảm năm đó, một ngụm nhận lời xuống. mừng Phong nhiên hào khí không nhận Họ Phở Linh sinh xuống. nhật tàng già, tuy tuổi thư、Việt、tại. t lại lời viện đó, r ư ơ n g nhân i ế n cũng nguồn công. Trương t r nơi h â n n này là toàn chân giáo một ít nội công tâm pháp còn có toàn chân kiếm pháp c h ờ trụ cột võ học ngươi lúc không có chuyện gì làm có thể nhìn xem cũng tốt càng hoàn mỹ địa dung nhập nhân vật những vật này đều là có sẵn theo c h ú bá thông bên kia trực tiếp m u a tới nghĩ đến dùng trương tam phong võ học tu vi sớm đã đạt tới nhất phát thông vạn phát thông hoàn cảnh chiếu dọi thiên cổ võ đang nhất mạch t u là trương tam phong dùng thiếu lâm võ học làm cơ sở dùng hội lưu lạc thiên hạ thì gặp được tất cả môn phái tinh hoa sáng tạo mã thành hiện tại học một chút toàn chân kiếm pháp để cùng lâm triều anh ngọc nữ kiếm pháp tổ hợp thành thích nghe ngóng ngọc nữ tô tâm kiếm chắc hẳn h ả o không làm khó dễ trương tam phong vô tình tiếp nhận đi ước lượng tiến trong ngực mình cũng là có lòng tin thiên hạ còn có cái gì võ công có thể làm khó t r ư ơ n g l ã o đạo trương chân nhân đi trước nghỉ ngơi qua mấy ngày ta dội danh rồi mang ngươi hảo hảo đi dạo quê quán giúp mình lớn như vậy cái bệ bộn hạo học cũng là băn ă n như thế nào không được mang vị này lão đạo sĩ xem xem phim r u cái lặn hát cái cờ tờ vờ cái gì ách đều là người trẻ tuổi đồ chơi cái kia mang trương chân nhân ngày quảng trường v ũ tóm lại không thể dẫn hắn đi công viên đánh thái cực quyền trương chân nhân nếu chứng kiến cái này hạo tiên sinh quê quán thái cực quyền đánh thành bộ dạng này n ã i n ã i dạng nói không chừng trong cơn tức giận trực tiếp trở về không được dù sao người ta cao tuổi nữa à, chịu không nổi kinh hãi được rồi nam chân heo vương trùng dương nữ chân heo lâm triều anh làm hạo học cho mình rót chén nước một bên uống một bên cân nhắc Được làm cái nào. Bên này nghệ nhân xử lý, cơ cắm giống di địa pháp tưởng yếu ngược nói thí dụ như bạch đà sơn tây độc câu dương phong dứt khoát trước theo khó bắt đầu đi làm cái này điểm còn lại cũng sẽ không cái gì rồi giúp ta đem trình sung trình lão sư kêu đến trình sung đúng là từng tại xạ điêu anh hùng chuyện ở bên trong sắm vai qua tây đ ầ u câu dương phong nghệ nhân rất nhanh gõ cửa tiến đến cười nói tiểu hạo người cái này khiến cho thần thần bị bí đến cùng làm cái gì đấy hắn và hạo học tiếp xúc thời điểm song phương lời nói thật vui cho nên xưng hô bên trên cũng t i ể u tùy tiện rất nhiều nhưng mà hạo học ngược lại là đối xử như nhau rảnh rỗi phiếm vài câu tiểu thi triển di hồn đại pháp đem trình lao sư phóng đổ âm dương ký tế quyết thực là độ tốt hạo học hôm nay đã là lần thứ ba thi triển di hồn đại pháp lại không hề nội lực tiêu hao dấu hiệu ngược lại càng phát ra thần thái sáng láng một thân chân khí lưu chuyển không thôi phảng phất vĩnh viễn không khô kiệt bộ dạng sa muốn chính mình lúc ấy vừa mới đột phá c ử u âm chân kinh đệ tam trọng thời điểm t h i triển di hồn đại pháp còn có chút cố hết sức thường thường liên tục cái ba bốn người t i ê u c â n phục d ụ n g xà đảm dưỡng khí đ a n đến cưỡng ép bổ sung tiêu hao nội lực chân nguyên so sánh g i ớ i hiện tại mặc dù nhiều tu một cái c ử u dương nhưng đều là đệ nhị trọng trình độ tự viễn siêu đơn tu k i u âm đạt tới đệ tam trọng tiêu chuẩn ở trong đó chênh lệch hiển nhiên là âm dương ký tế quyết điều hòa âm dương chỗ mang tới tốt lắm chỗ. nhìn xem bị chính mình chọn huyệt ngủ t r i n h sung hạ học trong phòng giã bước cuối cùng suy diễn thoáng một phát về lừa dối tây độc c âu dương phong kế hoạch nhìn xem trước khi chính mình cân nhắc mạch suy nghĩ có cái gì không sơ hở chưa đủ thậm chí là làm cho thật lớn nguy cơ bộ phận tây độc đây chính là nhân vật phản diện nhân vật so lý mạc sầu càng thêm tâm n g o a n thủ lạc võ công lại cao vạn nhất làm không được t i ê u tính toán tạm thời kêu gọi trương tam phong t ớ i cứu trường chỉ sợ cũng không kịp đột phá tây độc vẫn là cái kia cái nhi tử bảo bối âu dương khắc lần trước dùng xà đảm dưỡng khí đan vi mồi nhử cũng coi như cùng tây độc đã đạt thành sơ bộ mục đích nhưng mà muốn cho vị này không đáng tin t ậ y đại cao thủ cam tâm tình nguyện vì chính mình sử dụng chỉ dựa vào một cái xà đảm dưỡng khí đan chỉ sợ còn xa xa không đủ hơn nữa lần trước cùng tây độc thông điện thoại về sau hạ học mới phát hiện thích hợp hơn thứ tốt hạ học bay vùn vụt sổ truyền tin đã tìm được âu dương khắc tiểu tử này đương nhiên tại hiện tại xạ điêu anh hùng chuyện dị giới ở bên trong âu dương khắc còn là một không đến ba mươi người trẻ tuổi đấy hoàn g dung một mươi năm m t ư ơ i sáu thời điểm âu dương khắc vừa ba mươi như vậy tính pan xuống hiện tại hẳn là hai mươi bảy hai mươi tám bộ dạng không sai được hơn hai mươi đối với một cái học võ c h i nhân mà nói cũng không coi là nhỏ nhất là từ nhỏ hưởng thụ chất lượng tốt giáo dục tài nguyên bạch đà sơn thiếu chủ học được học đi học thành một bộ cầu đồng dạng tiêu chuẩn chỉ có thể nói thằng này tại học võ bên trên tư chất còn không bằng quách tính quách đại ngốc được rồi kỳ thật tán gái tư chất kém đến xa hơn quách đại ngốc đại trí giả ngu pha hoàng dung cử trọng được khinh đây mới thực sự là giả heo ăn thịt hổ kinh điển khuôn mô hình người m u ố n a quách tính cùng hồng thất công mới đặc sao vài năm khi còn bé cùng giang nam thất quái loại này làm tưởng ký trường học lao sư học tập không tính toán gì hết tính toán đâu ra bất kể như vậy năm. thế nào âu dương khắc võ công thiệt tình khó có thể đạt được âu dương phong tán thành hạo học nhìn nhìn âu dương khắc trạng thái tin tức âu dương khắc bạch đà sơn cùng thị nữ họ họ ítít Lao tử cái ũ n như Ơn. Ngoa còn như Như như bên như như Sống đến g biết bức bức. Hội chơi, kia trước một chút. tàu. thể Tây là là Lao Lao học vậy. vậy. vực vậy vậy. Xem có được c A.、Cái、này ni mã lao tử cũng coi như duyệt tận mao phiến đi theo một lao sư thương lao sư lang trạch lao sư tùng đảo lao sư sâu chỗ ở học nghệ nhiều năm lịch duyệt phong phú thân kinh bác chiến rõ ràng bị một cái ngàn năm trước khi cổ nhân giáo tư thế hiện tại lao tử rốt c ụ c minh bạch vì cái gì võ công của ngươi không được cái này đặc sao tuyệt đối là đều dùng ở loại địa phương này nữa à ân xinh đẹp động tác này tựa hồ có chút khó quay đầu lại giống như tuyển quân cùng tử linh h ả o h ả o thử một chút tuệ quên coi như xong dù sao mấy tuổi hơi lớn chưa hẳn có thể tiếp nhận lớn như vậy t r ư ờ n g mực vốn hiểu hiến mới là tốt nhất đập đ ư ờ n g nhưng mà đây không phải mang thai sao được kiềm chế điểm hạo học ôm học tập thái độ xem xong rồi toàn bộ hành trình chờ âu dương khắc tiến vào đến cái gọi là hiền giả thời gian lúc lúc này mới hừ l ệ n h một tiếng khinh thường nói tây độc truyền nhân lại là loại này mặt hàng đáng tiếp bạch đà sơn n h t mạch không tiếp tục truyền nhân ai âu dương khắc kinh hãi Sốt ruột b đến đến. Là, là chương chín trăm tám mươi ba lừa dối âu dương khắc từ lần trước hạo học cùng âu dương phong thông qua điện thoại Để lại ân trước số khi không có gì tiến bộ thời điểm làm thị nữ não bổ lý do là tìm xem linh cảm đột phá bình cảnh tóm lại người tính cách đặt ở nơi nào tổng có thể tìm được lấy cớ nha bây giờ nghe nói ban cho linh đan tiền bối cao nhân đã đến âu dương khắc tự nhiên cũng là không dám lãnh đạo đem gái kia còn trần c h u ồ n g khỏa thân thể thị nữ đuổi đi mất cẩn thận từng ly từng tý địa không người nói tiền bối đến thăm tiểu tử sợ hãi nguyện dân trà thơm một chiếc lắng nghe tiền bối đ i ề u bổ ích lắng nghe cái rắm hạo học không lưu tình chút nào địa trách mắng ngươi cả ngày tự làm những bị b ậ m này không phụ lòng của ta linh đan sao những lời này thanh sắc điều lệ giao h â n âu dương khắc đầy mặt xấu hổ đích thật là có chút quá hư không tưởng nổi rồi người ta cho ngươi như vậy đồ tốt không tư hảo hảo tiến thủ ngược lại trong mỗi ngày hồ thiên hồ điện h ữ n g thứ không nói khác chỉ cần vị này hạo tiền bối cáo chi thúc phụ âu dương phong bữa này đánh tựu i là tránh không khỏi người các mô công luyện đến trình độ nào hạo học lại cười lạnh một tiếng phảng phất rất tùy ý mà hỏi thăm hắn nhớ do âu dương khắc giống như không sao cả dùng qua cái đồ chơi này chẳng lẽ là sẽ không quả nhiên âu dương khắc mặt lộ vẻ khó khăn túi lầu nói bạch đà sơn môn tuyệt học này gian nan tối nghĩa ta lộ tính có hạn thúc phụ đại nhân nói ta nếu như không có tương đương trụ cột chỉ sợ rất dễ dàng tẩu hỏa nhậm p a một mực đều không c ó để cho ta t u thập ân chuyện này hạo học mơ hồ cũng là có ấn tượng tại thần điêu hiệp lư chính giữa thì có nguyên văn ghi lại bằng chứng âu dương phong truyền thụ dương quá c á p mô công thời điểm là thần trí không rõ trạng thái lúc này mới đem như vậy hung hiểm vạn phần công pháp truyền thụ không biết nặng nhẹ địa dạy cho một đứa bé hung hiểm vạn phần là kim dung tiên sinh giới ngòi bút nguyên văn có thể thấy được c á p mô công lúc tu luyện điều kiện hoàn toàn chính xác thập phần h ạ khắc thế cho nên âu dương khắc thân là thân n h i tử thẳng đến chết cũng không có xâm nhập tìm hiểu tu t ậ p về phần dương quá vi mao luyện không có chuyện người ta có chân heo q u a n hoàn cái này không có biện pháp ngươi liền định như vậy đi xuống hạo học khinh thường nói một ngày t i ể u là một ngày một ngày t i ể u là một ngày các mô công cũng không định luyện sau đó có đầu rút cổ tại bạch đà sơn ở bên trong làm cái t r o n g đám nữ nhân đại thiếu gia sau đó cả đời không dám ra tây vực âu dương khắc tuy nhiên ngộ tính bình thường thực sự muốn mặt lời này đâm vào hắn đỏ bừng cả khuôn mặt thoáng cái ngẩng đầu lên kháng âm thanh nói đương nhiên không phải vậy ngươi có cái gì tốt biện pháp sao phải dựa vào mỗi ngày âm dương song thu có thể luyện thành cao thâm mặt chắc công phu âu dương khắc nhất thời n g ạ lời ai biết cái này hạo tiên sinh tới như vậy là thời điểm vừa vặn đụng thấy mình hiện tại còn nói cái gì ta có một cái biện pháp có thể làm cho ngươi như leo đầu vóc nhanh chóng cải thiện để cao mạnh lĩnh ngộ năng lực lý giải năng lực học tập năng lực các mô công loại này đổ chơi cho con ít ngươi lập tức có thể bắt đầu tu luyện biện pháp gì âu dương khắc quả nhiên tâm động hưng phấn được hai mắt tỏa ánh sáng vội vàng truy vấn không có người đắm mình âu dương khắc cũng từng cố gắng khắc khổ qua lại đương nhiên không có cách tính một chiều trưởng pháp luyện cái hơn một ngàn lần đích mang t ì n h q u á c đại ngốc cái kia là từ nhỏ chết đầu vóc đã quen vừa vặn gặp được hàng long thập bát trưởng loại này chất phát công phu đường đi tiếp theo nhất phi chủ tiên bất quá khắc khổ không phải là có thể ra thành t i ể u âu dương khắc cũng thực là vì võ công tiến cảnh không cách nào thỏa mãn mới bắt đầu cẩu thả bối hoa hôm nay nghe vị này thần bí hạo tiên sinh nói hắn có biện pháp giải quyết cái này quả nhiên là niềm vui ngoài ý m u ố n những thứ không nói khác cựu sông chính mình phục đã dùng qua xà đảm dưỡng khí đang đến xem quả nhiên là trước đây chưa từng gặp thứ tốt vị này hạo tiên sinh hẳn là còn có cái k h á c thần kỳ phát môn chưa từng hiền lộ cái này đương nhiên cũng là vô cùng có khả năng hh đến lúc này thời điểm hạo học nhưng lại bán đi cái cái nút cười không đáp âu dương khắc tức giận rồi, nghĩ lại, người ta loại này nịch thiên thứ tốt, sao có thể tùy tiện cho mình, tuyệt nịch có cho có giận nghĩ người rồi, lại, loại đối điều này mình, là sao không i ệ n ạ o Tiên Sinh、âu、Dương Khắc h Âu k phải không hiểu chuyện người chỉ cần ngài có thể giúp ta giải quyết cái vấn đề khó khăn này tự l à ân cùng tái tạo chỉ cần âu dương khắc có thể làm được sự t ì n h ngài một câu núi đ a o biển lửa không tao mày hắc tự đợi đến ngươi biểu quyết tâm đấy hạo học c ố ý trầm ngâm sau nửa ngày lúc này mới ung dung mở miệng nói có một công việc ta cần cha ngươi Ánh, thúc thúc của ngươi âu dương phong hỗ trợ nhưng là bạch đà sơn chủ không tốt tỉnh động hơn nữa cũng lo lắng thúc thúc của chuyện cho cần lắng ngươi người kia hội làm ra chuyện gì đến, cho nên vấn đề này, cần ngươi phối hợp thoáng gì lo làm một phát. hội phối hợp kia ra xẻ đề âu dương khắc im lặng thúc thúc được xương tây độc tự nhiên là độc đi ra thanh danh không riêng gì chỉ hắn tùy thân xà trượng đỉnh kích độc càng là nói âu dương phong một thân tâm hát thủ độc không từ thủ đoạn cho nên đối phương có yêu cầu như vậy đã ở hợp tình lý bất quá như thế nào phối hợp ngươi muốn ta làm như thế nào ta cho ngươi một loại dư vật ngươi đi cho thúc thúc của ngươi kính chân trả đem dược vật phóng ở bên trong không có khả năng âu dương khắc n h ẹ n à o kinh hô vạn không nghĩ tới cái này hạo tiên sinh vậy mà đánh chính là là cái chủ ý này bạch đà sơn có thể sừng sững tây vực dựa vào đích đương nhiên không phải hắn âu dương khắc cái này hai cái mèo ba chân công phu toàn bộ nhờ âu dương phong dốc hết sức trèo trống nếu là âu dương phong thân gặp bất chắc môi hở răng lạnh hắn âu dương khắc chẳng những không có bạch đà sơn thiếu chủ địa vị còn sẽ lập tức lưu lạc đến trên giang hồ cái đó còn có cái gì chỗ rửa có thể cậy vào cái này họ hạo d i p tâm hạ người lại m u n chính mình ám hại thúc phụ đại nhân quả nhiên là hắn tâm có thể chu hắn lập tức tự muốn, muốn bẩm báo thúc thúc lại để cho hắn lưu ý để phòng cái này tự xưng hạo tiên sinh ra hỏa chưa chừng là đối với bạch đà sơn cơ nghiệp có c h â u ngấp nghé cơ miệng lan tăn cái gì hạo học bị hắn giống được màng thai đau n h ứ t tức giận điệu mắng người cái ngu ngốc cho rằng lao tử muốn sát nhân Hử. chỉ là vì làm thị tâu dương phong ta làm gì phiền thoái như vậy h ừ âu dương khắc đương nhiên không tin đây rõ ràng là phô trương thanh thế mà thôi người có thể đơn giản giết chết ta t h ú c phụ cái kia còn cần ta đi tới dược lựa ai đó ta âu dương khắc cũng không phải là ba tuổi tiểu hải tử nhưng mà Hạo mà... h ọ xanh xanh cái, cái này giống đạm, như hồ đã không phải là huyết nhục chi thân thể có khả năng ngăn cản nếu quả thật vội vàng không kịp chuẩn bị trong giấc mộng đem thứ này ném tới tám m i chín phần một mươi thúc thúc câu dương phong cũng muốn bị tạc ném ít nhất nửa cái mạng nói cách khác vị này hạo tiên sinh cũng không phải nói hưu nói vượn hắn hoàn toàn chính xác có giết chết thúc thúc năng lực cái kia vì sao nhất định phải lựa chọn chính mình đi tới giờ đâu hạo học cười lạnh bổ sung nói yên tâm đi ta căn bản không có muốn lộng chết âu dương phong chỉ có điều muốn trước hạn chế ở công lực của hắn miên cho hắn lung tung gây sự không tốt thu thập họ phớt linh mừng sinh n h ậ t tàng thư vĩ đại chương chín trăm tám mươi bốn đại trí tuệ đ an không được thúc thúc đối đai ta như là thân nhi tử đồng dạng ta không thể làm loại này táng tận t i ê n lương sự tình âu dương khắc do dự thoáng một phát rốt cục vẫn phải lắc đầu cự tuyệt ha ha hạo học nghĩ thầm như là thân nhi tử đồng dạng n g ư ơ i biết cái gì n g ư ơ i căn bản chính là hắn thân nhi tử âu dương khắc cũng không phải gì đó hạ người n g lương thiện có gì đặc biệt hơn người nguyên tắc sở dĩ hiện tại không đúng khẩu chỉ có điều còn không thấy được đầy đủ dụ hoặc mà thôi đây chính là ta có thể đưa cho n g ư ơ i thần cấp đan dược tên là đại trí tuệ đ an ngươi không ngại trước tìm người thử xem cũng biết ta lời nói không q u a về sau lựa chọn như thế nào ta không miễn cớ ngươi hạo học xuất gia sớm liền chuẩn bị tốt linh tuệ hoàn cho âu dương khắc truyền đưa qua một hạt không nghĩ tới cái đồ chơi này còn có thể phát huy tác dụng thật tệ. một thuốc, trong tháng, thứ này liền 21 thế không Chỉ như chỉ sự là lần liền này kỷ cần uống cần dụng cụ đại ề đề u xuất kiểm không khắc không ngươi ngươi thể thể mau tra thường, tra ra ra hay Nhìn chống vấn đến. này, có lúc có l dụ hoặc. Đại trí tuệ đan âu dương khắc trong nội tâm khẽ động thật lớn khí danh tự lại không biết dược hiệu như thế nào nếu nói là có thể làm cho mình thoáng cái tựu nộ tính trên phạm vi lớn tăng lên nghe đi lên như đầm rồng hang hổ đồng dạng loại này lai lịch không rõ đan dược tự nhiên không thể chính mình phục vụ âu dương khắc thuận miệng phân p h ố nói gọi thanh thanh tiến đến không bao lâu hạ học chứng kiến mới vừa rồi bị âu dương khắc có ó ít ít nữ t ử kia mang trên mặt một tia h ư phấn gõ cửa mà vào thanh thanh tâm tình đích thực có chút kích động nghe nói bạch đà sơn thiếu chủ cũng không hội lần thứ hai sùng hạnh cùng một cái nữ nhân chính mình lại thành duy nhất ngoại lệ hẳn là vừa rồi chính mình biểu hiện đúng chỗ n à y mới khiến thiếu chủ thỏa mãn sao như thế nói đến chính mình có thể hay không có hy vọng trở thành bạch đà sơn tương lai nữ chủ nhân cơ hội nên nắm chắc ca đến thanh thanh đem cái này rửa c ă n hết trên thực tế là nàng suy nghĩ nhiều âu dương khắc chỉ là muốn tùy tiện tìm người vừa vặn n g h ị đến vừa rồi dưới thân nữ nhân này mà thôi thanh thanh trong nội tâm một cái lộp buộc cái này cái gì dược nhưng mà ở đâu cho nàng có nửa điểm cự tuyệt ý tứ d u n g bạch đà sơn q u ý củ loại tình huống này dám can đảm cự tuyệt cái k i a chính là tại chỗ đánh chết thanh thanh cắn răng một cái đem đan dược nhận lấy liền nước đều không cần trực tiếp m ớ m nuốt vào bụng trong trong nội tâm một mảnh đám chát người thường đạo nhấc ngày vợ chồng trăm ngày â n nhưng mới rồi rõ ràng đã có vợ chồng tri thực có thể không biết làm tại sao chọc dẫn tới thiếu chủ lại để cho ban thưởng hạ độc dược mà thôi cái này mệnh như vậy chung kết chỉ trông mong bạch đà sơn có thị ể thanh thanh nữ, thanh thanh, gì gì nữ bao nhiêu cũng đều học qua một điểm nội công âu dương khắc tìm vật thí nghiệm đương nhiên muốn toàn bộ phương vị hiểu rõ cái này cái gọi là đại trí tuệ an đến cùng là thuốc di hiệu thanh thanh theo lời vận công lập tức cung âm thanh nói thiếu chủ hết thể bình thường âu dương khắc thoáng đọc dung rõ ràng không phải đ ộ c dược sao Hít sâu một hơi từ trong lòng ngực lấy ra một bản hơi m ỏ n g sách ném cho thanh thanh trầm giọng nói ngươi nhìn xem bộ công pháp kia có thể lĩnh ngộ bao nhiêu đã hạo tiên sinh đã nói trước nói là cái này miếng đại trí tuệ đ an có thể đề cao mạnh lĩnh ngộ năng lực lý giải năng lực học tập năng lực như vậy cũng muốn tại chỗ thử xem thanh thanh đại hỷ nguyên lai là chính mình nghĩ l ầ m rồi không phải thiếu chủ muốn sát nhân mà là muốn truyền thụ thượng thừa võ công bí quyết cái này thật sự là đương bạch đà sơn thiếu chủ phu nhân nuôi dưỡng a Ta t hiện tại a qua, là luyện l vất vả luyện qua, tuyệt sẽ không lại để cho người thất vọng, ta có lòng tin. Hiện tại thật ấ t ta tin. tại t vọng, lòng Hiện có h đúng là ngàn năm khó gặp gỡ kỳ ngộ xem xách sách bên trên một chỉ cực đại q u ố c hẳn là chính là ta bạch đà sơn cao nhất sâu truyền thừa bí tịch võ công các mô công thiếu chủ là thực không đem ta đưa ngoại nhân cái kia ta nhất định không cho thiếu chủ thất vọng thanh thanh mang tâm tình kích động tất thăng tín nhiệm mở ra cái kia bản các mô công trụ cột đại khái một phút đồng hồ về sau thanh, thanh nhắm lại hai mắt dựa theo công pháp khẩu quyết bên trên ghi lại phương pháp bốn chân chắm đất mô phỏng quóc gục xuống động tác sau đó dùng đặc thù kinh mạch vận hành phương thức vận chuyển chất khí dần dần trong người hình thành nguyên một đám các mô công chỉ môi hăn có keo kiệt xoáy Ngạch! đột nhiên kêu to một tiếng tuy nhiên là giọng nữ lộ ra có chút sắc nhọn lại rõ ràng là các mô công phát công lúc tiêu chuẩn đặc thù dù sao cũng phải cho phép có mẫu c ố c tồn tại a một tiếng vang thật lớn âu dương khắc trước mặt một t r ư ơ n g gỗ thật bàn bắt t i ề n bị cái này cổ sức lực lớn đánh cho lăng không bay lên hung hăng đâm vào đối diện trên tường phát ra răng giắt soạt tiếng vang cơ hồ muốn mệch d rời âu dương khắc lập tức chấn kinh rồi tiếp theo thậm chí có một loại muốn rơi lệ xúc động cái này ni mã tựu đã luyện thành cơ bản nhập môn bước đầu tiên đáng thương ta sáu tuổi h ã y theo thúc phụ họ c võ có tốt nhất danh sư tiện lợi nhất điều kiện hoàn chỉnh nhất công pháp lại đến bây giờ cũng không có đạt tới loại trình độ này dựa theo thúc phụ nói một bước này tuy nhiên uy lực còn không có quá lớn nhưng mà lại cực kỳ hung hiểm nếu làng nộ tính chưa đủ trụ cột không có đánh lao rất có thể t i ể u là chân khí đi vào lạc lối lập tức lâm vào sinh tử lưỡng nan hoàn cảnh t i ê u tính toán có võ công cao thủ theo bên cạnh cứu hộ cũng khó có thể chu toàn chính là bởi vì như vậy bạch đà sơn trong lịch sử tu thành các mô công cũng là phượng m a u lân giác âu dương phong tư chất xem như bách niên nhất ngộ mới rốt cục tại các mô công bên trên cơ sở thành t i ự u trở thành trung nguyên ngũ tuyệt một trong nhưng mà thanh thanh là cái gì một cái hạ đẳng nhất thị nữ mà thôi nàng có một cái g i á m tư chất rõ ràng tại trong thời gian thật ngắn t i ự u hoàn thành một bước này tụ khí thành xoáy kim tiềm h t r ù n g kích chẳng lẽ cái này là đại trí tuệ đang khủng bố giá trị chỗ thanh thanh thi triển rất có uy lực một kích mình cũng có chút mừng rỡ đây là đã luyện thành a thiếu chủ coi như thỏa mãn nhìn trộm nhìn, nhìn âu dương khắc sắc mặt lại nhìn không ra buồi ừ đánh chết thanh thanh âu dương khắc sắc mặt đều không thay đổi thoáng một phát lần nữa nhìn trời chắp tay nói hạo tiên sinh cái này đại c r í tuệ an có thể lại huệ ban thưởng một hạt một cái thanh thanh chưa đủ vi bằng loại này đại sự tốt nhất nhiều thử mấy lần lúc này mới hừ ta cái này đại trí tuệ đan sao mà chân quý há lại cho ngươi tùy ý trà đạp hạo học cười lạnh một tiếng thành ý của ta đã cho ngươi xem đã đến ngươi như thế nào lựa chọn cho ta một câu thống khoái lời nói a âu dương khắc xứng sở không nghĩ tới cái này không để cho rồi muốn đi tới d ư ợ c hại thúc thúc thật sự là tại tâm không đành lòng nhưng mà cái này đại trí tuệ đan thần kỳ như thế có lẽ t i ể u là cải biến chính mình vận mệnh cơ hội cái này hạo tiên sinh điều kiện rốt cuộc là đáp ứng hay là không đáp ứng họ phơ lin mừng sinh nhật tàng thư vĩ đại chương c h í trăm tám m ư m ộ t chiêu chế địch hạ học chiến tây độc đây là một cái gian nan quyết định rốt cục trong lòng ma quỷ còn là đã chiếm thượng phong người không vì mình trời chu đất diệt huống hồ âu dương khắc vừa rồi tận mắt thấy cái kêu ba miếng lựu đạn cường đại uy lực hoàn toàn chính xác có được đánh chết bạch đà sơn chủ năng lực đã như vậy đối phương ít nhất đối với thúc thúc không phải có mang quá lớn đ ị c h ý nếu không cũng không cần hạ dược phiền t h o như vậy rồi không phải là giúp hắn làm chuyện sao chắc có lẽ không như thế nào a âu dương khắc bắt đầu dùng may mắn tâm lý lựa gạt mình cắn răng một cái gật đầu nói tốt ta cần làm như thế nào âu dương huynh là người thông minh hạ học nết miệng cười cười rất nhanh lại cho âu dương khắc chuyển đi một bao thứ đồ vật cái này thuốc bột hạ tại trong nước t r à hiểu à hiểu là hiểu mà dù sao trong nội tâm tâm thần bất định nhớ tới t h u ố c t h u ố c đối với chính mình tốt âu dương khắc trói chặt l ô n g mày hỏi cái này thuốc bột tên gì trò thập hương n h u y ễ n cân tán hạ học cũng không có dấu giếm hắn đã trong lòng vẽn đỏ dạ ma hộp đã mở ra lại thu hồi ác niệm sẽ rất khó rồi thập hương nguyễn cân tán đúng là tại ủy thiên đồ long k ỳ ở bên trong đại phóng dị sắc cái kia khoản dược vật mẫn mẫn đặc mục nhị thì ra là triệu mẫn đã từng dựa vào loại này dược vật tại vạn an tự vây khốn trung nguyên vô số cao thủ tập hợp thiếu lâm võ đang chờ lục đại phái cao thủ chi lực cũng không cách nào phá giải dược vật này hiệu dụng một mực đợi đến lúc t r ư ờ n g vô kỵ cứu viện hạo học cần một cái âu dương phong trước hoàn thành giai đoạn trước cùng chị dâu yêu đương vụn g trộm quay t r ụ cái này bộ phận âu dương phong là không cần phải hiểu vóc ô n g có khí thế cùng hình tượng là đủ rồi nhưng mà về sau hoa sơn luận kiếm lúc âu dương phong Hiển nhiên cần trạng thái toàn thịnh. mới có thể đánh nhau được đặc sắc đẹp mắt mấu chốt là âu dương phong là cái cực không ổn định nhân tố hạ học không có năm chắc ước t h u ố c hành vi của hắn đằng sau luận kiếm p h ầ n diễn ngược lại là có thể thông qua xảo diệu bố cục can bài đến làm nhưng mà phía trước cái này đoạn yêu đương vụ trộm đ ù a dỡn quay t r ụ p trong quá trình tốt nhất hay để cho âu dương phong võ công tạm thời mất đi mục đích này chỉ có thể thông qua thập hương nhuyễn cân tán đến thực hiện hạ học bày mưu nghĩ kê bên trong quyết thắng ngàn năm trước khi cùng âu dương khắc đã định đi một tý tương quan chi tiết về sau cười mỉm mà nhìn xem hắn kiệt lực điều chỉnh trạng thái đi bãi kiến t r a ruột âu dương phong ai nha đây là lửa bị tha lỗi lỗi hạo học nhún nhún bay biểu lộ rất nhẹ nhàng khắc nhi muốn gặp ta âu dương phong nghe xong bọn thủ hạ b ẩ m báo khép hờ hai mắt mở ra hơi có chút ít kinh ngạc m ờ i hắn bảo âu dương khắc cất bước ngẩng đầu mà vào cười nói thúc thúc chất nhi âu dương khắc t h ỉ n h an mà thôi có chuyện gì ta nghe nói ngươi vô cớ đánh chết một cái thị nữ âu dương khắc trong nội tâm dùng mình việc này phát sinh bất quá hai phút đồng hồ thời gian rõ ràng tin tức cũng đã chuyển ra bạch đà sơn bên trên không lớn chưa nói tới có bí mật gì nhưng mà chính mình cùng hạo tiên sinh tính toán sự tình có lẽ không đến mức để lộ tiếng rõ a thiện nhân kia đối với ta bất kính cố s á t chi hơi hợt địa giải thích một câu âu dương phong đương nhiên cũng không trở thành một cái hạ nhân đi trách móc nặng nề n h ư tử thở dài ngươi làm những chuyện này ta không đi can thiệp ngươi chỉ là luyện công còn phải đa dụng tâm đâu rồi bằng không thì cái này bạch đà sơn cơ nghiệp như thế nào chuyển thừa xuống dưới đại trượng phu dì hoãn không vợ chuyện của nữ nhân đừng quá để tâm rồi ta nghe nói đông tà hoàng dược sư có đứa con gái cũng đã đến xuất giá tuổi thọ Quay đầu lại ta a lại m nhưng g người đi một c u quọc Âu y hay đẩy cái này ế n nhìn không thôn nhân. đào đảo, hoa thể thúc xem có cái cái việc d ơ khắc trong t nội â mà chấn động, thúc thúc quả nhiên động, quả l toàn tâm toàn thúc thúc, trà. mà mà chính mình cân nhắc, mà chính mình vuông thúc thúc, Nhưng ý vì khai cũng không quay đầu lại mũi tên đến nơi này một bước cũng chỉ có thể kiên trì chấp hành kế hoạch âu dương khắc gan bài tâm phúc đưa nước trà đi lên âu dương khắc túi đầu xuống tiếp nhận chính mình cái kia chén không dám xem thúc thúc con mắt e sợ cho lộ ra sơ hở âu dương phong nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới tại chính mình hang ổ ở trong chính mình thân nhi tử phụ trà lại bị người động tay đ ộ n g chân dù là hắn cả đời dụng độc được xưng lao đ ộ n vật cũng rốt cục vẫn phải gặp đạo hạ o học tận mắt thấy hắn uống xong một ly rơi xuống ba chén sức nặng thập hương nhuyễn cân tán nước t r à trong nội tâm linh định ra đến đại sự đã thành chỉ đợi dược lực phát tác t i ê u hoàn thành ảnh chân dung đổi thành lại để cho trình x u n g tạm thời thay thế âu dương phong tại bạch đà sơn đợi một đoạn thời gian a âu dương khắc lòng ma ngày náy trong khoảng thời gian này tất nhiên không dám cùng t h u c t h u c đối mặt trình sung giả mạo âu dương phong tại bạch đà sơn đương du lịch đồng dạng đi đi lại lại đi đi lại lại nghĩ đến cũng không có người khác muốn thử dò xét hắn hư thật chỉ cần kịch bản giết thanh lại đổi về đến thì ra là rồi độc tra đưa lên âu dương khắc không dám dừng lại thêm e sợ cho thúc thúc phát hiện không đúng về sau lôi đỉnh dưới sự giận dữ chính mình thừa đảm đường không nổi tranh thủ thời gian tìm lấy cớ ly khai âu dương phong trong nội tâm kinh ngạc nhi tử lần này tới kỳ quái tựa hồ không nói gì nội dung a quang là vì tình an lòng nghi ngờ vừa lên lại rồi đột nhiên cảm thấy trong cơ thể một cỗ cảm giác khác thường lặng không đánh úp lại một thân cần tu khổ luyện nội công thậm chí có tan dạ tiêu tan dấu hiệu cái gì âu dương phong kinh hãi đ ô n g nhiên thoáng một phát từ trên ghế đứng lên tiêm vận huyền công lại bi ai phát hiện nội công dần dần tăng ăn dã tốc độ càng lúc càng nhanh chỉ sợ không cần thiết một lát sẽ nửa điểm không dư thừa cái kia trên trà tây độc giận dữ chấm d ọ n g quát đem thiếu chủ cho ta tìm trở về đến cùng chuyện gì xảy ra vậy mà lại để cho khắc nhi đối với ta hạ độc hơn nữa đây là cái gì độc dược toàn thân cũng không đau đớn chỉ là nội công phi tốc ăn mòn tựa hồ cũng không phải bạch đà sơn nhất mạch vài loại lợi hại độc dược âu dương khắc làm việc trái với lương tâm nào dám lại lộ diện ly khai âu dương phong tại đây liền trực tiếp rơi xuống bạch đà sơn hắn là bạch đà sơn thiếu chủ tự nhiên không có cái gì ngăn trở kêu gọi âu dương khắc không đến âu dương phong chỉ cảm thấy trong đan điền dần dần không không đăng đảng lười biếng địa đề không nổi nửa phần l ư ợ đạo đáng chết n g u y t ử trong nội tâm nổi giận trên mặt cũng không dám lộ ra thanh sắc bạch đà sơn tuy nhiên là hắn khổ tâm kinh doanh hạ ổ chưa hẳn được xương tụng bền chắc như thép âu dương khắc đột nhiên đối với chính mình hạ độc rốt cuộc là xuất từ người nào thụ ý hẳn là cùng nhiều năm trước ca ca bộ hạ cũ có quan hệ chẳn lẽ mình năm đó tẩy trừ được hay là không đủ t r i đề liên tiếp vấn đề ùn ùn kéo đến lại để cho âu dương phong không dám lộ ra suy yếu thân sắc mà là bảo trì lạnh túc biểu lộ nhanh chóng suy tư đối sách đừng suy nghĩ hoan n g n h đi vào hai mươi một thế kỷ âu dương láo tiên sinh hạo học xem h ắ n giả vờ giả vị địa bất động thanh sắc âm thầm buồn cười dựa theo triệu mẫn thuyết pháp cái này thập hương nhuyễn cân tán hiện tại sớm đã toàn diện phát tác hiện tại âu dương phong liền không có răng l á o hổ đều không tính là chỉ có thể coi là, là cái con mèo mà thôi nhưng mà y nguyên không thể quá phớt lờ ngoại trừ một thân võ công bên ngoài âu dương phong một thân c h độc cũng tu phải cẩn thận ứng phó ảnh chân dung đổi thành hoàn thành trình sung cùng âu dương phong luân chuyển đổi vị hạ o học sớm đã làm tốt hết thể chuẩn bị vừa nhìn thấy cái k i a mũi cao sâu m ụ mặt tu nâu nhạt tây vực nam nhân hình tượng lập tức lấn trên người trước một quyền đánh hướng đối phương n g ư ợ c họ phớt lên mừng sinh nhật tàng thư v i ệ n tại t r ư ờ n g chín trăm tám mươi sáu với g a âu dương phong quần thân là trung nguyên ngũ tuyệt một trong mặc kệ bất luận cái gì ác liệt tình huống âu dương phong tốc độ phản ứng đều là cực nhanh tuy nhiên t h n g cái theo bạch đà sơn đi tới nơi này dạng một cái hoàn cảnh lạ lẫm ở bên trong còn lập tức liền có người vung quyền đến công âu dương phong vô ý thức địa muốn t h ò tay chống đỡ nhìn xem gan dám đánh lén mình là thần thánh phương nào nhưng mà vừa động thủ cánh tay mới bị ai phát hiện mình bây giờ nửa điểm nội lực đều không có tay chân bủn rùn vỗ lực giơ tay nhấc chân đều cố mà làm không nói đến vận công đối phó với địch hạo học một quyền ở giữa tây độc âu dương phong n g ư ợ c huyện thiên trung lập tức hóa quyền vi trị một đường điểm huyện thủ pháp đem âu dương phong quanh thân huyện đạo trọn mấy lần bịch đáng thương âu dương phong quanh thân huyện đạo trọn mấy lần chỉ sợ cả điệp nhi còn có vẻ không bằng hết lần này tới lần khác chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn phong bế chính mình nhiều loại đại huyệt lại để cho hắn đứng không vững ngã ngồi trên mặt đất hạo học cũng là thở dài một hơi bất kể thế nào nói đây chính là tây đ ộ ca thoáng có một đi sai bước n h ầ m chính mình lập tức liền c ó sinh tử nguy cơ khá tốt thập hương n g u y ê n cân tán rất cho lực không có nội lực âu dương phong cuối cùng không thể bằng vào suy yếu vô lực thân thể để chống đỡ chính mình thái cực quyền bước tiếp theo không nói hai lời l u t y phục âu dương phong ngoại trừ cái tia căn xà trượng bên ngoài ai biết trên người địa phương nào ẩn giấu lợi hại độc dược không đem hắn lấy hết vẫn là khó có thể yên tâm quay đầu lại bị hắn đáp lễ một lần hạ độc toàn bộ kịch tổ đều đặt sao treo r ồ i trời đất chứng giám hạ học tuy nhiên thiện người am hiểu ý kỹ năng mát lẹ mẹo còn chưa có đều là đối với nữ nhân đó á còn phải là xinh đẹp nữ nhân cái này đặt sao bới ra một cái l a o nam nhân quần áo lần đầu tiên là đệ nhất hồi thế nhưng mà hết cách rồi việc này không có cách nào mượn tay người khác bất luận kẻ nào chỉ có thể chính mình làm ngươi làm gì tiểu tử vô lễ âu dương phong thấp giọng gào thét cái gọi là sĩ khả sắt bất khả nhục ngươi liền x ử q u ỷ kế liền khắc nhi đều v ì ngươi sử dụng lao đ ộ c vật nhận thua tự là nhưng mà sát nhân bất quá đầu chĩa xuống đất vô luận như thế nào ta cũng là trong trốn võ lâm đều biết đại tông sư có thể nào tha cho ngươi như thế nhục nhã Cơ miệng. Hạo học khí đạo, ngươi không vui ta đặc sao còn độc học ngươi ngươi miệng. một âm vui vui phải phiền thoái như vậy. Ngươi hạo tiên sinh. không không nếu không thanh danh phần như thoáng nghe thanh Hạo khí hạo phát hạo đạo, sao lao đấy về vậy. quá xấu, ta tử Tây trợt ra về sau lại lấy ra xà đảm dưỡng khí đan loại này thứ tốt chính là cái kia hạo tiên sinh lúc ấy nói rõ muốn dùng đầy đủ xà đảm dưỡng khí đan làm trao đổi lại để cho âu dương phong lần nữa tham gia hoa sơn luận kiếm còn nói những người khác đã an bài thỏa đáng âu dương phong ban tín bán nghi cũng rốt cuộc tịch thu đến cái này hạo tiên sinh tin tức không nghĩ tới giờ này ngày này lúc này tương kiến không chỉ dùng cái gì cổ quái pháp môn đem mình mang rơi xuống bạch đa sơn rõ ràng còn cho rơi xuống thuốc mê ngươi đến cùng là người nào có ý đồ gì khắc nhi biết rõ ngươi những sự tình này sao âu dương lão tiên sinh a không muốn nhiều như vậy vấn đề hạo học im lặng nói lòng hiếu kỳ hội hại chết mèo ngươi hay là đừng hỏi nhiều như vậy tóm lại đâu rồi ta nơi này có điểm sự tình muốn ngươi hỗ trợ sự tình làm tốt lắm chúng ta hay là bạn tốt khống chế không tốt ngươi sẽ chết ở đây rồi con của ngươi âu dương khắc cũng chết trong nhà rồi ngươi cũng không muốn khiến cho như vậy không thoải mái à. âu dương phong t r ầ mặc m cái gì hại chết mèo cùng mèo có quan hệ gì ta cũng không muốn không thoải mái à, hiện tại ngươi là đã chiếm ưu thế không giả bất quá tối thiểu nhất đừng thời quần n o a bà mẹ nó bắt đầu thoát quần hạ học trong miệng nói chuyện thủ hạ lại không chậm rất nhanh đem âu dương phong tới cái tinh quang có cái gì đ ộ c dược cũng không trở thành t à n g trong thân thể a trong cơ thể tàng độc đó là đặc sao tay buôn ma túy sau đó lại bắt đầu cho âu dương phong mặc quần áo sớm liền chuẩn bị tốt cổ trang đồ hóa trang phóng trong phòng vung tay ta tự mình tới đến trình độ này âu dương phong cũng là xem hiểu rồi đây là đối phương lo lắng cho mình tùy thân trong quần áo mang theo đ ộ c dược thường ngược lại cũng biết sự lợi hại của ta đã không phải cố ý làm đ ụ âu dương phong sắc mặt thiếu hơi dễ nhìn một ít yêu cầu mình mặc quần áo đường đường võ học đại tôn g sư quần áo đều muốn người khác đại xuyên hạo học cũng giống như vậy nghĩ cách đường đường hạo học đại ma vương thay loại này ngàn năm trước lao nam nhân mặc quần áo biết làm ác mộng được không trước thỏa đáng thu thập xong âu dương phong tùy thân quần áo sau đó mới giúp hắn cởi bỏ h u y ề t đạo xem hắn chậm rãi mặc vào quần áo thỉnh p h ẳ n g nhăn cao mày h i ệ n nhiên cái này đồ hóa trang cùng thân hình của hắn cũng không phải đặc biệt phù hợp âu dương lão tiên sinh nhẫn mại thoáng một phát quay đầu lại chúng ta đi ra ngoài đính chế một thân tốt hạo học cũng không nóng nảy xem hắn chậm quáo quần áo khôi phục một điểm khí sắc cũng không dám hành động thi chân khí trong cơ thể hay là nửa điểm cũng không đối phương tuy nhiên võ nghệ không được tốt lắm lại dù sao cũng là cái người luyện võ tùy tiện độc thủ không có nửa điểm phần thắng nói đi ngươi đến cùng có mục đích gì hiện tại người là giao tớt h ta là thịt cá âu dương phong miễn cố nén l ử a giận trầm giọng hỏi thật sự chỉ là chuyện nhỏ ngoại trừ trước khi chúng ta thương lượng tốt trọng khai hoa sơn luận kiếm bên ngoài còn cần âu dương lão tiên sinh ôn lại thoáng một phát năm đó cùng chị dâu yêu đương vụn trộm phân diễn khi người quá đáng âu dương phong cả giận nói ngươi đối với ta hạ độc dược hiện tại nội lực hoàn toàn biến mất nói chuyện gì hoa sơn luận kiếm ta càng không khả năng với ngươi hồ đồ diễn cái gì chuyện cũ năm xưa đừng nóng đội nha biện pháp tổng so khó khăn nhiều có phải hay không hạ học cười nói ngươi chẳng lẽ không muốn âu dương khắc sớm ngày l ĩ n h nộ g các mô công kế thừa bạch đà sơn cơ nghiệp chỉ cần ngươi hảo hảo phối hợp ta cái này vài món sự tình con của ngươi thành tài sự tình tự bao tại trên người của ta rồi ừ nói miệng không bằng chứng âu dương phong cười lạnh một tiếng cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng vậy ngươi nhìn xem nơi này đi hạ học không sao cả điệu nhẹ nhõm cười cười bấm âu dương khắc điện thoại âu dương h phong chứng p kiến đ bộ dạng này hình ảnh vui mừng quá đỗi đã nhiều năm như vậy vì nhi tử võ công tiến cảnh hắn thật sự là thao nát tâm mải phá miệng nhưng mà hải tử bất tranh khí lại không thể nôn chiều cho hư không nghĩ tới tại đây dạng một cái tình cảnh xuống rõ ràng thấy được mong đợi hai mươi năm hình ảnh tại cái đó lập tức âu dương phong thậm chí có một loại muốn rơi lệ xúc động ngay cả là tây độc cũng có đấy lòng mềm mại nhất địa phương đứa con trai này chính là hắn lớn nhất uy hiếp nói đi muốn như thế nào phối hợp ngươi âu dương phong hít sâu một hơi rốt cục lựa chọn t h u ậ n theo hạo học ha ha cười cười cuối cùng đem cái này lão cốc làm như vậy đi âu dương lão tiên sinh đi trước nghỉ ngơi quay đầu lại ta cho ngươi thêm cụ thể nói nói chúng ta nhiệm vụ lần này nhu cầu bất quá cũng đừng có cái gì không tốt nghị cách ha ha cùng ngươi cùng một chỗ cái vị kêu bạn cùng phòng rất lợi hại đây cũng là hạ học đã sớm an bài tốt hắn mình không thể hai mươi bốn tiếng đồng hồ chằm chằm vào âu dương phong phái cái từ trước tới nay cấp bậc cao nhất t r ố n g coi viên trương tam phong họ phớt lin mừng sinh nhật tàng thư vĩ đại chương chín trăm tám mươi bảy đông tả nam đế bắc cái t h ậ c quá là mệt mỏi a âu dương phong tuyệt đối là tương đương khó khăn một cái điểm còn rất có phong hiểm cũng may cơ bản làm có trương tam phong loại này vốn võ công t i ể u không kém gì tây độc đại cao thủ nhìn xem nhưng lại cho hắn nổ đi giang đ ộ c lượng hắn vô luận như thế nào cũng lật không nổi sóng gió tiếp được đào hoa đào chủ hoàng dược sư cái này một buổi xế chiều hạ o học khiến cho có chút thần bí lại để cho những vẫn còn kia chờ đợi người nghị luận nhao nhao chưa kết luận được đã từng sắm vai qua đông tà hoàng dược sư diễn viên tống tử du t a o mày nói không đúng à, như thế nào cái này hạo tiên sinh kêu lần lượn nói chuyện về sau chẳng những không trở về nữa thậm chí liền trang điểm đồ hóa trang cũng đã chuẩn bị cho tốt trực tiếp đi gian phòng nghỉ ngơi vừa rồi cùng trình xung lão sư nói phải hảo hảo chờ nói chuyện chấm dứt trở lại cho chúng ta chào hỏi tốt xấu cũng nói nói đều trò chuyện mấy thứ gì đó nội dung thế nhưng mà ta vừa mới nhìn do trình lao sư sắc mặc nhìn không tốt địa trở về an bài tốt trong phòng rõ ràng lý đều không để ý ta chúng ta giàu gì cũng là vài chục năm giao tình cái này thật quỷ dị có lẽ là hạo tiên sinh tự cấp các diễn viên nói đùa dỡn nam đế sắm vai người ngô gia suy đoán nói lại cũng không có được cái gì có minh đạo diễn cho diễn viên nói đùa dỡn ngược lại là thông thường nhất là cho nữ diễn viên nói đùa dỡn ngươi một cái người làm phim cùng diễn viên có nhiều như vậy chi tiết cần giao phó sao tất cả mọi người là lao diễn viên rồi như thế nào cân nhắc đều cảm thấy quái dị được vô cùng vốn đem bọn họ những xem như này diễn viên chính nhân vật gom lại cùng một chỗ thì có điểm xem không hiểu hiện tại lại phân biệt một mình nói chuyện khiến cho cùng đặc vụ chắp đầu tựa như tống tử du tống lao sư đến ngươi rồi nhưng mà hạ học quỷ dị hành động nhưng đang tiếp tục tống tử du đứng dậy chính trong nói mặc kệ cùng ta nói chuyện cái gì xong việc về sau ta nhất định gấp trở về cùng mọi người chào hỏi nhưng mà vừa vào cửa không ngoài dự tính địa b ị hạ học trước rời hồn cắm vào chi nhớ sau đó điểm huyệt ngủ phóng ngã xuống đất đào hoa đào bên kia tương đối so sánh đơn giản Tống Tử du còn có thể cùng Cổ Phi cùng một còn cùng cùng Du có Cổ chỗ Phi đào ồ n g du đ hoa đ à o đâu rồi, dù sao hai người từng tại dù sao từng chủ ù n g một cái c k ị trong tổ hốt qua, đau nhức rất nhanh sớm cùng hạ học đã có ước định không có phí bất luận cái gì hoảng hốt đã đổi bị t mô mô hoàng đào chủ hạnh người mộ a hạng o Dược học ạ o h cười ha hà điệu xem vị này trong truyền thuyết hoàng lao tả so điện thoại trong tấm hình càng nhiều vài phần cảm giác thân thiết ta trong còn có ba phần chính ở giữa lại mang bảy phần tả hạo tiên sinh không thể tưởng được ngươi trẻ tuổi như vậy chẳng lẽ là công pháp đặc dị hoàng dược sư vừa thấy mặt liền phát hiện cái này hạo tiên sinh võ công tu vi không có gì không dạy nổi trước khi ngược lại là bị hắn h ù dọa rồi tưởng rằng cái gì tiền bối cao nhân đi ta là thực tuổi trẻ ha ha hạo học biết rõ hoàng dược sư tuy nhiên võ công hơn xa chính mình lại cũng không phải ý thế hiếp người tính cách ngược lại vị này đứng hàng ngũ tuyệt nhân vật thích nhất cùng tiểu bối ngang hàng luận giao cúng dương quá đã từng kết thành bạn vong n i ê n trò chuyện với nhau thật vui cho nên hạ học dứt khoát đem hắn trở thành là toàn vô cơ tâm lão ngoan đồng đối đãi một điểm không k h á c h kín h g ư ợ c lại là đúng rồi hoàng dược sư tính tình hoàng đạo chủ hôm nay ta nơi này có điểm bệ bộn trước an bài ngươi đi nghỉ ngơi quay đầu lại tìm một cơ hội mang ngươi dạo chơi cái này phương thế giới hoàng dược sư lông mày nhữ lại rất nhạy cảm mà đem nắm đã đến mấu c h ố t tử lúc này người này nói cũng không phải quê quán mà là cái này phương thế giới là tìm từ không lo hay là cố ý gây nên hoàng dược sư khẽ gật đầu ta rất chờ mong đối mặt loại khả năng này là cả đợi gặp được quỷ dị nhất tình huống hoàng dược sư mặc dù công lực thông huyền cũng không dám vô lễ đã đến nơi này bên cạnh hay là phối hợp hạo tiên sinh ăn bài so sánh tốt bằng không mà nói nơi này đi ra ngoài là trung nguyên hay là tây vực là đại lý hay là m ạ c bắc đều hoàn toàn tìm không thấy phương hướng không nói nửa bước khó đi chỉ sợ cũng là có nhiều bất tiện s a không đề cập tới t i ể u nói hiện trong phòng những bài biện này dùng hắn tự nhận là đầy đủ lên bác lịch duyệt rõ ràng phần lớn không biết đông tả tây độc can bài thỏa đáng về sau còn kém nam đế bắc cái nhất cổ tắc khí hạo học phái người mời tới nam đế đoạn hoàng gia sắm vai người nô ra bởi vì tại x ạ điêu anh hùng chuyện chính giữa chính thức nam đế đã không còn tồn tại mà chuyển biến thành chính là xuất gia nhất đăng đại sư cho nên hạ học cho ngô ra cắm vào trí nhớ phải đi nhất đăng đại sư ẩn cư chùa miếu chính giữa tham thiền một thời gian ngắn lại để cho hắn tin tưởng vững chắc mình chính là vì tìm kiếm tâm linh yên lặng chính mình đi tham thiền khổ tu không muốn ở bên kia sinh ra sự cố đến là tốt rồi sau đó nhất đăng đến rồi đại sư ngươi muốn gặp người rất nhanh ta t i ể u sẽ an bài nhìn thấy đối mặt vị này leo lên qua ngôi vị hoàng đế lại ở ẩn vi tăng đại sư hạ học cũng thu hồi vui cười ngự khí chuyển thành trinh trọng a di đà phật là lao tăng chấp nhất rồi nhất đăng đại sư thở dài một tiếng nói là xuất r a lại rốt cục vẫn phải hồng trần khó đoạn những năm này tu hành hẳn là chỉ là lừa mình dối người sao môn tự vấn lỏng ở sâu trong nội tâm là thực vung xuống anh quý phi hay là nói vì ái sinh đố kỵ không cách nào tiêu tan nàng cùng chu ba thông chu h i n h cùng một chỗ về sau là đã nhận được chính thức hạnh phúc hay là rơi vào cả đời đau khổ thàng đến một người ngồi ở h ạ học g n bài tốt trong phòng nhất đăng đại sư tâm tình y nguyên khó có thể bình tĩnh đẩy ra cửa sổ nhìn xem ngựa xe như nước cảnh tượng đúng là bình sinh không thấy náo nhiệt tại đây chẳng lẽ là thiên đường của nhân gian sao bắc cái hồng thất công hạ học đương nhiên hay là hợp ý dùng vài đạo kinh điển đồ ăn đem hắn lửa gạt tới đây địa phương đồ ăn đấy cựu chỉ thần cái rõ ràng không có có quan tâm hoàn cảnh biến hóa câu nói đầu tiên thì đã hỏi tới mỹ thực đích thật là cái thâm niên ăn hàng hồng bang chủ chẳng lẽ không biết dùng bữa tốt nhất muốn ăn hiện trường nó tốt ta nếu như sớm chuẩn bị chẳng phải không cung kính đến sao hạ học sớm cựu chuẩn bị xong lần này lý do hôm nay loay hoay phải chết c hồng thất công cũng không phải cùng hắn k h á c h khí dựng râu chừng mắt chỉ cầu ăn no nê đừng nóng vội đừng nóng vội hạo học cười nói trước cho hồng ban g chủ dẫn kiến một người người nào hồng thất công nghe xong thì có điểm không vui vốn hắn cũng không phải là ưa thích giao tế tính cách cho nên mới tìm được cái hoàng dung về sau nhanh chóng từ nhậm ban g chủ cái ban vị khắp thiên hạ đi kiếm đồ ăn rồi vốn nghe cái này hạo tiên sinh lừa dối đến bên này chỉ vì một cái ăn chữ không nghĩ tới rõ ràng còn có cái này quá trình đơn giản là chút ít tục nhân ghép vật nắm quan hệ tìm tới tận cửa rồi a câu mày miễn cưỡng cùng hạo học xuyên qua nửa cái hành lang vừa ở vào cửa nhưng lại sửng sốt dược huynh họ phơ l i y n h mừng sinh nhật tàng thư vĩ đại chương chín trăm tám mươi tám cầu đoàn hoàng gia tâm lý oán hận diện tích ha ha thất huynh người cũng tới hoàng dược sư cùng hồng thất công quan hệ cá nhân coi như không tệ tuy nhiên một đông nhất bắc rất ít gặp mặt lại đều có một phần xa cách từ lâu gặp lại vui mừng mượn cơ hội này rốt cục lại để cho lão ăn mày tạm thời đã quên ăn hạ học thừa cơ rời khỏi cửa còn có cuối cùng một cái diễn viên đổi thành cần hoàn thành anh cô đem trần hồng mai đưa đi trùng dương cung cũng làm thỏa đáng ăn bài lại để cho chu tinh tinh không đến mức phát hiện mình mẹ đều thay đổi người dù sao chu tinh tinh muốn tới còn cần xạ đ i ề u anh hùng hậu chuyện chiếu phim mới được anh cô tuy nhiên lúc này cũng đã tuổi gần năm mươi tuổi nhưng mà hạ học đối mặt cái này từng là đại lý quý phi phu nhân vẫn đang mơ hồ có thể cảm nhận được trên người nàng vẻ này phản phất bẩm sinh cao quý khí chất đó là áo vải gai châm cũng giấu không lấn át được tự nhiên màu mẹ hạ tiên sinh Kém cũng may đã sớm làm ăn bài hạ học mang anh cô đi đến trong một cái phòng chu bá thông vừa vận tải dùng laptop khai đoàn chiến thao tắc kiếm thánh mở đại chiêu lung tung chém người sảng đến không muốn không muốn hạ học nhìn một chút g dao đấu bề ngoài cái này ni mã bạch ngân cục lao chu a ta biết rõ ngươi hôm nay muốn gặp vợ có chút hưng phấn nhưng mà tổng không đến mức x a đ o ạ đánh bạch ngân phân đoạn a cái này cũng quá khi dễ người rồi b á thông anh cô nhẹ nhàng kêu một tiếng chu bá thông con chuột ở dưới kiếm thánh lập tức mất linh động bị một cái khống chế kỹ năng chóng mặt ở ngũ quang thập sắc các loại kỹ năng n é m tới treo rồi nhưng mà chu b á thông tựa như chết máy đồng dạng nếu không đi thao tác trò chơi nhân vật mà là xoay người lại vài bước vượt đến anh cô trước mặt cầm tay nhìn nhau hai mắt đấm lệ không gây ngưng nghẹn hắn nhớ nhà rất sớm trước khi tự suy nghĩ bằng không thì cũng sẽ không đem trò chơi a i đi biến thành rồi á anh ta muốn người yêu nhất chu tinh tinh các loại danh mục chỉ là hạ học nói hắn tới một chuyến không dễ dàng tốt xấu đánh xong thế giới chung kết quyết tái lại trở về bằng không thì bất tiện qua lại dày vò anh cô thân là nữ nhân tự nhiên tưởng niệm càng lớn mắt thấy chu bá thông không việc gì hơn nữa trạng thái tinh thần vẫn còn thắng lúc trước cũng là trong nội tâm vui mừng đem cái kia một điểm oán hận c h i tình đều thu lại lẫn nhau tố đ ừ n g t ì n h vui vẻ hòa thuận con của ta không có tới một lát sau chu bá thông chuyển hướng hạ học hỏi và chu tinh tinh sự tình nhanh, nhanh lại có tầm một tháng chu tinh tinh có lẽ có thể tới tại đây hạ học tính một cái thời gian cấp ra một cái thời gian kỳ hạn bất quá như vậy tính toán ra hãn tổ kiến lo lờ chiến đội mùa hạ lúc trước mấy trận chỉ sợ hay là không có cách nào đạt được chu tinh tinh gia nhập liên minh dù sao xạ điêu anh hùng hậu chuyện theo khởi động máy quay chụp đến chiếu phim cái này chu kỳ lại đ o ạ n cũng là có nó cố định cực hạn chưa từng nghe nói qua quay chụp hai tuần t i u hoàn thành chiếu phim quá trình điện ảnh xem ra có mấy cuộc tranh tài chính mình cần tạm thời chiêu mộ một cái đánh g a tuyển thủ đến thế thân rồi chính mình ngược lại là cố tình lên sân khấu bất quá dựa theo lão ngoan đồng thuyết pháp như vậy sẽ để cho trận đấu biến thành bốn v sáu nhị vị nghỉ ngơi thật tốt trong gian phòng đó nên có thứ đồ vật đều có lao chu có lẽ tương đối quen thuộc ta t i ể u không nhiều lắm n h ư ợ n á h ạ học có chút mập mờ địa nhìn lướt qua gian phòng đầu giường đủ ít cái gọi là tiểu b i ệ t thắng tân hôn muốn hay không dùng thứ này các ngươi tùy ý làm không dễ chịu lắm đêm nay chu tinh tinh liền có hơn cái đệ đệ m u ộ i m u ộ i gọi chu hàng tháng dù sao chủ nhật ngày không dễ nghe đặc sao mật chết lao tử rồi hạ học rằng c o cả ngày liền cơm cũng không kịp ăn cuối cùng đem cái này một phiếu đại thần giàn xếp tốt ngoại trừ tây độc câu dương phong cùng trương tam phong an bài tại một cái phòng bên ngoài những người khác có độc lập gian phòng chu bá thông xem như sớm cứ tới đây bên này anh cô thuộc về d ò xét lớp tính chất tiếp được chính thức khởi động máy muốn dùng đến những diễn viên này suốt lượt rồi hạ học thẳng đến lúc chạm vào tối mới lo lắng đi tìm dùng tập tinh thường lị cầm đầu mặt khác diễn t r ư ớ c nhân viên gặp mặt không có ý tứ mọi người lợi lâu hạ học hơi hay này nói hôm nay cùng diễn viên chính nhóm trao đổi đi một tí quay chụp chi tiết làm trễ mại thời gian hiện tại bọn hắn đã phân biệt đi nghỉ ngơi buổi tối ta làm ông chủ thỉnh mọi người ăn một bữa cơm đừng nha tần tinh thập phần cổ cái nhìn hạo học liếp nghĩ thầm nào có như vậy đó à tất cả mọi người là một cái tổ muốn ăn cơm trao đổi cảm tình cái kia không có vấn đề cũng không hay rơi xuống ai à huống hồ trình sung tống tử du bọn hắn đều là nghiệp nội lâu phụ nổi danh lão tiền bối t i ê u tính toán tránh bóng về sau nhân khí dần dần trượt lại cũng đáng được những hậu bối này tôn trọng học tập đã đi ăn cơm nào có đem phim nhựa diễn viên chính nhóm một mình ném đạo lý tuy nhiên t ầ n tinh đến nay cũng không cho rằng những diễn viên chính này lựa chọn là sáng suốt lại dẫn đầu đưa ra ý kiến nhắc nhở hay là mang lên trình lao sư tống lao sư bọn hắn à mọi người cùng nhau náo nhiệt thoáng một phát ta cùng tiểu lị mời khách như thế nào đây không cần hạo học mỉm cười n ữ khí cũng rất kiên quyết ta cho bọn hắn khai báo một ít về quay chụp chi tiết lại để cho bọn hắn phân biệt đi p h ò n g đoán hắn rồi cơm tối ta an bài người cho bọn hắn đưa đến gian phòng cũng không cùng chúng ta cùng một chỗ ăn á Cái này nào có làm như vậy người đó a những cái kia lão nghệ nhân t i ể u tính toán không phải diễn viên chính cũng là nghiệp giới tiền bối a húng chi cái này bộ xạ điêu anh hùng tiền t r u y ệ n n g ư ờ i đại lượng bắt đầu dùng lão nhân làm chủ yếu nhân vật đem đương hồng một đường mình tinh cơ hồ đều bỏ xuống kết quả là chúng ta đi tới tiệm ăn cho người ta tiễn đưa cặp lồng được cơm ngươi đây là đùa cái đó vừa ra xem không hiểu hoàn toàn xem không hiểu bất quá đắc tội với người cũng coi như không đến người khác trên đầu đã vị này không nghĩ ra hạo tiên sinh khư khư cố chấp mọi người cũng tự không hề khuyên bảo kịch tổ khởi động máy Ăn bất ữ a mở màn cơm, cũng là cũng đ r o n n g x quá châu tinh trì hôm nay không có tới hắn đương kỳ an bài được quá vài toàn bây giờ còn đang phía nam quay chụp chính mình điện ảnh mỹ nhân ngư hai nói là bên này đã đến hắn phần diễn lúc lại bay trở về đi chợ hạ học tỏ vẻ tán thành hạ học gái này người làm phim thủ bút rất lớn cho toàn bộ kịch tổ bao xuống hai tầng khách sạn với tư cách ngủ lại căn cứ điện cân nhắc đến quay c h ụ địa điểm thuận tiện nhà này khách sạn lựa chọn chính là trường thành tiệm cơm coi như là hạ học lao theo điểm rồi cơn tối đương nhiên cũng tự lựa chọn tại trường thành tiệm cơm đã muốn cái xa hoa phòng diễn viên trước thêm cùng một chỗ đã ngồi tràn đầy sáu bản đừng nhìn một bộ phim không đến ba hát kỳ thật tất cả ngành dùng đến nhân viên tương đương không ít cái này sáu bản còn không có kể cả một ít quá mức biên giới hóa phụ trợ nhân thủ đấy họ p h t i n mừng sinh nhật tàng thư vĩ <cười>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 nhưng mà hạo học đối mặt cái này từng là đại lý quý phi phu nhân vẫn đang mơ hồ có thể cảm nhận được trên người nàng vẻ này phảng phất bẩm sinh cao quý khí chất đó là áo vải gai châm cũng giấu không lấn át được tự nhiên màu mè hạo tiên sinh kém c ọ i phu chu bá thông ở đâu hạo học đương nhiên chỉ dùng để chu bá thông đến dẫn tới anh cô đến đây vừa thấy mặt câu nói đầu tiên thì hỏi và chu bá thông chỗ ai c â u nam đế đoàn hoàng gia tâm lý hoán hận diện tích vốn đang ý định mang nàng trước trông thấy chồng trước cái gì bây giờ nhìn lại hay là sớm chút lại để cho lão chu lộ diện thì tốt hơn cũng may đã sớm làm ăn bài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 ngươi đây là đùa cái đó vừa ra xem không hiểu hoàn toàn xem không hiểu bất quá đắc tội với người cũng coi như không đến người khác trên đầu đã vị này không nghĩ ra hạo tiên sinh khư khư cố chấp mọi người cũng t i ể u không hề khuyên bảo kịch tổ khởi động máy ăn bữa mở màn cơm cũng là để trong xứng đáng chi ý mọi người tới rất trình t ề không có người không nể tình lần này xạ điêu anh hùng tiền chuyện kịch tổ được cho một đường minh tinh chỉ có ba vị ngoại trừ tần tinh thường lị vợ chồng bên ngoài còn có một bị hạo học lương cao thuế đến sám vai hồng thất công tay kế tiếp tên ăn mảy trâu tinh trì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 đừng nhìn một bộ phim không đến ba h á t kỳ thật tất cả ngành dùng đến nhân viên tương đương không ít cái này sáu bản còn không có kể cả một ít quá mức biên giới hóa phụ trợ nhân thủ đấy họ phớt lin mừng sinh nhật tàng thư vĩ đại chương c h í t r ư ơ i chín bắt bảo gà tơ h đến ta trước kính mọi người một ly rượu và thức ăn dân g đủ hạ học đầu chén rượu đứng lên cười nói hôm nay chúng ta cái này kịch tổ xem như chính thức thành lập ngày mai khởi động máy quay chụp đệ nhất màn trắng cảnh là vệ bạch đà sơn tương quan bộ phận cũng là chúng ta cái này bộ phim nửa khúc dạo đầu bộ phận tân ca thường tỷ có thể hay không lớn tiếng dọa người phải dựa vào hai vị biểu hiện Sa đ i ê u anh hùng tiền t r u y ệ n nội dung cốt truyện kỳ thật cũng không phức tạp đông tả tây độc nam đế bắc cái trong thần thông tổng cộng năm người phân thành năm cái bất đồng tràng cảnh đến bày ra cái này năm vị trên giang hồ võ công cao nhất nhân vật chuyển kỳ sinh hoạt tràng cảnh đoạn ngắn mỗi người đều có một đoạn cực kỳ đặc sắc câu chuyện nói thí dụ như tây độc yêu đương vụ trộm bắc cái đ o ạ n chỉ nam đế thất tình chờ chờ những n à y diễn dịch những câu chuyện này đồng thời không ngừng thông qua p h ụ bút chăn đệm chờ chi tiết đến ném ra ngoài về hoa sơn luận kiếm chờ mong cảm giác đợi đến lúc năm cái câu chuyện hoàn thành thuận lý thành trương địa hoa sơn luận kiếm đại cao trào khải màn luận kiếm về sau vương trùng dương đoạt được thiên hạ võ công thứ nhất sau đó lại mở ra hắn và lâm triều anh cảm tình gốc mắt cuối cùng dẫn vào sóng vai kháng kim nội dung cốt truyện đem chọn bộ điện ảnh làm một cái c h ỉ n h thể thăng hoa cũng dùng toàn bộ thế giới kim dung mê thích nghe ngóng ngọc nữ tô tâm kiếm với tư cách lại một cái cao trào kết thúc công việc Cái này là Kim giới ngoài bút xạ điêu tiền này Dung anh hùng là bút xạ dị xác lộ ra theo trên lý luận nói đông tả tây độc nam đế bắc cái trong thần thông bọn hắn phân biệt câu chuyện cũng không có nghiêm khắc trước sau c h í n h tự tại kim dung nguyên lấy dưới ngoài bút vốn vừa bắt đầu triển khai câu chuyện là đông hải đào hoa đảo bởi vì đào hoa đảo phong cảnh tú lệ lại có kỳ môn bắt quái cái này manh lưới lại càng dễ lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục nhanh hơn thay vào đến nội dung cốt c h u y ệ n trong đi nhưng mà hạ học tại cải biên kịch bản thời điểm cô ý yêu cầu kim dung thoáng cải biến chi tiết đem bạch đà sơn với tư cách đệ nhất màn tràng cảnh đây cũng là cân nhắc đến thần tinh cùng thường lị nhân khí mới cố ý chịu ngoại trừ châu tinh trì bên ngoài tần tinh cùng thường lỵ là cái này bộ phim nhựa lớn nhất nhân khí minh tinh lại đồng thời xuất hiện tại bạch đà sơn tràng cảnh ở trong cho nên hạ học một mở màn sẽ đem cái này cực kỳ nhân khí vợ chồng đương vứt ra đi ra lớn tiếng d à o người cưỡng ép hấp dẫn người xem nhập đùa dỡn tuy nhiên tại hạ học tư tưởng chính giữa phim nhựa chủ đánh chính là là phương đông võ thuật tinh hoa trung nguyên ngũ tuyệt tất cả cụ đặc sắc võ công mới là phim nhựa chỗ hay tâm nhưng mà vừa mới mở màn còn chưa nói tới có cái gì lợi hại võ công biểu hiện ra thời điểm minh tinh hiệu ứng cũng làm nên cân nhắc nhân tố tần tinh cùng thường lì đứng dậy cùng hạo học phân biệt đụng một cái chén cười nói hạo tiên sinh đại thủ bút chế tác chúng ta vợ chồng làm tốt bản phận là được cũng đừng cho chúng ta áp lực quá lớn chỉ sợ thừa đảm đương không nổi đấy mọi người tùy ý một điểm bất quá tốt nhất đừng uống nhiều ngày mai khởi công đấy hạo học nâng chén xa xa hướng toàn trường ý bảo đợi đến điện ảnh giết thanh về sau chúng ta mới h ả o h ả o đến một hồi tiệc ăn mừng đã có những lời này ăn ngồi toàn bộ tiệc tối hào khí nhiệt liệt nhưng không mất ước thúc xem như tại so sánh hài hòa hào khí hạ tiến hành r ư u qua ba tuần đồ ăn qua ngũ vị về sau lại là đã ra chút ít sự việc xen giữa sáu bàn khách nhân bên trên rượu và thức ăn đều là giống nhau cũng không có phân g i a cao thấp có một đạo tên là bát bảo gà tơ đồ ăn đã bị sáu bàn khách nhân nhất trí khen ngợi mặc dù mọi người không đến mức cùng hài tử đồng dạng tranh đoạt cũng rất mo đưa một chỉ không lớn cả gà quét sạch sẽ liền chút vụn thịt đều không có còn lại h ạ học cũng đến một ngụn đích thực có chút tiêu chuẩn xem ra cái này trưởng thành tiệm cơm trải qua lần trước thái vô vị đại sư chỉ điểm về sau hậu chủ trình độ tiến rất xa đã tất cả mọi người thích ăn cái kia mời khách thường lỵ cùng tần tinh đương nhiên muốn lựa chọn thêm đồ ăn vốn hạ học với tư cách người làm phim muốn làm ông chủ nhưng mà tần tinh cùng thường lỵ không nên đoạt cái này chủ nhà hạ học cũng t u biết nghe lời phải rồi đã đến trình độ này tất cả mọi người không kém điểm ấy tiền cơm đồ cái náo nhiệt vui vẻ là tốt rồi làm gì vì ai làm ông chủ đạo lại hồng cái mặt lần sau hạ học tìm cớ lại thỉnh một trầu là được b á t bảo gà tơ định giá là mỗi bàn hai trăm tám mươi tám nguyên dựa theo trường thành tiệm cơm tiêu phí trình độ xem như hơi cao đương đồ ăn rồi bỏ thêm sáu bàn bắt bảo gà tơ rất nhanh i ể u nóng hôi hổi địa bưng lên mỗi bàn một bàn nhưng mà thử một lần phía dưới mọi người nhưng lại hai mặt nhìn nhau bởi vì này lần đích b á t bảo gà tơ rõ ràng tiêu chuẩn giảm xuống không biết một bậc cũng không phải một cái đầu bếp thủ bút vị kém quá xa tần tinh với tư cách hôm nay mời khách bỏ tiền người trên mặt có điểm không nhịn được têu đến nhân viên phục vụ bất mãn nói các người món ăn này có phải hay không đổi đầu bếp ân không có ý tứ nhân viên phục vụ thật cũng không giàu giếm vẻ mặt h ấ y náy địa giải thích nói thật sự không có ý tứ đạo này bắt bảo gà tơ là chúng ta tiệm cơm t r ư ơ n g đầu bếp trưởng chuyên môn thức thế nhưng mà vừa rồi đến rồi một bàn rất có lai lịch khác h nhân điểm danh muốn cho t r ư ơ n g đầu bếp trưởng cho bọn hắn phục vụ cho nên tạm thời thay đổi người chúng ta đã tận lực hay là không có cách nào cùng đầu bếp trưởng so sánh với thỉnh khách quý nhiều thông cảm món ăn này chúng ta tiệm cơm cho ngài đánh chiết khấu bảy mươi a như thế nào đây đây cũng không phải là đánh mấy gây vấn đề tần tinh nghe nói như thế ngược lại càng thêm tức giận ta là hoa không d ậ y nổi cái kêu mấy trăm khối tiền các ngươi tiệm cơm đối với khách nhân liền đối xử như nhau đều làm không được sao Cái gì r ấ tất có lai lịch khách nhân, có thể chiếm lai l nhân, thể y ưu h ế tài nguyên, cả h cho tiền không h ú n tiền g ta p i tiền. Coi như vậy đi, thằng như ca. học Hạo vậy x e mọi h người chút là m n xương sở ngươi tới làm không nghe thấy sao người ta đầu bếp trưởng sở trường món ăn nổi tiếng a đổi lại đầu bếp đều làm thành một bộ như gấu người cái này một cái nghiệp dư còn cố ý đi đeo xấu có ý tứ sao thế nhưng mà hạo học hôm nay làm không ít chuyện tâm tình thật tốt thật đúng là muốn bộc lộ tài năng rồi không đợi mọi người kịp phản ứng đã dẫn đầu rời tiệc thật sự chạy hậu c h ù đi cái này tần tinh cùng thường lỵ thói quen điệu tìm thoáng một phát ánh mắt của đối phương đều chứng kiến một c ô không biết nên khóc hay cười hương vị vị này hạo nhà làm phim tốt tùy hứng khó trách ngoại giới thịnh truyền hắn là vượt qua giới thiên vương chẳng lẽ tại chủ đạo bên trên cũng có chỗ độc đáo hiện tại người đều đi còn có thể nói như thế nào mọi mắt mong chờ a tất cả mọi người hạ quyết tâm người ta dù sao cũng là cái này điện ảnh người đầu tư người làm phim địa vị cao cả có thể nói không có hạo học sẽ không có cái này bộ đ ù a dỡn mọi người cũng sẽ không ngồi cùng một chỗ tới dùng cơm hiện tại khả năng hạo tiên sinh uống nhiều quá muốn tú một thanh chủ nghệ loại này hoa hoa cố kiệu người dơ lên người nơi hơi có xã hội lịch duyệt đều biết phải làm sao mặc kệ cái kia cái gọi là bát bảo ga tơ làm thành bộ dáng gì nữa dù là làm thành tám vị ga mẹ cũng thống thống khoái khoái điệu tiếng kêu tốt chẳng phải được lúc này thời điểm ai còn so sánh thực ăn có không ngon hay không ăn đó là có nhiều không hiểu chuyện họ t h ở l i n mừng sinh nhật tàng thư vĩ đại chương chín trăm chín mươi tổ sư gia trường thành tiệm cơm hậu trù hạ học coi như là rất quen thuộc lần trước thỉnh hồi thiên tập đoàn nghiên cứu phát minh bộ các đồng chí ăn cơm tự tửng tại tại đây mở ra thân thủ hôm nay vì một đạo bát bảo gà tơ lần nữa tiến vào p h ò n g bếp càng là lộ ra quen việc dễ làm biểu lộ bình tĩnh vị này không có mặc quần áo ách không có mặc đầu bếp trang phục người trẻ tuổi là làm gì vậy như thế nào vừa lên tay mà bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn cũng không có cùng ai chào hỏi t i ê mà uống nhiều quá thức khách trường thành tiệm cơm đầu bếp đ o à n đội chứng kiến h ạ học cái này khách không ngợi mà đến đều có chút kỳ quái tuy nhiên hậu c h ụ không gian rất lớn h ạ học chiếm được hẻo lánh cái thất gỗ bận rộn vốn cũng không ngờ nhưng mà hắn xuyên lấy thần sắc quần áo thoải mái xước nhưng lại đặc biệt gây chú ý ánh mắt của người ngoài rốt cục có một lớn u ổ i một ít đầu bếp gom góp qua đi nữ mày hỏi chàng trai ngươi đ â y là làm đồ ăn rất minh phải các ngươi khỏi phải lý ta là tốt rồi h ạ học một bên rất thuộc luyện địa tìm ra sáu chỉ tươi mới tiểu gà con một bên thuận miệm trả lời cái này còn có hạ tiệm ăn chính mình làm đồ ăn, quả nhiên n làm là có hạ tiệm đồ quả u ố gì nhiều xin chúng không chính đang muốn nghe lưng nhiên tiếng kinh trong tiếng kêu mang theo kích động cùng vui sướng. Thực cho phép. hạ học, phát thét hãi, theo kích lỗi, tại tới lời cái kia đuổi đi lại vui Cái quá đầu sau kêu đáp à. ta Tổ đột bột một là g ra, ra đây bếp sư loạn thất bắt tao tại sao lại chạy đến cái tổ sư gia nhìn lại nhưng lại trận mắt há hốc mồm mà chứng kiến trường thành tiệm cơm đầu bếp trưởng trương thanh hàn bình thường vô cùng nhắc ăn nói có ý tứ nghiêm túc hình tượng t h o n g cái sẽ không biết chạy đi nơi nào ba bước cũng làm hai bước địa xông lại không khỏi phân trần địa nắm lên người trẻ tuổi k i a tay liên tục lay động ta là tiểu trương a trương thanh hàn ngài còn nhớ rõ ta sao lúc trước ta cùng thái vô vị đại sư học được không ít đồ ăn hạo học bị làm rối loạn thao tác bất đắc dĩ nhìn lướt qua thằng này trương thanh hàn ngược lại là miễn cưỡng nhớ rõ lúc ấy lại là làm cái gì trù nghệ giải thi đấu lại là chiêu đãi đài loan đến thái vô vị cái này khuôn mặt không tính quá lạ lẫm a nhớ rõ đa tạ tổ sư già còn nhớ rõ ta trương thanh hàn càng thêm kích động cơ hồ muốn quỷ bái tiết ấ u cảm giác hưng phấn giật vui ngôn biểu trương Sư Phó, ngài đồ ăn Vốn đồ thanh r ư ơ n g t hàn đ a n giận gõ lý một đạo đồ ăn c á này ném này chạy vội vã v tới, đem hỏa đều ném đi Lúc hỏa đem đều y bay mà một cỗ mùi ra khét cố l ẹ Hiển nhiên là đối ã phế bỏ. Má, quan hỏa bỏ Nóa, quan cũng u cái m n chính mình tự đ Các người đều là người tàn、tật. Trương Thanh Hàn giận, đối đều là tật với những người khác nhưng là không còn khách khí như vậy thuận miệng khiển trách một cái học trò lại là căn bản không có hoạt động bước chân ý tứ vừa rồi b á c bảo gà tơ là ngươi làm hay sao hạo học chỉ, chỉ chính mình đang tại xử lý nguyên liệu nấu ăn vốn là cho cái khẳng định làm được cũng tạm được so thái vô vị lão nhân kia có lẽ hay là kém một chút bất quá giống như so ngươi lúc ấy tham gia chủ nghệ giải thi đấu tiêu chuẩn hay là tiến bộ không nhỏ rơi xuống rất nhiều công phu a cha mẹ nó t h ố t ra lời này toàn bộ hậu chủ đều tĩnh l ặ n g lại trương thanh hàn thế nhưng mà trường thành tiệm cơm số một chủ nghệ cao thủ có thể nói định hải thần t r â m đồng dạng tồn tại hắn bắt bảo gà thơ chính là sở trường tuyệt chiêu đặc biệt cho trường thành tiệm cơm kéo tới vô số kể mộ danh mà đến thực khách cùng khách hàng quen cái này không biết lai、like、lịch người trẻ tuổi vừa lên đến tựu làm ra vẻ địa phẩm bình luận đạo này món ăn nổi tiếng hơn nữa nghe khẩu khí của hắn rõ ràng còn có chỗ bất mãn thật sự là c ó ngáp khẩu khí thật lớn a tổ sư ra cái này đặc sao là cái tên hiệu còn là cái gì xem người này niên kỷ vẫn chưa tới ba mươi tuổi nào có nửa điểm ra bộ dáng ân nên ngang đi tới trực tiếp bắt đầu đ ộ n g thủ bộ dạng này diễn xuất ngược lại là rất lớn ra t r ư n g thanh h à n lại một điểm mất hứng cảm xúc đều không có ngược lại càng phát ra kích động liên tục gật đầu nói tổ sư ra phê bình đối với ta thủy trung cảm thấy cùng sư phụ tự mình làm món ăn này còn có rất nhiều tranh lệnh tự là tìm không ra vấn đề chỗ có thái ể hay không Hãy cho h xin ngại. đến rồi, xem. xem rồi, tại Đã vô vị cũng coi như chính mình nửa cái chủ như mình nửa đạo đệ tối ử phân thượng. đ với cái này, cách này đa ờ i đồ tử đồ để tử tôn, theo t không hạ học sẽ không để ý y chỉ điểm một chút. nghe thọ. Thái điểm đừng đều đa rồi, giảng tối một Bất tên tổ ta quá gì sư ra Vô Vị tối đa xem như ta nửa người đệ tử ngươi cũng không phải hắn chính thức thu nhận sử dụng học đồ chúng ta hay là ngang hàng luận giao tốt bảo ta tiểu hạo có thể trương thanh hàn cái đó dám như thế đi quá giới hạn cười xấu hổ cười tổ sư ra là không đ ề nhất thời cũng không nghĩ tới rất tốt xưng hô lại nghe hạ học câu nói đầu tiên thì cắt vào chủ đề thời hợt địa cười nói người món ăn này làm được đã xem như không tệ chỉ là hỏa hầu cùng gia vị bên trên còn có một chút như vậy chưa đủ ảnh hưởng tới cuối cùng b ị bất quá món ăn này càng vấn đề trọng yếu lại không tại trên người của ngươi mà là thái vô vị tên kia làm b ự a à trương thanh hàn đối với thái vô vị đại sư cũng đồng dạng tôn thờ h ắ n tại trường thành tiệm cơm ngủ lại trong lúc đối với chính mình trợ giúp rất lớn tuy nhiên không có định ra chính thức thầy trò danh phận nhưng vẫn xem hắn vi sư tôn cung kính phụng dưỡng đạo này bắt bảo gà tơ tựu i là thái đại sư giáo cho mình đồ ăn về sau trải qua vô số kể khổ luyện dùng xong gà tơ cơ hồ đều có thể kiến một cái trại nuôi gà rốt cục lại để cho trường thành tiệm cơm nhiều hơn một đạo c h â n điếm chi bảo trở thành hơn phân nửa kinh đô đều nổi tiếng c h i ê u bài đồ ăn nhưng bây giờ tổ sư ra thuận miệng bình phán vậy mà nói thái đại sư là làm b ừ ông trời ơi cái này cũng quá phá vỡ quá đả kích người rồi tiểu t ử này hồ huynh hoàng a trong góc hai cái học trò xì xào bàn tán bọn hắn vừa tới trường thành tiệm cơm học trù không lâu đầu bếp trưởng trương thanh hàn cấp bậc khi bọn hắn xem ra đó là cao cao tại thượng d i ữ n g cổ lên đều chưa hẳn có thể nhìn lên đến tồn tại hôm nay chứng kiến một cái cùng chính mình tuổi tựa hồ tương tự người trẻ tuổi chẳng những tự tiện xông vào hậu trù hơn nữa nói ra quả thực có thể t u ổ i chết sống như không khỏi có chút không c a m lòng ta cảm giác cũng thế trương lao đại bát bảo gà tơ đó là thật danh tiếng kinh đô khu vực trong cái nào quán rượu tiệm cơm không hâm mộ nghe nói có người khai ra trăm vạn năm lương đảo trương lao đại đi ăn máng c á c đấy muốn nói hỏa hầu cùng gia vị bên trên không hề đủ cũng là đường hoàng nói nhảm ai có thể nói mình làm đồ ăn chính thức h o à n mỹ một chút cũng không có không độ là ệ n nhưng h Thế m về sau nữa càng nói càng cái à, này là làm nói không tưởng nổi nữa à. Cái này đồ ăn hư đồ bởi ừ bừa làm a bừa nhau ra to như vậy thanh danh đến. Chẳng những là bọn hắn, kỳ thực trương Thanh Làm là Hàn bọn có Chẳng thực thể to Trương thủ đánh như những hắn, hạ đến. vậy kỳ s hữu đều đồ bếp, đều toát ra thần sắc hoài nghi. bởi Một là bởi vì hạo học tuổi còn rất trẻ lại có là cái này khẩu khí cũng không tránh khỏi quá lớn bắt bảo gà tơ bọn hắn đều rất quen thuộc nhưng mà hạo học lại tương đối lạ l ắ m đột nhiên xuất hiện như vậy một người tuổi còn trẻ tuy nhiên bị trương thanh hàn gọi tổ sư ra ai có thể cũng chưa từng thấy qua thủ đoạn của hắn đích thật là khó mà tin được có cái gì chỗ hơn người hạ o học cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục xử lý trong tay gà con ngoài miệng thực sự không có nhàn rỗi có chút nghiêm túc mà hỏi thăm ta hỏi ngươi cái này b á c bảo gà tơ đều có cái đó b á c bảo họ thơ lên mừng sinh nhật tàng thư vĩ đại chương chín trăm chín mươi một làm gà không cần phải phức tạp như vậy hải sâm tôn luộc chân giò h ô ơ n khói đậu hà lan nấm hương măng mùa đông liên tử gạo nếp đối với mình chuyên môn trương thanh hàn tự nhiên là thuộc như lòng bàn tay hạ học lắc đầu nói không biết là quá phiền t o á i trương thanh hàn s ữ n g sở không dám nói tiếp kỳ thật làm gà mà thôi không cần phải phức tạp như vậy hạo học rất nghiêm túc đ i ệ u một câu chỉ điểm lại tựa hộp như cảm thấy có chỗ nào không thích hợp hai cái học trò là người trẻ tuổi nghe được rõ ràng che miệng lại không dám phát ra tiếng cười làm gà hoàn toàn chính xác không cần quá phức tạp a cái này bạn thân chẳng lẽ là còn sống sống thái vô vị người này đổi chỗ vị cùng hỏa hầu khống chế bên trên muốn so với ngươi còn mạnh hơn một ít nhưng là hắn lớn nhất tật xấu tự là còn không thoát khỏi được gỡ thích truy cầu hoa lệ tính cách ai đều lớn như vậy mấy tuổi rồi còn n ộ không đến phản phát quy chân trở về nguyên liệu nấu ăn bùn nguyên đạo lý ta lo lắng sự thành tựu của hắn khó có thể càng tiến một bước rồi h ạ học ý thức được cái kia nói sai mình cũng là nhịn không được cười lên n ữ liệu nhẹ nhàng đi một tí cười nói cũng tỉ như nói cái này bát bảo gà tơ nào có tất yếu làm cho nhiều như vậy hư đầu ba nao thứ đồ vật hải sâm cùng chân giò hun khói đều lên đây mấy cái khách nhân là vì ăn hai thứ này mới điểm món ăn này xứng đồ ăn mà thôi mà kể cả trương thanh hàn ở bên trong tất cả mọi người đều có điểm khó có thể nhận đồng xứng đồ ăn loại vật này nhiều khi chính là vì tăng lên cấp bậc thậm chí chỉ là điều tiết n h ă n sắc lại để cho đồ ăn lộ ra càng đẹp mắt ăn gà thì tốt rồi nha làm gì như vậy quan tâm xứng đồ ăn nội dung không đem hải sâm thêm đi vào cái này cũng không có ý tứ trào giá hai trăm tám mươi tám nha hạo học lường gặp nét mặt của bọn hắn lắc đầu nói làm đồ ăn kỳ thật cùng làm người đồng dạng bất luận cái gì một điểm chi tiết cũng có thể quyết định thành bại những nhìn như kia râu ria xứng đồ ăn cũng sẽ ở cuối cùng nhất ảnh hưởng thành p h ẩ m vị nhất là hải sâm cùng chân giò h ư ơ khói căn bản cùng gà còn không phối hợp cưỡ ép phóng cùng một chỗ tuy nhiên không đến mức giọng khách gát giọng chủ lại làm cho hương vị thiên về quái dị trong miệng không ngừng trong tay càng là mau lẹ nói đến đây hạ học đã hoàn thành nguyên liệu nấu ăn xử lý bắt đầu dựng lên chỗ chuẩn bị cuối cùng một cái chương chín quá trình cái này hắn liền ướp g i a vị thịt gà đều không cần như vậy trực tiếp chưng như thế nào ngâm miệng người thương a liền trương thanh hàn đều là những mày đến mới vừa nói được ngược lại là mơ hồ có chút đạo lý cũng thập phần độ cao lớn hơn mà bây giờ cái này cách giải quyết đem đơn giản xử lý qua gà con cựu bên trên lồng hớp cái kia hương vị chẳng lẽ là chín về sau xứng chám liệu sao cái kia còn tên gì bát bảo gà gọi bạch cắt gà đều là không đủ tư cách gà hạo học lại không k h á c h khí một hơi dùng bảy cái chõ cơ hồ đồng thời nổ súng quá trình này nhưng lại ngay cả hắn cũng không cách nào co lại thời gian ngắn c h ờ xem nhìn xem ta đạo này tam bảo gà tơ so ngươi cái kia bát bảo như thế nào hạo học cười nói hắn từ đầu tới đ u ô i chỉ dùng ba loại xứng đồ ăn càng không có hải xâm chân giò hun khói như vậy giọng khách gát giọng chủ đồ chơi mà là cường điệu thịt gà bản thân tiên vị phát huy vì tiết kiệm thời gian ướp gia vị quá trình hắn hoàn toàn chính xác không có làm từng bước mà là lấy cái xảo tại xử lý nguyên liệu nấu ăn thời điểm trực tiếp vận dụng nội công đem đổ gia vị cùng thịt gà d u n g hợp so tự nhiên ướp gia vị ngon miệng quá trình so sánh v ớ i nhiều hơn một tia r ư ợ u đục dấu vết lại có thể đoạt ra không thiếu thời gian đến ngài ngài là hạo tiên sinh vừa rồi hạo học túi đầu làm đồ ăn tất cả mọi người là chứng kiến một cái bóng lưng lúc này cho k h ô n g hỏa hạo học cũng rảnh rỗi quay người lại cũng rất nhanh bị người nhận ra chỉ cần thường xem tin tức kinh đ â người thậm chí hoa hạ người hiện tại ai còn không biết vượt qua giới thiên vương hạ học cái này ni mã nhìn một cái người ta đôi tay này có thể kê đơn thuốc phương có thể chơi bóng rổ còn có thể thao đao làm đồ ăn vốn đối với món ăn này chờ mong cảm giác không cao người cũng bởi vì hạ học cái tên này b i ể n chữ vàng không duyên cớ nhiều hơn như vậy vài phần tín nhiệm thiên vương ra tay cho tới bây giờ đều là không giống bình thường hạ tiên sinh ngài cho ta ký cái tên quá cái kia lưỡng học trò hiện tại đem cái gì c h ù nghệ để ở một bên thẳng nhận lấy lôi kéo làm quen thân là bóng rổ mê có thể ở chỗ này chứng kiến đại thánh triệu nhật thiên chân thân ai còn quản thần tượng có thể hay không làm đồ ăn mà hạ học tâm tình không tệ ngược lại là cười ha hả điệu từng cái thỏa mãn mọi người nhu cầu đương danh nhân cũng không dễ d à n g a làm gà đều có đến muôn ký tên âm âm điệu dày vò hết ký tên tuy ý rảnh rỗi phiếm vài câu hỏa hầu không sai biệt lắm hạ học căn bản là không có đi kiểm nghiệm hương vị như thế nào trực tiếp chỉ huy những vừa mới này đạt được vượt qua giới thiên vương ký tên đám học đồ đem cái này sáu cái lồng hấp đưa đi năm trăm m ư ơ i năm trong ba gian còn lại một bản xem như ta tặng cho các người nhấm nhắc a cân nhắc được thực chú đáo trương thanh hàn vội và nói g n đ a tạ hạo tiên sinh chúng ta nhất định hảo hảo lĩnh mộ học tập đi nha hạo học đi theo đưa đồ ăn đội ngũ đằng sau lưng con thân thể k h o á t k h o á t tay xem như đánh đã qua mời đến bọn người đi xa về sau trương thanh hàn mới xốc lên lồng hấp lập tức có một cỗ mùi thơm ngát thơm ngon hương vị đập vào mặt hoa hạ đồ ăn chú ý s ắ c hương vị đều đủ hôm nay r ứ t bỏ cuối cùng hương vị bất luận chỉ là s ắ c hương lưỡng hạng cũng đã là đỉnh tiêm tiêu chuẩn thịt gà cũng không có dầu tạng nhưng lại xác hiện lên và ngóng ánh từng đợt mùi thơ mê người càng là làm cho người ngón trò đại động nhìn không nguồn nếm h được muốn trước bi A n Nhưng mà, Trương Thanh Hàn hiển nhiên mới là có tư cách cái thứ nhất động chết người.、Một、ngụm xuống dưới, Trương Thanh Hàn nhắm con tiếng mãn h cách thứ chết chút hồ hồi phát thỏa tư dưới, mà, mới Một mắt, mới một là dài. tựa ra búa qua cái lại lâu, có có đã thở khó trách thái vô vị đại sư như vậy hưởng dự toàn cầu mỹ thực chuyên gia cũng không khỏi không tại người trẻ tuổi này trước mặt dùng đệ tử tự cho mình là món ăn này tiêu chuẩn trương thanh hàn đ ỗ n g nhiên có chút tuyệt vọng mình đ ờ i này có hy vọng với tới như vậy cảnh giới sao chứng kiến bộ dạng này biểu lộ những người khác càng thêm hiếu kỳ ngài đừng chỉ chính mình ăn a chúng ta cũng nhìn rất lâu t ố t xấu nếm thử hương vị a các ngươi làm mau đâu đ ố n g nhiên có người một cước đá ngã hậu trù cửa ra vào một cái thùng nước cả giận nói một giờ còn không được đồ ăn các ngươi tiệm cơm còn có nghĩ là muốn làm đi ách cái gì đó thơm như vậy phát tắc đến một nửa rồi đột nhiên c h ó c mũi một hồi co rúm rất nhanh đã tìm được mùi thơm lạ lùng nơi phát ra thứ tốt xông vào là cái hơn ba mươi tuổi hô phục nam lại bị đạo kia tam bảo gà thơ hương vị hấp dẫn không khỏi phân trần đoạt lấy chết đũa chính mình kẹp một khối đưa vào trong miệm ngoa tào l i ê n trương thanh hàn loại này đầu bếp trưởng cấp bậc đích nhân vật đều có thể hoàn mỹ chinh phục hương vị huống chi một cái thực khách mà thôi cái này chính là các ngươi chiêu bài đồ ăn bát bảo gà tơ a xem ra kéo dài lâu như vậy ngược lại cũng có lý ta đi cấp lãnh đạo nói nói các ngươi tranh thủ thời gian lại lần nữa mới làm một đạo h ắ n chỉ là tùy tùng làm việc l ậ t v ậ t thư ký thúc phục vụ viên thúc giục nhiều lần rõ ràng cũng không thấy mang thức ăn lên nhất thời tình thế cấp bách chạy tới phòng bếp vừa vặn đem cái này vừa ra nổi tam bảo gà tơ liền bàn đầu đi ba mẹ nó a ta còn không có ăn bảo chương n đến ờ i đi m ọ chín trăm chín mươi hai uy hiếp vốn đã ăn được không sai biệt lắm tất cả mọi người tại uống rượu chứng kiến hạ học mang theo món ăn mới trở lại uống nhiều mấy chén tần tinh cười nói tiểu hạo ngươi đây là trốn rượu đi à. cái này không thể được trước phạt ba chén nói sau rượu l à đ ồ tốt lại để cho người tại giữa lúc nửa tỉnh nửa say nhanh chóng kéo khoảng cách gần vốn mọi người cũng đều bởi vì hạ học là người đầu tư thân phận khó tránh khỏi có chút c â u g n h ệ hiện tại mượn rượu kình xưng ơ hô bên trên đều tùy ý có t ầ n tinh dẫn đầu mọi người ầm ầm địa kêu lại để cho hạ học phạt rượu hạ học kêu khổ nói ta thế nhưng mà cho các ngươi làm đồ ăn đi rồi không ban thưởng còn muốn phạt rằng hay không điểm đạo lý rồi a đúng rồi mọi người lúc này mới chú ý tới mỗi bàn đều nhiều hơn cái lồng hấp lồng hấp trong là kim vàng tươi nhìn về phía trên thập phần mê người cả gà bắt bảo gà t ơ thế nhưng mà giống như cái này bắt bảo sổ không được đầy đủ a bất quá hạ học dù sao cũng là nghiệp dư tuyển thủ không có người nào tiệm cơm như vậy chú ý đã ở hợp tình lý có thể làm thành như vậy t i ể u không dễ dàng mọi người liếc mắt nhìn nhau đều là trong lòng hiểu rõ dựa theo vừa rồi thương lượng mặc kệ cái này thịt gà làm được trình độ như thế nào nhất định phải cho hạ học cái này mặt mũi người ta bất kể như thế nào cũng là b ề b ộ n hồ cá biệt tiếng đồng hồ phần này tâm ý mọi người không thể không cảm kích nhưng mà lồng hấp v ạ t trần mùi thơm lạ lùng phát tán đi ra c h à n g diện bỗng nhiên yên tính trở lại cái này mùi thơm là hạ học làm đồ ăn mọi người phảng phất như ở trong ngộng mới tỉnh giống như mà nghĩ đến người trẻ tuổi này kỳ thật cũng không chỉ là một cái điện ảnh người đầu tư mà thôi tại kinh đô tại hoa hạ danh hào của hắn càng lúc càng rộng làm người biết truyền thông cùng công chúng thói quen tại gọi hắn là vượt qua giới thiên vương cũng có trực tiếp gọi đại ma vương cái kia nghe nói là theo mấy cái y học tốt nghiệp bằng hưu trong vòng trước hết nhất để cập t h u y ế t pháp ă n gà ă n gà ă n gà. gà hiện tại không còn có người khuyên rượu thậm chí hạ học cái này làm gà ách làm đồ ăn đều bị viết đến một bên không người để ý tới nửa phút lồng hấp không rồi dù s a o một bàn khoảng chừng mười mấy người theo đệ nhất chiếc đua bắt đầu lập tức đem cái gì rụng r ẻ khách khí lễ phép đều ném đến tận lên chín từng mây trong miệng một khối thịt còn không có nuốt xuống lập tức như gió điệu rôi ra c h i ế c đũa chém giết hạ một khối nói sau cái kia ra đua tốc độ đủ để so ra mà vượt nhất lưu kiếm khách xuất kiếm mà ngay cả đường đường một đường nhân khí minh tinh tần tinh cùng thương lị lúc này đều phồng má bọn đ o ạ t ăn rất giống là ba đốn chưa ăn cơm nói lao cái này không có mọi người xem lấy g i n g tuyết lồng hấp vẫn chưa thỏa mãn địa cái này mới bắt đầu tinh tế nhấm nháp trong miệng mỹ vị ngược lại có điểm giống là nhai lạng như vừa rồi cái kia đồ ăn là ai làm ngay tại toàn bộ bên trong phòng đều đắm chìm tại cực hạn mỹ vị mang đến hưởng thụ thời điểm cửa bị người đ ẩ y ra vào cửa hai người một cái hơn ba mươi tuổi đi ở phía trước đằng sau đi theo một vị hạ học lông mày nhữ lại vậy mà nhận thức đây không phải hôm qua trời đang nhìn thủ chỗ cửa ra vào chứng kiến chính là cái kia họ đậu lãnh đạo sao hạ học cũng không biết thằng này đến tột cùng là cái gì cấp bậc lãnh đạo hắn chỉ biết là ngày hôm qua cho thẩm tổng lý thư ký gọi điện thoại sau đó thang này bỏ chạy được s o con thỏ còn nhanh đến rồi hai cái khách không ngợi mà đến nói chuyện lại rất không khắc khí tất cả mọi người là sửng sốt một chút theo vừa rồi mỹ vị trong tình lại không tự chủ được địa đưa ánh mắt phóng đến hạo học trên người Đại nhưng b mà trương địa nào l thanh i hàn bất đắc dĩ tỏ vẻ chính mình căn bản không cách nào trở lại như cũng đẹp như vậy vị cái này đồ ăn là năm trăm một mươi năm phòng khách nhân chính mình làm hôm nay là đậu vân phong mời khách mở tiệc chiêu đãi đối tượng là cực kỳ trọng yếu đại nhân vật hắn nghe nói rõ ràng không phải tiệm cơm hậu c h ù đồ ăn cũng hiểu được thoáng phiền thoái một điểm muốn cho đồng dạng tới nơi này đi ăn cơm thực khách hỗ trợ chỉ dựa vào thủ hạ thư ký đi nói lộ ra có chút không đủ sức nặng đậu vân phong dứt khoát dùng kinh đô thành phố thành phố trường tôn sư tự mình tìm được năm trăm m ư ơ i năm gian phòng chứng kiến làm đồ ăn là như thế này một người tuổi còn trẻ đậu vân phong cũng yên tâm không ít thế nhưng mà hạ học cao mày nhìn lướt qua cửa ra vào lắc đầu nói ta không phải tại đây đâu b ế t các ngươi xin cứ tự nhiên a tùy tiện cái gì a miêu a cẩu cũng có thể phân phó ta làm đồ ăn lẽ nào lại như vậy Ai? thư i ngươi ể u tử n thế nào ký h ô n g b i trong tốt nội i tâm đ kinh hãi mình đã nói cho hắn biết nữa ả đây là kinh đô thành phố thành phố trường đậu vân phong mặc kệ ngươi là ai khai bệnh viện cũng tốt làm điện ảnh và truyền hình cũng tốt chính phủ nếu vì khó ngươi thoáng một phát luôn có nhiều bất tiện à. làm gì vậy mạnh như vậy ngạnh không phải là một đạo đồ ăn sao làm cho hắn là được ai hạ học dù sao vẫn là tuổi còn rất trẻ có lẽ xã hội lịch duyệt không đủ khả năng cái này rõ ràng muốn chuyện có hại làm gì đậu vân phong cũng không nghĩ tới mặt mũi của mình tại kinh đô khu vực bên trên rõ ràng cũng có không đáng một xu thời điểm thoáng dừng thoáng một phát n ữ đ i ệ u bằng phản nói người trẻ tuổi quả nhiên là có bất đồng chưa nói tới hạ học bởi vì ngày hôm qua chứng kiến một màn đối với cái này trước nạo mạn sau cung kính đậu vân phong ấn tượng bình thường thôi càng chẳng muốn cùng hắn lá mặt lá trái tùy ý nói ba chữ cũng không lại tiếp tục nói chuyện chỉ là c h ầ m c h ầ m vào cửa ra vào ý là các ngươi như thế nào còn không đi ha ha t ố t đậu vân phong bỗng nhiên cười cười hỏi chàng trai ngươi là làm cái gì ngành sản xuất hay sao t uy hiếp hạ học cũng cười khai bệnh viện tuy nhiên điện ảnh chơi bóng rổ nhưng là hạ học chưa từng quên chính mình chủ chức cùng chuyên nghiệp hành y tế thế mới là hắn mới bắt đầu nhất lý muốn theo đuổi coi như là thừa kế nghiệp tra không tệ đậu vân phong không nói cái gì nữa dùng thân phận của hắn hiện trường trở mặt ngược lại là rơi xuống tầm thường khai bệnh viện tuổi còn trẻ thì có chuyện lớn như vậy nghiệp khó trách n ã o khí mười phần bất quá bệnh viện vừa lúc là chính phủ theo lý thường nên giám thị lĩnh vực gần đây về bệnh viện trị người chết sự tình huyên náo xôn xao với tư cách chính phủ phương diện đang muốn hạ đại khí lực quản lý ngươi còn dám như vậy cùng ta n g ạ h đỉnh tiểu t ử có loại họ t h ơ i mừng sinh nhật tàng thư vĩ tại chương chín trăm chín mươi ba đúng đúng thực xin lỗi ai nha tiểu hạo ngươi thật sự là đậu vân phong đóng sập cửa mà đi trong bao gian hào khí cũng lạnh xuống giới văn nghệ ở bên trong người rất nhiều đều mặt mày thông đ ấ u nhận ra đậu vân phong số lượng cũng không ít giúp nhau cắn kề thai nói nhỏ cũng t i ể u cũng biết rồi hạo học vừa rồi thật sự là một chút mặt mũi đều chưa cho còn kém động thủ đổi u người rồi điện ảnh đang muốn đập thời điểm như vậy làm thật sự không có vấn đề sao không có việc gì cắn không đến ta một c ọ p lông hạo học vô tình phất phất tay mọi người ăn no chưa xem ra hay là không đủ a ta nên làm mười hai chỉ đã đủ rồi đã đủ rồi dù sao bị đậu vân phong tên tuổi c h â n lấy mọi người cũng cũng bị mất ăn uống tâm tình nhao nhao bảo ngày mai còn muốn khởi động máy làm việc buổi tối cũng đừng uống quá muộn a tán c ủ tần tinh cùng thường lỵ ngược lại là người hảo tâm cố ý đem hạo học gọi lại cười khổ nói tiểu hạo ngươi làm sao lại không thể khéo đưa đầy điểm đâu tại chúng ta cái này đi hôn cái gì vậy không được kinh nghiệm a ngươi còn trẻ tiền đồ bất khả hạt lượng làm gì vì loại này không mấy năm tiểu về hưu lao đầu tử hủy con đường của mình tần tinh nhìn, nhìn thê tử bên cạnh bởi vì cảm động và nhớ nhung h ạ học đáp ứng giút bọn hắn vợ chồng giải quyết không chử chứng sự tình cắn răng một cái dứt khoát hiện thân thuyết pháp ngươi lỵ tỷ tuổi trẻ thời điểm tựu đã từng bị cái nào đó cao cấp quan viên quay dối qua lúc ấy chúng ta vẫn còn yêu đương đâu rồi người ta căn bản là mặc kệ trực tiếp tựu đưa ra rất quá phận cái chủng loại kia yêu cầu các ngươi hạo học xứng sở nghĩ thầm hẳn là ngươi trên đỉnh đầu đã sớm s a n h mân mận tuy nhiên sớm nghe nói giới văn nghệ ở bên trong loạn thất b ắ t tao nhưng mà đối với tần tinh vợ chồng hay là rất có h ả o cảm nếu cái này đều có thể nhẫn có chút làm cho người thất vọng a không có thương lỵ đỏ mặt lên tần tinh biết rõ hạo học đã hiểu lầm rồi nói tiếp chúng ta cũng là bởi vì tự tuyệt chuyện này mới bị chèn ép đã nhiều năm còn có rất nhiều nhằm vào thường lị lời đồn lưu truyền tới thẳng đến chúng ta sau khi kết hôn mới dần dần khôi phục n h â n khí mặc dù không có trực tiếp chứng c ứ chứng minh chính là cá nhân làm nhưng là cũng hoàn toàn chính xác không có tội đừng liên hệ thế nào với là ai hạo học trên mặt nộ khí loại lên xem loại này dơ bẩn sự t ì n h đã kêu người đến khí chẳng lẽ t i ể u là vừa rồi cái kia đậu vân phong nếu như là hắn hiện tại lao tử t i ể u đi quất hắn cái tắt đi xem hắn có thể thế nào rất giỏi cho thẩm tổng lý gọi điện thoại hảo hảo nói ra nói ra chuyện này coi như vậy đi hắn mấy năm trước cựu bệnh tim chết hết tần tinh chỉ là đơn cử ví dụ mà thôi rõ ràng chứng kiến h ả o học kích động bộ dáng không khỏi trong nội tâm dùng mình xem ra cái này h ả o học cũng không phải một mặt khinh suất hẳn là có chỗ dựa vào vậy thì không nên chính mình vợ chồng lắm ổn ngày mai khởi động máy chúng ta trước về nghỉ ngơi tiểu h ả o ngươi là về nhà hay là ở khách sạn về nhà h ả o học nghĩ thầm các ngươi hai vợ chồng song túc song phi tự chính mình ở khách sạn trong nhà có trong nhà có kịch tổ người đều an bài tại trường thành tiệm cơm trong phòng h ạ học chính mình đi ra ngoài ý định tìm đại giá về nhà thật không nghĩ đến vừa ra khách sạn tự lại chứng kiến đ ầ u vân phong thằng này chính túi đầu không lưng theo sát tại một cái tuổi tắc cũng không lớn nam nhân sau lưng sắc đây là h ạ học nhìn kỹ lập tức n ở nụ cười đã đụng phải được trao hỏi dù sao lần trước người ta giúp mình một lần nha sớm biết như vậy triệu ca ở chỗ này vừa rồi cái kia gà tơ hẳn là là một phần triệu ca h ạ học thò tay mời đến hấp dẫn bên kia mấy người chú ý đ ầ u vân phong liếp t i ể u nhận ra cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng không khỏi nhữ mày sắc mặt thập phần không khoái bên cạnh hắn cũng dẫn theo thư ký t i ể u là vừa bắt đầu đi trường thành tiệm cơm hậu chủ chính là cái kia âu phục nam gặp lao bản sắc mặt nhìn không tốt tranh thủ thời gian tiến ra đón thấp giọng quát nói lan tăn cái gì hiện tại biết rõ đã hối hận muộn á tranh thủ thời gian tránh đi một bên lãnh đạo hiện tại có chuyện trọng yếu quay đầu lại ngươi liên hệ ta đi đưa lên một t r ư ơ n g danh thiếp bên trên viết triệu bình văn ba chữ h ạ học không khỏi nhịn không được cười lên không ngờ như thế thằng này cho là mình gọi triệu ca gọi là hắn đâu suy nghĩ nhiều triệu bình văn ngược lại là đối với đạo kia mỹ vị vô cùng bát bảo ga trí nhớ khắc sâu đã người trẻ tuổi kia kịp phản ứng phục n g u ễ n quay đầu lại lại để cho hắn h ả o h ả o cùng cái tội điều đến thị ủy căn tin đến công tác ngược lại là cái thiên đại phúc lợi à. quả thực là ăn quá ngon rồi tiểu hạo ngươi cũng ở đây nhi ăn cơm một cái ôn hòa thanh â m cắt nhập lập tức lại để cho triệu bình văn ra vẻ rụt rẽ trên mặt tràn ngập kinh ngạc người này đúng là h ạ học ngày hôm qua liên hệ tổng lý thư ký triệu duệ ở trong con trường thư ký là cái rất rất giỏi thân phận cũng không giống như là xí nghiệp ở bên trong thư ký nhất là nữ thư ký như vậy xấu hổ trên quan trường cơ bản không tồn tại có việc thư ký làm không có chuyện gì thư ký loại sự tình này nhi thư ký đó là lãnh đạo bên người thượng truyền hạ đạt một cái trọng yếu nhân vật đi theo lãnh đạo thời điểm tự nhiên là hô phong hoa vũ có đôi khi thậm chí có thể lý giải thành lãnh đạo thế thân lãnh đạo vinh dự trở thành hoặc là về hưu trước khi thường thường đều đem ở chung so sánh tốt thư ký thích đáng an bài đường ra cũng sẽ không quá kém tổng lý thư ký loại này cấp bậc một khi chuyển đi địa phương Thậm cho nên hôm nay g cố ý bày tiệc rượu thỉnh triệu duệ nghĩ đến đem sự tình nói khai mặt khác cũng hỏi một chút chu viện triều cái này ngu xuẩn đến cùng đắc tội cái nào rất giỏi đại nhân vật mình cũng xem như chu viện triều năm đó tình địch căn cứ địch nhân địch nhân tự là bằng hưu nguyên tắc nếu có thể cùng cái này đại nhân vật đáp lên quan hệ đó mới là nhân họa đắc phục đấy nhưng mà triệu duệ ý rất nhanh t h đậu vân phong nói người nọ là ai, là một b hắc lấy khuôn mặt trong đầu hiện ra vừa rồi tại năm trăm một mươi năm trong bao gian tràng cảnh ta mới vừa rồi là không phải vung sắc mặt đúng ta có phải hay không còn ý hiếp người ta kia mà đúng cuối cùng ta còn n ã môn đúng rõ ràng có người trả lời hắn lại để cho đậu vân phong càng phát ra sợ hãi ngẩng đầu nhìn lên nói ba cái đúng là người đặc sao chính là triệu bình văn cái này trêu cho bước ngoạ tào ni mã đậu vân phong khí không đánh một chỗ đến qua đi t i ể u làm một cước đá vào cái này nhị hóa trên bụng lao tử chính mình cân nhắc công việc muốn ngươi trả lời ngươi đặc sao phỏng đoán lao tử tâm tư ngược lại là phỏng đoán được rất chuẩn đáp được kín kẽ thế nhưng mà ai muốn ngươi lắm miệng kêu mà đối với ngươi tê liệt đã thấy triệu bình văn đã trúng một cước kiên cường địa ngật đứng không ngã cuối cùng đem một câu nói xong cứ vậy mà làm Mặt hạ ư ớ n g h học vẻ mặt cầu xin nói n ra, đ ú giống đúng, thực x n không lỗi. Ta vừa rồi thái độ không tốt, Ta t vừa độ t ta ta tội. sai, có có Họ m ừ n s i như nhật tàng h t viện tại. cười h thế cơ thể tuyển tập. Hạo Học giống như cơ c giống ư mà không phải cười nhìn đậu vân phong liếp về phần triệu bình văn loại này mặt hàng xem đều lười phải xem vừa cùng bằng hưu ăn cơm xong không biết triệu ca ở chỗ này hạ học cùng triệu duệ nắm tay cười nói quay đầu lại về đến trong nhà đến ta một mình làm mấy cái thức ăn ngon chiêu đãi so hôm nay cái kia rách dưới gà khẳng định mạnh hơn nhiều ha ha t ố t triệu duệ thế mới biết vi mao đậu vân phong sắc mặt khó coi như vậy cảm t i n h vị này hạo bác sĩ còn là một trù nghệ cao thủ vừa rồi đạo kia mỹ vị vô cùng bát bảo gà thơ t i ể u là xuất từ bút tích của hắn ngược lại là rất đáng được chờ mong đấy triệu ca trước vội vàng ta uống nhiều mấy chén đại giá đã tới trước đi t ố t quay đầu lại gọi điện thoại triệu duệ đưa mắt nhìn hạo học ly khai càng phát ra cảm thấy người trẻ tuổi này có ý tứ làm đồ ăn cũng là cường hạng còn có cái gì sẽ không đâu thứ đồ vật không có cái kia triệu cục trưởng ta giống như ngài kiểm nghiệm t h o á n g một phát đậu vân phong bị khuất nhưng lại không dám cứ như vậy ngậm miệng không đ ể cập tới lần này làm ra đến hiểu lầm càng lớn vạn nhất triệu thư ký đối với chính mình có nghĩ cách vậy thì xong đời hắn cũng không dám tại trong miệng cũng hô thư ký mà là cung kính dựa theo hành chính cấp bậc xưng triệu duệ vi triệu cục trưởng vừa rồi vi một chút chuyện nhỏ ta cùng ngài cái này người bằng hữu có chút ít tiểu hiểu lầm thái độ cũng không quá lễ phép người xem ha ha triệu duệ bỗng nhiên cười cười các ngươi còn rất hữu d u y ê ấy ngươi không phải một mực hỏi ta ngày hôm qua thì ai đánh điện thoại sao tự là người này rồi về phần bằng hữu của ta vậy cho dù ta trèo cao một chút đi ngươi đ ắ c tội hắn nói với ta không được kiểm nghiệm có lẽ ngươi có thể trực tiếp đi tìm thẩm tổng lý kiểm nghiệm nói xong lời này triệu duệ tiến vào xe của mình tuyệt trần mà đi còn lại đậu vân phong cùng triệu bình văn hai người hai mặt nhìn nhau ngây ra như phóng tính toán ta trèo cao trực tiếp cùng thẩm tổng lý kiểm nghiệm ông trời ơi hạo học về đến nhà đã thấy vương hiểu y ế n quyết lấy miệng chờ ở cửa ra vào như thế nào ai vậy lại phải tội nàng không phải làm cho nàng êm đẹp trong nhà ở lại đó dưỡng thai sao cái này đều có thể ngốc r a tính tình đến chẳng lẽ là có thai hầm thực chứng ngươi đã nói đều không tính toán gì hết sao vương h i ể u hiến thở phì phì địa khe nói gọi điện thoại cho ngươi cũng không tiếp đều bề bộn cái gì đấy ngày hôm nay hạo học hôm nay chủ yếu cho những cái kia đại thần gọi điện thoại cũng sẽ không đem bình thường khoản điện thoại mang theo trên người nghe vậy càng là kinh ngạc cái gì đó nói chuyện không tính toán gì hết rồi ngươi đáp ứng để cho ta đi trong phim ảnh đảm nhiệm cái nhân vật a hoàng dược sư lão bà cái gì quên ả nha à. hạ học lúc này mới nhớ tới hoàn toàn chính xác có có chuyện như vậy lúc ấy xem vương h i ể u yến tú hành động bạo dạng động đậy ý nghĩ này bất quá hiện tại đây không phải mang thai sao kéo lấy thân thể đập cái gì đùa dỡn hoàng dược sư bản lương phùng hành phần diễn cũng không nặng lắm hạ học đang tại do dự là lại để cho dị giới ở bên trong phùng hành bản s ắ p biểu diễn hay là lại chiêu lục một minh tinh tiến đến đấy không nghĩ tới trong nhà ngược lại là nội bộ mâu thuẫn vương h i ể u yến đem lời kia một mực nhớ kỹ hiện tại đến tính sổ rồi người bảo thai này rồi bất tiện a sợ cái gì vương hiểu hiến hết còn không có nửa điểm dấu hiệu bụng ta nhìn các ngươi kịch bản hoàng dược sư lão bà căn bản cũng sẽ không võ công đều là chút ít rất thiên tĩnh màn ảnh ta có cái gì không được hay sao coi như đi đi lại lại đi đi lại lại lại để cho hải tử tiếp nhận thoáng một phát truyền thống võ hiệp văn hóa hôn đúc cũng tốt nha Sắc, say. sao cái cái cũng có cái chính đích, cũng quá, hiếm Đi nhiệt điện ai này như tình, muốn đến thì đến quá, dù sao cái này điện ảnh là ta chính nhà mình đích, dùng ai cũng là à, là là thấy vậy đều đã gì thì ta lý do, dù biết được vi tiểu bảo bên kia đã bổ nhiệm một cái tên là long tác phi ra hỏa làm chủ đem kiến thiết hoàn thành hải quân chính thức lên đường binh phong trực chỉ phủ t ă n g đảo nghĩ nghĩ hạ học cảm thấy nơi này có điểm t kết nối t i ể u gậy điện thoại qua đi tiểu bảo cái này long tác phi là lai lịch thế nào a cái này lúc trước thiên địa hội ở bên trong một cái phó đường chủ hiện tại thiên địa hội đã cơ bản bị ta tiêu hóa hấp thu mất hắn cũng hay tiến vào triều đình ở trong chỉ lúc trước xuất thân lùn có không có căn cơ phải giúp hắn tích lũy thoáng một phát chiến công cũng tốt thuận tiện về sau để bạt cao vị ân mạch suy nghĩ rất rõ ràng với tư cách cũng không có gì không ổn hạo học gật gật đầu đột nhiên hỏi trong hoàng cung có phải hay không có một cái tên là đa long tùy tùng vệ tổng quản kiêm à vi tiểu bảo nhớ lại thoáng một phát khẳng định nói có người này chỉ là cái này đa long là đời người ta chính thức thay thế khang hy vào chỗ về sau tìm cái lấy cơ rút lui hắn thực trước tùy tiện làm cái dưỡng người rảnh rỗi trước vị gật lấy dù sao hoàng cung thủ vệ ta không dám giao cho đầy trong tay người như thế nào đem hắn cũng p h ả i đi lần này hải quân hành động a hạo học không có giải thích thêm vi tiểu bảo cũng không có hỏi nhiều rất sung sướng địa đáp ứng Cái này dễ dàng, đã có này dàng, long dễ đã đa hạng i t o có học ể t h ô suy nghĩ dựa theo hiện tại đại bảo quốc hải quân thực lực tại vùng biển bên trên tuyệt đối là vô địch thiên hạ cấp bậc nho nhỏ phù tăng quốc nơi chật hẹp nhỏ bé thuyết không dám công nhiên nuôi kháng đáng n h tiếc đáng tiếc hơn phân nửa những thằng lồn kia là không dám ngay thằng mặt loại sự tình này đành phải tùy tiện ngẫm lại nghĩ tới nghĩ lui ngủ không được bỗng nhiên một cái hình ảnh không biết làm tại sao tiến vào trong đầu đó là ban ngày chứng kiến âu dương khắc cùng một cái tên là thanh thanh thị nữ o、oh, o、oh, ít ít lúc tình cảnh hai người cực kỳ hội chơi lúc ấy t i ể u thấy hạ o học nhiệt huyết sôi trào hiện tại đêm dài người tĩnh lại ngủ không được tìm người cộng đồng lĩnh ngộ học tập thoáng một phát hạ o học trừng mắt nhìn xoay người xuống giường như làm trộm hướng hạ huyện quân trong phòng sở những cái này bạch đà sơn tư thế có chút yêu cầu cao tìm người trẻ tuổi có lẽ tương đối dễ dàng thực hiện chút ít nhưng mà không đợi hắn sờ đến bên cạnh một cánh cửa im ắng địa mở không có bất kỳ mặt khác tín hiệu nhưng mà hạ học dây hiểu đây là hùng t ệ q u y n gian phòng rất rõ ràng là nghe được hắn đi tiểu đêm động tĩnh phát ra triệu hoán vị này nhất nóng lòng mang thai nữ nhân coi như là bắt lấy hết t h ể có thể bắt lấy cơ hội làm cho hạ học không đành lòng cự tuyệt đi a cùng ai đều là giống nhau học tập nghiên cứu vậy thì tuệ quên quá bạch đà sơn tinh tuyển tư thế cơ thể tuyển tập quả nhiên là không như bình thường ngày hôm sau rời giường hạ học đều cảm thấy có chút mệt mỏi hùng tuệ quên dứt khoát sẽ không rời giường gọi cũng gọi bất tỉnh á c h hôm nay còn muốn khởi động máy đập bạch đà sơn đâu rồi có thể hay không trong đầu tất cả đều là bạch đà sơn chuyện này n i rồi lỗi họ t h ớ t lên mừng sinh nhật tàng thư vĩ đại chương chín trăm chín mươi năm dùng để chơi cái chủng loại kia gà x đ i ê u anh hùng tiền truyện nội dung cốt truyện đầu tiên tại bạch đà sơn triển khai cho nên cái thứ nhất muốn dựng tráng cảnh đúng là tây đ ầ u câu dương phong phụ tử ở lại bạch đà sơn kinh đều không có bạch đà sơn nhưng mà có một đại hát núi hôm nay bắt đầu hạ học công tác kỳ thật có lẽ thiếu một ít đến phiên phùng nghệ ca xuất hiện lúc sau bất quá hạ học nói ra một cái phi thường yêu cầu kỳ quái chính là mấy cái diễn viên chính nếu như muốn lên màn ảnh nhất định phải thông qua hắn phùng nghệ ca không rõ đây là vì cái gì thực sự không có quá để ý chỉ huy kịch tổ tại đại hát chân núi đ o n g quân một bên dựng bố cảnh sân bãi một bên bắt tay vào làm quay trụ bạch đà sơn tương quan ngoại cảnh bộ phận ngoại cảnh kỳ thật tương đối so sánh đơn giản tự la tuyển cái so sánh phù hợp nguyên lấy miêu tả sân mạch sau đó cho một ít cảnh vật miêu tả đặc tả màn ảnh quay đầu lại cắt nối biên tập hợp thành thời điểm dù tại nhất nơi thích hợp là tốt rồi về phần bạch đà sơn trong chuyện đã xảy ra tắc t h ì có thể tại bố cảnh địa hoàn thành dù sao thả ra không có người biết rõ cái này bố cảnh hơn là trên chân núi hay là dưới núi thông dụng cách làm là trước tiên đem ngoại cảnh tất cả đều đọc xong sau đó tập trong một chỗ dựng đủ loại bố cảnh hoàn thành cả bộ phim nhờ quay chụp nhưng mà hạ học yêu cầu lại rất kỳ quái hắn lại để cho kịch tổ đi theo tràng cảnh đi đập bạch đà sơn ngay tại bạch đà sơn phụ cận hoàn thành sở hữu tương quan màn ảnh sau đó liên tục chiến đấu ở các chiến trường dùng để quay chụp đ à o hoa đảo rầm rộ ở trên đảo sử thượng nhất cổ quái người làm phim rất nhiều kinh nghiệm phong phú diễn viên đều cho hạ học đeo lên xưng hô như vậy hạ học nhưng lại có ý định khác Không tại đây thêm n một giường lớn ta cho lúc trước qua bản vẽ chính là cái kia kiểu dáng còn không có làm tốt bên này thị nữ chỗ đứng không đúng ta vừa rồi hỏi loại người như ngươi chô đứng căn bản là đạt đến tử tội rồi đúng rồi cái kia ai đi cho ta tìm con gà tới điểm hơn tiền không có quan hệ mọi người ngạc nhiên phát hiện vốn nên là lại để cho đạo diễn nhiều quan tâm sự tình vị này người làm phim lại liên tiếp đứng tay âu dương phong cùng chị dâu yêu đương v ụ n trộm cái kia cái giường chỉ là chế tạo được thoáng kém chút ít thiếu chút ít cổ kính hàm xúc thú vị đã bị hắn không chút do dự lệnh cưỡng chế cho tố dù là vì thế chậm trễ quay chụp thời gian đều sẽ không tiếc đồng thời phụ trách chế tạo cái này đạo cụ cái kia tên công việc của đoàn kịch bị tại chỗ khai trừ một khởi động máy hạo học t i ể u hiển lộ ra đằng đằng sát khí thế đối với hết thể đều đã tốt muốn tốt hơn bất quá thị nữ chỗ đứng cũng có chú ý nhiều như vậy quá khoa trương đi c ò n tử tội trả lại ngươi hỏi ngươi đ ặ t sao hỏi a i rất nhiều người đều có chút bất mãn thậm chí kể cả phùng nghệ ca ở bên trong tiểu tử ngươi là ở sạc được à. rốt cuộc có người cảm thấy h ạ o khí có chút khẩn trương cố ý tìm cái nhẹ nhõm điểm chủ đề cười nói hạo ca chúng ta đêm qua không phải n ế m qua gà đến s a o hôm nay còn ăn gà nói thực ra nến qua ngươi làm gà về sau Ta h i ệ người tại cơ c bản n ũ ăn không vô mặt khác khẩu vị, tin khắc khẩu vô vị, mặt t ở n những n g g ư khác cũng giống như、vậy. Cha mẹ nó, hạo học cũng giống nó, vậy. mẹ một đi ầ u tuyến, hát n ó l i ê n tục m a khoa tay múa n g chơi â n n điệu đều, là Cái loại là gà, sinh h o ạ tự cái nói ta tại đây muốn đập một hồi giường đùa dỡn cần một cái thế thân diễn viên khai giá cao có lẽ có người chịu đến tiểu hạo ta là một cái chuyên nghiệp diễn viên ta cũng được thương lì đôi mi thanh tú cao lại ngược lại là cảm thấy tựa hồ h ạ học có chút quá chiếu cố nàng hẳn là là vì cân nhắc tần tinh ở đây nguyên nhân thân là chuyên nghiệp nữ diễn viên d ư ơ n g đùa dỡn là ác không thể thiếu tạo thành bộ phận đây là chính quy điện ảnh cũng không phải phim cấp ba phiến đã đến cấm kỵ màn ảnh thời điểm dĩ nhiên là hội hoán đổi thành mông lung thủ pháp đến biểu hiện đây đối với phùng nghệ ca loại này đại đạo diễn mà nói quả thực quá dễ d à n g rồi hạo học cũng không dám lại để cho âu dương phong cùng thường lỵ thật sự đến trên giường diễn k ị c h cái này âu dương phong không phải tên k i ê mọi người quen thuộc người hiền lành trình x u n xám a i hán thật sự tây độc hành động cái gì đương nhiên chưa nói tới người ta chuyên nghiệp là sát nhân không phải diễn kịch hạ học có thể nghĩ đến đích phương pháp xử lý tự la lại để cho mặt khác bố cảnh diễn viên nội dung cốt truyện đều đúng chỗ sau đó dùng điện ảnh tình tiết đem âu dương phong thay vào đến cái kia đoạn chuyện cũ chính giữa nhớ lại hắn năm đó cùng chị dâu yêu đương vụn trộm tình cảnh tiến tới mới có thể tái hiện năm đó tuyến n g u y ệ t bất quá cuối cùng cùng với thường lỵ sắm vai hà ngân t h ủ trên giường triền miên màn ảnh hạ học sợ tây độc thay vào quá sâu thật sự xúc phạm tới thường lỵ vậy thì không thích hợp rồi dù cho không có, có võ công tại thân đó cũng là một đời võ học t h n g sư nội tình hạ o học đối phó hắn không khó thường lị chưa hẳn dù là âu dương phong bị thập hương nhuyễn cân tán trô k h ô n g chế vốn hạ o học cũng cân nhắc qua hoa sơn luận kiếm trước khi sở hữu bộ phận dứt khoát tiểu toàn bộ dùng thế thân đ ự c rồi nếu không những không này thông biểu diễn võ lâm cao thủ nhóm muốn cho bọn hắn phối hợp tốt một bộ phim quay trụ thật sự có chút cố mà làm nhưng là đương hắn chứng kiến đông tà tây độc nam đế b ắ c cái những người này ánh mắt lúc hắn bông tha cho cái này đơn giản phương án mặc kệ cái nào cao minh diễn viên đến xám vai cái loại lầy toàn thân tỏ khắp sống thượng vị khí thế là căn bản tiểu không cách nào mô phỏng đông t à cao ngạo bắc cái tiêu sái nam đế cao quý tây độc hung ác nham hiểm chỉ có bản thân bọn họ mới có thể chính thức biểu hiện được thập toàn t h ậ p mỹ phát huy vô cùng tinh tế đem phim nhựa chất lượng đẩy hướng một cái trước nay chưa có hoàn cảnh cho nên âu dương phong không thể dùng hai người đến phân sức chỉ có thể lại để cho chính hắn từ đầu theo tới vĩ tất cả ngành chuẩn bị p h u n g nghệ ca tại chính mình sờ tiêu dio lần thứ nhất cảm giác phải cần tìm xem tồn tại cảm giác đặc sao cái gì sống đều bị cái kia chết tiệt con rể đã làm còn có vương pháp sao bạch đà sơn đệ nhất màn t r ậ đầu à sân đây là một hồi miêu tả âu dương đình cùng hà ngân thủ giữa phu thê phát sinh nho nhỏ hiểm khích nội dung cốt truyện sau đó âu dương phong ẩn từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem biểu hiện đối với hà ngân thủ ngấp nghẽ t â n tinh cùng thường lỵ hành động rất nhanh tựu chinh phục kể cả phùng nghệ ca ở bên trong tất cả mọi người chính như bọn hắn tối hôm qua cùng hạo học nói nếu như không phải trước kia bởi vì cái kia lãnh đạo đối với thường lỵ c h ấ n ép bọn hắn đã sớm đỏ tía hàng hot rồi chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày không thể bắt bẻ cho dù là phùng nghệ ca như vậy đối với diễn viên yêu cầu tương đương hà khắc đạo diễn cũng tìm không ra tật xấu đến âu dương phong bị đánh động cái kia giống như đã từng quen biết đối thoại cái kia giống như lúc c h ẳ n g cảnh lại để cho hắn thoáng cái liền trở về hơn hai mươi năm trước hắn cựu là tại đây dạng trong khắp ngõ ngách chứng kiến đại ca của mình âu dương đình cùng chị dâu hà ngân thủ bởi vì một điểm sinh hoạt việc vật mà cãi lộn xinh đẹp chị dâu cái kia động lòng người thân thể mềm mại bởi vì cãi lộn mà bộ ngực p h ậ p phồng đối với lúc ấy huyết khí phương cương tây độc mà nói cấu thành này dạng hoàn mỹ hình ảnh trí mạng lực hấp dẫn nhiều cơ vị ca mê ra i mắng địa công tác đem mỗi người động tác thần thái biểu lộ đều chân thật địa ghi chép lại âu dương đình phẫn nộ tiếng hô hà ngân thủ ủ y khuất khóc nước nở còn có âu dương phong trên mặt cái loại nầy kích động lại lòng mang tâm thần bất định cái chủng loại kia mâu thuẫn cảm giác không t h ể phùng nghệ ca hai mắt tỏa sáng liên tục gật đầu không nghĩ tới trình sung hành động tựa hồ vẫn còn tại tần tinh vợ chồng phía trên loại này thần thái hoàn toàn cùng kịch bản trong miêu tả nhất trí lộ ra thập phần chân thật có thể tin hoàn mỹ địa biểu đạt tây độc âu dương phong đối với chị dâu cái chủng loại kia manh động tình cảm lại trở ngại luân lý đạo đức nhất thời không dám lỗ mãng tất cả mọi người dùng cực độ sùng bái ánh mắt nhìn về phía ca mê ra bên cạnh hạ o học hết thể hoài nghi tại thời khắc này tan thành mây khói bắt đầu dùng lão nghệ nhân t r ì n h sung đến sắm vai tây độc thậm chí không chỉ là t r ì n h sung một người sở hữu cái này bộ phim diễn viên chính hạ o học tất cả đều bắt đầu dùng lao nhân những lao nhân này có một cộng đồng đặc điểm tự là đại đô diễn qua tương ứng nhân vật nhưng mà cái k i a lại có cái gì chứ dùng chinh sung tống tử du những người này tự tính toán hành động không kém cuối cùng là tuổi tác lớn hơn rất nhiều người càng là nhiều năm không có ở trong vòng hỗn cũng không biết còn lại vài phần bản lĩnh dùng bọn hắn đến gánh cương diễn viên chính thật sự ok sao nhưng mà trình xung dùng một hồi đặc sắc tuyệt luân biểu diễn bang hạo học c á i khí lại để cho tất cả mọi người ngậm miệng mà ngay cả nhất bắt bẻ phùng nghệ ca cũng tìm không ra nửa điểm tật xấu đến không có ai biết vị này trình xung đúng là sống sờ sờ âu dương phong bản thân hắn bây giờ nhìn đến hết thảy đúng là hắn tự mình trải qua đã tưởng cho nên mới có như vậy kỹ kinh bốn tòa biểu hiện đây không phải diễn kịch hắn chỉ là làm chính mình mà thôi tiếp được mấy màn trắng cảnh cũng đều là vây quanh âu dương phong âu dương đình hà ngân thủ ba người ở giữa cảm tình g ú t mắt đến triển khai tại màn ảnh trước dùng cũng không nhiều hơn vài câu đối thoại mấy cái tình cảnh rất sinh động chính là biểu hiện hà ngân thủ cùng âu dương đình cảm tình xuất hiện vết rách sau đó âu dương phong thừa dịp hư mà vào theo mâu thuẫn dây ruộng đến tiến dần từng bước toàn bộ quá trình càng ngày càng nhiều người đưa ánh mắt băng hướng vùng nghệ ca trong truyền thuyết vị này nghiệp giới nổi danh đại đạo diễn đối với chính mình tác phẩm yêu cầu phi thường hạ khắc hơi có chưa đủ địa phương lập tức sẽ hô ngừng lặp lại nhưng hôm nay một hơi đã vô bốn năm màn trắng cảnh cơ hồ muốn đem bạch đà sơn cái này đoạn đại nội dung cốt truyện vỗ một nửa phùng nghệ ca lại thủy chung trầm mặc đây quả thực là một cái kỳ tích phùng nghệ ca kỳ thật cũng muốn hâu ngừng cho dù là tìm rất nhỏ sai giỏ cho kịch tổ diễn viên một hạ mã h uy đâu rồi đây đối với một cái vừa khởi động máy kịch tổ mà nói dựng nên đạo diễn tất yếu uy nghiêm cũng là tất yếu nhưng mà sai giỏ ở chỗ nào bất kể là tân tinh thường lỵ hay là trình sung lao sư biểu hiện được là như vậy nhịp nhàng ngát khớp chân thật tinh tế tỉ mỉ cái này ba cá nhân đích cảm tình đùa dỡn bị bọn hắn diễn xuống rồi phùng nghệ ca cũng không thể nhảy dựng lên hô c ú t sau đó nói là cái nào đó thị nữ chô đứng không hợp l ý a một lần qua phùng nghệ ca mình cũng bị chấn kinh rồi từ khi làm đạo diễn đến nay chính mình còn chưa từng đập qua như vậy thông thuận một lần thành hình điện ảnh đấy phảng phất là nếu như hắn hô ngừng ngược lại sẽ phá hư trước mặt hành vân lưu thủy đồng dạng biểu diễn cứ như vậy một đường thông như là kỳ tích đồng dạng địa đã đến cái thứ nhất cao trào buộc phát điểm âu dương phong cùng hà ngân thủ theo điểm này như có như không mập mờ rốt cục xuyên pha cuối cùng một tầng cửa sổ tuy ì m cái â d ư nhiên hai người đã từng có vô số lần ánh mắt trao đổi giống như có lẽ đã nhìn thấu đối phương tâm sự nhưng mà cái này lần thứ nhất lén gặp gỡ hà ngân thủ tự nhiên không sẽ trực tiếp yêu thương nhung nhớ mà là dùng loại này lập lờ nước đôi rất có ám chỉ tính đối thoại để diễn tả một điểm gì đó thứ đổ vật Kim d u nhưng g đối với n、so、mà chắc, k những g t lời này g vừa nói tất cả mọi người ngây ngẩn cả người hạo học cũng là vũ cái óc cái này lao động vật nhập đùa dỡn qua sâu cho hắn kịch bản đều không thấy sao lời kịch đều đã quên thường i ể u t ú y nguyên là lai cái Đặc chân quỷ Âu gì? sao thật d ơ Dương n Phong dâu, gọi tiểu thúy. Thế nhưng mà chuyện này, liền đặc sao Kim Dung cũng không như Phong, danh Hiện này xưng muốn lần nhất NGA. g gọi Thúy. Thế hỏi thì chỉ hô, cho thứ h sao trị Tiểu biết biết tiểu tự tốt tại, t dâu, Âu qua sau Kim cái rồi. cái vậy ư mà sớm lầm làm à, đặc đó sửa sợ sai lỵ nghe được trình sung lão sư phạm vào sai cũng là vì hắn tiên tuổi thậm chí thậm chí n g h ĩ xoay người lại rồi bởi vì đối với phùng nghệ ca mà nói đây cơ h ộ i là nhất định phải nz tiết tấu thế nhưng mà không biết làm tại sao thường lỵ trong lòng có một căn dây cung rõ ràng bị cái kia năm chữ kích thích hung hăng địa chấn run lên một cái câu này không phải lời kịch thế nhưng mà trong đó ẩn chứa phong phú tình cảm khiến cho mọi người đều chịu đ ộ n g dung phùng nghệ ca một câu cốt ngạnh xanh xanh giấu ở cổ họng ở bên trong người đều đứng lên rồi lại không hô lên đi hàn quá không nỡ loại này cực kỳ chân quý cảm tình rồi có thể khẳng định chính là ta tìm ngươi tiểu thúy cái này năm chữ so vốn là trước lời kịch càng thêm ngắn gọn dứt khoát tại trình sung lão sư diễn dịch xuống phảng phất có được lấy không thể tưởng tượng nổi ma lực thế nhưng mà vấn đề ở chỗ âu dương đình thế tử gọi hàng ân thủ không phải tiểu thúy a đặc sao liều mạng phùng nghệ ca tâm niệm sổ chuyển tán răng một cái dứt khoát sẽ không hâu ngừng mà là tiếp tục vỗ xuống đi thương lị không hổ là nhân khí minh tinh kinh nghiệm phong phú dừng lại một chút một lát không đợi đến phùng nghệ ca động tĩnh cái kia chính là biểu diễn tiếp tục ý tứ tiểu phong chúng ta cái gì đều không cần nói giao cho ta âu dương phong thằng này dứt khoát sẽ không đem hạo học cho cái kia bản cái gì lời kịch để ở trong lòng hắn nói mỗi một câu đều là hơn hai mươi năm trước chân thật phát sinh qua đối thoại thương lị nghĩ thầm không mang theo như vậy đó à t r ì n h sung lão sư ngươi muốn sửa lời kịch tốt xấu cùng ta đụng thoáng một phát à, cái này xem như khảo nghiệm ta trường thi phản ứng cái kia đến đây đi với tư cách một đường nữ nghệ nhân nhất là trước kia còn thụ qua vô lý chân ép thương lỵ cứ việc hôm nay thành danh lại tự nhiên dưỡng thành một cốt không chịu thua lòng dạng ư ơ i sửa lời kịch ta cũng tiếp được ở đại ca ngươi không sẽ rời đi quá lâu ta thương lỵ đầu góc xoay nhanh nghĩ tới một câu có thể xứng đôi tử nhi nhưng mà vừa mới nói một nửa im bặt mà dừng một đôi mắt đẹp lập tức chừng lớn Yêu nộn c ặ phùng môi đỏ mọng đỏ đột ràng n rõ bị i ê lên n nhào Dương Phong Âu d m i ệ nghệ ngăn c ặ n tiếng ngắn ngủi kinh hô, sẽ thấy cũng nói không ra lời. Xinh、đẹp. Phung chỉ phát hô, thấy h là lời. đẹp. một ra ra sẽ ca vô an tán dương không nghĩ tới như vậy thay đổi tuy nhiên bất chút đối thoại nội dung nhưng mà lại đem âu dương phong không thể chờ đợi được cùng kiên quyết b á khí hà ngân thủ muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào cùng bị động tiếp nhận biểu hiện càng thêm rõ ràng trắng ra dứt khoát thâu bạo quá hòa mỹ quá đặc sao hòa mỹ phùng nghệ ca hai đấm chăm chú năm lấy không chế được ca mê gia vị đem một màn này quay chụp hoàn tất thẳng đến âu dương phong bắt đầu sẽ rách hà ngân t h ủ quần áo cái kia đã làm một màn này trước kiềm chế bộ phận rồi lúc này mới hưng phấn m à hô một tiếng ngừng họ phớt lên mừng sinh nhật tàng thư vĩ đại chương c h í trăm n mươi trình lao sư xin tự trọng ngoa tào hạo học thấy tình thế không ổn tranh thủ thời gian nhào tới tiến đến thuộc tay chọn âu dương phong trên người mấy chỗ h u y ề t đạo ngạnh xanh xanh đem hắn theo người ta thường lị trên người kéo xuống cái này ni mã người đủa thật hay sao người ta lão công cự ở bên cạnh nhìn xem a còn có vương pháp sao thường lị trên mặt hơi có chút đỏ ửng kỳ thật chừng mực không tính lớn chủ yếu là cái này căn bản không phải kịch bản bên trên tiết tấu đột nhiên bị người cưỡng hiếp thập phần ngoài ý m u ố n bất quá chính là bởi vì không phải kịch bản quy định thiếu rất nhiều dịu đục dấu vết một màn này c h ẳ n g cảnh diễn dịch được hoàn mỹ chân thật lại để cho tất cả mọi người chịu thuyết phục a sửa chữa sau an dan tại thoáng một phát đến tiếp sau kịch bản, cho ngân Thủ an bài một nói, bài cái chỗ kịch cho đánh nhịp, nghị Hà nhũ đề đến bản, Ngân lao cóc ngươi trận đầu này đùa dỡn mà ngay cả kịch bản đều cho người ta sửa lại trận tiếp theo là giường đùa dỡn ta tìm đến cái thế thân là thật không có sai nếu không c â u tần tinh tâm lý hoán hận diện tích âu dương phong bị hạo học chế trụ cũng khôi phục vài phần thanh t ỉ n h kỳ thật ở sâu trong nội tâm cũng biết đây bất quá là một hồi giả đùa dỡn mà thôi chỉ bất quá hắn bị cái này chân thật bố cảnh cùng với các diễn viên đặc sắc biểu diễn hấp dẫn kìm lòng không được đ ị a thay vào chính mình trong trí nhớ trong lúc nhất thời đã quên giả thuyết sự thật vừa rồi cuối cùng xé rách thường lị quần áo thời điểm hắn là thực đã quên thân ở chỗ nào hoàn toàn là dựa theo năm đó đối với tiểu thúy đã làm sự tình đồng dạng trình lão sư bội phục phùng nghệ ca tự mình đi tới dựng thẳng lên một cái n g ó n cái đối với trình sung vừa rồi phấn khích biểu diễn biểu thị ra thật lớn khẳng định hạ học vội vàng tiếp nhận câu chuyện cười nói trình lão sư quá đầu nhập vào lúc này cũng có chút mệt mỏi hôm nay chúng ta đến nơi đây Tốt. phùng nghệ ca nhìn xem s á t trời cũng đã đến kết thúc công việc thời điểm hôm nay so dự tính tiến độ nhanh gấp đôi có thửa hoàn toàn được nhờ sự giúp đỡ mấy cái diễn viên xuất sắc phát huy cái này tiến độ đủ để đã hài lòng không cần tham hố ngày mai bắt đầu quay t r ụ p âu dương phong cùng hà ngân t h ủ theo bắt đầu yêu đương vụn trộm phát triển trở thành vi luyến gian tình nhiệt sau đó hợp mưu sát hại âu dương đình trọng yếu cao trào bộ phận đây là phùng nghệ ca lần thứ nhất đối với chính mình sắp quay t r ụ p phim n ữ a có mang một loại không thể chờ đợi được tâm tình ngày kế tiếp sáng sớm hãn thân là kịch tổ trong hết sức quan trọng đạo diễn rõ ràng cái thứ nhất đi vào quay t r ụ p hiện trường chờ đợi mọi người vào chỗ sau đến người có chút không có ý tứ làm cho nhân gia phùng đạo chờ mình đoàn người nhao nhao biểu đạt a y náy phùng nghệ ca cười nói không có quan hệ không phải các ngươi muộn là ta ngủ không được s ớ m chút tới hạ học cùng trình sung cùng một chỗ trình diện mọi người nhao nhao chào hỏi ngày hôm qua trình sung lão sư biểu diễn trực tiếp cựu áp đã qua tần tinh cùng thường lị ngay tiếp theo hạ học đều thơm lây thành vì tất cả người quỳ bái đối tượng nhìn một cái người ta cái này ánh mắt trâu rồi cái bức chưa từng có hơn nói nhảm trực tiếp chuẩn bị khởi động máy tất cả mọi người chờ đợi xem trình sung lão sư hôm nay phân khích biểu diễn bất quá thường lị không dám lên rồi chính cô ta ngược lại là muốn tiếp tục bên trên nhưng mà tần tinh ngày hôm qua chứng kiến cuối cùng một màn kia thậm chí có chút ít ghen ghét mạnh liệt ủng hộ hạ học tìm thế thân quyết định ga đã đã tìm được rồi hàng cao cấp nghe nói cả đêm thu phí năm vị đếm được tồn tại dáng người cùng dung mạo cùng thường lỵ có chút tương tự lần đầu tiên tới đến kịch tổ có như vậy điểm thụ sùng n ư ớ c kinh phùng nghệ ca đem diễn viên gọi vào cùng một chỗ nói đùa dỡn trình lão sư hôm nay đùa dỡn bắt đầu bộ phận không phải quá trọng yếu t i ể u là ngài cùng thế thân diễn viên một ít ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại ta cũng coi như đã nhìn ra trình lão sư tương đối dễ dàng nhập đùa dỡn cho nên chúng ta vị này thế thân diễn viên cố ý lựa chọn chuyên nghiệp nhân sĩ nhưng g a y cứ việc ra mà t làm cho phùng nghệ ca thập phần tự trách ngày hôm qua diễn viên trạng thái hoàn mỹ cảm xúc no đủ vì cái gì không nhất cổ tác khí đập hết cách một ngày quả nhiên chậm chạp khó có thể nhập đùa dỡn mấy cái đơn giản giường đùa dỡn kích tình màn ảnh vụ vô, vô số lần mới tính toán lại để cho hắn miễn cưỡng tán thành lần này mọi người ngược lại là gặp được phùng nghệ ca hà khắc cho dù là chi tiết kém một chút cũng muốn lặp lại âu dương phong càng đập cảm xúc càng t r i n h l ệ n h ánh mắt thỉnh thoảng phiêu hướng thường l ị bên kia tựa hồ đối với cái này thế thân nữ diễn viên không hài lòng lắm hay là hy vọng cùng thường l ị phụ cho vai chính thần tinh trong nội tâm sợ hãi nghĩ thầm ngươi muốn làm gì đây là của ta muốn phân rõ đùa dỡn ở bên trong đùa dỡn bên ngoài a chính lão sư xin tự t r ọ n vốn cho rằng hôm nay có thể đem bạch đà sơn chấm dứt đâu rồi kết quả bởi vì âu dương phong trạng thái không tốt khó coi cùng thế thân diễn viên ma hợp thủy trung không đến b ị c h ọ n vẹn rằng con một ngày mới tính toán thu thập đến lại để cho phùng nghệ ca tán thành mấy cái màn ảnh kết thúc công việc nghỉ ngơi lúc kết thúc rõ ràng còn đã xảy ra một điểm nhỏ sự việc xen giữa cái kia làm ngành dịch vụ thế thân nữ diễn viên lấy được thỏa mãn trả thù lao về sau lại không có lập tức ly khai mà là lặng lẽ tiếp cận âu dương phong bên người nhỏ giọng lần lượt một câu có cần tùy thời tới tìm ta không thu ngươi tiền hạ học vì khống chế cảm xúc bất ổn âu dương phong một mực rời đi không xa những lời này bị hắn nghe được rõ ràng cha mẹ nó đập một t u ầ n kịch mà thôi rõ ràng còn đem nữ nhân này cho mẹ hoặc quả nhiên là nam nhân không xấu nữ nhân không yêu tiết h tấu âu dương phong tiêu chuẩn l á o nam nhân xấu nam nhân điển hình a tà dị ánh mắt t h u bạo động tác cuồng giã phương thức biểu đạt vậy mà cấu thành thần bí lực hấp dẫn khá tốt khá tốt không phải thường lỵ đến diễn vạn hạnh hạo học đối với cái này tỏ vẻ im lặng chính mình làm cái cỡ nào anh minh quyết đoán cái này ni mã nếu để cho thường lỵ cũng đã yêu âu dương phong n i ệ p chừng a ngày thứ ba bạch đà sơn nội dung cốt truyện chỉ còn lại có là tối trọng yếu nhất cao trào bộ phận hợp n h ư u ám hại âu dương đình bởi vì kích tình đùa dỡn đều đã qua một lần nữa thay đổi thường lỵ làm diễn viên chính âu dương phong ánh mắt sáng khắc tựa h ồ thật đúng là đem nàng trở thành là trong trí nhớ tiểu thúy rồi tần tinh nhìn chằm chằm nhanh nhìn chằm chằm cái này không đáng tin cậy lao ra hỏa n g ư ơ i c h ó á n g nha là quay phim đến a không phải đến đảo ta góp tường a ta nhớ được trong nhà người có vợ a đặc sau ngươi dám nhất t í lão tử lập tức tự cho vợ của ngươi nhi gọi điện thoại lão ngưu còn muốn ăn cỏ non suy nghĩ n h i a diễn viên vào chỗ quay trụi bắt đầu âu dương đình trở về n ú i rồi cùng hà ngân thù một hồi chiến miên tần tinh diễn dịch được rất tự nhiên cái này vốn chính là hắn danh chính nôn t h u ậ n thế tử thương lị lại muốn biểu hiện một loại mâu thuẫn cảm giác đối với hành động yêu cầu cao một chút bất quá nàng hay là dựa vào phong phú kinh nghiệm đem một cái đã bên ngoài nữ nhân gặp được trượng phu sau khi về nhà không thể cự tuyệt đối phương cầu hoan lại cũng không cùng đối phương đồng dạng vội vàng thần thái biểu hiện được cũng không tệ lắm nhưng mà tần tinh lại không biết làm tại sao trong nội tâm có chút bất hổ đương biết rất rõ ràng đây là đùa dỡn nhưng mà thê tử biểu hiện ra cái chủng loại kia xa cách cảm giác hãy để cho hắn không hiểu địa bực bội k vung nàng ra chẳng ai ngờ rằng trình sung lão sư rõ ràng không hề giấu hiệu địa hô một câu như vậy sau đó thoải mái địa đi vào màn ảnh trong phạm vi cái này thương lỵ bị thần tinh ôm đưa lưng về phía màn ảnh cười khổ lật lên một cái liếp mắt trình lão sư giống như lại muốn tự do phát huy rồi có dám hay không căn cứ kịch bản đi họ phớt lên mừng sinh nhật tàng thư vĩa tại chương chín trăm chín mươi tám thần tinh phẫn nộ xạ điêu anh hùng tiền chuyện quay t r ụ hiện trường không ít người đạo diễn phùng nghệ ca người làm phim hạ học diễn viên chính phối hợp diễn áo rồng còn có tất cả tư hắn c h ứ c công việc của đoàn kịch trường vụ quay phim chờ chờ luôn luôn cái mấy chục người ngoại trừ hạ học bên ngoài trên cơ bản đều là tại trong vòng s ở bò lăn đánh nữa rất nhiều năm láo nhân đã làm cả đời điện ảnh và truyền hình cái gì tràn g diện chưa thấy qua pham la điện ảnh không có bị chính mình điện ảnh hấp dẫn đây là một câu nói nhảm tất cả mọi người xem qua kịch bản được chứ chân tướng tiếp được muốn phát sinh cái gì tất cả đều nhất thanh nhị sở còn hấp dẫn cái cái bữa nhưng là hôm nay xem như đặc sao mở rộng tầm mắt rồi trình sung lão sư một tiếng này ca vung n n g ra lại để cho mọi người trước mắt một hát đồng thời rõ ràng có chút chờ mong hắn tiếp được nói cái gì mọi người nhao nhao đưa ánh mắt q u a n g hướng phùng nghệ ca lại có chút ít hy vọng hắn không muốn hâu ngừng trình sung lão sư tự do phát huy cảm tình phong thích mọi người bái kiến một lần vậy thì thật là kinh diễm đã trải qua ngày hôm qua đê mê về sau hôm nay vừa muốn trình diễn thần kỳ như mọi người mong muốn phùng nghệ ca tuy nhiên tao mày lại thủy trung ngậm miệng không nói nhìn xem cái này ba cái diễn viên chính thoắt ly kịch bản có thể như thế nào diễn vốn dựa theo kim dung nguyên lấy cùng với kịch bản ăn bài lúc này thời điểm âu dương phong không nên xuất hiện mà là tại một cái che giấu địa phương nhìn âu dương đình cùng hà ngân t h ủ đi vợ chồng sự t ì n h lựa d ậ n tiến thêm một bước tích góp từng tí một đến buộc phát đình phong sau đó mới dựa theo kế hoạch cho âu dương đình hạ độc hạ i chết các ca cùng chị dâu hà ngân t h ủ làm lâu dài vợ chồng mọi người không nghĩ tới trình lão sư đi lên t i ể u là một câu buông nàn g ra đây là muốn ngay thẳng mặt t chỉ có h ạ học l o á n thoáng minh bạch đây là chuyện gì xảy ra cho dù là kim dung đại sư cũng cuối cùng k ẩn ẩn ca ca, hú hồ thân là bạch đà sơn thực chất trên ý nghĩa đệ nhất cao thủ dựa vào thiên phú hơn người so âu dương đình sớm hơn lĩnh ngộ chuyển thừa tuyệt học các mô công động thủ bình thản tự nhiên không sợ cần gì phải chọn dùng hạ độc loại thủ đoạn này Ta c ò phụng i nghệ ca âm thầm tán dương chỉ là bộ dạng này biểu lộ câu này bá khí mười phần sửa kịch bản tiểu đăng giá bất quá trình lão sư ta có thể hay không sự t ì n h trước thương lượng một chút nhìn xem như thế nào sửa chữa càng có lợi cho điện ảnh biểu hiện lực ta cũng không phải nghe không vô ý kiến kẻ độc tài a cần phải làm loại này đột nhiên tập kích sao người đ â y là tại khảo nghiệm tần tinh cùng thường l ị hành động hiện tại ta không h ô n g ngừng tiếp được bộ phận toàn bộ nhờ hai người bọn họ hiện trường phát huy nữa à cũng là ngày cầu lão tử vô cả đời điện ảnh chưa thấy qua như vậy đùa người nói cái gì tần tinh thoáng cái đẩy ra trong ngực thường l ị chỉ vào cửa ra và âu dương phong thanh s ắ c đ ề u lệ Tốt phụng nghệ ca lại là kích động điệu nắm chặt thoáng một phát nắm đấm cái này mấy cái diễn viên tất cả đều vạn vô cùng quý giá cái này phản ứng cái này cảm tình bắn ra có thể nói hoàn mỹ hạ học thật không hổ là con rể của mình à tìm người một cái so một cái lợi hại trước khi nghe nói hắn hoàn toàn k h ô n g chế tuyển góc đích sự tình còn tưởng rằng hắn có cái gì đặc thù nghĩ cách hiện tại xem ra thật sự là tiểu nhân trong tâm chỉ là loại này tuyển diễn viên ánh mắt hạ học đủ để tại ngành giải trí dừng chân có thể coi tuyển nhãn giờ phút này thậm chí kể cả thường l ị ở bên trong không có ai biết thần tình câu này gào thét hỏi vạn cũng không phải thuần túy biểu diễn thành phần mấy ngày nay trình xung đ ố i với thường l ị biểu hiện đã lại để cho hắn có chút bất an thật sự chỉ là quay phim phạm chủ cái kia ngày hôm qua ngươi rõ ràng đối thủ đùa dỡn là cái kia thế thân nữ v ì mao còn thỉnh thoảng tự nhìn một chút thê tử của ta thường lỵ là mao m đấy căn cứ như vậy tâm tính t ầ n tinh nửa thật nửa giả diễn dịch phẫn nộ vừa vặn lại để cho biểu hiện lực càng thêm đầy đạn sức cuốn hút càng thêm trầm trọng âu dương t h ư ờ n g lỵ sắm vai hà ngân thủ tội hồ thoáng cái lâm vào mâu thuẫn xấu hổ bên trong c h ầ n chờ lấy tiến lên nửa bước khoác ở tần tinh cánh tay thanh âm có chút sợ hãi c ú n g y tần tinh đẩy ra thê tử cười lạnh nói nơi này có hai cái âu dương ngươi nói cái đó một cái mỗi một câu lời kịch cũng không phải kịch bản bên trên hết lần này tới lần khác vừa đúng không chê vào đâu được tất cả mọi người xem ngây người điện ảnh cái này ni mã là bật thốt lên t u a đại ca âu dương phong lạnh lùng mà nhìn xem hai người chậm rãi nói ta sẽ chiếu cố tốt tiểu thúy bạch đà sơn cũng chỉ cần một cái sơn chủ người bây giờ xuống núi ta tuyệt không gây khó dễ ân ngược lại là có rất ít người nghĩ đến hai huynh đệ chính thức vạch mặt về sau lại là âu dương phong trước mềm luôn luôn ra cho đại ca âu dương đình một đường sinh cơ cái này phù hợp tây độc tính cách sao không phải là trảm thảo trừ căn không lưu hậu hoạn phùng nghệ ca không chế lấy quay c h ụ tiến độ tùy thời có thể gọi ngừng lại bởi vì chỉnh sung lão sư lần nữa phân khích biểu diễn không dám tùy ý hành xử cái này quyền lực mà là đau khổ suy tư trình lão sư như vậy diễn dịch thâm ý chỗ hạo học xem như tại đây nhất minh bạch một người kết hợp âu dương phong biểu hiện hắn đại khái n g h ị thông suốt ngọn nguồn cho dù là tây độc cũng cũng không phải hoàn toàn diện tuyệt nhân tính cầm thú điểm này theo hắn về so đối với âu dương khắc không hề giữ lại tình thương của cha bên trên liền có thể thấy được lốm cho nên năm đó hắn nên phải đấy thật là đã cho âu dương đình sống sót lựa chọn nhưng mà lại có người nam nhân nào có thể cam tâm tình nguyện đeo lên nón xanh s á m xịt rời đi vốn thuộc về mình bạch đà sơn cận kề cái chết cũng khó hạ học đụng lên tiền đến tại p h ù n g nghệ ca bên thai nhỏ giọng đích nói mấy câu thứ hai khẽ gật đầu ý bảo hiểu rõ vì vậy quay chụp tiếp tục cũng không có bị gọi ngừng tần tinh nghĩ thầm cái này đặc sao cũng là ngày cẩu thuần túy tự do phát huy à năm đó khảo kinh đô điện ảnh học viện đều không có khó như vậy khảo đề ngươi nằm mơ đã đến nơi này cái phân thượng làm vi một người nam nhân ngoại trừ trở mặt động thủ còn có cái gì lựa chọn chỗ chống sao tần tinh cảm thấy chính mình nếu là thật s á m xịt xuống núi đó mới là cũng bị hâu ngừng sai lầm diễn dịch phương thức âu dương đình nếu kinh sợ thành như vậy liền trước khi cái này vài chục năm bạch đà sơn chủ đều khó có khả năng ngồi an ổn gầm lên giận dữ tần tinh sắm vai âu dương đình vừa người nhào tới vung quyền liền đánh tần tinh đương nhiên không có học qua võ bất quá thân làm một cái chuyên nghiệp diễn viên trước khi cũng đập qua vô số cổ trang kịch đánh võ kịch cùng rất nhiều nghiệp nội nổi danh võ thuật chỉ đạo trao đổi học tập qua một kích này ngược lại cũng đã có là sinh động tại màn ảnh biểu hiện xuống lộ ra rất có công lực nhưng mà hạ học chứng kiến âu dương phong khỏe miệng hiện ra một cái cực kỳ khinh thường c ư ờ i lạnh loại này khoa chân mùa tay tại tây độc trước mặt t r ơ i bửa quả nhiên là người không biết không sợ họ thơlin mừng sinh nhật tàng thư vĩ đại chương chín trăm chín mươi chín người thứ ba trận này đánh bửa dỡn cũng là kịch bản bên ngoài vốn kim dung nguyên lấy chính giữa âu dương phong chỉ dùng để hạ độc phương thức ám hại c k âu dương đình sau đó cùng hà ngân thủ vài câu đối thoại về sau bạch đà sơn tràng cảnh chính thức chấm dứt thế nhưng mà theo trình sung lão sư một câu ca vung nàn ra bắt đầu nội dung cốt truyện phát triển hoàn toàn thoát ly kịch bản mà là dựa vào cái này và cái diễn viên riêng phần mình diễn dịch phát huy phùng nghệ ca âm thầm ngắt một thanh đổ mồ hôi đánh đùa dỡn cũng có thể tự do phát huy hắn xem qua tần tinh lý lịch biết rõ lúc trước hắn diễn qua không ít đánh võ đùa dỡn đối với màn ảnh hạ biểu hiện hoa hạ võ thuật xem như có nhất định được tâm đắc nhưng mà trình sung lão sư đã là năm mươi tuổi tuổi tuy nhiên tuổi trẻ thời điểm cũng quay t r ụ qua xạ điêu anh hùng truyện từng có đánh võ màn ảnh nhưng bây giờ còn đánh trò động sao nhất là cũng không có trước đó diễn thử dưới tình huống chỉ có hạ o học đối với cái này hào không lo lắng giảng đánh t i ê u tính toán âu dương phong nội lực hoàn toàn biến mất bằng vào q u y ề n cước bên trên công phu đánh mấy cái tráng hắn cũng là không hề áp lực như là không tự mình ra tay hiện trường không có ai có thể áp chế được hắn m a n ảnh xuống chỉ thấy âu dương phong mặt hàm cười lạnh bước chân nhẹ nhàng di động tự nhiên mà vậy địa tránh ra tần tinh nhìn về phía trên rất có uy lực một q u y ề n lập tức một cái cổ tay chặt không hề trở ngại địa đột phá vòng ngự tử ở giữa đối phương ngực yếu huyện hạ học thấy trong nội tâm máy động nếu không có thập hương nhuyễn cân tán nếu là âu dương phong nội lực không mất chỉ là lần này tần tinh chỉ sợ muốn vĩnh biệt coi đời rồi mặc dù tại cường đại dược vật dưới sự khống chế âu dương phong một cách này bởi vì góc độ phương vị vừa đúng hãy để cho tần tinh phản phất bị đại truy đánh trúng hô hấp đều có chút không khoái trong nội tâm tức giận càng lớn đập cái đùa dỡn mà thôi cần đánh nặng như vậy đáng chết chẳng lẽ ta một cái hơn đùa ổ i n g ư ờ i t r ẻ t u ổ i c ò n đánh không lại ngươi cái lao đầu tử không phục tần tinh ngược lại là nhớ rõ quay phim cần bày ra mấy cái rất dọa người tư thế lần nữa cùng âu dương phong dây dưa cùng một chỗ、Phúc. ba phanh âu dương phong thay hình đổi vị như là nhàn nhã dạo chơi bình thường cơ bản cũng là treo lên đánh đối thủ chỉ là t r ê n lệch nơi tay chân suy yếu vô lực mặc dù đánh trúng cũng là lực sắt t h ư ơ n g có hạn nay cũng cũng phù hợp âu dương phong cùng âu dương đ ỉ n h võ công t r ê n lệch chỉ là lại để cho phùng nghệ ca n h i ễ u m ậ y chính là như vậy liên tục t r ú n g chiêu bao nhiêu có chút không hợp lý rồi âu dương phong được xưng tây độc hạng gì công lực nếu là thật sự bị hắn đánh trúng đối phương còn sống đến bây giờ trừ phi là người mang kim cương bất h ạ n thể chỉ có thể cưỡng ép giải thích thành âu dương phong đến bây giờ hay là tại hạ thủ lưu t ì n h cũng không có thống hạ sát thủ vì vậy hắn với tư cách đạo diễn cho tần tinh đưa mắt l i ế c ra ý qua một cái ý bảo hắn nên đã xong còn như vậy bị đánh xuống dưới có chút giả tần tinh có khổ tự biết hắn giờ mới hiểu được đối phương rõ ràng thật sự rất thật sự có tài chính mình về s a u đã là đem hết khả năng tốt xấu cũng cùng qua không ít võ thuật chỉ đạo học chiêu số so với người bình thường phải làm còn mạnh hơn ra một ít nhưng mà tại trình sung trước mặt hoàn toàn không đủ xem người ta muốn như thế nào đánh ngơi t ự như thế nào đánh người t ự cùng lao tử đánh nhi tử đồng dạng nhẹ nhàng thoải mái đặt s a o lão nghệ nhân đều như vậy rất giỏi sao tần tinh chứng kiến phùng nghệ ca ánh mắt ngầm hiểu tại âu dương phong lại một quyền đánh trúng hắn chỗ h i ể m lúc đạp đạp đạp liền lùi lại vài bước phảng phất đã gặp phải trí mạng trọng kích một tay b ụ n lấy vết thương một tay chỉ vào âu dương phong trong ánh mắt toát ra cực kỳ bi phẫn đoán độc thần sắc giống như là muốn nói cái gì rốt cục vẫn phải thân thể mềm lũn trùng trùng điệp điệp té ngã trên đất âu dương phong xứng sở đương nhiên biết rõ chính mình công lực hoàn toàn biến mất, lần này tuyệt không đến mức trí mạng vì vậy hắn mở ra bước chân đúng là hướng trên mặt đất tần tinh đi đến cha mẹ nó lao đ ộ c vật ngươi lại quá nhập đùa giỡn đi à nha hạo học trong nội tâm nảy dựng tiện tay bắt tảng đá nếu như âu dương phong muốn đối với trên mặt đất tần tinh lại bổ đập thủ hắn cần phải xuất thủ cứu giúp không thể phong thương lỵ lại hợp thời xuất hiện bắt lấy âu dương phong cánh tay ngự a khi có chút phức tạp hiện tại chỉ còn hai người chúng ta người rồi âu dương phong chậm rãi lắc đầu rất xác định nói không ba người ân thương lỵ xưng sở dựa theo quay phim tiết đấu vừa rồi tần tinh ngã sấp xuống lần này bị té rất nặng tự la tỏ vẻ chết nha trình lao sư ngươi kinh nghiệm phong phú sẽ không nhìn không ra a cái đó còn có ba người nằm trên mặt đất trang thi thể tần tinh trong nội tâm mắng to đặc sao ngươi ý là ta còn chưa có chết thấu quá ta đặc sao còn muốn chết như thế nào chết lại tự là chết thật rồi ngươi nghĩ hay quá n h ỉ a ta chết hết ngươi tốt phao vợ của ta rất lớn mấy tuổi người như thế nào như vậy không đáng tin vậy t u ầ n vui này đã xong ta tự cho lão bà ngươi gọi điện thoại tất cả mọi người là mơ hồ không do âu dương phong nói là có ý gì thương lỵ phản ứng thật sự là cực nhanh tại phung nghệ ca gọi ngừng trước khi đông nhiên hai tay khẽ v ố t bụng của mình sông âu dương phong lướt qua buồn bã nói ngươi đã biết ân âu dương phong lúc này đều mơ hồ ta biết rõ cái gì thương lỵ hành động bạo dạng đem trượng phu vừa mới chết cái chủng loại kia ai h o á n cũng có thể cùng người trong lòng lâu dài vợ chồng cái chủng loại kia vui sướng còn có người mang c ó thai cái chủng loại kia m â u tính rõ ràng thông qua mấy cái biểu lộ diễn dịch được phát huy vô cùng tinh tế đứa bé này ngươi cho lấy cái danh từ a tốt xinh đẹp phùng nghệ ca cầm đầu sở hữu diễn t r ư ớ c nhân viên vi thường lỵ phấn khích biểu hiện gõ nhịp ủng hộ vốn bạch đà sơn một màn này chính là do hà ngân thù mang thai cùng âu dương phong cộng đồng xác định hài nhi danh tự vi chấm dứt hiện tại kịch bản bị sửa được loạn thất b ắ t ao thường lỵ có thể nhanh như vậy t i ể u kéo về đến quỹ đạo đi lên thật sự là không dạy nổi chỉ là trình lao sư câu kia ba người thật sự cùng thường lỵ có ăn ý hay là có khác chỗ chỉ nghe xong lời này âu dương phong dừng bước ánh mắt rơi vào thường lỵ bằng thẳng điệu trên phần bụng trong ánh mắt toát ra một tia yêu thương hắn nhớ tới khắc nhi tuy nhiên không nên thân lại dù sao cũng là chính mình duy nhất cốt đ ộ t ca nhi tử đã t âu dương khắc t ố t phùng nghệ ca dẫn đầu vỗ tay màn ảnh ngay một khắc này định dạng bạch đà sơn p h ầ n diễn hoàn mỹ thu quan cứ việc rất nhiều địa phương cùng kịch bản cũng không giống nhau nhưng là mọi người nhất trí cho rằng hiện tại phiên bản nhất định hiệu quả rất tốt càng chuẩn s á c thực tế trình l ã o sư tần l ã o sư thường l ã o sư khổ cử phùng nghệ ca đối với cái này và cái diễn viên p h â n khích biểu hiện cực kỳ thỏa mãn nhất là tại không có kịch bản phát huy xuống có thể làm được như vậy hoàn mỹ trình độ chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày tuyệt đối là nghiệp nội đ ỉ n h tiêm hạ học lặng yên không một tiếng động địa r á n tại âu dương phong bên người sợ hắn có cái gì không thích hợp cử động cũng may âu dương phong tựa hồ là bị phùng nghệ ca một tiếng tán thưởng bừng tỉnh theo đùa dỡn ở bên trong đi ra biết rõ đây hết thể đều là giả thật cũng không có biểu hiện được quá giới hạn tần tinh nắm thê từ tay tựa hồ vẫn còn có chút khó chịu hung hăng trừng chỉnh sung l i ế c như là tại tuyên thệ chủ quyền cảnh cáo đối phương không muốn lô mãng mọi người khổ cực phùng nghệ ca cười nói hiện tại ta đối với chúng ta cái này bộ phim tràn ngập tin tưởng ta đề nghị mọi người lại một lần nữa dụng t r ư ờ n g thanh â m đối với ba vị lao sư phấn khích biểu diễn tỏ vẻ tự đáy lòng cảm t ạ một hồi nhiệt liệt tiếng vỗ tay qua đi phùng nghệ ca rồi nói tiếp kế tiếp tràn g cảnh là đông hải đào hoa đảo mấy ngày nay tất cả mọi người mệt mỏi chúng ta nghỉ ngơi hai ngày sau đó tập thể khởi hành đi rầm rộ đảo chỗ đó điện ảnh và truyền hình căn cứ đã làm tốt tiếp đại chuẩn bị bất quá chi tiết thứ đồ vật còn là chúng ta tự mình động thủ so sánh yên tâm trở lại ngủ lại khách sạn hạ học cũng đúng âu dương phong biểu thị ra khẳng định lo lắng nhất bộ phận cơ bản đi qua mặc dù có chút địa phương g ặ p đền cuối cùng không có ra cái gì đại đường rẽ chủ yếu hay là tần tinh cùng thường lì đôi kinh nghiệm hành động đều hết sức xuất sắc mới đem lúc nào cũng khác người âu dương phong đơn giản chỉ cần n ừ n g rồi ngược lại lại để cho quay chụp đến màn ảnh thiếu rất nhiều dịu đục dấu vết lộ ra càng thêm hồn nhiên thiên thành liên p h u n g nghệ ca đều tỏ vẻ thỏa mãn hạ học như vậy không phải chuyên nghiệp nhân sĩ tự nhiên cũng nói không nên lời cái gì âu dương phong tiếp theo xuất hiện liền chỉ có một hoa sơn l u ậ kiếm Đến lúc đó, ngũ tụ, tính toán lúc cho tuyệt tề tụ, tiêu t âu dương phong cả giận nói các ngươi tại đây như vậy sự tình ta có thể xem không hiểu thật thật giả giả loạn thất bát tao bất quá ngươi chuyện đã đáp ứng cũng đừng quên không có vấn đề h ạ học cười nói tối đa nửa tháng ta tựu i cho ngươi thập hương n g u y ê n cân tán giải dược về phần con của ngươi âu dương khắc hắn các mô công tiến cảnh ngươi cũng thấy đấy còn có một việc tính toán lao phu cầu ngươi còn có chuyện gì hạ o học s ư ơ n g sở lại nghe âu dương phong trịnh trọng nói ta muốn mang tiểu thúy hồi bạch đa sơn ngươi có thể hay không không thể hạ o học một cái lảo đảo thiếu chút nữa đứng không vững cái này nghi mã học thật vất vả học cái xấu trong nháy mắt ta đến hai mươi mốt thế kỷ mới vài ngày đi học hội bởi vì đùa dỡn sinh tình còn đặc sao hành đao đạo ái những thứ không nói khác điểm ấy công việc lại để cho đám chó săn biết rõ dùng thần tinh cùng thường lị nhân khí tăng thêm trình sung đã kết hôn thân p h ậ n lập tức có thể chiếm trước đầu đề đến lúc đó chính thức trình sung tự tính toán muốn về nhà đều khó khăn lao góc n g hai, đảo đảo hai ngày này hạ học ý định đem võ hiệp dị giới kéo tới những ngày đại thần nhóm mang theo dạo chơi phố làm quen một chút xã hội hiện đại cũng coi như không đi một chuyến nguồn công bất quá hiển nhiên không thể một tia ý thức đều mang theo cái kia không thích hợp nói thí dụ như lý mạc sầu là hắn dùng thần thoại câu chuyện lừa gạt đến không thể mà bang nam đế đoàn trí hưng cùng lão ngoan đồng chu bà thông tốt nhất hay là đừng gặp mặt ai biết sẽ phát sinh cái gì quỷ dị sự tình đầu năm nay âu dương phong đều có thể yêu mến thường lỵ còn có chuyện gì nhi không có khả năng hảo hảo suy nghĩ một chút tổ hợp phối hợp đừng làm ra cái gì n h u loạn là tốt rồi cái này đặc sao hiện đại đô thị đầu đường trình diễn hoa sơn luận kiếm h i ệ n nhiên không phải một cái làm cho người vui sướng c h ẳ n g cảnh ba ngày sau đi rầm rộ đảo tốt ta vương h i ể u y ế n nghe nói có thể quay phim còn mang du lịch thập phần hưng phấn nha đầu kia đã hoài thai đều bất tán tĩnh hạ học sủng lịch địa nhìn qua nàng tung tăng như chim sẻ bộ dạng tỏ vẻ bất đắc dĩ lần này là vương hiểu yến cùng hoàng dược sư đối thủ đùa dỡn hiểu yến mới vừa vào điện ảnh và truyền hình vòng khởi điểm đó là tương đương cao a bất quá muốn đặc biệt coi chừng dù sao cũng là phụ nữ có thai cũng không thể mệt nhọc cũng may hoàng dược sư vợ phùng hành định vị nguyên vốn là cái không thông võ công h i ể u k i ề u yếu đ ớt nữ tử bằng không thì cũng không trở thành về sau bối quyển sách t i ể u mệt chết đi được vương hiểu yến chỉ cần ngoan ngoán địa dựa theo một cái phụ nữ có thai tiêu chuẩn yêu cầu mình không muốn quá nhảy thoát có lẽ tựu tính toán đã có như vậy bảy phần rất giống phùng hành nhân vật này thêm nữa chỉ là với tư cách nội dung cốt truyện lời dẫn mà tồn tại phần diễn cũng không nhiều cho nên i ể u tính toán vương hiểu hiến cùng phùng hành khí chất luôn luôn t r í n h lệnh hạ o học căn cứ chiếu cố người một nhà nguyên tắc hay là lựa chọn tùy hứng lúc này đây đi cũng phải hảo hảo nghe lời đừng khắp nơi chạy loạn có biết không hạ o học hầu n g h i m ặ t rất trịnh trọng địa khuyên bảo vương hiểu hiến biết rồi vương hiểu hiến lơ đê ngật đầu không nghĩ tới chính mình rõ ràng còn có đương diễn viên kỳ ngộ đâu rồi thú vị mấy ngày nay vội vàng đập bạch đà sơn trắng cảnh hạ học đều là đã khuya mới về nhà hôm nay khó được sớm chấm dứt người một nhà vui tươi hớn hở địa ăn xong bữa cơm tuệ quên y trò chuyện một ít ngày hạo học đưa mắt liếp ra ý qua một cái đối với hùng tuệ quên y nhỏ giọng nói chuyện mấy cái nữ hài đều nợ nụ cười ở chung lâu ngày mọi người cũng đều minh bạch riêng phần mình nhẩn ngữ cùng ám hiệu cái này cái gọi là trò chuyện một ít ngày nói đúng là hai người muốn dùng tứ chi ngôn ngữ hảo hảo trao đổi một phen đại bộ phận thời điểm cũng không phải cần dùng miệng nói chuyện hơn nữa miệng có lẽ còn có cái khác trọng yếu công dụng gần đây lục liêu trang nhất vội và người tự là vị này cho nên những người khác cũng không có ý kiến gì sớm chút lại để cho t u ệ quyên tỷ hoàn thành tâm nguyện hoài đứa bé cũng tốt làm cho nàng yên tâm không hàn huyên thật không nghĩ đến hùng tuệ quyên rõ ràng rất là phiền muộn địa lắc đầu cự tuyệt hạ học xứng sở lập tức kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra tám thành là hùng tuệ quyên hiện tại sợ nhất nhìn thấy lục thân hấp h u y ế t quỷ lần nữa đúng hạ tới nói rõ đoạn thời gian trước cố gắng lại tận phó nước chạy khó trách như vậy d ầ u gì không vui hùng tuệ quyên bất tiện hạ học suy nghĩ vài ngày trước đi mua cái kia một loạt áo mưa trang thời điểm cự tuyệt trình tử linh làm bạn đừng làm cho trong nội tâm nàng sinh ra khúc mắt tự chuyển hướng trình tử linh cười nói ngươi trò chuyện không trò chuyện trò chuyện cái đầu của ngươi trình tử linh cùng hạ o học tiếng lóng vốn không phải câu này nhưng mà như thế tình cảnh phía dưới tự nhiên cũng rõ ràng đang tại mấy người tỉ m ư i mặt trình tử linh xấu hổ đỏ mặt dẫn đầu xông vào phòng ở bên trong lại không đóng cửa hạ o học ngầm hiểu cười hát hát theo vào đi hạ o ca, lúc nào lĩnh nhân vật mới vào cửa hạ đóng cửa lại trình tử linh mà bắt đầu mây mù dày đặc hạ o học tỏ vẻ không có nghe hiểu cái gì nhân vật mới ai nha còn giả trang cái gì ngươi còn kém cái này một cái hai cái hay sao có phải hay không cái kia nữ cảnh sát xem xét ta ta còn rất thích hắn đâu rồi tranh thủ thời gian mang đến quá cùng một chỗ ăn một bữa cơm thì tốt rồi t r ì n h tử linh cười nói ta đều chứng kiến a mua nhiều như vậy thứ đồ vật là có nhiều sợ mang thai a có phải hay không bọn hắn cảnh sát hệ thống có kỷ luật sinh tiểu hài tử sẽ ảnh hưởng công tác cô bé kia gọi đố nguyệt như a ta nhớ được giống như so với ta nhỏ hơn một điểm bất quá t i ể u tính toán so với ta đại ở chỗ này cũng nên gọi m ộ i m ộ i đúng vậy a ha ha cái này ta cũng có thể đương tỉ tỉ nhanh lên mang vào đến cái này đều cái gì loạn thất b ạ tao hạo học mơ hồ sau đó t i ể u thấy được trình tử linh đưa ra một chương biên lai cha mẹ nó cái đồ chơi này như thế nào bị nàng nhặt được rồi ta nói như thế nào không có tìm được được đó là một hiểu lầm a ta mua những vật kia đu ý cái gì là tặng người không phải mình dùng thế nhưng mà lời này còn hết lần này tới lần khác không có cách nào giải thích ngươi nói mua những đồ chơi này tặng người hay là tiễn đưa cái nam nhân chỉ sợ cái này đặc sao so với chính mình nhiều bôi đen cái m ộ i t ử càng thêm mất mà ta hạo học dứt khoát không nói có một số việc không cách nào dùng ngôn ngữ nói rõ cũng chỉ có thể dùng hành động biểu đạt sau một lát tại trình tử linh khoa trương kiều trong tiếng hô hạ học đã công hám hai tòa cao điểm bắt đầu hướng lầy lội khê cốc tiến quân điên loan đảo phượng cả phòng xuân quang họ t h ơ l i n h mừng sinh nhật tàng thư vệ i n tại trước một nghìn một mang đông tả cùng b ắ t cái dạo phố rất nhanh muốn khởi hành đi rầm rộ đảo thời gian rất g ấ p bách tham dự lần này võ hiệp dị giới cùng xã hội hiện đại trao đổi hoạt động đại thần kế có phái võ đang khai sơn tổ sư trương tam phong đào hoa đảo chủ hoàng dược sư ban chủ cái bang hồng tất công tây độc câu dương phong sinh luyện tiên tử lý mạc sầu nhất đăng đại sư đoàn hoàng gia thần toán tử anh cô b ọ người n trong đó anh cô đang cùng lão ngoan đồng tiểu biệt thắng tân hôn đâu rồi mấy ngày nay đoán chừng đều là một ngày tiểu là một ngày hạ học tiểu tính toàn kéo hắn nhóm đi ra ngoài đều không thích hợp hơn nữa cái này hai vợ chồng làm muốn tại xã hội hiện đại dừng lại thêm một thời gian ngắn qua trận con của bọn hắn chu tinh tinh cũng sẽ đi qua một nhà đoàn viên không vội mà mấy ngày nay tây độc câu dương phong tiểu như vậy à còn muốn góp đi vào một cái trương tam phong thủy trung nhìn xem phòng ngừa hắn làm ra cái gì n h i u l o ạ n đến cái này ni mã muốn là tự mình chuẩn đi tìm thương lỵ sau đó lại đến cưỡng dâm án các loại đoán t r ư ừ n g chỉnh sung lão sư là thực không về được lý mạc s ầ u là bị chính mình dùng thần tiên thiên đ ì n h một bộ hầu ngôn loạn ngữ lừa gạt tới cũng không thích hợp mang lên phố cho nên hạ học này g đầu tiên kế hoạch là đem đông tà hoàng dược sư bắt cái hồng thất công cùng một chỗ mang theo đi đi dạo một vòng hiện đại đô thị p h ù n hoa nam đế đoàn trí hưng cùng cái này hai người quan hệ kỳ thật không tính quá thân cận cùng hắn quan hệ tốt là vương chủng dương liền tiên thiên công cùng nhất dương chỉ đều giúp nhau trao đổi học tập có thể nói một đôi tốt cơ hữu thậm chí hạo học đã từng nghĩ tới vương trùng dương không thu lâm triều anh đoàn hoàng gia vắng vẻ anh cô có phải hay không cùng bọn họ đoạn thời gian hắn kia tận hết sức lực địa làm cơ có quan hệ đông ta bắt cái đây chính là hai cái khó lường nhân vật đầu tiên muốn giải quyết đúng là ăn mặc vấn đề xuyên vốn quần áo tự nhiên là không thích hợp dùng để quay phim cũng không phải sai nguyên nước nguyên vị nhưng mà đi tại đầu đường cái kia quay đầu lãi suất có thể tự quá cao không thấp điều hạo học từ lúc vài ngày trước bọn hắn vừa xuyên việt tới thời điểm cựu lên đào bảo cho tuyển quần áo thế nhưng mà cái này hai người thưởng thức rất hiếm thấy hoàng dược sư lựa chọn chính là một thân tên ăn mày cao bồi trang hai mươi tuổi phía dưới người trẻ tuổi ưa thích cái chủng loại kia trên quần đều là phá động một kiện tờ sơ táo sơ mi cũng màu sắc rực rỡ thập phần không phải chủ lưu hồng thất công nhưng lại tuyển một thân hưu nhàn đồ thể thao mai đại quần cổ ga đi đắt tay áo ngắn còn có một đôi n ờ bờ tự cao tennis dày nhìn mình bên người cái này hai cái tuổi tắc không nhỏ lại ăn mặc vô cùng tuổi trẻ ra hỏa h ạ học nghĩ thầm coi như là xuyên nguyên lai、like、quần áo trên người đoan chừng cũng không có thể t i ể u s o những phong cách này rồi ưa thích trương dương cá tính đông tả a n mặc cùng bắt cái tựa như trời sinh tính tiêu sái không bị trói buộc bắt cái a n mặc lại cùng đông tả tựa như tóm lại là loạn thất bát t a o dối tinh dối mù nghe đề nghị của ta làm cho lượng thân đường trang xuyên thật ta ố t xem người ta lão ngoan đồng hiện tại đi trên đường đó cũng là cái có văn hóa đôn hậu trưởng lao hình tượng mà các ngươi nhị vị chỉ mong đừng để bên ngoài trở thành xà tinh bệnh báo cảnh a cùng sở hữu võ hiệp nhân vật đồng dạng hoàng hồng hai vị đầu tiên bị trên đường như nước chạy ô tô kinh ngạc thoáng một phát thất minh đuổi theo kịp sao hoàng dược sư ngữ khí khó được có chút nghiêm túc trịnh trọng hỏi đại bộ phận có lẽ có thể bất quá cũng chỉ có thể ngắn ngủi đuổi theo có chút đặc biệt nhanh cái chủng loại kia chỉ sợ rất nhanh cựu theo không kịp hồng thất công nhìn xem một c ố mang theo cực lớn mổ tỏ tiếng oanh minh đi xa xe phe ra gì, có chút lòng tin không đủ đi thôi ăn trước cái sớm chút đi hạo học xem hai người bọn họ cùng hiếu kỳ bảo bảo tựa như xâm nhập nghiên cứu thảo luận nghiên cứu phải chăng có thể chạy trốn qua ô tô đầu đề liếp mắt tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp chuyển di chú ý của bọn hã lực Quả như i ê n nghe xong coi ăn, Hồng thất Công Thất coi t r ớ c hai mắt tỏa ánh sáng. Nơi này nhìn tỏa Nơi mắt sáng. này vậy ề phía khắp Phương khác biệt, cùng chính mình quen thuộc cái kia phương Thiên xuống, hoàn Như kia trên rất biệt, Tiên toàn bất nơi cùng quen xuống, đồng. mới cái lạ v phương diện ăn uống có thể hay không cũng có kinh hỉ đến rồi cũng mấy ngày nghẹn trong phòng ngược lại là có người đưa cơm nhưng đều là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen một ít tầm thực lại để cho hồng thất công có chút bất mãn vị này hạo tiên sinh thế nhưng mà cùng chính mình có hứa hẹn đã nói rồi đấy cực phẩm mỹ từ đâu tin hay không hữu nghị thuyền nhỏ nói chở mình tựu chở mình tại kiểu trung quốc bữa sáng cùng tây thức bữa sáng lựa chọn bên trên hạ học lựa chọn thứ hai kiểu trung quốc bữa sáng đơn giản là sữa đậu nành bánh quẩy bánh bao hấp với tư cách kinh đ i ể n chủ đánh những vật này không nói trước làm được tiêu chuẩn như thế nào tối thiểu hồng thất công đại khái đều là n ê n qua bánh bao lịch sử có thể ngược dòng tìm hiểu đến tam quốc thời kỳ nghe nói cùng g i a cắt lượng còn có chút quan hệ thân là nam t ố n g người hồng thất công tự nhiên là n ê n qua về phần bánh quẩy cái đồ chơi này nguyên danh gọi là dầu tắc cối chính là vì biểu đạt đối với gian thần tần cối thống hận mà sáng tạo ra tạo ra đồ ăn kiểu dáng đ ế nhưng nay tại o a hay danh Hạ Hàng hiện, Tô một tạc xuất t là dùng nguyên đời, cối với dầu cách đặc sắc khắc vặt. quả hưu, mặt t Mà r ê cơ đơn bản đều diễn biến bản diễn thành phiên đều i rồi. Người ta đại ả quả n bánh hóa thật xa theo ta xa mà ộ t n g n năm cũng trước tới, k hạ ô n ăn những này. Nhưng g thể hay h là mà hạo học bi ai phát hiện bánh xe lịch sử l ắ n qua ngàn năm tại mỹ thực phương diện thật đúng là tiến bộ không lớn vàng không thì cũng không trở thành lại để cho chính mình dựa vào đào hoa đ ả o truyền thừa trung nghệ đơn giản cựu nghiền áp cấp thế giới chủ đạo đại sư thái vô vị đã như vậy cũng chỉ có thể ăn đặc sắc rồi dù là khẩu vị bên trên kém một chút tối t h i ể u coi n h ư có cảm mới lạ g i á c Vì v ậ thất công đem h o vừa thấy những này quả nhiên là thần sắc phân chấn không đợi hoàng dược sư độc thủ trước một tay cầm lấy xăng ý một tay nắm lên ti giả không hề hình tượng địa khai ăn nhà hàng tây phục vụ viên bái kiến không cần giao nĩa nguồn chất đũa lại chưa thấy qua trực tiếp thượng thủ vẫn là như vậy một người mặc nguyên bộ quần áo thể thao sức lao đầu tử không khỏi nhao nhao ghém ắ t lao nhân này không phải thần chí có vấn đề a con của hắn cũng thật là ra như vậy người ta trong nhà h ả o h ả o dưỡng bệnh làm cho điểm sữa đậu nành sữa bò các loại tốt nhất ta làm sao trả lại kéo tới nhà hàng tây rồi không đ á n g tin cậy người trẻ tuổi hoàng dược sư ngược lại là không sao cả tuy ý n ê m nếm từ chối cho ý kiến cười cười hạo học biết rõ đối với cái này vị trong nhà ẩn giấu cái thần cấp đầu bếp nữ g i a hỏa loại này cơm tây đồ chơi cho con ít nói khó có thể nuốt xuống đều không đủ có lẽ trong thế giới này cũng chỉ có chính mình tự mình xuống bếp làm đồ ăn có thể làm cho hắn tìm được một điểm đào hoa đào cảm giác tuy nhiên bắc cái t h ă m ăn thế nhưng mà luận và khẩu vị bắt bẻ thật đúng là chưa hẳn so ra mà vượt bị dưỡng xảo quyệt khẩu vị đông tả hiện tại hạ o học tự mình lựa chọn sử dụng nguyên liệu nấu ăn đến một đạo sáo ngọc nhà ai nghe rơi mai chinh phục hồng thất công là năm chắc nhưng mà đối với hoàng dược sư mà nói đây đều là ăn đã quen thứ đồ vật không có gì kỳ lạ quý hiếm mà hạ học chủ nghệ kỹ tận không sai không có khả năng siêu việt chuyển thường ngọn nguồn hành đối với những kỳ lạ quý hiếm này cổ quái cơm tây s ớ m chút hồng thất công ăn được ngược lại là rất giọt thoáng mỗi loại kiểu dáng đều hưởng qua rồi nhưng mà mỗi nếm một loại đều muốn ngẳng đầu nhìn xem hạ học trong ánh mắt ý tứ hàm xúc rất rõ ràng cái này là ngươi cái gọi là c ự c phẩm mỹ thực lừa đảo họ phơlin mừng sinh nhật tàng thư v i tại. Trước 1002, bang chủ cái ệ n bang bang Trước chủ 1002, gặp đại ư trước người. ợ c tâm, nghiệp văn sinh Nến điểm qua học một t r á một phải, dẫn theo hai cái ngàn năm theo trước tuyệt th phải, hai đỉnh cái dẫn ngàn cao đây là tâm kêu gọi đây là yêu kính dân đây là nhân gian gió xuân nghe xong cái này giai điệu nhịp điệu hạ học t i ể u nhĩ mày rất quen thuộc tại phố x a x â m bắt đầu đường vang lên loại này điệu cơ bản chỉ ý nghĩa một loại khả năng tính có chức nghiệp ăn x i n người đang tại phụ cận cái này thủ vi duy yêu kính dân cơ hồ là ăn xin người tất học tất hội kinh đ i ể n khúc mục nghe nhiều hơi có chút đều không mới lạ nhưng mà đối với đông tà cung b ắ t cái mà nói loại này hiện đại lưu hành vui cười phong cách nhưng lại cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cảm giác thập phần tươi mát có thể so sánh vừa rồi cái kia kỳ lạ quý hiếm cổ quái cái ăn mạnh hơn nhiều k hạ ô n g đợi h học g nếm qua những h a nghề nghiệp này tên ăn mày thiệt thòi tâm muốn những cái thứ này có phải hay không đều có huấn luyện trường học như thế nào đi ra phân phối như thế tiếp cận thật sự được không nào thờ nhỏ hai mắt ngủ chân cũng có tàn tật đánh mất lao động năng lực không có con cái phụ mâu để mất mượn quý bảo địa hiến ca một thủ thỉnh các vị tấm lòng yêu mến nhân sĩ giúp đỡ cơ bản giống nhau khóc lóc kể lệ văn hạ học cảm giác mình thao đao chấp bút cũng có thể ghi cái không sai biệt lắm nhưng mà một tên cũng không để lại thần bên người hồng thất công mở miệng trước trầm giọng hỏi nhìn n g ư ơ i như thế đáng thương lại không có người thu nạp ngươi gia nhập bang phái sao Phúc! Hạ học nghĩ thầm hồng tinh thế hoa hạ đặc sắc chủ nghĩa xã hội khoa học hiện đại hóa quốc gia. Nào có đặc sắc quốc đại tiền ngải tưởng, giờ gia. làm làm lao là bối bây kỷ, xã cái kia ca hát kính dâm nam nhân tựa hồ cũng sửng sốt một chút tiếng ca đều ngừng b a nhưng g p á phái i gia tiểu Ta A. nay bang A sao có nhập nhiệm n Hôm làm là vụ ơ i biết hay h sao? p ó viên. Nhưng mà lời này cũng không dám tùy tiện ra bên ngoài nói tiếng ca hơi dừng sau lại đón chỉ là sông hồng thất công túi người dập đầu cái đầu cũng là cung kính những điều này đều là áo cơm cha mẹ quản hắn khỉ gió nói cái gì đó dập đầu loại sự tình này tổng sẽ không ra sai đang một tiếng g i ò n b a n g tên k h ấ t cái kia trước mặt trong hộp sắt nhiều hơn một t ỏ i trắng bóng ngất k ố i hạ học t h ò tay ngăn trở cũng không kịp c h ơ mắt nhìn xem cái này chừng năm lượng trọng đồng bạc bảo bị hồng thất công thưởng đi ra ngoài cái này ni mã luận giá trị chừng hai nghìn nhiều khối a cho chuyện này bốc lên ngụy kém ra hỏa quá đặc sao không đáng trở thành tiếng ca lại ngừng kính dâm mù nam rõ ràng n h ư mày đây là cái thứ gì so tiền su có thể lớn rồi trắng b o n g s á n g loáng t i ể u hướng ta tại đây ném loạn lại dập đầu cái đầu đem tiền trong hộp bạc sờ trong tay t ư ơ n g lượng rõ ràng tháo xuống kính dâm nhìn, nhìn. tiếp theo dẫn tí mật bỗng nhiên đứng dậy hướng về phía hồng thất công quát người nhà cái lao g i ả kia có tiền tiểu trả thù lao không có tiền tiểu khỏi phải nói nhảm hạch hỏi sau đó ném khối cục sắt nện ta bắt cơm là có ý gì hồng thất công bị chửi sửng sốt nhìn xem cái này đáng thương tên ăn mày tháo xuống kính dâm về sau thần thái sáng láng ánh mắt nhất thời lại có chút ít im lặng mất mặt ta hạo học tự giác trên mặt không ánh sáng mang theo tên ăn mày lão tổ tông d ạ o phố lại gặp được ngàn năm về sau giả tên ăn mày thật sự là quá thật xấu hổ chết người ta rồi nhưng hắn là cùng đông tà bắc cái nói tại đây là quê hương của mình quê quán tiểu ra nhiều như vậy đồ h ô n t r ư n g thê c â y bên cạnh bị các ngươi những ngốc này bức tức dẫn đến lao tử kính dâm đều hái được hôm nay cái này trâu ngồi còn sẽ không phát ngốc được đổi lại c h ẳ n g tử thực hắn mẹ đáng chết cái kia kính dâm nam đã phát hiện ra nguyên hình dứt khoát đem ngụy trang toàn bộ kéo xuống đến kính dâm ước lượng hồi trong túi quần chân cũng không cá nhắc rồi thu dọn đồ đạc liền định đổi địa phương tiếp tục lừa gạt hồng thất công sắc mặt chấm xuống không nghĩ tới nơi này tên ăn mày c ư nhiên như thế làm ẩu đây chính là hắn chủ trì cái bang trọng điểm đả kích đối tượng hành khất có thể lại không thể không có lương tâm càng không thể lừa gạt đồng tình h ạ học liết thấy đến bên kia đông tà hoàng dược sư ngón tay có chút c ấ t lên tựa hồ đúng là trong truyền thuyết đạn chỉ thần công thức mở đầu ngoa tào hạ học tranh thủ thời gian nhào tới ngăn lại cái kia cả ngón tay phương hướng cười khổ nói nhị vị vấn đề này giao cho ta xử lý a không nhọc phiền các người đạo thủ khá lắm cái này nếu để cho đông tà ra tay lập tức liền có nhân mạng hồng thất công có lẽ sẽ không lung tung sát nhân nhưng là loại sự tình này rơi vào trong mắt không văn v ê hạt c á t hoàng dược sư trong mắt há có thể từ bỏ ý đồ hắn quay người tiến lên bàn tay nhẹ nhàng theo như tại cái đó vẫn đang tại chửi ẩm lên giả tên ăn mày sau lưng một chiêu t i ể u chế trụ đại truy h u y ệ t làm cho hắn toàn thân b ù n rủn đang muốn mở miệng kinh hô hạ học thuận tiện do đem trong cổ á h u y ệ t trọn khiến cho có miệng khó trả lời sau đó từ trong lòng ngực lấy ra ngân c h â m tại trên mặt hắn bốn mạch h u y ệ t thừa khóc trên h u y ệ t đâm mấy c h â m ra tay mau lẹ tuyệt luân ngoại trừ hai cái đại cao thủ bên ngoài vây xem quần chúng không có có thể thấy rõ ràng cuối cùng hạ học thuận tay đem cái k i a thỏi bạc nguyên bảo thu hồi sau đó nhẹ vung tay tùy ý giả tên ăn mày sủi lơ trên mặt đất đi thôi hạ học tranh thủ thời gian lôi kéo hai vị đại thần ly khai chỉ một lúc sau phóng viên hoặc là cảnh sát tới lại là một trận phiền thoái đối với giả tên ăn mày lừa gạt đồng tình sự tình kỳ thật hiện tại đại bộ phận người hiện đại đều có thể hữu hiệu phân biệt trừ đi một tí tấm lòng yêu mến tràn lan nhân sĩ hoặc là tuổi tác lớn lao nhân còn có thể bị bọn hắn lừa gạt phần lớn người đã không hề mắc lừa bất quá như hôm nay như vậy chứng kiến giả tên ăn mày tự hành tháo xuống kính dâm thừa nhận âm mưu rõ ràng còn dám kiêu ngạo như vậy cũng là hiếm thấy cho nên hạ học động thủ với hắn mọi người chỉ là vô tay khen hay không có một người thay lừa đảo nói chuyện thằng đến hạo học đi ra thật xa cái kia nhân tài phát ra g i ế t như heo kêu t h ẳ n g thiết nhưng vẫn là không có người phản ứng ngươi đối với hắn làm cái gì là lộng mù ánh mắt hắn hừ làm gì phiền phái như vậy muốn ta trực tiếp lưỡng đạo chỉ phong chẳng phải đâm mù hắn hoàng dược sư thấy minh bạch ngân châm đâm h u y ệ t lựa chọn bốn bạch h u y ệ t cùng thừa khắc h u y ệ t hơn phân nửa là muốn đối với dưới ánh mắt tay hạo học cười khổ nói quê nhà ta bên này quy củ rất lớn không thể lung tung gây nên người tàn tật ta cũng chỉ là tiểu trừng phạt đại giới lại để cho hắn mù một thời gian ngắn nhận thức thoáng một phát chính thức người đuôi cảm giác mà thôi kỳ thật hạo học ngược lại cũng không phải hoàn toàn bị quy củ chỗ trói buộc nếu là trừng phạt đúng tội thật sự lại để cho hắn t r u n g thân mù thậm chí giết chết hắn cũng sẽ không nương tay vấn đề là hiện tại loại này lừa gạt đồng tình hành vi tại đương kim xã hội thật sự tính toán không được cái gì không đến mức muốn dùng mù làm đại giá hoàng dược sư không cho là đúng địa lắc đầu khinh thường nói thất vinh tiểu hạo ngược lại là cùng ngươi đồng dạng trong lòng còn có nhân n i ệ m ta có thể mặc kệ những t ố i n à quy củ từ khi thấy hoàng dược sư cùng hồng thất công chứng kiến h ạ học tội không lớn s o con cháu của bọn hắn đ ố i còn muốn nhỏ chút ít cũng không tiện lại dùng hạo tiên sinh tương xứng cứ dựa theo bạn vong niên xưng hô xưng hạo học làm tiểu hạo hạo học gọi bọn hắn tắc thì vẫn là lao hồng lao hoàng không hết còn tiếp đặc biệt tỏ ý cảm ơn độc cô cùng thiết trụ sâu sắc năm vạn phiêu hồng đặc biệt tỏ ý cảm ơn màu đen khế đ ứ c sâu sắc một vạn khen thưởng đã có lương bút cường lực khen thưởng dựao t h e lệ cũ đáp số thiếu nợ càng cái này thật sự là một cái bi thương câu chuyện trước mắt thiếu nợ càng tổng sản lượng một trăm bảy mươi năm năm một trăm tám mươi một trường tháng này không trả khoản nợ bị các loại khinh bỉ cái gì tám đều là ta rồi cảm giác mình lấy được tìm lao chung y h i được rồi hay là câu nói kia thao năm nhóm chúng ta tháng sáu gà họ phớt lin h mừng sinh nhật tàng thư vĩ đại chương một nghìn ba đào hoa đảo nhạc khí phường ngươi nhà này hương đến cùng ở nơi nào ta quay đầu lại tiểu phái trong ba n g mấy cái đắc lực đà chủ tới cả dừng một cái trật tự hồng thất công cao mày nói như vậy hành thất chẳng phải là một điểm quy củ cũng bị mất h ư mất ta cái bang tốt thanh danh ách hạo học một đầu h ấ p tuyến nghĩ thầm ngươi những đà chủ kia chỉ sợ là không dễ dàng tới Rốt trương một biết thậm thế khuyết thế cuộc cái cái chí lực là lãnh lấy nào mà. đường đạo đến địa đại người phương, như không nghĩ phạm kia, vi kia ồ tại đây cũng có đào hoa đảo hồng thất công vốn còn muốn hỏi nhiều vài câu lại đ ỗ n g nhiên kinh hô một tiếng cười nói d ư ợ c h u y n h nơi này nhìn về phía trên chỉ có một tòa độc lâu vậy mà cũng dám treo đào hoa đảo nhãn hiệu hừ không cần hắn nhiều lời hoàng dược sư đã cất bước mà vào hạ o học nhữ mày nhìn xem đào hoa đảo bà chữ to đằng sau một chuyến chữ nhỏ tên đầy đủ là đào hoa đảo nhạc khí phường theo hạ học góc độ mà nói nhà này nhạc khí phường đã làm được rất lớn tại tấc đất tấc vàng kinh đô thành phố trên mặt đất có lớn như vậy một tòa độc lập lầu c á t nhìn về phía trên cái này tiểu ngũ tầng lâu đều là thuộc sở hữu vu nhạc khí phường sản nghiệp dựa theo loại bất đồng phân năm tầng kinh doanh trước khi ngược lại không có nghe nói kinh đô có lớn như vậy quy mô một nhà cửa hàng đương nhiên không thể cùng chính thức đào hoa đảo so sánh với cái k i a đặc sao là cái đảo a vừa vào cửa liền có ti trúc thanh âm dễ nghe không biết từ chỗ nào chuyển đến rất là êm hay hoàng dược sư phân biệt ra được trong đó có đàn tranh thanh âm cũng có không biết tên nhạc khí len k e n cũng là làm cho người cảm giác mới mẻ ngai khoe chứ xin hỏi cho hải t ử báo lớp hay là tuyển cầm trên mặt treo chức nghiệp hóa mỉm cười cô bán hàng bước nhanh nên tiến lên đây trước có chút túi đầu sau đó nhiệt tình mà hỏi thăm chúng ta tùy tiện nhìn xem e sợ cho hoàng dược sư đối với đào hoa đ ả o s ư n g hô đưa ra nghi vấn hạ học tranh thủ thời gian trước kê lót một câu sau đó lôi kéo hai cái áo quần lố lăng ra hỏa t i ể u đi trên lầu đi xem một chút hoàng dược sư còn chưa có cũng không phải nghe lời quai bà bảo, bảo bất động thần sắc địa dãy dụ hạ học kéo t ú n cất bước bước về phía lầu hai vừa xong trên đường bị những mọc lên san sát như rừng k i ê u cao ốc kinh hại thoáng một phát thực sự dần dần thích ứng cái này tòa đào hoa đảo chỉ có năm tầng mà thôi đã không cách nào khiến cho đặc biệt gì chú ý vừa đến l ầ u hai hai mắt tòa sáng rực rỡ muôn màu đều là đủ loại kiểu dáng đàn tranh hạo học nhớ rõ hoàng dung hiện tại đang tại lao phụ chỉ đạo xuống học tập đàn tranh kỹ nghệ thỉnh thoảng vẫn cùng hoàng dược sư có một đoạn cầm tiêu hợp ấu yêu ai yêu cả đường đi phía dưới hoàng dược sư đối với đàn tranh nhất định sẽ cảm thấy hứng thú với tư cách một nhà chuyên nghiệp nhạc khí tiêu thụ cơ cấu hộ khách thể nghiệm vĩnh viễn là phóng tại vị trí thứ nhất lầu hai cũng đồng dạng có nghiêm trình huấn luyện cô bán hàng nhìn thấy hoàng dược sư hai mắt tỏa sáng lập tức đụng lên tiến đến cười nói vị tiên sinh này cho hải tử tuyển cầm sao xin hỏi là bao nhiêu hải tử nam hải nữ hải hoàng dược sư sắc mặt gầy go dưới hàm có dâu nhìn về phía trên là cái yêu thích truyền thống văn hóa t r u n g nhân nhân lại nói tiếp ngược lại cùng tầng này đàn tranh hàm xúc thú vị thập phần phối hợp thế nhưng mà hết lần này tới lần khác mặc vào một thân cực kỳ không phải chủ lưu quần áo và trang sức văn hóa áo, tên ăn mày quần c thầm thầm, nữ hải mười ba tuổi hoàng dược sư nghe đối phương đề cập hai nữ cái kia là lúc nào cũng có thể kiêu ngạo trả lời hoàng lao tả con gái băng tuyết đang yêu thông minh lanh lợi đây tuyệt đối là lấy được ra tay có cái gì không thể nói hay sao trước kia học qua cầm à mấy tuổi bắt đầu học hay sao học qua ba tuổi nhớ tới con gái hoàng dược sư trên mặt hiện ra một vòng yêu thương thần sắc cô bán hàng rất muốn bĩu môi tỏ vẻ khinh thường khó khăn mới n h ì n xuống ba tuổi học đàn thổi cái gì ngữ a học đàn đều tối thiểu là năm tuổi về sau bình thường t i ể u tính toán năm tuổi hải tử cũng còn ở vào mơ mơ màng màng trạng thái đấy ba tuổi chơi bùn còn không sai b i ệ t lắm là loại này đàn tranh a vốn tầng này tự là đàn tranh tiêu thụ khu tới nơi này khác nhân là k h ô n gặp cần đ c cường điệu. Nhưng mà xem hoàng Dược sư tự hồ có chút cơ cô cô câu. biệt bom bán điệu. tin thổi thổi tới nhiều hỏi tự tệ, rất mát, Nhưng Sư Hoàng không đáng mìn hàng g hồ hay mà xem là ý một ặ hoàng dược sư gật đầu lúc này mới c ư ờ i nói nếu như là có nhất định trụ cột hải tử ta đề nghị chọn m u a so sánh cao đẳng lần một điểm cầm như vậy có thể rất tốt địa phát huy trình độ đem đàn tranh đặc điểm rất tốt địa biểu hiện ra ngoài h ạ o học phảng phất trông thấy vừa ra bi kịch đang tại trình diễn bán cầm cho đào hoa đào chủ người nơi này có vật gì tốt có thể so ra mà vượt đào hoa đào chân tàng đáng thương cái này hướng dẫn mua viên nhiệt tình phục vụ rồi nhất định là lấy giỏ trúc mà múc nước một hồi không quả nhiên liên tiếp nhìn bốn năm đem cầm theo mấy ngàn đến mấy vạn hoàng dược sư sờ sờ dây đ à n thử xem âm sắc đều là từ chối cho ý kiến không có cho ra cái gì đánh giá đối với cô bán hàng tận hết sức lực địa trào hàng giới thiệu cũng trên cơ bản chưa có trở về quỹ cô bán hàng không khỏi có chút được trí nghĩ nghĩ hay là cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm tiên sinh ngài là cảm thấy gia vị không thích hợp hay là là ngươi những vật này đều không được tốt lắm hoàng dược sư tự nhiên là có vừa nói một những thứ kia khó nhập đào hoa đảo chủ pháp nhãn lão hoàng ta đi thôi tại đây cũng không có vật gì tốt hạ o học có chút không đành lòng một cái kình địa kéo hoàng dược sư rời đi hồng thất công ngược lại là rất ủng hộ tại đây sở hữu thứ đồ vật cũng không thể ăn nghe đi lên len k e n thùng thùng rất nao tâm tiên h sinh nói chuyện phải chịu trách nhiệm đảm nhiệm ai biết cô bán hàng rõ ràng rất bất mãn chừng mắt nhìn hạ o học liếc nghiêm mặt nói nếu nói piano đàn vi o l o n g các loại bởi vì tây dương nhạc khí nguyên nơi sản sinh cũng không phải là tại chúng ta hoa hạ cho nên bất luận ta nói như thế nào mọi người cũng cũng biết chính thức c ự c phẩm tây dương nhạc khí nhưng thật ra là ở nước ngoài thế nhưng mà cái này đàn tranh vốn chính là chúng ta hoa hạ dân tộc nhạc khí ta lời nói không khoa trương nếu chúng ta đào hoa đảo nhạc khí phường đều tuyển không đến ngài ưa thích đàn tranh ngươi đi khắp thiên hạ đều vô dụng hạ học bất đắc dĩ địa lắc đầu không tìm đường chết sẽ không phải chết ta là vì giúp ngươi thiếu làm điểm vô dụng công tiệ mà không linh tỉnh vậy ngài tùy ý. chỉ nghe cô bán hàng có chút thở dốc một hơi tiếp tục cố gắng đào móc hoàng dược sư cái này khách hàng tiềm năng Vừa rồi ta rồi c hôm ỉ là nay cứ ngài h tới ba người này ngoại trừ một người tuổi còn trẻ xuyên lấy bình thường mặt khác hai cái đều là áo quần lố lăng kỳ thật không giống như là thực lực hộ khách thế nhưng mà vị này nói trong nhà có con gái học đàn t r u n g nhân nhân tuy nhiên một thân không phải chủ l ư u nhưng mà trong ánh mắt cái chủng loại kia lạnh nhạt khinh thường hẳn là không làm được giả loại này ánh mắt hộ khách nàng cũng tiếp đãi qua m ấ y cái phi phú tức quý họ phớt linh mừng sinh nhật tàng thư vĩ đại c h ư n một nghìn trăm linh bốn mặt hướng đại hải xuân về h o a n ở rất quý hoàng dược sư lông mày n h u lại có nhiều quý quả nhiên là kẻ có tiền cô bán hàng kiềm chế ở vui sướng trong lòng coi chừng đáp bổn điếm chân tàng vài thanh đ à n tranh giá thấp nhất cách đã ở hơn m ộ ư ơ i vạn cao thấp đắt tiền nhất cao tới trăm vạn h ạ o học khuôn mặt có chút động tuy nhiên chút tiền ấy đối với hắn không coi vào đâu nhưng là một thanh cầm có thể bên trên bảy vị sổ thật đúng là đủ hung hăng càng u á i hắn chỉ biết là piano có thể bán được rất quý đối với đàn tranh nhưng lại không ăn ý rõ ràng cũng có trăm vạn cấp tiền cầm hoàng dược sư đưa ánh mắt quang hướng h ạ o học đối với nơi này tiền đơn vị tỏ vẻ không biết vừa rồi hồng thất công cho năm lượng bạc ngược lại bị người chửi ầm lên trắng cảnh lại để cho hoàng dược sư nhìn ở trong mắt tự nhiên cũng tự phán đoán hắn ra cái này hạ học trong miệng một phương khác thế giới tựa hồ cũng không phải dùng ngân lượng với tư cách lưu thông tiền tuy nhiên những người ở nơi này tựa hồ có rất ít tập võ người mà ngay cả tiểu hạo thì ra là nhập môn cấp bậc mà thôi nhưng là đối với hoàng dược sư mà nói cái này vẫn đang xem như một đoạn ly kỳ kinh nghiệm đã có duyên đến bên này làm cho điểm vật kỷ niệm hồi đào hoa đảo ngược lại cũng không tệ nghiệm và vài ngày không gặp con gái hoàng dược sư thật đúng là muốn tuyển một thanh không tệ đàn tranh mang về dù sao đào hoa đảo cho hoàng dung dùng làm vỡ lòng chính là cái kia kỳ thật cũng không được tốt lắm nhưng là vừa rồi nhìn vài thanh c ũ n hạ học cười à n g nói lao hoàng tùy ý xem nếu là có hợp ý ta tiễn đưa ngươi chính là trăm vạn mà thôi cho đào hoa đảo chủ năng tiễn đưa phần lễ tiện nghi cô bán hàng đại hỷ không có nghĩ đến cái mới nhìn qua này không quá thu hút người trẻ tuổi rõ ràng như vậy có thực lực tựa hồ có chút nhìn quen mắt đâu rồi đã gặp nhau ở nơi nào duyên phận cái kia không biết có hay không có bạn gái cầm đâu hoàng dược sư trở dây lát lại không có động tĩnh cái kia hướng dẫn mua viên phảng phất chết máy đ ồ n g dạng ai nha ta nghĩ cái gì loạn thất b ắ t a o một lát thất thần cô bán hàng đỏ mặt lên vội vàng dẫn mấy người đi đến bên trong gian đi đồng thời giới thiệu nói hiện tại cho ngài biểu hiện ra cái thanh này cầm giá bán m ộ ư ơ i sáu vạn nó đừng phiên thoái mỹ nữ hạo học xem nhìn thời gian cũng nên đã đến cơm trưa giữa t r ư a hắn kế hoạch lấy cho hồng thất công tự mình xuống bếp làm một trầu phong phú mỹ thực đâu rồi cái này đào hoa đảo nhạc khí phường không có gì hay đi dạo trực tiếp mang bọn ta nhìn tốt nhất à, nếu phù hợp t i ể u mua cái chơi không thích hợp t i ể u rời đi chứ sao hoàng dược sư gật gật đầu đ ú n g đích trực tiếp cầm tốt nhất đến thử xem cô bán hàng trong nội tâm dùng mình nhất thời cũng làm không rõ ràng lắm đây là thật khách hàng lớn hay là c ô ý đến tiêu khiển nàng Trăm vạn cấp đàn tranh. Từ vạn đàn này nh cấp cái đào hoa đảo hoa khi bất quá khách nhân m u ố n xem tổng cũng không thể cất giấu nàng t r u y ề n qua một cái cột trụ hành lang dùng cái chìa khóa mở khóa mới đem trong đó một khung cổ kính đàn tranh cẩn thận ôm đi ra khách quý thỉnh xem cô bán hàng một bên thông qua bên trong máy truyền tin liên hệ điếu trưởng một bên giới thiệu nói này cầm tên là kim âm thanh ngọc trấn chính là dùng c ự c phẩm tiểu diệp từ đàn do chế cầm mấy chục năm lão công nhân thủ công chế tạo m à thành bất luận âm sắc hay là âm sắc đều có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả hoàng dược sư nhìn lướt qua gặp này là cầm bề ngoài hoàn toàn chính xác không tệ xúc tu ô nhuận bằng gỗ hoa văn rất nhắn m ị t điêu khắc lấy lịch sự tao nhã hoa văn lại không có dùng kim ngọc một loại tục vật đi trang điểm len k e n đông s ờ chút dây đàn ba lượng thanh âm âm điệu no đủ mượt mà liên hạo học như vậy thường dân đều cảm thấy thanh âm êm hay ta thử xem a hoàng dược sư khẽ gật đầu căn bản là không vấn đề thứ này để cho hay không thử tìm ghế ngồi tròn ngồi xuống l i ề n bắt đầu điều âm thử c ầ m cô bán hàng há to miệng tựa hồ muốn nói thứ này người không mua là không cho tùy tiện thử nhưng mà nhìn đối phương phái đoàn lại sợ bởi vì chính mình đường đột mà đắc tội khách quý Chính lưu o đ ợ c chi chẳng bước lo l mất một thấy tế, tranh thủ thời gian tiến nhanh người gian đến gần, ư ra đón,、lưu、tỉ, thử khách nhân muốn thử cầm. muốn Lưu dĩnh là nhà này đào hoa đảo nhạc khí phường điếm trưởng tuy nhiên quyền sở hữu cũng không phải là của nàng nhưng có thể làm chủ hàng ngày kinh doanh hết t h ể sự vụ nghe nói t r ă m g vạn cấp tên cầm kim âm thanh ngọc c h ấ n có người dám hứng thú nàng cũng không dám lãnh đạo tranh thủ thời gian thả ra trong tay sự t ì n h khác sang đây xem xem nếu có thể làm thành cái này một đơn sinh ý thuận lợi nhuận thì có một hai chục vạn xem như có chút khả quan không đợi lưu dĩnh nói chuyện hoàng dược sư tiếng đàn đã dóc rách văng lên vì vậy hết thẻ tiếng nói chuyện tạm thời đình chỉ ngược lại muốn nhìn cái này đối mặt trăm vạn cấp tiên cẩm tùy tùy tiện tiện t i ể u dám lên tay ra hỏa có vài phần chân bản lĩnh hạ học cơ hồ chưa từng nghe qua hoàng dược sư đạn cái này đàn tranh lão hoàng nhất thường tuổi tự nhiên là cái kia chi màu xanh biết ống tiêu không nghĩ tới hoàng dược sư đàn cổ bản lĩnh cũng như thế được trục xoay gẩy dây cung ba lượng thanh âm chưa thành làn điệu trước hữu tình không biết làm tại sao vừa nghe xong như vậy mấy cái điệu hạ học trong đầu rồi đột nhiên tự xuất hiện bạch cư dị tại tỷ bà hành chính giữa câu này thơ cái gọi là người thường nghe náo nhiệt thành h so nghe môn đạo. lưu n này n hạo học i n g dĩnh trình độ rất cao thì là vừa rồi cho hạ học bọn hắn một đường giới thiệu cô bán hàng rồi có thể làm cho này toàn bộ dân tộc nhạc khí tầng trện tiêu thụ đại biểu nàng tại đàn tranh bên trên tạo nghệ kỳ thật rất cao đã thông qua được nghiệp dư cựu cấp cuộc thi cái này làm việc chồng đã xem như cực kỳ không tệ trình độ tại nơi này toàn dân ti ano thời đại có rất ít người biết rõ đàn tranh cuộc thi đồng dạng chia làm nghiệp dư thập cấp cùng chuyên nghiệp thập cấp kẻ yêu thích cũng đều làm việc dư cấp phạm vi cố gắng đã đến chuyên nghiệp cấp độ thường thường không chỉ có yêu cầu làn điệu mà càng có khuynh hướng cầm ý khảo hạch đây đối với không có tương đương thiên phú kẻ yêu thích mà nói là cực kỳ khó khăn nghiệp dư cựu cấp vị này hướng dẫn mua mượn tử chỉ là nghe xong vài tiếng tiểu ít nhất có thể đón được người này khẽ đàn tiêu chuẩn vượt qua xa chính mình có khả năng v ớ i tới bởi vì cái kia chính là nàng đạt tới chuyên nghiệp cấp gần như đỉnh phong tiêu chuẩn về sau đau khổ truy tìm chính là cái kia một phần cơm ý nàng không cách nào với tới loại này ý cảnh lại bởi vì cho tới nay cần cụ dùng cầu mà trước tiên phân biệt nhận ra mặt hướng đại hải xuân về hoa nở nàng cảm thấy tự hồ chỉ có như vậy hai cái từ ngữ có thể hình dung hiện tại tiếng đàn chính giữa miêu tả cảnh tượng hoàng dược sư n g n g đầu nhìn cô bé này liếc khẽ gật đầu ngược lại là cũng có chút cao hứng cái gọi là tri âm k ó kiếm cô nương này rõ ràng có thể nhanh như vậy cảm nộ đến trong nội tâm của ta chỗ niệm thật sự là không tệ ọ t h ơ lin mừng sinh nhật tàng thư viet tại t r ư ớ c g một nghìn năm cho hoàng dung lễ vật hiện tại hoàng dược sư trong lòng cảnh tượng đương nhiên là đào hoa đảo bên trên đối mặt mênh mông bích ba bên người là lạc anh rực rỡ đây chính là đào hoa đảo bên trên như thơ như vẽ cảnh đẹp k ỳ quan đã có c h i âm hoàng dược sư ý chí một sướng tiếng đàn càng thêm du dương nguyện chuyển p h i ê u giật bay lên bắt đầu người nghe chỉ có bốn cái đào hoa đảo nhạc khí phường điếm trưởng lưu dĩnh nghe hiểu được cầm ý cô bán hàng Hạ học, hiếp còn có m ắ tại không lớn, bình tĩnh hồng thất、công. Thế nhưng mà rất nhanh, công. lớn tung bay tiếng đàn, l bay rất mà đào ể biểu cho được ngạc chạy nhiều nghe hiện kinh nhao nhao theo rất trên ra mặt tiếng chạy đến. Tại người bên đến. đ mê say lộ, hoa đảo nhạc khí phường tầng thứ hai là dân tộc nhạc khí buổi biểu diễn dành riêng như là đàn tranh ống sáo hồ lô ti ống tiêu tì bà chờ chờ cổ điển dân tộc nhạc khí tụ tập dưới một mái nhà ở chỗ này đi dạo khách nhân đương nhiên lớn đa số đều là dân tộc vui cười kẻ yêu thích ngẫu nhiên cũng có mấy cái c ư i n g a xem hoa xem náo nhiệt du khách ai đang thầy đàn thật là dễ nghe Một c đây là đàn tranh a không nghĩ tới cái này đào hoa đảo nhạc khí phường ở bên trong còn có như vậy danh gia cao thủ đi xem một chút mụ mụ ta muốn học cái này quá dễ nghe không học cái gì đi a nô -no、đàn vi ô lông rồi được không một cái tám mươi chín tuổi nam hải tử loạn trọn tay của mẫu thân cánh tay năn nỉ nói càng ngày càng nhiều người tới một tầng đại sảnh cái kia nơi hẻo lánh tự phát đ i ệ u làm thành một vòng cẩn thận không phát ra cái gì quấy nhiêu tính thanh âm l ặ n g lặng nghe hoàng dược sư đánh đàn ách người này quần áo cách găn mặc có thể thực không giống cái đánh đàn hoàng dược sư không phải chủ lưu quần áo và trang sức lại để cho rất nhiều người im lặng vốn tưởng rằng cái có cổ vận thủy mặc thiếu nữ hoặc là mặt mũi hiền lành đường trang lão người mới phù hợp tiếng đàn này hàm xúc thú vị mà bây giờ loại này quần áo và trang sức chẳng lẽ không phải là cầm đem đàn ghi ta chơi cá tính cái loại nầy tiểu thanh niên sao Cứ việc tâm lý hoàng rất lớn, nhưng người rất r hấp từng tiếng t lớn, là nhưng người nhanh này nghe văn tiếng đàn hấp dẫn, chưa chim mọi đám cái đã bị ở n quên tiếng g đó, đã đ n o loại Hoàng ạ i nhiều trừ tục vật.、Hoàng、dược sư theo tính mà đạn không phải cố hữu làn điệu mà là nhớ lại đào hoa đảo cảnh sắc nhớ lại ái thê dịu dàng ấu nữ thông minh tự nhiên mà vậy diễn dịch thành một khúc hài hòa ấm áp điệu lại để cho rất nhiều người trên mặt lộ ra hiểu ý mỉm cười có một loại sủng nhục dai quên vui vẻ thoải mái siêu thoát cảm giác toàn bộ lầu hai đại sành rất nhanh trống rỗng đây chính là đào hoa đảo nhạc khí p ư ờ n g kiến thành đến nay cơ hồ không có xuất hiện qua trảng diện vì vậy rất nhanh liền ba bốn năm tầng đều kinh động đến càng ngày càng nhiều người nhận được tin tức nghĩ đến xem đến tập cùng lại bị cái này có một không hai khó gặp gỡ tiếng đàn chế trụ đã quên chính mình đến xem náo nhiệt mục đích mà là gia nhập vào thưởng thức người trong hàng ngũ đại khái không đến một phút đồng hồ hoàng dược sư mỉm cười dùng một tiếng thư trì hoãn bình đ i ề u đã xong trận này diễn đ ấ u hồi lâu trang diện y nguyên yên tình y mắng tất cả mọi người đắm chìm tại vừa rồi cảm động chính giữa vậy mà không có người trước tiên mở miệng nói chuyện tạo phản cái kia đều cho ta hồi đi học đi rốt cục có một cái nổi giận đùng đùng thanh â m vang lên là cái trung niên nam tử có chút ghen ghét địa nhìn hoàng dược sư liếp thúc giục trước mặt một số hài đồng có chút hài tử nghe lời thành thành thật thật địa hướng lầu năm phản hồi thế nhưng mà cũng có bảy tám cái hài tử nam nữ đều có nhao nhao lắc đầu nói ta không học ti ano rồi sửa học cái này so ti ano thêm hai nhiều lắm rồi ba ba cho ta báo danh đàn tranh a ta quyết định những hài tử này cũng không lớn đến học đàn phần lớn có g i a trưởng cùng đi lúc ấy đã có người minh s á c tỏ vẻ muốn thả vứt bỏ ti ano sửa học dân tộc nhạc khí Ta t r ư ớ hạ học cười một tiếng thần tượng lực lượng tự là cường đại như vậy hoàng dược sư một khúc tiếng đàn lại để cho rất nhiều người đối với dân tộc nhạc khí đã có hoàn toàn mới nhận thức chuyện tốt trung niên nam tử xứng sở tức giận càng lớn hắn gọi hầu trấn là tại đây ti ano lao sư đương à o hoa đảo nhạc khí, khí, khí đại đại h p đàn đàn nhiên ạ c khí tại đây chỉ có thể làm làm một cái vỡ lòng giáo dục nếu như là xâm nhập học tập loại này nhạc khí diễn tấu tốt nhất còn là một đôi một gia giáo hình thức hầu chấn làm cho này loại vỡ lòng giáo dục đạo sư trình độ tự nhiên cũng so sánh có hạn vừa rồi tự cấp bọn nhỏ khi đi học nghe nói lầu hai đến rồi cái đàn tranh c a o thủ nhất thời hiếu kỳ liền xuống lầu nhìn xem mang các học sinh cũng đều theo tới rồi ai biết người này thật không ngờ lợi hại một khúc tiếng đàn lại để cho dưới tay hắn các con không ít đều tỏ vẻ muốn làm phản đây chính là trực tiếp ảnh hưởng thu nhập sự tình không khỏi hầu chấn không cam thức điếm trưởng người xem thế nhưng mà bọn nhỏ ý kiến rất kiên quyết hắn cũng không thể cường lệnh đành phải xin giúp đỡ điếm trưởng lưu dĩnh ý là chuyện này cũng không nên trách ta lưu dĩnh hít sâu một hơi không có phản ứng hầu chấn tới trước hoàng dược sư trước mặt n h u n miệng cười tiên sinh đạn được một tay đàn rất hay là vị nào danh sư môn hạ sao nàng đối với trong nước mấy cái đàn tranh đại sư cũng là có chỗ hiểu rõ nghĩ thầm người này đánh đàn như thế xuất sắc phải làm không phải là b ừ a bãi hạ người vô danh a hoàng dược sư mỉm cười cũng không trả lời thiên hạ lại có ai có tư cách làm đảo hoa đảo chủ lao sư lưu dĩnh hơi xứng sở nhưng lại cười đến càng sáng l ạ ta xem tiên sinh cùng cái này kim âm thanh ngọc trấn có chút l ư u duyên này là tên cầm tại ta cái này đảo hoa đảo nhạc khí phường lẳng lặng gửi mấy năm hôm nay rốt cuộc tìm được chủ nhân lời vừa nói ra rất nhiều người đều đình chỉ ồn ào đưa ánh mắt phóng tới Đào hoàng dược sư tự tay thử qua tuy nhiên chưa nói tới là cái gì khó gặp tinh phẩm lại tổng so đào hoa đảo bên trên hoàng dung sử dụng chính là cái kia cường một ít mua cho dung nhi a cũng coi như ta đi ra một chuyến cho nàng mang lễ vật đã hoàng dược sư đã có quyết định hạ học không có gì hay nói rất sung sướng địa gật đầu một cái mua giao khoản a y ỉa hiện trường vang lên một mảnh tiếng thái phục cá nhân này hời hợt ngự khí tuy làm cho người lấy làm kỳ trong trường hợp đó người trẻ tuổi này đem bảy vị đến được khoản tiền lớn coi như bình thường lại là một kỳ họ phớtlin mừng sinh nhật tàng thư v i ệ n tại chưa từng chú ý tới những người khác lúc này tinh tế hơi đánh giá lập tức có người hoảng sợ nói hạo tiên h sinh vị trẻ tuổi này dĩ nhiên cũng làm là gần đây thanh danh càng ngày càng van g d ộ i vượt qua giới thiên vương hạ học ông trời ơi có thể ngàn vạn đừng nói với ta thằng này còn biết đánh đàn bằng không thì như thế nào đ ố n g nhiên xuất hiện tại nhạc khí đi ở bên trong bên cạnh hắn mang hai người đều rất quái dị một người đến trung niên xuyên lấy không phải chủ lưu áo quần lố lăng một cái tóc hoa dâm lại một thân vận động hưu nhàn xào trang thế nhưng mà vượt qua giới thiên vương bằng hưu quả nhiên cũng không giống người thường không phải chủ lưu cá nhân vừa mới phô bày tuyệt diệu tuyệt luân đàn tranh diễn tấu lại không biết cái kia đồ thể thao lao đầu có cái gì đặc dị bổn sự nguyên lai là hắn khó trách một trăm linh tám vạ cầm con mắt đều không nháy mắt thoáng một phát tựu i đạt thành mua sắm mục đích vị gia này có thể cũng không phải trên lại tiền lưu dĩnh nghe qua hạo học danh tự lại là lần đầu tiên gặp mặt thành giao như vậy một số đại tờ đơn nàng cũng là hết sức cao hứng tự mình cùng hạo học hoàn thành trả tiền quá trình này là kim âm thanh ngọc trấn chính thức quy hoàng dược sư lưu quản lý t ạ ý định cho hải tử lui mất đi anô khóa sửa học đàn tranh Ta xem p hạ í phía tổn bên trên cũng không sai lắm. Người xem có thể trực tiếp ta tranh, trên một chút bên cũng không người cũng Đúng Nữ nhi cũng đàn nói nhìn càng hương quản dàn ngươi bị có chô khác của học có gấp đồng ha ha. sai sao. sao xoay qua đi đi, lắm, lấy Lưu lý, xem xếp vậy đều về vị, à. dù n g t học u h phí, hay không. Hạ học đúng bên này trả tiền vừa hoàn thành bên kia yêu cầu lui khóa sửa khóa thanh âm tự u lại tiếng nổ sáng lên sắc mặt khó khăn nhất xem hay là cái kia giáo diano hầu chấn đây quả thực là xích loa khỏa thân địa đánh mặt của hắn hạ học cùng hoàng dược sư đám người đã bỏ đi vài bước lại nghe cái kia lưu dĩnh điếm trưởng nói ra các ngươi là nghe được vừa rồi cái kia vị tiên sinh diễn tấu đàn tranh bởi vì thưởng thức cho nên mới thoáng cái đã yêu loại này dân tộc nhạc khí đúng không mọi người nao h nhao gật đầu nhất là những vốn là kia học ti a nô bọn nhỏ càng là thỉnh thoảng đưa ánh mắt quang hướng hoàng dược sư nghĩ thầm nếu cái này đ ạ i thúc có thể cho chúng ta đi học vậy thì thật tốt quá lưu dĩnh cười nói thế nhưng mà các ngươi rót không có chú ý tới cái kia vị tiên sinh vừa rồi diễn tấu nhạc khí là bổn điếm cấp bậc cao nhất đàn tranh có thể nói chấn điếm chi bảo kim âm thanh ngọc trấn hiện tại nó đã bán ra Giá không tiền cái lời nói phải chút bạn. Ấn. như này là mày, Hạo học khe h được có k ẩ u vị à, hình như là nói, Hoàng nói, gần Dược Sư là lại i g á cao cầm, mới bắn ra vừa rồi cái khúc. Cái này còn có điểm có ra vừa kia mới điểm m rồi bắn này ấ thật công bằng. Quả t đàn rất hay có thể có rất tốt biểu hiện lực bất quá tối đa cũng cựu là phụ trợ đánh đàn người bản lĩnh mới thật sự là hạch tâm thứ đồ vật l ư u dĩnh rồi nói tiếp ta nhớ được cùng rất nhiều gia trưởng đã từng nói qua dân tộc nhạc khí nhập môn tương đối dễ dàng cũng có thể diễn tấu ra rất ưu mỹ giai điệu n h ị điệu thế nhưng mà trở ngại bản thân đặc điểm cùng với thế giới trong phạm vi tán thành trình độ đường ra thường thường đều rất chật vật không giống p i a no đàn vi ô lông phân biệt được xưng là nhạc khí tri vương cùng vương hậu học được hậu kỳ mới thật sự là khảo nghiệm bản lĩnh có thể thành t i ể u cấp thế giới nghệ thuật ra cái này gọi là gì lời nói hạ học l ắ t đầu âm nhạc là nhân loại lịch sử phát triển bên trên c i b ả o có thể điều tiết tính tình đào g i ã tình cảm sâu đậm giải quyết tâm sự biểu đạt tình cảm chỉ cần là thỏa mãn những điều kiện này âm nhạc hình thức đều là đáng giá để sướng cùng tiền dương làm gì cường phân cao thấp t ừ vừa mới bắt đầu t i ể u cường điệu đường ra dùng cái gì cấp thế giới nghệ thuật ra đến làm làm mục tiêu không khỏi quá mức hiệu quả và lợi ích tính trên hướng âm nhạc bản thân sâu sắc rơi xuống tầm thường lời này nghe lại để cho người không dễ nghe hạ học dứt khoát dừng bước lại s á t mặt có chút tối t â m phiền muộn lại nghe cái k i a hầu chấn thừa cơ bổ sung nói lưu lão sư nói đúng bọn nhỏ không muốn bởi vì gặp được một cái đàn tranh cao thủ liền bông tha đối với tia n o nhiệt tình yêu đàn tranh cùng tia nô so sánh mới t ự giống với học sinh tiểu học gặp được sinh viên hà nội tỉnh cùng tiềm lực phát triển xa xa không thể so sánh nổi h ú ớ hồ vừa rồi người nọ dùng chính là trăm vạn cấp tiên cầm mới có như vậy rung động biểu hiện lực cũng không có thể chính là hắn cao bao nhiêu trình độ nhưng m u ố n là kia động tâm đi học đàn tranh bọn nhỏ lần nữa do dự nhất thời có chút cầm bất định chủ ý người tại đây tốt nhất t h ì an ô là cái gì đông nhiên có cái thanh em đột ngột địa cắm vào tiền đến là chạy tới lầu hai đầu bậc thang h ạ học giờ phút này quay đầu mang trên mặt bà phần cười lạnh á c h lưu dĩnh cùng hầu chấn đều không nghĩ tới hắn đi được xa như vậy còn giống như là có thể nghe thế bên cạnh động tĩnh vừa rồi đối với đàn tranh bình luận tuy nhiên chưa nói tới chửi tới nhưng cũng là tận lực chèn ép đương nhiên là xuất phát từ buôn bán mục đích học ti ano cùng học đàn tranh phí tổn hoàn toàn chính xác không kém bao nhiêu thế nhưng mà vấn đề ở chỗ đàn tranh cùng ti ano giá cả còn kém quá xa rồi bình thường tại tại đây học đàn bọn nhỏ đều gần đây tại đảo hoa đảo nhạc khí phường lựa chọn chính mình nhạc khí đàn tranh giá tiền là bao nhiêu nhập môn cấp cũng tiệu mấy ngàn t h ố i hơn một vạn xem như nghiệp dư tuyển thủ cao đoàn h à rồi như kim âm thanh ngọc chấn loại này cấp bậc cả nước cũng tìm không ra mấy cổ đến t i Ano lại m u nhiều, ố n đến nhập đắt m ô không n cấp sai i b ệ thanh lắm p ả i điều i k ệ ngọc dư i ả t r trấn chỉ ọ n hơn mua ạ có một cỗ đã bán đi rồi lợi nhuận nhiều lợi nhuận thiếu là một cái định giá trị nhưng mà tương lai những hải tử này chọn mua cái gì nhạc ký nhưng vẫn là lượng biến đổi hắn đương nhiên không hy vọng những vốn này học đi ano hải tử sửa đi luyện tập đàn tranh vô duyên vô cớ mất đi một nhóm lớn khách hàng tiềm năng những lời này vốn là xem hạo học và ba người đi xa mới nói ai biết cái này mấy người l ô thai tốt như vậy xử lưu dính sắc mặt có chút xấu hổ nhất thời lại không có trả lời hạo học vấn đề hạo học chậm rãi đi về tới lặp lại hỏi người tại đây tốt nhất đi ano bao nhiêu tiền là để đặt tại lầu ba biểu hiện ra s ả n h b ộ giày đặc đoá phủ giá trị một nghìn một trăm sáu mươi vạn chúng ta đều nghe được lỗ thai khởi cái kén rồi lưu dính chưa trả lời lại là nhà của một học sinh thở dài danh nói thường tới nơi này người nào không biết cái k i a khung tia n o mới là cái này đào hoa đảo nhạc khí phường chính thức chân điếm chi bảo loại này bội dày đặc đoá phủ tia n o được vinh dự áo q u ố c bảo toàn bộ thế giới cũng t i ể u không đến hai mươi khung trong nước không dám nói kinh đô thành phố tuyệt đối là độc nhất vô nhị đúng không lưu Điếm trưởng xem ra lưu dĩnh bộ này từ nhi là thường xuyên lấy ra nói rất nhiều người đều nghe nhiều nên thuộc nghe vậy nhao nhao gật đầu mỉm cười lưu dĩnh bản thân đã có điểm xấu hổ gật g ậ đầu không do h ạ học hỏi cái này lời nói dụng ý ở đâu hạ học cười lạnh nói một nghìn vạn hơn đâu rồi rất giỏi vừa rồi ngươi nói không có thể cần rất cao trình độ chỉ là bởi vì cầm tốt đúng không cái này một nghìn vạn so một trăm l vạn còn quý rất nhiều có thể hay không t h ỉ ngươi h n khỏe một bản cho chúng ta mọi người khỏe tốt t h ư ở n g thức thoáng một phát hắn không để ý đến lưu dĩnh mà là đem hỏa lực tập trung ở hầu c h ấ n trên người vừa rồi câu tia đàn tranh cùng diano so sánh với giống vậy học sinh tiểu học gặp được sinh viên nội tình cùng tiềm lực phát triển xa xa không kịp thật là làm trong lòng của hắn khó chịu học sinh tiểu học làm sao vậy lao tử l ó lờ chiến đội đã kêu học sinh tiểu học đàn tranh thì thế nào đàn nội tình tổng cộng mới hai trăm nhiều năm lịch sử phát triển tây dương nhạc khí cùng ta hai nghìn năm truyền thừa hoa hạ nhạc khí so nội tình thứ này danh tự đã kêu đàn tranh mụ ngươi khắc kim mắt chó nhìn không tới à họ phớt lên mừng sinh nhật tàng thư vĩ tại chương một nghìn bảy tiano đại sư hầu chấn tịt ngoài rồi hắn ở chỗ này khai lớp làm vỡ lòng giáo sư bản thân đã nói lên trình độ có hạ chính thức cao tiêu chuẩn tiano giáo sư tối thiểu nhất cũng là một đôi một dạy học hình thức nào có lớn như vậy nồi cơm giáo tiano ở chỗ này học tập thì ra làm ấy tiết khóa vỡ lòng giáo dục lại để cho bọn nhỏ có một đại khái hiểu rõ nhìn xem phải chăng có yêu tốt mà thôi lại để cho hắn đi diễn tấu đừng nói một nghìn vạn t i an o coi như là một trăm triệu cũng toàn bộ bạch mò m ấ m hơn nữa dùng hắn điểm ấy trình độ lưu dinh căn bản là sẽ không cho hắn đụng cái k i a k h ô n g giá trị đắt đỏ bội dày đặc đoá phủ nói được khó nghe một điểm hắn không xứng làm sao vậy hạ o học cười lạnh nói không phải nói chưa chắc là bởi vì diễn tấu người cao bao nhiêu trình độ mà là vì cầm được chứ hẳn là ngươi cái này nhạc khí phường ở bên trong chỉ có đàn tranh tốt tiano một nghìn vạn tên tuổi đều là t u ổ i ra hay sao hầu c h ấ n vẫn đang không nói lời nào hình dung thập phần chật vật thật sự là không lời nào để nói、Hắc. hạo học khinh thường địa khe nói ngươi biết không phải tiano là k e n a k m o n i k a khẩu sống khiến cho không tệ không dám lên tay hay sao cái này lời nói được đủ tổn hại hầu c h ấ n khuôn mặt tái nhật một mảnh nhưng vẫn là không tốt tiếp m ả n h vụn luận diễn tấu kỹ xảo trình độ của người của hắn thật sự lên không được mặt bàn không dám đeo sâu a lưu dinh sắc mặt cũng không nên xem đang định cho hầu chấn giải vây lại nhận được một cú điện thoại thối lui vài bước tiếp gây ra dòng điện lời nói nghe xong vài câu trên mặt lập tức lộ ra kinh h ỉ n ả y ra thần sắc liên tục gật đầu đồng ý nói cho mọi người một cái tin tức tốt lưu dĩnh để điện thoại xuống trở lại đám người trước mặt dùng kích động thanh em lớn tiếng nói xa lợi nguyên đại sư đến rồi ai hạo học đang tại vô tình đả kích hầu chấn lại bị lưu d ĩ n h đánh gãy nhắc tới một cái hắn chưa quen thuộc danh tự đ ó lấy đám người bạo động rất nhiều học sinh ra trường còn có đến nhạc khí phường chọn mua hoặc là đi dạo mặt người bên trên đều đồng lộ ra đồng dạng thần sa ắ c kích động. Thằng động. này rất nổi rất d n buông chấn, trên mạng tìm tòi thoáng một phát cái tên này. À, nhìn về phía trên thật đúng h Hạo học thời tha hầu phát phía thật tạm cái tìm tòi một Ơa, về lợi à rất l hại đây nguyên à y Sa lợi n người ý đương đại âm nhạc gia nhạc sĩ tia no gia đương kim thế giới cực kỳ có tài hoa t i a n o đại sư sa lợi nguyên diễn tấu kỹ xảo tinh xảo thành thạo thủ pháp tinh tế tỉ mỉ nhiệt tình hào phóng giàu có cảm tình nhất là diễn tấu lúc không tận lực đ ộ xuất hoa lệ kỹ xảo khoe khoang mà la thiên về truyền lại càng thâm hậu tình cảm lại để cho hắn càng thụ người bình thường yêu thích quân chúng trụ cột rất tốt thang này như thế nào lại đột nhiên chạy tới nơi này hạ o học vừa mới hoàn thành tìm tòi quá trình chỉ thấy lầu hai đầu bậc thang đi tới một đ o à n người cầm đầu một cái chính là vừa vặn chính mình lục soát chính là cái kia xa lợi nguyên như là theo ảnh chụp đi xuống bình thường sống sờ sờ xuất hiện tại trước mặt thật thân kỳ hạ o học cảm thấy rất có ý tứ cái này phối hợp được còn rất đ á n ý ta vừa mới lục soát hình của ngươi ngươi tự ra đến cho ta đối lập thoáng hợp pháp trong sinh hoạt xa lợi nguyên tựa hồ đối chiếu phiến chính giữa càng thêm hòa ái dễ gần chứng kiến lầu hai nhiều người cũng là hơi xứng sở lưu dĩnh chạy chậm lấy tiến ra đón kích động nói xa đại sư ngài quan g lâm lại để cho đ à o hoa đảo nhạc khí đi bồng tất sinh huy đáng tiếc ta nhận được tin tức quá m u ộ n không thể cho ngài an bài một cái càng tăng lên đại nghi thức hoan n g n h thật sự là thất lễ xa lợi nguyên bên người có một phiên dịch rất nhanh sẽ đem lưu dinh ý tứ truyền đạt qua đi xa lợi nguyên cười nói không cần hoan n g n h ta là vì cái kia không b ộ dạy đặc đoá phủ đến những năm này tìm kiếm sáng tác linh cảm đi qua thế giới rất nhiều quốc gia vì truy cầu chi tiết hoa mỹ cũng tiếp xúc qua rất nhiều tiếp đến đến, rất qua đây ỉ n h mới là âm nhạc da mà lưu dĩnh liên tục gật đầu nói đương nhiên có thể bộ dày đặc đoá phủ như vậy cấp thế giới tên cầm nguyên vốn sẽ phải cắt tiên sinh như vậy cấp thế giới diano ra mới có thể tương xứng đôi phóng ở chỗ này của ta rất nhiều năm nhưng lại minh châu bị long đong rồi s a lợi nguyên thật cao hứng cười nói phi thường càm t ạ n ảm ảm ba đô la ảm thình l i n h cái kia gọi hầu c h ấ n ra hỏa xông lên một hồi huyên phiên gọi bậy rõ ràng cùng s a lợi nguyên nói lời tựa hồ là một cái hệ thống phiên dịch sửng sốt một chút nhưng lại chưa cho phiên dịch tiếng ý hạo học không nghĩ tới cái này hầu c h ấ n rõ ràng còn hiểu cái môn này ngôn ngữ có chút ngoài ý mới hắn nói chút ít cái gì h ạ học l i ề n anh n g đại u nguyên hầu chuyện nhau câu, chưa hẳn có được cẳng chỉ chú cùng chấn hẳn thể nghe hoàn không, hướng phương xa của ràng, tiếng toàn nói ràng hướng mình nhìn rất lợi rõ rõ là là vài tới, với ý ý sẽ qua. Hán đại khái là nói các ngươi vừa rồi đối với tia nô cùng tây dương nhạc khí trắng trợn chửi tới xem thường tia nô nghệ thuật ra chủ quan là như thế này của ta tiếng ý không bằng hắn có một nữ hài lặng lẽ tới gần tại hạ học bên người nhỏ giọng nói chuyện là vừa bắt đầu chính là cái kia hướng dẫn mua viên hạ học có chút kinh ngạc không có nghĩ đến cái này đảo hoa đảo nhạc khí phương trong ngược lại là ngọa hổ tàng long có t hôm ể hiểu được, được t nay ngươi có phúc phần lập tức chuyển hướng những học đàn kia hài tử cùng với hài tử ra trường còn có rất nhiều âm nhạc kẻ yêu thích vung vẩy lấy năm đấm kích động nói mọi người cũng đều có phúc phần có thể thưởng thức được thế giới đỉnh cấp piano đại sư biểu diễn cái này nhưng là chân chính cấp thế giới piano ra có thể so sánh vừa rồi không biết ở đâu xuất hiện giã đường đi mạnh hơn nhiều tin tưởng mọi người nghe qua các tiên sinh diễn tấu về sau có lẽ minh bạch piano cùng đàn tranh chi ở giữa t r ê n lệnh đến lúc đó các ngươi sẽ có một cái minh s á t lựa chọn đám người có chút bạo động lại không ai lên tiếng phản đối người có tên cây có bóng xa lợi nguyên tại vòng l âm nhạc tử ở bên trong thanh danh cực kỳ văng dội ẩn ẩn là trước mắt trên đời piano diễn tấu đệ nhất nhân hôm nay có thể ở chỗ này vô tình gặp được đích thật là duyên phận sâu vừa mới tất cả mọi người nghe được cái kia kỳ quái trung niên nhân đàn tranh kỹ nghệ đích thật là làm cho người kinh diễm như vậy cùng xa lợi nguyên so sánh v ớ i đến cùng ai y ê u ai kém mọi người chưa hẳn đợi tin hầu c h ấ n thổi phồng thực sự rất nghĩ muốn hiểu rõ thoáng một phát tây dương vui sướng dân tộc vui cười đồng dạng đạt tới đỉnh phong trạng hai lúc cho người cảm thụ có gì bất đồng vì vậy xa lợi nguyên cuối cùng quét hạ học bọn người liếp cất bước sau khi lên lầu sau lưng ô lạp kéo theo sắt rất nhiều người yêu tính toán không là xa lợi nguyên cũng phải vì cái kia không giá trị qua ngàn vạn b ộ dạy đặc đoá phủ a sớm nghe nói đây là đào hoa đảo nhạc khí phường c h ấ n điếm chi bảo hôm nay có thể nghe được nó phát ra chỉ mới có đích thanh âm bản thân tựu là một mừng rỡ sự tình hạo học nhìn xem vừa tới chính là cái kia người ý cất bước lên lầu đi theo một đoàn cuồng nhiệt người nghe có chút mỉm cười một cái nhưng lại quay đầu bước đi lại để cho đường đường đào hoa đảo chủ cùng một cái quỷ tây dương tranh trường l u ậ n đoản còn chưa đủ mất mặt họ phớt lên mừng sinh nhật tàng thư vĩa tại t r ư ớ c g một nghìn tám xa lợi nguyên di tấu trở đi hầu chấn khó khăn chờ đến hãnh diện thời điểm sao có thể phong cái này mấy người ly khai gầm lên giận dữ ngăn cản đường đi như thế nào hay sao vừa rồi khoác lắc bức cái kia hung hăng c ả n quáy kình đi đâu rồi chứng kiến xa tiên sinh đến s á m xịt địa t i ể u muốn đi không dễ dàng như vậy vừa rồi các ngươi đối với bd a nâu nghệ thuật chửi tới tất cả mọi người đã nghe được hiện tại chính thức nghệ thuật gia đã đến ngươi t i ể u kinh sợ ép đến à, mọi người cùng nhau nghe một chút cấp thế giới di ễ n tấu sau đó nhìn xem ngươi nói khoác cái kia đàn tranh còn linh mất linh c ú này hạ học chẳng muốn phản ứng cái này tôm kép nhại nhép một người như vậy vật theo trong miệng nổ ra hai chữ điệu âm vang p cái, cái, cái, là, là, cái gọi phất là người trong nghề khẽ vươn tay liền biết có hay không hạo học dùng dao mổ trâu cắt tích gà dùng bích hải chiều sinh khúc gầm ba công kích khiển trách hầu trấn lại đương nhiên không thể gạt được hoàng dược sư con mắt hoàng dược sư rất kinh ngạc vốn tưởng rằng hạ o học nội công tu vi còn rất cắn mỏng phải làm khó có thể lĩnh mộ đào hoa đào cái môn này truyền thừa tuyệt học lại không nghĩ rằng vừa rồi hai chữ này biểu hiện ra lực công kích viễn siêu hắn dự đoán nói cách khác kẻ này nội lực tu vi có lẽ không có thể cao thầm có thể chân khí chất lượng xác thực cực kỳ thượng thừa là tự mình bình sinh ít thấy hoàng dược sư biết rõ hạ o học có cửu âm chân kinh trong tay hắn cái tia bộ đồ hay là dựa vào hạ o học tặng cho ghi âm bút lấy tới đ â y này hạ o học chỗ đó có lưu phó vốn cũng không kỳ quái hạ học biết rõ đông tả cùng bắc cái đều là tiền bối cao nhân t ệ t không đến mức n g ố c ngẽ h công pháp của mình cười nói kiểu âm chân kinh còn có kiểu dương chân kinh lời vừa nói ra đông tà bắt cái đồng thời đ ộ n g dung kiểu âm chân kinh cũng còn mà thôi kiểu dương chân kinh là cái quỷ gì năm đó hoa sơn luận kiếm vương trùng dương tài nghệ c h â n áp q u ò n hùng đoạt được thiên hạ võ công đệ nhất danh hảo đồng thời đã nhận được cái kia bộ kiểu âm chân kinh ai có thể cũng chưa nghe nói qua trên đời rõ ràng còn có một bộ kiểu dương chân kinh nghe hạ học ý tứ tựa hồ có thể cùng kiểu âm sánh vai cùng còn có kẻ này vậy mà kiêm tu âm dương không sợ công pháp xung đột tàu h ỏ a nhập mà sao đang muốn hỏi nhiều vài câu đã thấy theo đảo hoa đảo nhạc khí phường trong sông ra một nữ tử che mặt nước mắt chạy kéo lấy thật dài khóc g h ô n g ân hạo học nhìn xem nhìn quen mắt thò tay kéo lại cô bé kia quả nhiên là vừa rồi cái kia cô bán hàng theo tiến vào nhạc khí phường tầng thứ hai chính là nàng tại cung cấp phục vụ cuối cùng nhất cũng thành công hoàn thành một sống một mình trăm vạn sinh ý theo lý thuyết có lẽ có một số phong phú trích phần trăm mới là khóc cái gì làm sao vậy ta ta bị đã khai trừ nữ hải chứng kiến hạo học càng thêm bị khuất hầu c h ấ n nói ta chân ngoài dài hơn chân trong cho các ngươi phiên dịch hắn cùng người ý nói chuyện lưu dinh vốn t i ể u coi trọng ti a nô mà khinh thị đàn tranh đại khái cũng là đau lòng cái kia bút thuộc về của ta trích phần trăm liền trực tiếp tuyên bố ta trái với quy định tại chỗ khai trừ lại có việc này hạ o học nghĩ thầm những thứ khác đều là lấy cớ không nỡ cái kia bút trích phần trăm phí tổn mới là lớn nhất nguyên nhân a nói cho cùng hay là lợi ích cho phép